t r ư ơ n g bảy đêm khuya chạy trốn xung đột trong bóng tối trương thanh dương chạy nhanh chóng nhất là toàn lực thi triển lên long du thứ hải mơ hồ cảm giác được bốn phía khí lưu tựa hồ đối với hắn có loại nâng lên hiệu quả loại hiệu quả này cực kỳ hiệu ớt nhưng là thời gian dài tích lũy vẫn là cực kỳ kinh người titan mẹo từ trương thanh dương trên bờ vai chuyển rời đến trên đầu của hắn một đôi mắt mẹo trong bóng đêm bốc lên lục quang mẹo ô titan mẹo phát ra một tiếng ngắn n g i thanh âm trương thanh dương nhanh như điện chấp thân ảnh đột nhiên biến hướng cuốn lên một cơn gió lớn hướng một cái khắc con đường tiến lên mấy giây về sau mấy cái kẻ theo dõi từ trương thanh dương trước kia hành động quỹ tích đường đi bên trong sông ra tiếp tục đuổi đi lên có ti tan mèo dự cảnh trương thanh dương liên tục nhiều lần sớm mấy giây tránh đi địch nhân nhưng trương thanh dương kỳ quái là lấy tốc độ của hắn lại có ti tan mèo dự cảnh lại còn là bị địch nhân nhiều lần đuổi theo hơn nửa đêm đáng nhìn khoảng cách trở nên rất ngắn đối phương cũng không có khả năng tại toàn thành mai phục hạ nhân tay chắn hắn vì cái gì liền không thể đem địch nhân vứt bỏ đầu trương thanh dương chợt nghe trong gió truyền đến quần áo ma sát không khí phần phật tâm thanh ừ trong đêm tối mặc dù đáng nhìn khoảng cách ngắn nhưng là đầy đủ yên tĩnh cao tốc chạy mang đến quần áo cùng không khí tiếng ma sát cho dù thanh âm không lớn cũng có thể ở một mức độ nào đó là địch nhân chỉ rõ phương hướng nhưng là điểm ấy vết tích cũng không có khả năng để cho địch nhân đuổi đến như thế gấp phá đến cùng là nguyên nhân gì đâu u i chúng ta đây là hướng cái nào chạy trương thanh dương bên thai bỗng nhiên truyền đến c h u nhất lang thô thanh thô khí thanh âm trương thanh dương vô ý thức quay đầu c h u nhất lang vậy mà vẫn bảo trì hợp thể trạng thái một đường lao nhanh theo sát lấy hắn trương thanh dương đột nhiên hiểu được vội vàng quay đầu kêu lên nhanh giải trừ hợp thể chú nhất lang cao mày sừng sốt một chút lập tức hiểu được Hán trương thanh dương n đèn c kêu lên nữ nhân tiếng thét trói hai từ trong phòng t h u y ề n ra tiếp theo là nam nhân gọi sau đó biến thành tê i thảm trương thanh dương do dự một chút cắn răng một cái rừng bước lại hướng về chu nhất lan phá tan vách tường phòng đi vừa tới đến vách tường khe giải trừ hợp thể chú nhất lang hất lên một kiện y phục nam nhân một bên luống cuống tay chân mặc một bên lao ra trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra nguyên lai là hiểu lầm hắn gia hỏa này giải trừ hợp thể về sau cũng sợ trần như n ậ u không dễ nhìn đi đoạt quần áo đi chú nhất lang vừa đi hai bước đột nhiên dừng lại nói ta đi bắt c o n tin trương thanh dương một phát bắt được hắn thấp giọng có nói không nên thương tổn dân chúng vô tội chú nhất lang h u n g quan g bắn ra b ố n phía ta cũng không muốn bị bắt về làm cô nàng kia nô bục càng không muốn chết ở đây ta đi bắt hai cái có tin để bọn hắn thả chúng ta rời đi ngươi muốn làm thiện nhân ngay tại một bên nhìn xem tốt đợi chút nữa để bọn hắn thả ta một người rời đi chu nhất lang là cái l ô mang tính cách cưỡng ép ngăn cản chỉ sợ hắn sẽ đối với tự mình đọc thủ trương thanh dương cấp tốc thúc đẩy đầu óc nghĩ biện pháp thuyết phục đối phương nếu ngươi là dương hoàng nhi ngươi lại bởi vì trong tay nàng có cùng nàng không có một chút quan hệ người bình thường làm con tin liền bỏ qua nàng sao chu nhất lang nhướng mắt nói ta sẽ đem bọn hắn giết cả cụm kia chẳng phải kết đi nhanh lên không muốn chậm trễ thời gian trương thanh dương nói chu nhất lang hung mắt khẽ đả nói ta không thích người khác ở trước mặt ta nói đại đạo lý đối mặt hắn dạng này tên đ ầ n trương thanh dương cũng không có cách chỉ cần hắn không vô sự sinh sự là được rồi hai người vừa muốn đi có hai người như dạ ưng từ sát đường một tòa lầu nhỏ trên lầu chót nào tới nhanh trương thanh dương vừa quay đầu phát hiện chu nhất lang vậy mà lại quay đầu xông về trong phòng trong phòng chuyển đến hai tiếng thét lên chu nhất lang một tay nắm lấy một người đã lại từ phá vỡ vách tường vào ra chu nhất lang khỏe môi nết lên nụ cười tàn nhẫn liền đem trong tay một con tin hướng phía đối diện chính đánh tới địch nhân ném đi qua giữa không trung nữ nhân hoảng sợ thét lên kéo ra tính mịch màn đêm đối diện chính đánh tới địch nhân không có chút nào tránh đi ý tứ ngược lại huy động trong tay côn sắt hướng phía nữ nhân kia lập tới người cái này hôn đản đang làm cái gì trương thanh dương hướng chu nhất lang nổi giận gầm lên một tiếng cơ h ộ i tại cùng thời khắc đó người đã trải qua vọt lên hướng về kia cái vô tội nữ nhân phóng đi lao tử liền muốn nhìn xem bọn họ có phải hay không thật không thèm để ý người bình thường sinh mệnh chu nhất lang thờ ơ nói tiếp lấy lại đưa tay bên trong nam nhân kia hướng về đằng sau đánh tới một cái khắc địch nhân ném đi đối phương hai người hiển nhiên đối dân chúng bình thường chết sống cũng không thèm để ý hai tấm lãnh khóc khuôn mặt không lộ vẻ gì hai cây côn sắt lần lượt hướng phía trước mắt c h ư ớ ngại vật vung đi vô tình côn s á t gần trong găng tấc nữ nhân hoảng sợ trên mặt lộ ra tuyệt vọng trương thanh dương xông lên tư thế tựa như rốn cong nhưng có khí thế thanh long nhẹ nhàng mà tràn ngập lực lượng trương thanh dương một phát bắt được nàng cùng truy sát địch nhân xoa mặt m à qua trương thanh dương hai người tiếp tục hướng phía trên dâng lên truy sát địch nhân d ê n lên một tiếng thê thảm đầu đỗng nhiên hướng về sau hất lên người bay r ứ t ra ngoài nửa bên mặt in một cái dấu chân huyết thủy hỗn hợp có g i n g giữa không trung huy sái giữa không trung trương thanh dương nhìn chằm chằm một cái khác ngay tại vung côn kẻ đuổi rét một khối tâm linh viên gạch liền ném tới kẻ đuổi rét hai con ngây trong nháy mắt thất thần, hai cô máu vung côn cánh tay bất lực rủ xuống titan mèo trương thanh dương thấp giọng có nói titan mèo ghé vào trương thanh dương trên đầu không có chuyển ổ r ỗ i ra đầu lưỡi l i ế m liếm sau lưng cái đuôi liền như là có sinh mệnh dây thừng cấp tốc dọc theo đi linh hoạt cuốn tại cái k i a chính đại khóc kêu to dương anh múa vớt nam tính con tin trên lưng trương thanh dương rơi trên mặt đất đem nữ tính con tin đem thả xuống tới titan mèo cũng đem nam tính con tin đem thả trên mặt đất thu hồi cái đuôi bị tâm linh viên gạch nện choáng bệnh nhân cũng chỉ là choáng rất ngắn một máy mắt không chờ hắn từ giữa không chúng ngã trên đất liền đã tỉnh lại hắn vừa hạ xuống đất liền nắm lấy côn sắt hướng phía trương thanh dương vào tới trong bóng tối một đầu cái đôi vô thanh vô tức quét ngang tới kẻ đuổi r ế t căn bản không biết có một đầu cái đôi đối với hắn nhìn chằm chằm đợi đến bị rút c h ú n g thời điểm mới lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân thể bị lăng không kéo lên cầm côn sắt cánh tay mất tự nhiên vặn b é o lên cả người lộn vài vòng về sau đâm vào bên đường phố trên vách tường hôn mê bất tỉnh đ ồ một cái kẻ đuổi r ế t titan m è o hai con mắt nhỏ càng thêm sáng long lanh liếm liếm đầu lưới hai cái xui xẹo con tin một mặt sợ hai ôm ở một khối trương thanh dương nói hai người các ngươi nhanh đi về ng hai người vội vàng chạy về trong nhà rút lẩy bảy dấu ở trong tủ treo quần áo không đúc đ í c h trương thanh dương giận không kèm được đất hướng về phía chu nhất lan nói ngươi đi rồi ngươi dạng này sẽ đem kia hai cái vô tội người bình thường cho hại chết chu nhất lan cười lạnh ta không thử một chút làm sao biết địch nhân của chúng ta có phải thật vậy hay không không quan tâm người bình thường sinh tử trương 08, Kim Bạch bao thử. Trương thanh ị b ạ c thử. t r ư ơ g t a n h dương mới bước đi đến trước mặt hắn ngửa đầu nhìn về phía chu nhất lan nghiêm túc nói ngươi bình thường cái dặm gì ta mặc kệ nhưng ta không cho phép ngươi ở trước mặt ta làm như vậy không có lần tiếp theo nếu không ngươi chính là của ta định nhân c h u nhất lang hử cười một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn vẻ mặt nghiêm túc thật vừa muốn trêu chọc hai câu đông nhiên đối đầu trương thanh dương trong hai con ngươi hàn quang c h u nhất lang phía sau vậy mà từng đ ợ t phát lệnh tựa như tao ngộ trong núi đầu kia đ i ế u tình bạch n ạ c h con g ọ p k i a áp bách tới hàn quang như có thực chất nghiễm nhiên lộ ra nghiêm túc hai chữ nghiêm túc người đáng sợ nhất mèo thi tan mèo nhảy về trương thanh dương đầu c h u nhất lang hướng nó nhìn lại chỉ gặp cái này phì miêu chính hướng về phía mình bắn ra một cây sáng loáng đất móng tay trấn chuỗi đất uy hiếp trước mắt rõ ràng là một con mèo lại làm chu nhất lang loại này coi thường sinh mệnh dáng vẻ cũng làm cho trương thanh dương trong lòng âm thầm quyết tâm hắn lại muốn tại trước mắt mình làm như vậy nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt hai người tại lần trì h o t này n truy binh phía sau lại đuổi theo nghe năm người tiếng bước chân di chuyển nhanh trong tới trương thanh dương hai người cũng không còn liền vấn đề mới vừa rồi dây dưa tiếp vùi đầu hướng về phía trước và mạnh hai người bên này mệnh mọi thời điểm chuột lao đại đã ra khỏi thành chuột lao đại ra khỏi thành liền cưới lên đầu kia hát tử tại đất h o a n g bên trong lao nhanh hát tử chạy tốc độ vậy mà vượt qua tuấn mã ở trong cơ thể nó có một c ố yếu đất lực lượng tại cùng dưới chân đại địa câu thông c ố lực lượng này có thể làm cho nó đang chạy trốn xúc địa thành thốn chuột lao đại vững vàng ngồi tại hát tử trên lưng trên mặt một mảnh ầm trầm dương bảo nhi hắn không dám không ng nhưng là dương h o à n nhi nhắc nhở hắn l u y ệ n chế chuột ma chi thể hắn cũng sẽ nha đã tiểu tử kia thể chất tốt như vậy mình cũng có thể đem hắn trộm tới c h a tấn một phen về sau lại l u y ệ n chế thành chuột ma chi thể đã xả được cơn giận lại bổ mất đi s o n g đầu thử nhân chiến lược thiếu thốn có thể nói nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n chuột l a o đại trong mắt lóe hà n quang hiện tại vấn đề là hắn không thể tự mình xuất thủ nếu không để dương h o à n nhi biết hắn t h i ề n phức liền lớn cho nên hắn phải nhanh về nam lăng thành liên hệ có thể xuất thủ người hơn nữa còn không thể tại nam lăng thành xuất thủ đến tại trương thanh dương trở lại nam lăng thành trước đó đem hắn bắt lấy t i ể u thư kia hai tên gia hỏa quá g ả o hạn không bắt lấy đao nô bàn nha vừa vào cửa liền cả tiếng nói chạy dương hoản nhi cũng không quay đầu lại nói kia đến không có hai người giống như đ ố i chúng ta bạch mã thành không quen trong thành quay tới quay lui vòng q u a n đâu trong thời gian ngắn chạy không ra được bàn nha một n g ụ m đem còn lại một phần ba đ u ổ i g à toàn nhét vào miệng bên trong liếm liếm dầu mơ béo tay lại từ trong túi bắt bọn họ đâu quyên nô chính dẫn người tìm tỏi khắp thành đâu bàn nha nắm lấy đùi gà một bên nói vừa đi đến dương hoản nhi chính diện dương hoản nhi ngay tại nghiêm túc cho một con kim tị bạch mau thử tại trải bím tóc một mặt tôn nu thế nào có đẹp hay không bàn nha nhìn vẻ mặt x i n h không thể luyến kim tị bạch mao thử lại nhìn một chút nó trên đầu đỉnh lấy một cây siêu siêu vẹo vẻ bím trong lòng không khỏi thở dài tiểu thư làm gì đều vừa học liền biết làm lại nhanh lại tốt duy chỉ là tại trải bím tóc bên trên thực sự so heo còn đần bàn nha nghiêng đầu tả hữu đánh giá một phen kinh h ỉ nói tiểu thư tay nghề của ngươi lại có tiến bộ ta cảm thấy so với lần trước tiến bộ rất nhiều ngươi nhìn n ó nhiều vui vẻ bàn nha vừa nói xong kim tị bạch mao thử mỹ mắt liền mẹ lên nhìn về phía bàn nha trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ bàn nha l ư ờ n nó một chút l i ê n thu hồi ánh mắt nghiêm túc ăn lên trong tay đuổi gà thầm nghĩ trong lòng tử đạo h ư u bất tử bần đạo dương h oản nhi cũng một mặt vui vẻ đem nó nâng lên đến lặp đi lặp lại thưởng thức kiệt tắc của mình nói ta cũng cảm thấy tay n g h ề của mình tiến bộ ban nha một hồi ngươi mang theo tiểu bồ để cùng đi có nó tại kia hai tên giá hỏa liền là chạy đến chân trời cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của ta kim thị bạch mau thử con mắt đinh một chút liền sáng lên khi dương h oản nhi nhìn qua lúc kim thị bạch mau thử lập tức hướng dương oản nhi lộ ra định nọt mỉm cười ban nha nói tiểu thư kia hai tên giá hỏa mặc dù cũng không dương h o à n nhi trầm g i a i nói thứ nhất là luyện một chút binh những người này cả ngày ăn nhiều thịt cá chỉ riêng rèn luyện không thể được ta không phải là muốn huấn luyện được một nhóm nghe lời chó ta là muốn một nhóm có thể ăn người sói cũng coi là là sắp đến món kia đại sự là một m cái diễn thử đi thứ hai đâu cái k i a gọi trương thanh dương thân thể tiềm lực s á c thực rất mạnh nội tính cũng cực kỳ cao nhất là tại tinh thần lực phương diện ta đều nhìn không thấu h ắ n cho tới chế tác thành địa ngục t h ử ma nhất định vi thường cường đại địa ngục thứ ma cả đời đối chủ nhân trung tâm không hai nếu mà có được như thế một cái cường hãn địa ngục thứ ma ta tại thử thần trong hội địa vị không thì càng vững chắc bàn nha một mặt đ ị n h mà nói vẫn là tiểu thư ngài nhìn xa t r ô n g rộng dương hoàn nhi nói được rồi đừng nuốt đ ị n h vợ mang theo tiểu bồ đề nhanh đi bắt trương thanh dương quyến nô một người không phải đối thủ của bọn họ được rồi lập tức xuất phát bàn nha đi tới đem kim tị bạch mau thử nâng lên đặt ở trên bả vai mình quay người liền ra ngoài phòng đi một nửa đống nhiên dừng lại nhăn nhó đất quay đầu nhìn về phía dương hoàn nhi muốn nói lại thôi dương hoàn nhi nói có chuyện mau nói không muốn nói đừng nói là bàn nha lập tức nói tiểu thư cái tên mập mạp kia ta cảm thấy thật không tệ trên tay có hai lần cũng chắc nịnh ngài nhìn có thể chờ hay không bắt được hắn thời điểm không muốn giết hắn đem hắn ban cho ta d ư ơ n g hoản nhi cười duyên nói nha không nghĩ tới chúng ta bản n h à cũng tư xuân tốt cái tên mập mạp kia liền ban cho ngươi cảm ơn tiểu thư bàn nha lập tức cao hứng bừng bừng đất ra cửa tiểu bồ đề muốn hay không đến dễ đ u ổ i gà đi xa bàn nha hỏi trên bờ vai kim tị bạch m a u thử nói chít chít tiểu bồ đề giơ lên một cái móng nuốt chỉ mình trên đầu bím tóc hét lên hai tiếng ôi còn rất có tỉ khí nha bàn nha cũng không quan trọng nắm lấy đùi gà nhét vào mình miệm bên trong cái này có thể trách ta sao tiểu t h ư t í n h t ì n ngươi h c ò n k h ô n g b i ế t Ta một dám nói con h không ữ s a lại ó i chuột í khí n ngươi không phải cũng là cái sợ hàng. Ngươi có dũng khí, ngươi làm sao không phản khẳng Con h phải Chích chích. cái có là làm sợ sao A. nhỏ giơ móng nuốt chỉ mình trên đầu bím tóc tiếp tục thét to xấu là xấu xí một chút bà n n h a liếc một cái nói nhưng là ngươi không thể không nhìn tiểu thư tiến bộ a ngươi xem một chút cái này bím tóc nó mặc dù lại ngắn lại xấu ngươi xem một chút nó hình dạng mặc dù lại lệch ra lại loạn nhưng là không phải so với một lần trước muốn chống tốt một điểm đây là chúng ta hẳn là nhìn thẳng vào địa phương c h í c h í chít i ể u bù để phẫn nộ thét lên biết biết ngươi là công bàn nha hướng kim tị bạch mau thử nửa người dưới liếc một cái đạo câu nói kia nói như thế nào nếu như ngươi không phản kháng được liền nhắm mắt lại hưởng thụ đi t r ư ơ n g chín thử bồ để phát u y quyến nô mang theo người chạy đến thời điểm chỉ thấy một chỗ bừa bộn bảy tám người chật vật ngã trên mặt đất quyến nô cả giận nói người đâu hướng về kia cái phương hướng chạy một cái tổn thương không tính quá nặng ra hỏa chỉ vào một phương hướng nào đó rên gì nói quyến nô mắt nhìn hắn mất tự nhiên vặn vẹo một chân nhóm người mình vì đem trương thanh dương hai người bắt lại thật sự là đã dùng hết m ư ơ i hai phần lực lượng nhưng là hai người kia chẳng những hung hãn mà lại xảo trá nhiều lần đều tại đại đội nhân mã xuất hiện trước một khắc từ đám người dưới mí mắt đào tẩu quyền nô dẫn người dựa theo người kia chỉ phương hướng đổi u một khoảng cách lại phát hiện đã hoàn toàn đã mất đi trương thanh dương hai người tung tích tiếp x u ố n g lại được dựa vào chiến thuật b i ể n người một chút xíu tìm đ ò i uy bọn hắn lại chạy bàn nha bỗng nhiên xuất hiện hỏi ừng quyền nô không kiên nhẫn lên tiếng ta đem tiểu thư tiểu bồ đề mang đến kia hai tên giá hỏa lại giảo hạt cũng đừng nghĩ từ chúng ta dưới mí mắt chạy trốn bàn nha dương dương đắc ý nói quyền nô trông thấy tiểu bồ đề con mắt cũng là sáng lên quét qua vừa mới sa sút tinh thần Tiểu tính liếc hai người, qua bồ đề cực kỳ nhân n hóa g ầ một đầu lên chít chít lên, sóng bốn phương hướng chít chít hét dầm âm tám tán khuyết ra.、Một、bên khác trương thanh dương hai người trốn ở một chỗ tiệm thuốc bên trong băng bó vết thương hai người một đường chém g i ế t chạy trốn trên thân to to nhỏ nhỏ cũng thêm không ít vết thương chu nhất lan ghé g vào kia tiệm thuốc bên trong một cái tiểu hỏa kế đang dùng lực đem hắn trên mông tiêu ra bên ngoài nổ phức chu nhất lan g toàn thân thịt mỡ đều tùy theo khẽ run dày máu tươi phun ra ngoài mang theo màu đen tiệm thuốc ông chủ là cái để râu dê hơn năm mươi tuổi láo giả ở bên cạnh đánh giá vết thương trên mặt tràn ngập sợ hai nói tiêu bên trên có độc n g à i cái này cần trước giải độc cái kia còn phí lời gì tranh thủ thời gian cầm giải dược chu nhất lan g khó chịu kêu lên tiệm thuốc ông chủ sắc mặt dọa đến trắng bệnh nhanh đi đem đưa giải dược ra đây một bên hướng trên vết thương ngược lại vừa nói n g à i cái này độc tính có chút nặng chỉ sợ đến chí ít nghỉ ngơi hai ba ngày mới được chu nhất lan g mỉm cười nói lao tử thể chất không sợ độc tiệm thuốc ông chủ còn muốn thuyết phục liền thấy trong vết thương c h ả y ra máu đen dần dần giảm bớt thời gian dần qua biến thành đỏ tươi nhan sắc tiệm thuốc ông chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại đổi một loại thuốc trị thương thoa lên trên vết thương lại để cho tiểu hỏa kế đem vết thương b chu nhất lang đắc ý nói lao tử trước k i a trong núi cái gì độc trùng bọ cạp chưa ăn qua bắt được độc xà với ta mà nói liền là tiệc con giết nghệ là k hai vị điểm nhỏ chỉ là một cái độc tiêu tính là cái gì chứ trương thanh dương trên thân cũng không ít vết thương đương nhiên so với chu nhất lang tính trẻ đã băng bó thỏa đáng chu nhất lang quá cuồng vọng kéo phần lớn cửu hận cho nên bị thương muốn so trương thanh dương nhiều hơn nhiều còn chúng độc tiêu hiện tại liên đ ố i cũng không thể ngồi phình lên chu nhất lang trong bụng đột nhiên truyền đến một trận ế t đ ê u tiếng vang chu nhất lang sờ sờ bụng đối lao bà nói uy các ngươi trong tiệm có cái gì ăn làm đốt tới lao tử chạy nửa đêm đã sớm nói bụng nhanh nhanh cho hai vị hào hán làm ăn chút gì tới ông chủ phân phó tiểu nhị nói trương thanh dương đột nhiên hỏi ông chủ các ngươi cái này bình thường có chuột sao tiệm thuốc lao bản nói bình thường rất ít gặp đến già chuột bọn chúng không thích tiệm thuốc hương vị trương thanh dương phút chốc đứng lên nói chúng ta đi truy binh lập tức liền sẽ tới cái gì truy binh ta làm sao không nghe thấy thanh âm chu nhất làng tao mày nói vừa mới trong tiệm tiến đến một con chuột ta cảm thấy không thích hợp chuột chu nhất làng cười ha hà ngươi quá nghi thần nghĩ quỷ trương thanh dương sở dĩ sẽ có cảnh giác bởi vì con k i a chuột tại tâm linh chi cầu cảm ứng bên trong hiện ra siêu việt phổ thông chuột linh tính mà lại con k i a chuột tại xuất hiện mấy giây sau lập tức biến mất không thấy gì nữa tiệm thuốc vốn cũng không phổ biến chuột tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện một con chuột tự nhiên là không tầm thường mẹo ô thi tan mẹo thanh âm đều nhưng trở nên sắc nhọn bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên tiệm thuốc bên trong lâm vào yên tĩnh như chết có tiếng vang khác thường đ ỗ n g nhiên chuyển đến nhắc gan tiệm thuốc tiểu hỏa kế b ỗ n nhiên sắc mặt tái nhợt kêu lên có chuột có chuột. đang từ phòng bếp phương hướng chạy tới tiểu h ỏ a kế đi theo phía sau bảy tám cái so năm đấm hơi lớn chuột chu nhất lang cười ha ha ta cho là q u á i v ậ t gì liền cái này mấy cái con chuột nhỏ cho lão tử nhắm rượu đều h i ể n thị trẻ tiểu h ỏ a kế hoảng hốt chạy tới bị chu nhất lang gả con tựa như sách giữa không trung chu nhất lang x à i bước đi tới một bước một cái trong nháy mắt liền đem theo tới chuột đạp cho chết một nửa trong nháy mắt tùy tiện đàn chuột lập tức thất kinh đất tàn ra chu nhất lang liếc qua vẫn thần sắc nghiêm nghị trương thanh dương cười ha ha khó trách nói gan chuột quả nhiên nhắc gan lại tới lại tới tiểu hòa kế bị mang theo đ ỗ n g nhiên chỉ vào phòng bếp phương hướng thép to đám người nhìn lại lại có mười mấy con chuột từ phòng bếp phương hướng chạy tới chu nhất lang hừ một tiếng đem tiểu h ỏ a kế tiện tay ném xuống đất đón mười mấy con chuột đi qua tiểu h ỏ a kế kinh hoàng nói ta đi lấy lửa m ạ n h dầu đem những n à y chuột đều tiêu h chết tiệm thuốc ông chủ một bàn tay hô tại trên mặt hắn hầm hư nói lợi nói ngu xuẩn kia không đem tiệm thuốc một khối đ ư ợ đi nhanh đi cầm khu chuột, tới. À, đúng, còn có khu chuột phấn tiểu ớ hòa kế nhãn tình sáng lên trong phòng một trận chuột tiêu thảm tuyệt đại đa số chuột đều chết thảm tại chu nhất lang dưới chân chu nhất lang nắm lấy một con chuột xoay người lại ánh mắt hung ác tại mọi người trước mắt biểu diễn một phen ăn sống nó tươi con chuột này a trong núi liền là một cục thịt chu nhất lang ăn đến miệng đầy làm á u lại nhiều thì thế nào nghe cái này thanh nhắm gì trương thanh dương nói ngoài cửa dị hưởng càng lúc càng lớn ẩm ẩm đột nhiên góc tường mấy chỗ địa phương đột nhiên cho bụi bay lên đá vụn toát ra mấy cái biểu lộ hung ác chuột chui đi vào sau lưng chúng là liên tục không ngừng chuột đất bẩy chu nhất lang thần sắt trì trệ hôm nay con chuột này không phải là muốn cùng ta đối nghịch khu chuột phân tới tiểu hỏa kế lớn tiếng nói nhanh trong phòng dài lên ông chủ hô ông chủ vốn đang tương đối bình tĩnh rốt cuộc trong thành khắp nơi có thể thấy được chuột lại có gì có thể sợ nhưng là lúc này liên tục không ngừng đất có chuột chui vào để trong lòng của hắn có chút không nỡ tiểu hỏa kế luôn cuống tay chân đem khu chuột phấn vậy khắp phòng trong phòng chuột lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi ngoài động chuột cũng đều chi chi thét chói thai văng lên không dám vào tới cái này khu chuột phấn thật đúng là thần kỳ trương thanh dương khen tiệm thúc ông chủ khó mà ức chế trong lòng đất ý nói nói đến cũng đơn giản ta tại thuốc bột bên trong sen lẫn một chút có thể để cho chuột e ngại manh thu phân và nước tiểu lại tăng lên một chút chuột c h á n ghét mùi chuột khíu rác nhất là linh mẫn bọn chúng ngửi được những n à y mùi liền sẽ xa xa tránh đi vây anh cả mặt đột nhiên ầm vang sụp đổ đen nghịt đàn chuột như hồng thủy rớt vào trong phòng đám người đờ đẫn nhìn xem đột nhiên tràn vào đàn chuột tiệm thuốc ông chủ kêu thảm nhà của ta cỏ chu nhất lang hai mắt hung quang trực t i ể m xoay người bỏ chạy chứ mười trốn xa đàn chuột phát u y ngoài cửa càng nhiều chuột nâu đang không ngừng tràn vào tới nhiều như vậy chuột cùng nhau tiến lên đừng nói là người liền làm một đầu voi trong nháy mắt cũng có thể gặm thành bạch cốt mau trốn trương thanh dương xông tiệm thuốc ông chủ cùng tiểu nhị hô ta tiệm thuốc tâm huyết của ta tiệm thuốc ông chủ bờ môi run dày trương thanh dương một cái bước xa sông đi lên đem tiệm thuốc ông chủ cùng một cái khác tiểu hỏa kế bắt lấy hướng về hậu viện ném đi nếu như là mười con tám con chuột tâm linh chi cầu còn có thể k h ô n g chế ở nhưng là mấy trăm hơn ngàn con chuột tâm linh chi cầu chỉ cần có can đảm cưỡng ép k h ô n g chế chính trương thanh dương chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đàn chuột vô số hung ác cảm xúc cho sung kích thành một kẻ ngúng ố c thi tan mèo thi tan mèo trở mờ hơi đông nhiên há miệm phát ra rít lên một、tiếng. liệt sóng âm thậm chí mắt trần có thể thấy đất trên không trung gậy ra từng tầng từng tầng vận sóng trái ngược mèo âm thanh sắt nhọn lộ ra hùng hồn tựa như gào thét sơn lâm trung thú chi vương đàn chuột lập tức đứng im cách gần bộ phận chuột vậy mà dọa đến tức đáy chảy ngang lợi hại trương thanh dương hướng ti tan mèo giơ ngón tay cái lên vừa dứt lời đàn chuột đột nhiên b ộ c phát ra muốn đem nóc nhà sông phá chói hai t h á t lên đứng im đàn chuột giống như đ i ê n hướng về trương thanh dương cùng ti tan mèo vào tới ti tan mèo thật là mất mặt một chút nhảy xuống mặt đất cái đôi hóa thành dài mấy mét côn sắt trái quét chết một nháy mắt đàn chuột bên trong huyết nhục văng tung t u e titan m è o hóa thân đàn chuột thu hoạch máy móc hai ba lần liền đem trong phòng thành k h ô n g một mạng lớn đàn chuột c u ầ n c u ộ n dòng lũ lập tức nhận ngăn chặn ngoài phòng bầy chuột nôn não chỉ là nhận titan m è o khí thế áp chế trong chốc lát chỉ dám bạo động không dám sông trương thanh dương trong lòng hơi đậu tràng cảnh này vạn phần quen thuộc nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm xuất hiện trong đậu cái này không phải liền là hôn qua chuột quật tái hiện sao chẳng lẽ chuột lão đại âm hồn mất tán cũng tại bạch mã thành trương thanh dương đem tâm linh chi cầu r ố i ra cẩn thận từng ly từng tí tránh đi đàn chuột kia đơn thuần điên cùng sao động cảm xúc tại ngoài phòng quét một vòng cũng không có phát hiện chuột lao đại nơi này cũng không phải là nơi ở lâu a đàn chuột xuất hiện cho trương thanh dương gõ cảnh báo một người một mèo đem đàn chuột ngăn tại ngoài cửa mặc dù không cách nào ngăn trở toàn bộ chuột nhưng là chút ít chuột cũng sẽ không cho đảo tàu tiệm thuốc ông chủ bọn người mang đến tử vong n g uy hiếp từng giây từng phút giày vò bên trong trương thanh dương đột nhiên phát hiện phòng ốc phát ra kết c á c tiếng vang hắn nghi ngờ nhìn một phía chợt phát hiện bức tường ngay tại nước ra không tốt phòng ở muốn trương thanh dương c h à o hỏi ti tan mèo hướng hậu viện p h ó n g đi vừa chạy ra mấy bước vách tường vỡ ra tốc độ đột nhiên gia tăng khe hở cấp tốc hướng về nóc nhà kéo dài ti tan mèo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền vọt vào hậu viện trương thanh dương cũng cố gắng ra tốc hướng hậu viện p h ó n g đi trước mắt đã thấy trong hậu viện ánh trăng phòng ốc t r u y ề n đến d ợ n người dị hưởng cho bụi cùng với phòng ốc mảnh vỡ tốc tốc rơi xuống không tốt không còn kịp rồi nóc phòng phải sụp xuống rồi trương thanh dương ý niệm mới vừa nhuấm trước mặt ti tan mèo bóng dưng q u a n người không chút do dự hướng phía trương thanh dương vào tới không còn kịp rồi trong l trương thanh dương lập tức thôi động hát hùng rèn thể thuật bắp thị toàn t thân lập tức bành trướng hơi anh dưới phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ xuống tới vô số leo lên tại nóc nhà cùng trên mặt tường chuột áp sập phòng ốc đầy trời trong c h o bụi chuột chi chi thét chói thai vang lên từ phế tích bên trong tuấn ra như là một đạo chuột sóng đập tới một khối lớn phòng ốc mảnh vỡ bị đẩy ra trương thanh dương từ phế tích bên trong đ ầ y bụi đất đứng lên cũng may kịp thời thôi động hát hùng rèn thể thuật trương thanh dương tại phòng ốc sụp đổ một nháy mắt tựa như mặc lên một tầng cơ bắp khôi giáp lúc này mới gánh vác nện xuống tới nóc nhà cùng mặt tường. Nếu không, cũng không phải là cùng hắn cùng một chỗ bị trôn ở phế tích bên trong chuột có thể nói là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng đối với hắn phát khởi hung mánh công kích bởi vậy khi hắn từ phế tích bên trong đi ra thời điểm trên thân còn mang theo bảy tám cái gắt g à o cắn hắn chuột trương thanh dương một bên đi ra ngoài một bên đem treo ở trên người chuột cho bóp chết ném đi nghe được mùi máu tươi đàn chuột lập tức như là phát hiện con mồi thực nhân ngư che già măng mọc thấy chết không sờn đất x u ố n g lên đối với cái đám chuột này trương thanh dương cũng không có biện pháp quá tốt rốt cuộc hình thể quá nhỏ cũng may ti tan mẹo kịp thời cứu giá hai ba lần liền đem trương thanh dương chung quanh chuột cho thanh lý bảy tám trương thanh dương đầy bụi đất vết thương chồng chất cùng tại ti tan thân mèo về sau s ô n g ra điên c u ồ n g đàn chuột tiệm thuốc ông chủ cùng tiểu nhị đã thuận lợi thoát đi chu nhất lang tên kia đã sớm chạy không còn hình bóng một người một mèo mới từ tiệm thuốc s ô n g ra đến trên đường phố đột nhiên chu nhất lang to mọng thân ảnh đàng từ nơi xa chạy tới một bên chạy một bên quay đầu kêu lên ngươi cái nữ nhân điên này cách ta xa một chút lao nương có cái nào điểm không tốt trâu tròn ngọc sáng muốn ráng người có ráng người muốn khuôn mặt có khuôn mặt đao nô bàn nha một mặt hưng phấn đất sau lưng hắn theo đuổi không bỏ a lão tử chơi chết ngươi chu nhất lang bỗ đánh không thắng lao nương liền cùng lao nương đi bàn nha nên quyển xuất đao đao quang sáng như tuyết như sương t u y ệ t không nương tay hai người chém giết tại một khối đao quang quyền ảnh tựa như sinh tử l ạ i địch ngắn mũi kịch liệt giao phong hai người tách ra bàn nha liếm liếm đầy đặn bờ môi nói đã n g h i ề n lại đến bàn nha một đám người sau lưng n g ồ lên bàn nha cầm đao du tẩu dành thời gian liền bổ một đao có gan đơn đấu c h u nhất lan giận g d ữ hét bàn nha không n ú p nhích chút nào đột nhiên một đao từ chú nhất lan phía sau lướt qua chú nhất lan một tiếng hét thảm còn chưa kịp q u a n người bàn nha đã biến hóa thân vị đi vào bên ngoài vòng chi bàn nha liếm lấy một chút trên lưới đao vết máu c ư ờ i ha h à nói lão nương liền thích ngươi đơn thuần như vậy nam nhân đơn đấu lão nương mười hai tuổi đi theo tiểu thư học tập chiến kỹ về sau liền rốt cuộc không đơn đấu qua người không nên ép ta chu nhất lang tức hổn hển gào thét toàn thân khí tức đột nhiên bành trướng bàn nha ánh mắt sáng lên nói nha lại muốn bạo áo các n g ư ơ i những n à y ngu xuẩn để cho điểm không muốn cản trở lão nương tầm mắt chu nhất lang bị đùa d ơ n trong lòng một trận bất lực nhưng là bị bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện g a hỏa kẹo g a châu đồng giả rán không vừa người căn bản vùng không thoát hắn bỗng dưng trông thấy trương thanh dưu hai người ánh mắt ở giữa không c h u n g đối đầu trong lòng của hắn vui mừng đang muốn lớn tiếng chào hỏi trương thanh dương tới tụ hợp trương thanh dương đột nhiên vừa nghiêng đầu nhảy lên bên cạnh nóc nhà cái này h ố n đản chu nhất lang nghiến răng n g h i ế n lợi hợp thể vừa mặc vào không bao lâu quần áo đ n g nhiên nổ tung như như hồ điệp từng mảnh trên không trung b a y múa trương thanh dương nhìn thấy gia hỏa này bị vây công b ố i r ố i nhưng là xét thấy chu nhất lang không thể tin hắn cũng không có ý định đi qua cùng hắn kể vai chiến đấu vừa vặn thừa dịp đối phương hấp dẫn địch nhân lực chú ý trương thanh dương cùng ti tan mèo một chút nhảy lên nóc nhà chuẩn bị từ nóc nhà tránh đi chương u qua sau nhất làng tiếng giống giận l dữ bị xa xa để n g t r ư Thanh Dương t r trên trăng i khai Hải ti tại liền ể n Long cùng tan nấp nóc nhà liền ánh Du Tứ h ư ớ n n g ơ i một nóc nhà bị tập kích một người một mèo tại trên nóc nhà nhảy vọt lao vụt trương thanh dương thi triển l o n g du t ứ hải xa mấy mét khoảng cách nhẹ nhàng nhảy lên liền qua chạy như bay bay về phía trước trì đột nhiên tâm linh chi cầu phát ra cảnh cáo tín hiệu trà ngập n sát khí cảm xúc đang từ phía bên phải một chỗ nóc nhà chuyển đến trương thanh dương quay đầu nhìn phải một loạt đen ngòm ống sắt dối ra liếc về phía chính mình không tốt có mai phục trương thanh dương rủ kinh k h n g sợ hỏa dược thương mặc dù uy lực không nhỏ nhưng muốn khóa chặt cao tốc chạy bên trong mình gần như không có khả năng trương thanh dương quay đầu trở lại đến chuẩn bị ra tốc tiến về một chỗ khác nóc nhà đột nhiên trương thanh dương cảm thấy thân thể nhất trọng giống như lại mặc vào kia thân cao đạt hơn một trăm linh kg toàn thân phụ trọng tốc độ giảm nhanh phía trước titan mèo đột nhiên quay đầu hướng về trương thanh dương x n g lại phía bên phải đen ngòm ống sắt tuân ra ánh lửa đinh hai nhức góc thuốc n ổ tiếng oanh minh trong đêm tối chấn động mà ra titan mèo trùng điệp đâm vào trương thanh dương lực trương thanh dương bay rớt ra ngoài ti tan mèo cơ hồ trong cùng một lúc trên thân tách ra mấy đoá huyết hoa như gặp phải t r ọ n g kích thân thể hung hăng từ trên nóc nhà bay tứ tung ra ngoài ngã xuống đất mặt đáng tiếc chỉ đánh chúng hắn sùng thú cái này quyền nô cùng bọn thủ hạ của hắn từ mai phục trên nóc nhà đi ra quyền ca đại tiểu thư nói muốn chúng ta bắt sống quyền nô một cái thủ hạ nói biết rông dài quyền nô mất hứng nói ti tan mèo trương thanh dương con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên nếu như không phải ti tan mèo vừa mới xả thân trở về đem mình bộ nhào chúng đạn quẳng xuống nóc nhà chính là mình trương thanh dương người đứng tại kia đừng núc ních quyền nô nghiêm nghị quát trương thanh dương quay đầu nhìn lại quyền nô bên người hơn mười người chính cầm súng nắm lấy mình mùi thuốc súng theo cơn gió phiêu đ n g tới hắn lướt qua liền lập tức xoay người lại hướng phía phía dưới hô ti tan mèo ô thấp giọng như sấm tràn ngập nộ khí tiếng giống đông nhiên vang lên một đầu thân ảnh khổng lồ trong lúc đó từ phía dưới nhảy lên lên giữa không trung ti tan mèo khôi phục khổng lồ thân hình tựa như một con cự hình màu trắng đen m á n h hổ uy nghiêm lại tràn ngập ba khí hướng về quyền nô bọn người đánh tới nhìn thấy nhảy nhót tương bừng ti tan mèo trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra nhịn đến vừa mới hỏa dược thương cũng không có đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. so phổ thông mãnh hổ còn muốn to lớn hình thể dọa quyền nô bọn người nhảy một cái nguyên bản đội hình chỉnh tề lập tức bởi vì bạo động mà trở nên hối loạn mắt thấy titan mèo liền muốn xông vào ngay trong bọn họ một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên nhảy lên ra t r ủ n g đ i ệ p đâm vào titan mèo trên bụng một vòng năng lượng màu vàng đất vòng sáng từ kia thân ảnh màu trắng bên trong trong nháy mắt lộ ra một cỗ không cách nào hình dung nặng nề lược đạo tựa như bị phi nhanh xe ngựa được vào titan mèo giữa không trung ngã xuống khỏi đi nhưng là titan mèo vô ảnh chảo cũng không phải lời không trong lòng vội vàng cũng là một móng vớt đập vào cái tia đột nhiên nhảy lên ra thân ảnh màu trắng bên trên. thân ảnh màu trắng tại trên nóc nhà l ă n thật nhiều vòng lại đứng lên nhìn cũng không lo ngại trương thanh dương lúc này mới thấy rõ đứng ở nơi đó chính là một con toàn thân lông trắng trên đầu tựa hồ còn bệnh tóc chuột chuột lão đại còn kia chuột bạch một đạo linh quang t h i ể m điện từ trương thanh dương trong đầu lướt qua không đúng con chuột này hình thể nhỏ hơn một chút màu lông bạch bên trong lộ da ngân khí tức muốn cường h á n hơn không vô cùng cứng hãn mà lại kim sắc m ũ i cho dù ở mông lung dưới ánh trăng ý nguyên mười phần bắt mắt chi chi con kim tị bạch mau thử hai ba bước nhảy lên đến mái hiên bên cạnh hướng về phía dưới nóc nhà t i tan mèo hét dầm、lên. theo trương thanh dương nổ khí dâng lên toàn thân lực lượng tựa hồ cũng theo đó biên độ nhỏ kéo lên trương thanh dương hướng chân đạp long du tứ hải vốn lượn mấy bức liền nhảy vọt đến quyền nô bên này trên nóc nhà quyền nô cười lạnh ánh mắt bên trong bắn ra ánh mắt nóng bỏng trương thanh dương thôi động hát hùng rèn thể thuật tại thân thể vọt lên đến huy quyền đánh phía đối thủ lực lượng toàn thân hoàn thành một lần hoàn chỉnh tăng lên trương thanh dương cảm thấy nắm đấm một trận đau đớn kịch liệt giống như một quyền này đánh vào trên tảng đá mà không phải trên đ ụ c thể nhưng là lực lượng cường hạn y nguyên thông qua nắm đấm truyền lại quá khứ yếu ớt nóc nhà kết cấu không chịu được hai người đối bính lực phá hoại đột nhiên vỡ ra hai người từ nóc nhà rơi xuống nửa người kim loại xương vào ngoài trương thanh dương kinh ngạc nói ha ha thế nào quyền nô nói chế tạo riêng có thể một trăm phần trăm phát huy quyền pháp của ta có cái này nửa người xương vào ngoài cho dù trương thanh dương thôi động hát hùng rèn thể thuật cũng vô pháp tại phương diện lực lượng chiếm được đối phương chút tiện nghi nào ngoài phòng nghèo giống chốt ư tiếng súng sen lẫn trong cùng một chỗ tựa như một nồi lọt cháo có thể thấy được chiến đấu kịch liệt titan m è o hình thể to lớn nhưng cũng bởi vậy lại càng dễ nhận tương h kích con kia kim tị bạch mau thử nhìn có một loại nào đó siêu p h à m dị năng có thể đối titan m è o tạo thành uy hiếp titan m è o tình huống khả năng không tốt lắm trương thanh dương cảm thấy mình nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu nơi này tựa hồ là một nhà thợ may trải trong tiệm cũng không có người trương thanh dương cùng quyền nô liền nóc nhà lỗ rách bắn xuống tới yếu đ t ánh trăng ngay tại trong cửa hàng chiến đấu kịch liệt quyền nô quyền pháp kính người lại thân mang nửa người xương vào ngoài bổ sung phương diện lực lượng được điểm ở chỗ trương thanh dương kịch đấu bên trong có thể xưng như hổ thêm cánh mười mấy chiêu qua đi trương thanh dương đã trúng liền mấy quyển chấn nội tạ m ẩ n ẩ n đ a u từng cơn hai tay trên nắm đấm đã làm máu me đầm địa đến cùng là huyết nhục chi khu cùng kim loại nạnh g bính tự nhiên là thua thiệt một phương cũng may bách đoán cốt đại thành tại đụng nhau bên trong xương cốt cũng không có vấn đề quá lớn quyền nâu càng lớn càng là hưng phấn đột nhiên một quyền xoán úp đánh ra hướng về trương thanh dương đầu hành tới không gì hơn cái này gia quyền đồng thời dê ước nói ba trương thanh dương thần sắc kiên nghị nhìn chằm c h ẳ n một cái thần long vung đôi đá vào trên đùi của hắn xuất quỷ nhập thần một chân trong nháy mắt đá quyền nô thân thể nghiêng một cái quyền nô làm quyền pháp đại sư biết rõ mình hạ bàn là nhược điểm cho nên cũng nghiên cứu sâu qua quyền pháp đối hạ bàn bảo hộ bình thường hắn sẽ không lộ ra như thế lớn sơ hở chỉ có mặc vào kim loại xương vỏ ngoài thời điểm bởi vì phụ trọng gia tăng sẽ dẫn đến quyền pháp bên trong xuất hiện sơ hở cái này sơ hở xuất hiện rất ngắn có đôi khi hắn sẽ còn lợi dụng cái này sơ hở thiết trí một cái bẫy hắn không nghĩ tới trương thanh dương sẽ như thế cấp tốc chính xác tìm tới mình sơ hở trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ x u â n úc mà ra năm đấm cũng không trở về phòng mà là cố gắng tăng tốc hướng về đối thủ đánh tới trương thanh dương đối mặt hối h ạ bành tới năm đấm ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo lại là hai cái thần long vun g đôi phân biệt quất vào đối thủ xương sần cùng bộ mặt khi hắn xà cạp lấy một mảnh tàn ảnh quất vào đối thủ trên gương mặt lúc đối thủ năm đấm cũng đánh vào lồng ngực của mình trương thanh dương d ấ m lên long du tứ h ả i cấp tốc lui lại tá lực hai người đồng thời bị đánh trúng riêng phần mình bằng bay ra ngoài trương thanh dương phá tan vách tường bay ra ngoài rất nhanh từ dưới đất bỏ dậy một thanh xóa đi trên k h ỏ miệng máu mắt nhìn trong phòng thất tha thất thể cố gắng đứng lên, lại ngã sấp xuống không còn quan trương â m mèo sống chết của hắn, hướng tan phương hướng phong chết của ti t về đi. đương với m thanh dương không có lập tức gia nhập ti tan m è o cùng con kia kim tị bạch mao thử ở giữa chiến đấu quyền nô thủ hạ sức chiến đấu cũng không tính mạnh nhưng là người người trong tay có súng kíp uy hiếp rất lớn trương thanh dương chợt lách người nhảy lên nóc nhà núp tại nóc nhà về sau có mười cái hỏa xạ thủ phân biệt đứng tại ba cái phòng đỉnh điểm cao nắm lấy ti tan mẹo không ngừng mà bắn súng ti tan mẹo vốn hẳn nên lớp dọc như bay nhưng là mỗi lần xuất hiện thẻ bỗng nhiên giống như bị một loại nào đó ngoại lực cho cưỡng ép đánh gãy trương thanh dương chú ý tới tại con kia kim tị bạch mao thử trên thân thỉnh thoảng lại xuất hiện một vòng thổ hoàng sắc vòng sáng trong bóng đêm phá lệ dễ thấy mỗi khi lúc này titan mèo nguyên bản thông thuận động tác lại đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đình trệ trên nóc nhà hỏa xạ thủ liền sẽ cái này nổ súng titan mèo hình thể lớn thường thường khó mà tránh đi nguyên lai là người đang d ở trò trương thanh dương hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m con kia như thiện trợt tới trợt lui kim tị bạch mao thử đi trước giải quyết mấy cái kia hỏa xạ thủ lại tới tìm ngơi phiên phức đánh giá một chút lẫn nhau khoảng cách, như là dán gợn sóng du động thanh long đợi đến địch nhân phát hiện thời điểm hắn đã đi tới địch nhân trước người hỏa xạ thủ thay đổi đầu thương liếc về phía trương thanh dương trương thanh dương đi như bay liền đụng tới hai người đâm vào một khối hỏa xạ thủ không lưng như là tôn công bay lên trương thanh dương tiếp tục hướng phía trước một tay đẩy chỉ hướng mình x u ố n g kíp nòng súng lập tức từ đó cong thành chín mươi độ tay kêu đập vào đối phương ngực lại một cái hỏa xạ thủ bay ra ngoài giữa không trung nòng súng bạo tạc hỏa xạ thủ mặt mũi tràn đầy máu tươi đẩy tay kêu thảm rơi xuống mạnh liệt cảnh báo tín hiệu trên tâm linh chi cầu chuyển đến trương thanh dương đột nhiên co rụt lại thân như là dấu kín tại trong đùi cỏ rắn nước bơi tới cùng một cái nóc nhà cái thứ ba hỏa xạ thủ sau lưng ba ba ba tiếng súng như như giang đậu v ă n g lên những n à y hỏa xạ thủ nhóm đều là nghiêm trình huấn luyện bọn hắn nhằm vào rất nhiều loại tình huống làm qua huấn luyện trong đó có một loại liền là bị địch nhân cận thân nên như thế nào ứng đối tại trương thanh dương hành động thời điểm cái khác hai cái phòng đỉnh hỏa xạ thủ đã hoàn thành vây quanh cùng xạ kích chuẩn bị làm sao trương thanh dương phản ứng cực kỳ cấp tốc lập tức núp ở hỏa xạ thủ sau lưng thằng xui xẻo này thân chúng mấy súng làm trương thanh dương như là cuồng phong càn quét hai cái phòng đỉnh hỏa xạ thủ từng cái bị trương thanh dương thả lật phối hợp tâm linh viên gạch long du tứ h ả i thân pháp lại nhanh như gió những n à y hỏa xạ thủ nơi nào sẽ là trương thanh dương đối thủ trương thanh dương giải quyết nóc nhà đ ị c h nhân không có chút nào dừng lại trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy đi xuống người giữa không trung một khối tâm linh viên gạch liền hướng con kia kim tị bạch m a u thử đập tới người có siêu phàm năng lực ta h i ể u tâm linh cục gạch trương thanh dương nghiến răng nghiến lợi ai sợi a đang cùng ti tan mẹo chiến đấu kim tị bạch mao thử đột nhiên ngẩng đầu chi chi thét lên trương thanh dương kinh ngạc một chút tâm linh của mình cục gạch vậy mà đối với nó vô hiệu. hoặc là nói hiệu quả phi thường yếu đớt mặc dù hắn một mực biết mình tâm linh viên gạch đối mặt càng là kẻ địch cường hãn tâm linh càng là địch nhân cường đại hiệu quả lại càng kém nhưng là kim tị bạch m a u thử cùng vô sự chuột đồng dạng vẫn là để hắn khó mà tiếp nhận titan mèo thừa c ơ một cháo quay tới s ắ c bén bút m è o như là vừa mới mải qua lưới dao lộ ra khiến lòng run sợ h n quang chi chi đột nhiên một vòng hào quang màu vàng đất rơi vào titan thân m è o bên trên ti tan mèo móng vuốt lấy mắt thường có thể thấy được ở giữa không t r ú n g cố định một chút lại rơi xuống thời điểm cái này thời gian ngắn ngủi đã đầy đủ thân pháp linh hoạt kim tị bạch m a u thử tại nó móng vuốt phía dưới chạy mấy cái vừa đi vừa về ti tan mèo cùng kim tị bạch m a u thử đều đình chỉ chiến đấu một lớn một nhỏ đều trừng mắt đối phương không có sao chứ trương thanh dương rơi trên mặt đất tranh thủ thời gian đi vào ti tan thân mèo bên cạnh dò hỏi mèo ô ti tan mèo đột nhiên q u a y đầu giống lên một tiếng tiểu nương giống như là có việc dáng vẻ sao tiểu nương không muốn mặt mũi sao nhìn nó còn có thể phất á u trương thanh dương buông xuống một nửa tâm con mắt tại ti tan thân mèo trên liếc nhìn bờ mông phần bụng có vài chỗ mơ hồ có thể thấy được vết máu còn có một số súng k i ế p đánh trúng sau vết cháy s ắ c thực bị thương bất quá nhìn giống như không có ảnh hưởng nhiều ít sức chiến đấu vậy nói rõ bị thương không nặng tính xấu này lại ra hỏa một khi biến trở về nguyên hình thân thể lực phòng ngự tăng gấp bội hỏa d ư ợ c thương tùy tiện khó mà chân chính tổn thương đến nó có lẽ chỉ có những cái kia siêu phàm súng ống mới có chân chính tổn thương đến nó khả năng một mèo một chuột mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau k h ô phục nghiêm trình mà nói kim t ị bạch mao thử muốn càng hơn một bậ siêu p h à m lực lượng xuất quỷ n h ậ p thần hình thể tuy nhỏ nhưng càng thêm linh hoạt tính cách xào trá có không kém hơn titan mèo trí tuệ đây là một con sùng thú một con có được đại địa lực lượng sùng thú titan mèo đột nhiên thu nhỏ thân thể m á n h hổ thân thể khổng lồ đột nhiên thu thỏ thành mèo nhà lớn nhỏ hai con sùng thú trong nháy mắt chém giết tại một khối rút nhỏ titan mèo độ linh hoạt so kim tị bạch mau thử càng hơn một bậc lại thêm có một đầu linh hoạt cái đôi lại lần nữa kịch chiến tại một khối vậy mà chiếm cứ thừa phong hai con sùng thú tốc độ cực nhanh trương thanh dương lung túng phát hiện mình vậy mà không cách nào ra nhập vào chỉ có thể làm nhìn xem hai con sùng thú phân thắng bại kim thị bạch mao thử đột nhiên hét lên một tiếng lại là bị titan mèo cái đuôi đột nhiên cho cô lấy kim thị bạch mao thử đang muốn h á miệng hướng titan mèo cái đuôi trên tắt tới titan mèo cái đuôi đông nhiên l ắ c một cái trực tiếp đem kim thị bạch mao thử cho quăng bay ra đi kim thị bạch mao thử nện ở trên tường tia tiểu thể trạng hiển nhiên không chịu được như thế một đập một ngụm máu chuột kém chút phun ra ngoài titan mèo hưng phấn đất nào tới mèo ô thêm đồ ăn a sông nha kim thị bạch mao thử phẫn nộ chi chi h é t dầm lên giơ lên hai con móng đốt nhỏ giữa không trung đột nhiên ngưng tụ ra hai đạo cực đại s ti tan mèo quá h ư n phấn nhất thời nghĩ không ra đối phương còn có thể phản kháng nguy hiểm giáng lâm toàn thân lông đều trong nháy mắt nổ giữa không trung ti tan mèo liệu mạng vạn m è o thân thể muốn cải biến phương hướng tránh đi giữa không trung rơi xuống hai con cự trảo một đạo thổ hoàng sắc vòng sáng rơi vào ti tan thân mèo bên trên để nó ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ dương h o à n nhi trương thanh dương nhận ra kim tị bạch m a u thử làm chiêu số cùng dương h o à n nhi trước đó cùng kim tôn so chiêu chiêu số giống nhau như lúc cái này cho sùng nhìn đến cùng dương hoạn nhi có thiên ti vạn lũ quan hệ không chừng liền là dương hoạn nhi sùng thú mắt thấy titan mèo liền muốn trúng chiêu trương thanh dương hồn phi phát tán một bên không cần tiền mà đem trái tim linh cục gạch đập tới quản nó lớn bao nhiêu tác dụng hắn cũng không tin chỉ là một con chuột sùng có thể gánh vác được mấy khối tâm linh viên gạch hắc hùng rèn thể thuật cung bạo n h i ệ t huyết trong nháy mắt s ô i trào trường giang đại hà tại thể nội phun trào cung bạo đối thân thể thuộc tính gia tăng viễn siêu hắc hùng rèn thể thuật trương thanh dương hỏa tiễn x u ố n g ra trước kia đứng thẳng địa phương bị dẫm ra một viên cực đại khắc sâu dấu chân thượng như quái thú tiền sử tâm linh viên gạch một chút ném quá nhiều chính trương thanh dương cũng gánh không được máu mũi chảy dòng nhưng trương thanh dương nhìn thấy kim tị bạch mao thử hai mắt đột nhiên một trận ngốc trệ hai con tiểu hắc đ ầ u giống như con mắt đã mất đi linh quang kim sát chuột trong lỗ mũi cũng c h ả y ra hai cỗ nhiệt huyết tích tí tách đáp c h ả y xuống hữu i hiệu trương thanh dương mừng rỡ trong l ò n g ra tốc xông về phía trước t r ư ơ n g mười ba ra khỏi thành cô đơn kim tị bạch mao thử đờ đẫn trong n g a y mắt thủ hoàng sắc vòng sáng lực lượng cũng theo đó suy yếu ti tan mèo đống nhiên tránh thoát nhưng là lực lượng suy yếu đã khó mà tránh đi giữa không trung rơi xuống hai đạo lợi trào trương thanh dương kịp thời đổi tới ôm chặt lấy trở về nhào ti tan mèo ti tan mèo ti tan mè long du tứ hải thân pháp thi triển đến cực hạn tựa như bị hoảng sợ một đôi cá lớn trong lúc đó thân thể hất lên liền như thiểm điện nghiêng nghiêng đập ra hai con cự trào lăng không rơi xuống trương thanh dương phần lưng một trận dùng mình nổi ra gà cấp tốc lan tràn toàn thân hoàng bét không thể hoàn toàn tránh đi hai con cự trào phạm vi bao phủ cực lớn trương thanh dương tốc độ dù nhanh vẫn là bị đầu ngón tay quất t r ú n g thân trên quần áo trong nháy mắt bị cự trào xé mở trương thanh dương phần lưng cơ bắp chăm chú cắn vào cùng một chỗ lộ ra như sắt thép con trạch một trận thấu sương đau đớn chuyển đến trương thanh dương trên lưng nhiều ba đạo thật sâu vết trào trương thanh dương ngã nhào xuống đất đau đớn kịch liệt tựa như đem toàn thân hắn khí lực đều rút khô hắn vẫn cắn răng kiên trì đứng lên quay đầu nhìn lại kim thị bạch mao thử c h ả y máu mũi một mặt một b ư ớ c bị trương thanh dương xem xét lập tức biến thành một mặt hung sắc toàn thân lông chuột lập tức như cỏ dại c n g v ọ n nguyên bản có chút đáng yêu ngoại hình trong nháy mắt lộ ra hùng tàn ý vị trương thanh dương trong lòng giật mình da hỏa này c h ả y nhiều như vậy máu mũi lại còn có lực đánh một trận trương thanh dương sắc mặt không thay đổi bỗng nhiên một cái du trương thanh dương trong lòng vui mừng da h ỏ này di chứng không yếu nha đến nha trương thanh dương g i a n g chống đỡ l ấ y đứng lên quát tầm lên nhìn ta không chơi trên n g ư ờ i kim t ị bạch m a u thử tích tí tách đáp máu mũi lại có tăng nhiều s u thế cái này hung tàn vật nhỏ lập tức giật mình trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ chi chi vật nhỏ ngoài mạnh trong yếu đất thét chói thai văng lên hướng sau lưng trong bóng tối thối lui trương thanh dương hung hãn mà nhìn chằm chằm vào nó thẳng đến tâm linh chi cầu không cảm ứng được nó tồn tại mới đặt mông ngồi dưới đất trên c h á n bởi vì đau lớn mà cấp tốc chạy ra g ọ t lớn g ọ t lớn mồ hôi còn tốt chỉ là bị tự trào cho lao tới nếu như bất thực khả năng lập tức liền xong đời loại này siêu phàm lực lượng cho dù là tiêu chuẩn loại hình cơ giáp chịu hai lần đ o á n chừng cũng báo hỏng cũng may đem cái tia hung tàn lại cường hãn chuột s ú n g dọa cho đi đến cùng là gan chuột trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra nghèo ô thi tan mẹo một mặt lo lắng mà nhìn xem hắn trương thanh dương tại nó trên đầu lột hai thanh nói không có việc gì vết thương r a thịt cũng may kích hoạt lên côn g bạo cơ bắp chặt chẽ rất nhiều không có bị làm bị thương xương cốt xã hội này lúc nào trở nên nguy hiểm như vậy chờ trở, trở về nhất định cho ngươi quán đỉnh cái hắc hùng rèn thể thuật không cho phép tự tuyệt trương thanh dương k h á c tay liền khiên đậu phía sau ba đầu thật sâu vết thương đau đến nghe răng ta cảm thấy ta phải nghỉ ngơi một chút tốt nhất tìm cái tiệm thuốc băng bó vết thương một chút trương thanh dương nói titan mèo đột nhiên sù lông phát ra tiếng k ê u chói thai trong bóng tối đàn chuột như là một cái màu đen thủy triều tật tuân ra mà tới muốn hay không cái dạng này ta cũng không phải đến bạch mã thành diệt chuột trương thanh dương thở dài đàn chuột xuất hiện để trương thanh dương ý thức được cái này tuyệt không phải đất lành càng không thích hợp nghỉ ngơi vẫn là sớm đi vi rượu titan mèo từ màu đen thanh tú hình thái cấp tốc biến thành hai màu trắng đen to lớn manh thú hình dạng nhìn xem đã tuân đi qua đàn chuột đôi mèo bỗng nhiên vung qua đập con rổi trên không trung múa ra một đoàn cái đôi tan ảnh nghiền chết một mảng lớn chuột mới meo ôm một tiếng chủ động trở đi trương thanh dương chạy vội ra ngoài trương thanh dương ôm thật chặt ti tan mèo hai bên phòng ốc trong tầm mắt phi tóc lui lại giữa không trung đột nhiên vang lên hưu một tiếng bén nhọn tiếng vang trương thanh dương quay đầu nhìn lại một con tín hiệu tiễn trực trùng vân tiêu đến lập tức ra khỏi thành bạch mã thành là trường khánh võ quán địa bàn ngay cả truy bắt cục đại lao đều đưa cho hắn đứng đài nếu như vây ở bạch mã thành bên trong sớm tôi muốn bị đối phương bắt lấy chỉ có ra khỏi thành mới có thể phá cục phòng trên đỉnh cảm thấy dư sau một khắc một người một mèo đã xuất hiện tại trên nóc nhà nóc phòng tầm mắt khoáng đ ạ t lại càng dễ nhìn thấy bạch mã thành tường thành quả nhiên không bao lâu tường thành liền xa xa xuất hiện tầm mắt ở trong một người một m è o hướng về tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo trương thanh dương cảm thấy từng đợt mê muội chắc hẳn vừa mới một chút đ ỗ n g nhiên buộc phát có chút thoát lực đợi đến ti tan m è o phóng qua tường thành ra khỏi thành trăng sáng sao thưa thiên địa lập tức rộng lớn trương thanh dương rốt cục nhịn không được m è o đầu hôn mê bất tỉnh ti tan m è o tựa hồ cảm thấy trên lưng tình huống cũng là hãm lại tốc độ dùng cái đôi đem trương thanh dương ở trên lưng cố định lao, tiếp tục hướng phía trước. đợi đến bình minh thời điểm trương thanh dương đột nhiên tỉnh lại vừa mới động liền liên lụy đến phía sau vết thương đau kém chút kêu đi ra titan mèo ngừng lại quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía hắn trương thanh dương sắc mặt tái nhận nhưng nhìn đến titan mèo kia trường quan tâm mặt to vẫn là gạt ra cái nụ cười nói trước nghỉ một lát titan mèo dẫm chân xuống chuẩn bị tại đi nhanh bên trong dừng lại đột nhiên dưới chân đạp phải một khối đá vậy mà không thể khống chế động tác của mình một người một mèo cứ như vậy ngã văng ra ngoài thật lâu một người một mèo mới đứng lên trương thanh dương đau lòng nhìn xem nó loại này ngoài ý muốn ngã sắp xuống tình huống tại đầu to trên thân cực kỳ phổ、biến. nhưng ở ti tan thân mèo trên lại hầu như không tồn tại bởi vậy đó có thể thấy được trong đêm chiến đấu chạy ti tan mèo cũng s á c thực đến c ự c h ạ n trương thanh dương đi qua ô n nó lột lấy lông nói ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi ngươi ngủ một hồi chúng ta lại đi ti tan mèo quá mệt mỏi không cách nào thu nhỏ hình thể liền đem đầu rỗi trong ngực trương thanh dương trương thanh dương một bên lột lông một bên dùng tâm linh chi cầu tiến hành tâm linh phương diện ă n u ổ i rất nhanh ti tan mèo liền đứng đấy ngáy lên trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí ô n nó nằm xuống đợi đến nó hoàn toàn ngủ say trương thanh dương mới cẩn thận mà đưa nó đầu từ trong ngực rút ra để ở một bên kiểm tra lên miệng vết thương của nó cẩn thận kiểm tra một phen trương thanh dương xác nhận ti tan mẹo lực phòng ngự sát thực cực kỳ mạnh chủ yếu vẫn là l ô n g d à y mà lại nó lông m è o so đầu to những cái kia phổ thông m è o muốn cứng cỏi nhiều lắm bởi vậy mặc dù bị hỏa dược thương trung đích nhưng trên thực tế liền thật là bị thương ngoài ra có vài chỗ thậm chí đều đã kết vậy may mắn ta mang theo thuốc t r ị thương nguyên lai còn tưởng rằng là vẽ vời thêm chuyện trương thanh dương trên thân còn mang theo một cái túi bình thường dùng để trang mẹo dùng bên trong bị trương mẫu may cái cái miệng túi nhỏ bên trong đặt vào lý tòng quân độc nhất vô nhị thuốc chị thương cũng may túi không có ở chiến đấu bên trong mất đi trương thanh dương một bên lầu bầu một bên mở ra cái miệng túi nhỏ bình thuốc nát cũng khó tránh khỏi rốt cuộc kịch liệt như vậy chiến đấu ta mạng nhỏ đều kém chút mất đi thúng chi một cái bình thuốc cũng may bình thuốc bên trong thuốc vẫn còn ở đó trương thanh dương cẩn thận lấy ra d ư ợ c cao bên trong mảnh vỡ ôn nu đất bôi tại ti tan mèo trên vết thương d ư ợ c tề còn thừa lại không ít trương thanh dương lại làm ra một cái nhanh cây dùng vải bao lấy xoa rượu cao về sau lưng trên vết thương bôi phí đi nửa ngày kình cuối cùng đem miệm vết thương của mình cho miễn cưỡng thu thập một phen ti tan m è o khí tức dần dần ổn định nhìn cùng kim tị bạch mao thử chiến đấu cũng không nhận được cái gì nội thương chủ yếu vẫn là kiệt sức quan sát một hồi trương thanh dương rốt cục nhẹ nhàng thở ra hắn đứng người lên quan sát tình huống chung quanh nơi này là r ã ngoại có cây vẫn tương đối tươi tốt thỉnh thoảng lại liền có thể trông thấy có thỏ rừng loại hình tiểu động vật tại trong đùi cỏ ẩn hiện nhìn đến đồ ăn hẳn là tương đối tốt giải quyết nghĩ đến đồ ăn trương thanh dương lập tức cảm thấy bụng mình như trống nước bọt không chú ý ở giữa liền từ k h e miệng chảy ra quá đói, quá đói đúng lúc nơi xa có một con rất béo tốt con thỏ lá gan rất lớn Tại rất cách hắn gần một hồi lại dùng tâm linh viên gạch bắt một con trương thanh dương đang muốn đứng dậy rời đi bỗng nhiên chú ý tới con thỏ ngã xuống bên cạnh có một đám mọc da màu đỏ quả mọc bụi t â y vừa mới con thỏ kia liền là đang ăn cái này con thỏ đều ăn tám mươi chín phần một m ư ờ i là không có vấn đề trương thanh dương n ế m một viên nước trái cây phong phú khẩu vị thiên chùa dùng để bổ sung trình độ là không có vấn đề trương thanh dương dứt khoát ngồi sổm xuống, xuống đem b u i cây trên màu đỏ quả mọng đóng gói mang đi đánh lửa một hồi liền có ngọn lửa trương thanh dương trong nhà mặc dù làm ở bữa sáng cửa hàng đáng tiếc lao ba tay nghề có hạn cho nên chính hắn cũng không học được cái gì cao thâm chủ nghệ làm hai cây nhánh cây dựng vào giá đỡ liền đem đơn giản xử lý con thỏ đặt ở phía trên bắt đầu nướng vì đi mùi t a n h trương thanh dương còn đem màu đỏ quả bóp nát tại thịt thỏ mặt ngoài bôi một tầng mức hoa quả một bên nướng con thỏ trương thanh dương một b mặc dù ra khỏi thành nhưng người nào có thể bảo chứng đối phương sẽ không đuổi theo đâu phần lưng mặc dù là vết thương da thịt nhưng là vết thương tương đối sâu khép lại không phải một hai ngày sự tỉnh không động thủ có tốt vừa động thủ vết thương sợ rằng sẽ lập tức sụt ra trương thanh dương buồn giầu cao mày hắn nhớ tới đến xem qua rất nhiều sùng thú anh hùng đều có tại g i ã ngoại liên chiến hơn nghìn dặm truyền thuyết sùng thú những anh hùng mặc dù cường đại bị thương cũng nặng nhưng vậy mà có thể một mực bảo trì sức chiến đấu nói cho cùng vẫn là tự thân khép lại lực cường đại nhất là những cái kia dùng n ũ cầm rèn thể thuật phát họa sùng thú anh hùng khép lại lực kinh người trương thanh dương cũng có thể cảm thấy phần lưng miệng vết thương cơ bắp đang l i ề u mạng khép lại nhưng là huyết dịch làn da cấp cái khác bộ phận theo không kịp ba có một cái biện pháp có thể nhanh chóng khỏi hẳn trương thanh dương nhìn qua trước mắt đống lửa ý niệm trong lòng c h ấ p động h á c hùng rèn thể thuật chỉ cần đột phá tầng cuối cùng cơ bắp liền sẽ sinh ra bay vọt về chất phía sau vết thương khép lại chỉ là một bữa ăn sáng nhưng là h á c hùng rèn thể thuật một khi đột phá đến tầng cuối cùng liền sẽ cho thân thể xương cốt mạch máu thần kinh đều mang đến gánh nặng cực lớn nhất là xương cốt chỉ cần đột phá tầng cuối cùng một lần phát lực liền có rất lớn khả năng đem trên người x k h ô một h giọt thỏ dầu nhỏ tại đống lửa bên trên tóe lên một tiểu đồng hòa tinh đồng thời đánh thức trương thanh dương cùng ti tan mèo trương thanh dương vui mừng đang muốn chào hỏi ti tan mèo tới thức ăn ngon dừng lại nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng nề là máy móc chiến sĩ trương thanh dương to mày vậy mà đổi theo g i a thành trương thanh dương tranh thủ thời gian dùng thổ đem đống l ử a trước mặt trôn cưới lên t i tan mèo một người một mèo đang chạy trốn trên đường chia ăn con kia nướng kinh ngạc thỏ rừng bạch mã thành dương hoản nhi trong nhà thiểu thư ngươi phải làm chủ cho ta a xa xa bàn nhà thanh â m liền truyền v à o thế nào người trong lòng chạy dương hoản nhi l ư ờ n nàng một chút chơi bửa có phải hay không không bỏ được hạ nặng tay để ngươi người yêu chạy đao nô bàn nha vặn m è o hố néo to mọng bờ mông nói làm gì có tiểu thư ngươi không phải nói cho ta biết coi trọng ai trực tiếp cầm gậy t ử đánh cho bất tỉnh kéo về nhà à ta thế nhưng là vẫn muốn đem tên mập mạp chết b ầ m kia cho đánh cho bất tỉnh ông kim t ị bạch mau thử dương hoàn nhi lúc này liền kỳ quái vậy tại sao còn để hắn chạy bàn nha con mắt tỏa sáng nói mắt thấy ta liền đem tên mập mạp chết b ầ m kia cho đánh cho bất tỉnh nhưng là kim tôn lão già kia ra hỏa đột nhiên xuất hiện đem người cấp cứu đi tiểu thư ngươi phải làm chủ cho ta nha bàn nha l ắ c lắp tìm không thấy eo nói kim tôn lão gia hỏa kia lại còn dám trở về dương hoàn nhi ngạc nhi nói tiểu thư bàn nha quyết miệng xoay mông thật、tốt. lần sau cho ngươi tìm thằng mập dương h o à n g nhi phất phất tay qua lo a nói quyền nô bị thương tranh thủ thời gian dẫn hắn đi đem tổn thương trị liệu một chút hắn làm sao dám trở về hắn không sợ bị quảng âu ngăn ở bạch mã thành bên trong sao dương h o à n g nhi lẩm bẩm nói quảng âu cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ đó là ngươi không biết kim tôn cùng cái kia chu nhất l a n g quan hệ trong đó dương tú tài đ ố n g nhiên đi vào tiến đến nói chu nhất、Lang、là a n g l kim tôn mối tình đầu trẻ mộ tôi từ nhỏ đi theo trong núi lợn rừng lớn lên vo học một đạo mười phần có thiên phú bị kim tôn tìm được về sau cũng là dốc lòng bồi dưỡng hắn làm sao có thể để chu nhất làng rơi vào tay ngươi dương h o à n nhi nhãn tình sáng lên loé các loại âm mưu quỷ kế quang trạch chu nhất lang liền là kim tôn uy hiếp vậy cái này mềm không được cứng không xong kim tôn liền dễ dàng đối phó nhiều dương tú tài s ờ lấy dâu rịa cười h í p mắt nói không sai kim tôn vì mang theo chu nhất lang rời đi bạch mã thành thế nhưng là trên người quảng âu ăn thiệt t h i lớn thụ thương không nhẹ chiếu ta nhìn ít nhất phải nuôi nửa năm tổn thương quảng âu cũng ăn không lớn không nhỏ thua thiệt tôn này sói đen cơ giáp bị xé đứt một cánh tay quảng âu đến tốn không ít tiền tới chữa trị cơ giáp càng mấu chốt chính là có rất nhiều thiết bị chúng ta bạch mã thành nhưng không có dương oản nhi cười hì hì nói, còn có loại này thu hoạch ngoài ý m u ố n quảng âu từ trước đến nay c ư n g thế đối với chúng ta thử thần sẽ nhìn như thân mật lại thường xuyên có các loại tiểu động tác gõ chúng ta hắn sói đen cơ giác bị hao tổn đến là vì chúng ta tranh thủ không ít thời gian dương tú tài nói ngươi cùng con cá kia là thế nào nói dương hoản nhi nói đơn giản là theo như nhu cầu thôi dưới tình huống bình thường con cá kia còn muốn nửa năm mới có thể r á n g lâm có ta thử thần lại trợ giúp nó tại trong vòng ba tháng liền có thể r á n g lâm dương tú tài gật đầu ta luôn có điểm tâm bên trong bất an càng nhanh g á n g lâm càng tốt loan nhi ngươi hôm nay động tĩnh làm quá lớn đã khiến cho thương vì chú ý đợi đến quán trưởng trở về hắn tất nhiên hồi báo cho quán trưởng lấy q u á n trưởng bệnh đa nghi n g hắn sợ rằng sẽ hoài nghi chúng ta dương oản nhi khinh miệt nói chúng ta vụng trộm nâng đỡ trưởng khánh võ quán nhiều năm như vậy lại bồi dưỡng được mấy người cao thủ lão hồ ly kia nhìn như tín nhiệm ngươi trên thực tế khắp nơi để phòng một tay hắn mặc dù xào trá nhưng là không quả quyết đợi đến hắn quyết định cùng chúng ta trở mặt con cá kia đã g á n g lâm đến lúc đó chúng ta liền đem đầu kia la hồ ly luyện thành chuột ma thị vệ đầu kêu lão hồ ly luyện là rời sông lấp b i ể n tông nếu là luyện thành chuột ma thị vệ tất nhiên thập phần cường đại chương mười lăm phục kích titan mẹo phát huy đợi đến dương tú tài rời đi dương h o à n g nhi lại ngồi một hồi thẳng đến trong ngực thử bồ đ ể bị lột không kiên nhẫn nhảy ra ngoài mới thức tỉnh tới dương h o à n g nhi nói trương thanh dương còn thật lợi hại vậy mà có thể tại ngươi cùng quyền nô liên thủ đào thoát chít chít kim thị bạch m a u thử ngẩn g lên cổ kêu vài tiếng thật tốt ta biết ngươi không xuất toàn lực ngươi gan này nhỏ như chuột ra hỏa lần nào không phải chạy nhanh nhất đúng ngươi vốn chính là chuột chạy nhanh đến cũng bình thường t i ê n tâm đi ta sẽ bắt hắn lại cho ngươi ra một hơi dư ơ n g hoản nhi ngông triều nói ta sẽ giống mẹo vờn chuột đồng dạng chít chít chít thử bồ đề r ơ một cái móng nốt nhỏ một mặt nghiêm túc thật tốt không nói mẹo vờn chuột dù sao tựa như lang chảo con mồi đồng dạng đem con mồi xua đổi lấy chạy đợi đến mệt mỏi lại lôi đỉnh một kích đất nào tới dư ơ n g hoản nhi nét mặt tươi cười như hoa chờ đến hắn coi là đào thoát ma c h ả o của ta lại phát hiện ta tại nam lăng ngoài thành chờ lấy hắn thời điểm đó biểu lộ nhất định cực kỳ đ ặ sắc ngoài thành một người một mẹo ở trong vùng hoang dã nhanh chóng chạy gấp ỉ vào sắc trời còn chưa có sáng người còn không y tá trương thanh dương nhìn xem hai cái máy móc chiến sĩ bên người vờn quanh hai đội người nhỏ giọng nói ai cái tiêu tựa như là kim cương nô thật sự là âm hồn bất tán lại đuổi theo tới kim cương nô dẫn theo hai đội người phân tán ra một khoảng cách song song đi về phía trước trong tay còn nắm mấy đầu nhìn xem liền cực kỳ hung đại cầu hai cái máy móc chiến sĩ đi theo cuối hàng áp trận bộ pháp nặng nghề hữu lực trương thanh dương sờ lên c ầ m trên lông tơ t h ấ p giọng nói bọn hắn còn rất coi trọng hai ta phái ra nhiều người như vậy không nói lại còn có hai cái máy móc chiến sĩ không tốt lắm làm hai cái lớn sắt vỏ bọc q u á cứng an bất động a mèo ô titan mèo một cái đuôi lắc tại trên cành cây cả cái cây đều chấn động một cái biết biết không thể sợ chính diện cứng rắn khẳng định là không được phải không hai ta đánh lén một chút cho bọn hắn cái giáo hấn trương thanh dương nói bằng không bọn hắn lao truy tại hai ta đằng sau cũng không phải chuyện gì a ồ bên này trương thanh dương cùng ti tan mèo chính thương lượng muốn hay không đánh lén sự tình ngoài hai trăm l h thức đội ngũ đ ỗ n g nhiên đang nhanh chóng hành quân bên trong ngừng lại trong đội ngũ có một cái nắm đầu đại cầu ra hỏa bỗng nhiên thoát ly đội ngũ chạy đến kim cương nô bên người nói mấy câu sau đó kim cương nô liền thuận người kia ngón tay phương hướng hướng phía trương thanh dương bên này nhìn sang trương thanh dương sửng sốt một chút lập tức liền thấy kim cương nô bên kia đội ngũ tao động thời gian ngắn ngủi đột nhiên cải biến phương hướng hướng phía phía bên mình chạy tới bại lộ trương thanh dương kêu lên con chó kia cái mũi cũng q u á nhọn cách xa như vậy đều có thể nghe được chúng ta đối phương người đông thế mạnh chúng ta vẫn là tránh trước đi trương thanh dương hướng titan mèo nói titan mèo khó chịu kêu hai tiếng cái đôi đem dưới thân đại thụ rút ba ba v ă n g lên lá cây từ cùng trời mưa giống như rơi đi xuống titan à, ngươi biết không ta thấy s ủ n g thú anh hùng liệt chuyện bên trong p h à m là tại thực lực địch ta cách xa tình hùng dưới còn mạnh hơn sông r ồ n sức đánh trên cơ bản đều bị đánh chết nha trương thanh dương tận tình khuyên bảo g i ả n g đạo lý ngươi nhìn bọn hắn người đông thế mạnh còn có hai cỗ cao bốn mét máy móc chiến sĩ tựa như là chiến hổ tiêu chuẩn hình loại này loại hình chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu đặc biệt mãnh lực phòng ngự cũng cực mạnh chúng ta đánh không lại nha ba ba ba lá cây hào hào hào đánh đánh đánh trương thanh dương bộ mặt còn không gọi được sao một con mèo vì cái gì liền thích chính diện cứng rắn kim cương nô dẫn theo thủ hạ gào t h é t v ọ t tới cách rất gần trương thanh dương mới phát hiện những người kia trong tay nắm ở đâu là cái gì đại c ầ u mà là từng đầu hung hãn chuột những này răng răng sắc bén chuột bự cũng đều là hung chuột cấp bậc trên thân dựng thẳng như là cương chầm tựa như lông chuột thần s ắ c hung hãn to lớn mũi thỉnh thoảng lại run run một chút ngửi ngửi trong không khí mùi trương thanh dương cảm thấy những này cái mũi cực lớn hung chuột khíu rác hẳn là so với bình thường chó săn còn linh mẫn nếu không không thể ở ngoài thành hoang dã bên trong còn có thể tìm được mình cùng t ỷ tan mèo t ỷ tan mèo manh hổ hạ sơn từ cao mấy mét trên tán cây nhảy xuống trương thanh dương nhìn xem nó kia tiêu sái tự nhiên bóng lưng mơ hồ đọc lên trong đó hưng phấn thật sự là một con si mê chiến đấu không thể tự k ề m chế mẹo a trương thanh dương khẽ thở dài lúc đầu có thể thoải mái hơn chiến đấu khi triển long du tứ hải trương thanh dương cũng từ tán cây bên trong n ả y xu phần lưng cơ bắp khôi phục còn có thể chỉ cần không đọc thủ trên cơ bản không có cảm gi vậy liền dùng chân để chiến đấu đi một con n h o về phía ti tan mèo hung chuột vừa mới tới gần liền bị linh hoạt đôi u mèo bắt lấy một đầu chân sau cầm lên đến lắc một cái hất lên đập xuống đất hung chuột đầu g ó c choáng vắng lúc đã bị hướng về sau ném bay ra ngoài giữa không trung hung chuột trông thấy đang từ trên cây nhảy xuống trương t h a n h d ư ơ n g lập tức thử lên sắc bén răng n a n h hai mắt đại phóng h ư n g quang trương thanh dương tỉnh táo liếc nhìn toàn trường đợi đến hung chuột gần ngay trước mắt đ ỗ n g nhiên lên chân ba ba hai chân như là h u y ảnh to lớn mũi trúng một cước hung chuột lập tức chi chi h é t lên nước mắt nước mũi bay tứ tùng hung tính hoàn toàn không có Bên bụng n đổ hai y sau đó con một cự mũi hung chuột hung hãn đất thả người đánh tới titan mèo vung trào quay cầu đập vào cái thứ nhất cự mũi hung chuột trên thân cái này hung chuột bóng dưng bay tứ tung ra ngoài lại đâm vào một cái khác hung chuột trên thân hai con hung chuột bay ra có người vung nao đao quang trên không trung lưu lại một đạo lãnh thấu xương màu trắng tia sáng titan mèo vung t r ả o liên tiếp cầm đao người bị chấn lảo đảo lui lại m ư ờ i m ấ y mét, lưới lao trên dính lấy một vòng đỏ thám một túm lông mèo trên không trung đánh lấy xoáy bay xuống lại có chó săn lớn nhỏ hung chuột chi chi thét chói hai vang lên c ạ t tới như roi đuôi mèo rút tới hung chuột tiếng đ ê u thảm thiết đánh lấy xoáy ra bên ngoài còn đi đ ô i mèo cuốn lên hung chuột một cái chân đem hung chuột cầm lên lấy chi vũ khí tả hữu h u n h đánh bốn phía mấy người bị nặng mấy chục cân hung chuột đụng người ngã n g a đổ hung chuột chi chi hung chương u ộ t từ đ mười đỉnh sáu ác chiến máy móc chiến sĩ có người cầm đao chạy tới bổ vào ti tan mẹo nửa người trên thuận lồng đậm dày đặc lông mẹo trượt ra ngoài người kia thu lao tụ lực chuẩn bị lại bổ đao thứ hai vuốt mẹo đột nhiên như gió lướt qua hắn sườn bộ một cô cự lực đem hắn lật tung ra ngoài cũng tại hắn sườn bộ lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết chảo vớt mèo mỗi một lần xuất kích tất nhiên sẽ có người bay ra titan mèo không ngừng nổi t i ế n dùng chảo dùng răng dùng cái đôi phía trước không ai đỡ nổi một hiệp có cự mũi hung chuột từ bên cạnh nào h c ắ n bụng của nó mềm mại như roi cái đôi đ ỗ n g nhiên vung lên từ giữa không trung n g n xuống hung chuột nửa người lâm vào mặt đất cơ hồ bị một cái đôi rút bạo nội tạng mảnh vỡ hỗn hợp có máu tươi từ chuột trong miệm tuân ra cứ như vậy đợi đến trương thanh dương vừa muốn cùng kim cương nô đánh giáp lá cả lúc titan mũ ti tan mèo xoay người lại đầu có chút ngực lên trên thân nhuộm máu tươi ngực kịch liệt chập c h ù n g nhìn lại uy phong l ắ m liệt trương thanh dương cùng nó cách không đối mặt rõ ràng nhìn thấy ánh mắt nó bên trong tiểu hưng phấn bầu không khí sợ hãi tại kim cương nô trong đội ngũ tràn ngập không thể trách những người này quá sợ thật sự là ti tan mèo quá bưu hãn một con mèo ngạnh xinh xinh đánh xuyên qua đội ngũ cơ hồ đánh chết tất cả cự mũi hung chuột kim cương nô cao mày đội ngũ ngoại trừ tổn thất mấy cái cự mũi hung chuột nhân viên tổn thất cũng không lớn nhưng là lòng người bị tan giã tiếng xe gió lên một chi mũi tên sắt đâm rách không gian hướng về Titan mèo đâm tới. k i một một trương n thanh g dương rất rõ ràng kim cương nô đám người cũng không phải rút đi mà là nhường ra càng đại không hơn ở giữa thuận tiện hai cái máy móc chiến sĩ xuất thủ cam đoan chính bọn hắn sẽ không bị nổ thương bọn hắn rút lui ra ngoài vây đa thực lực lại phòng ngựa mình cùng ti tan mẹo sẽ không dễ dàng đào tàu nhanh trương thanh dương vừa mới nói một chữ liền thấy titan mèo đột nhiên xoay người toàn thân lông nổ lên tức giận hướng phía bắn tên máy móc chiến sĩ phóng đi đi lúc đầu nghĩ buổi tiếp titan mèo mãng một đợt liền đi hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ rồi không nghĩ tới titan mèo vẫn là cái dễ g i ậ n thể chất trương thanh dương thở dài cũng chỉ có thể hướng về hai cái máy móc chiến sĩ phóng đi titan n ấ p tại chạy bên trong cái đuôi cuốn lên một cây phóng tới mũi tên sắt hướng phía máy móc chiến sĩ phản xạ trở về mũi tên sắt đâm vào máy móc chiến sĩ trên thân rơi xuống máy móc chiến sĩ lông tóc không tổn hao gì trong nhá t i tan m è o nặng mấy trăm cân thân thể liền vọt lên nhào vào máy móc chiến sĩ trên thân máy móc chiến sĩ chỉ là bị đụng lui về sau một bước hai con người máy cánh tay liền nắm lấy t i tan m è o h u n g h ă n g quẳng xuống đất ẩm mặt đất chấn động mạnh một cái t i tan m è o phát ra thống khổ sắc nhọn tiếng kêu máy móc chiến tử một cước nâng lên liền hướng nó trùng điệp dâm đi h o à n g bét cái này đần m è o có chút quá lô mãng nặng mấy trăm cân thân thể vừa muốn đem nặng mấy tấn máy móc chiến sĩ đụng ngược lại quá ngây thơ rồi trương thanh dương toàn lực thi triển long du thứ hải như c ù n phong cực nhanh quá khứ đồng thời thôi máy móc chiến sĩ đột nhiên hoảng hốt một chút ngay tại rơi xuống chân cơ giới chân xuất hiện ngắn n g ủ i đất ngưng trệ hợp thể trương thanh dương hay lớn titan mẹo không có kháng cự thân thể khổng lồ cấp tốc q u a n g hóa nhìn về phía trương thanh dương sáng như tuyết đao quang ôm theo cùng phong đập vào mặt mà tới một tên khác máy móc chiến sĩ chính rút đao tật chém tới cánh cửa giống như đại đao muốn đem trương thanh dương chém thành hai mảnh trương thanh dương cố nén đao đớn kịch liệt thi triển long du tứ hải bộ pháp nhanh chóng kỳ quỷ tránh đi lưới đao máy móc chiến sĩ một đao chạm tại mặt đất cánh tay dáng dấp mùi đa từ dưới lên trên nghiêng nghiêng vung lên lại chém tới băng lãnh ba o quang chớ đến tình cảm trương thanh dương một bên khó khăn nhận thụ lấy hợp thể mang tới t h ô n g khổ một con mảnh thu trong đầu c ầ m t hét lực lượng như hỏa l ò t ạ i thể nội sôi trào trào lên cơ bắp xương cốt nhanh chóng sinh ra lấy không phải người đột biến một bên đem long du tứ hải thi t r i ể n đến cực hạn tại một mảnh lại một mảnh cương manh trong ánh đao du tẩu máy móc chiến sĩ đao pháp mặc dù cực kỳ phổ thông nhưng là đao kình cương manh đến cực điểm mỗi một đao đều đủ để đem cứng rắn nham thạch cắt thành bóng loáng hai khối lại thêm cánh cửa giống như lại đao phạm vi bao phủ một bên khác máy móc chiến sĩ một tay nỏ máy một tay t ấ m chắn tại một bên vận sức chờ phát động nếu là trương thanh dương muốn trốn hoặc là lộ ra khẽ hở cái này máy móc chiến sĩ liền có thể cấp tốc b ổ vị hợp thể hoàn thành một m á y mắt liền có lực phản kích sáu khối tâm linh viên gạch đập tới vừa vặn có thể làm cho máy móc chiến sĩ hoảng hốt một cái c h ư ớ c mắt thời gian mỗi một cái máy móc chiến sĩ đều là có được thần kinh nguyên thiên phú khả năng bởi vậy đối phương diện tinh thần công kích có khá mạnh lực phòng ngự một khối hai khối đối bọn hắn không hiệu quả gì sáu khối vừa vặn có thể làm cho bọn hắn sinh ra mặt trái hiệu quả đến nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định cực trương thanh dương trong đầu giống như liên tục vang lên thanh âm này sáu lần sau đó tâm linh chi cầu thu về một nửa tâm linh viên l ạ c h tại bên trong trong vũ trụ một lần nữa hóa thành tinh thần lực bị hấp thu chuyển hóa làm mới tâm linh viên l ạ c h tại máy móc chiến sĩ hoảng hốt một nháy mắt trương thanh dương vừa người nhỏ tới một cái thần long vung đôi đá vào cán đao bên trên trương thanh dương cảm thấy mũi chân một trận toàn tâm đau đớn cánh cửa giống như đại đao ứng chân tuột tay bay lên trên lên đau đớn cái gì lập tức ném sâu cao hơn hai mét trương thanh dương thân hình nhảy lên một cái một tay bắt lấy bay lên đại đao trương thanh dương vừa muốn mượn lực q u a n người trở tay về trả đ ộ trương n thanh dương t h ó c c giục bắt ấ hát hùng n h rèn thể thuật phía sau lưng vết thương từng đợt sẽ rách giống như đau đớn nhưng cũng bất chấp hai tay vung đau tật chạm máy móc chiến sĩ tay bị chém nước trương thanh dương chân khôi phục tự do hắn xoay người nhảy lên một cái vung đau lại chạm hét to âm thanh bên trong sáng như tuyết đao q u a n g nên tiếp máy móc chiến sĩ đã tới tết h i tối hòa hoa v a n g khắp nơi đại đao khó khăn mở ra thật dày cơ giáp nửa cái lơi đao đều khảm vào tiến máy móc chiến sĩ chân lại khó tiến thêm trương thanh dương cảm nhận được chiến hổ cơ giáp cường đại lực p h o n g ngự đang muốn rút đao tầm chắn mang theo một cơn gió lớn đem trương thanh dương đánh bay ra ngoài sức mạnh đáng sợ hoanh trương thanh dương ngũ tạng lục phủ đều l ệ c h vị trí nếu như không phải tại hợp thể trạng thái giới trương thanh dương hoài nghi mình có thể hay không bị thoáng một cái chụp chết cầm đao máy móc chiến sĩ trên cơ bản đã nửa tàn phế không còn có tiếp tục truy kích năng lực hiện tại chỉ còn lại cái kia cầm n ỏ cầm vẫn máy móc chiến sĩ một chi mũi tên s ắ t phóng tới bị trương thanh dương dùng cái đuôi q u á t ra titan m è o cái đuôi thật đúng là dùng tốt có thể công có thể thủ còn có thể bảo trì thân thể cân bằng bất quá hợp thể sau cái đuôi so với titan m è o cái đuôi của mình còn hơi kém hơn không ít tại mềm dẻo độ độ linh hoạt độ cứng phương diện lực lượng đều không nhỏ t r ê n lệch không đợi máy móc chiến sĩ bắn ra mũi tên thứ hai trương thanh dương thôi động phi long tại tiên người từ giữa không chung như là lưu tinh truy lạc kinh tiên động địa một cất tượng như cự phủ chạm tại máy móc chiến sĩ cầm nỏ cánh tay máy bên trên n ỏ máy bị hoàn toàn phá hư linh kiện bắn tán loạn ra b ố n phía chỉ còn một bộ hải cốt cố định tại cánh tay máy bên trên người máy cánh tay mặc dù không gãy nhưng đã hiện ra mất tự nhiên vặn b ẹ o trạng thái đầu này cánh tay máy đã phế t r ư ơ n g thanh dương rơi trên mặt đất phần lưng chân bàn chân đều chuyển đến kịch liệt đau đớn tín hiệu nặng nề g h máy móc tiếng bước chân v ă n g lên một cái tay máy móc chiến sĩ chính đại bước bước đến trong tay tấm chắn treo ở trước ngực rút ra một thanh đại đa hướng trương thanh dương bước tới một cái chân máy móc chiến sĩ nửa ngồi tại mặt đất đang từ cánh tay máy bên trong điều ra nỏ máy hai cái máy móc chiến sĩ mặc dù tàn p h ế nhưng vẫn có rất mạnh sức chiến đấu kim cương nâu cùng bọn thủ hạ của hắn cũng chính kinh nghi bất định tới gần tình thế y nguyên nghiêm trọng trương thanh dương cùng bọn hắn sức chiến đấu so sánh y nguyên cách xa bất quá hai cái rơi tàn máy móc chiến sĩ đã lộ ra q u a n người trương thanh dương không dám có chút dừng lại duy trì hợp thể trạng thái đ ỗ n g nhiên nhảy lên mười mấy mét rơi trên mặt đất về sau liền phi tốc hướng về phía trước rất nhanh trương thanh dương bóng lưng liền dung nhập dạng sáng trong ánh sáng kim cương nô nhìn thấy trương thanh dương quả quyết đất bỏ trốn mất dạng mới ý thức tới đối phương liệu mạng hai cái máy móc chiến sĩ khẳng định cũng là thụ thương không nhẹ nếu không sẽ không chạy kiên quyết như vậy đáng tiếc lại truy đã không đ ổ i kịp nhìn nhìn lại may mắn còn sống sót hai con cự môi hung chuột một bộ lúc nào cũng có thể bị thương nặng bất trị dáng vẻ đành phải thở dài phát ra tín hiệu cầu viện trương thanh dương một đường lao nhanh đi ra ngoài mười cây xô xa sắc trời dần dần sáng lên lúc tìm được một cái sơn động chui vào giải trừ hợp thể toàn thân cảm giác đau đớn đột nhiên tăng lên cùng máy móc chiến sĩ cứng đối cứng toàn thân cao thấp lại có thể còn lại m khắp nơi đều là tím xanh một m ả n h cũng may loại này bị thương ngoài ra khôi phục nhanh cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu titan mèo còn duy trì cự thú hình dạng nhìn còn tốt có thể duy trì cự thú hình thái nói rõ toàn bộ trạng thái còn có thể titan mèo hồng hộc hồng hộc thở hồn hện nhìn cũng mệt mỏi đến quá sức ghé vào kia lộ ra cái bạch cái bụng để trương thanh dương lộ t lông trương thanh dương một bên lộ t lông một bên cho nó kiểm tra vết thương titan thân mèo trên nhiều mười mấy nơi tổn thương không trải qua nhờ vào nó một thân nặng n ề lại bóng loáng không dính nước da lông kim cương nô những người kia cũng chỉ trên người nó lưu lại một chút không có ý nghĩa vết thương nhỏ. có một ít v ẫ ngươi là cự mũi h u n chuột cầm ra tới. t ra r n n g t h a dạng này là bất thường tuổi con trẻ liền kháng cự học tập về sau lớn làm sao bây giờ lang thang đầu đường ả thừa dịp còn, trẻ còn nhiều hơn học một chút tri thức nghe ô nghe ô uy ngươi dạng này liền không đúng ta nước bọt đều nói khô rồi ngươi liền cho ta thái độ này sao bang bang mấy cây sắc bén móng tay bắn ra ngoài trương thanh dương nhìn xem kia mấy cây móng tay tại mặt đất trên tảng đá cầm r a vết tích sáng suốt lựa chọn mầm miệng một bên tiếp tục lột lông một bên thôi động tâm linh chi cầu tiến hành tâm linh phương diện ă n u ổ i thi tan mẹo chỉ chốc lát sau đánh lên tiểu khó khẽ trương thanh dương h ắ t h ắ t im ắng c ử i dưới ý thức đầu tiên chìm vào bên trong trong vũ trụ khóa chặt tâm linh chi cầu trên gấu đen phó tượng nam lang thành ngươi muốn ta tới chính là vì loại chuyện nhỏ nhật này bình tam giang bất mắn nói chuột lão đại đầy mặt tiểu dung sự tình không phân lớn nhỏ th lần này thù lao cam đoan để ngươi hài lòng l ờ i này đến nói là đến bình tam giang trong đầu đầu đừng ở lưng quần bên trên không phải là vì tiền sao thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nhốn n á o đều là lợi hướng đây là sách thánh hiền cũng đã sớm nói bình tam giang gật gật đầu sắc mặt hơi nguội cái này trương thanh dương ta nhớ được không sai liền là lần trước từ người kia chạy hắn là nam l a n g thư viện học sinh bất quá chỉ là một cái học sinh cái gì thiên tài không thiên tài phàm là không trải qua máu và lựa tôi luyện ta đều không nhận đối phó hắn không có vấn đề bất quá tiểu ra h o ặ kia chính ngươi liền có thể đem hắn cầm xuống cần gì phải ta xuất thủ chuột lão đại trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng nói có người đã cảnh cáo ta còn có thánh nữ nhìn ta chằm chằm ta không ra được tay tìm người khác cố nhiên có thể đạt tới mục đích nhưng là chỉ có tìm người mới có thể đem hắn còn sống mang cho ta bình tam giang không có truy vấn ngọn nguồn nói thẳng chết sống không quan trọng giá tiền đâu chuột lão đại giơ lên một cái ngón tay chầm dãi nói một vạn bình tam giang thân thể hướng về sau nhích lại gần nhìn chằm chằm hắn nói nam lăng thư viện từ trước đến nay thích bao che cho con cái vật nhỏ kia vẫn là cái có thiên phú ta mạo hiểm tương đối lớn một vạn không được ta muốn mười vạn chuột lão đại hít mắt nói tình huống của ta ngươi biết vạn thử q u o n hủy ta hiện tại trong tay rất căng năm vạn đây là tối đa đừng trả giá lại nhiều ta liền thay người hai người lâu dài hợp tác lẫn nhau ở giữa tính cách đều rất quen thuộc bình tam giang biết đây là đối phương làm danh vươn tay ra nói thành dao hai vạn tiền đặt cọc người mang về dao còn lại chuột lão đại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thành dao bình tam giang cầm tới tiền đặt cọc chuẩn bị rời đi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ghé vào góc t ư ở n g chừng mắt một đôi hung mắt hát tử ngạc nhiên nói ngươi cái này cho sủng ngoại trừ hình thể biến lớn bên ngoài tựa hồ còn có chút biến hóa nhìn không ra bình tam giang lại nhìn nó mấy giây sau lắc đầu quay người rời đi chuột lao đại cả một đời cùng chuột liên hệ đối c h u ộ t sùng cải tạo có chút bí pháp cũng là bình thường cái k i a màu đen chuột bự lực lượng có chút không giống nhưng là nói là đẳng cấp tấn thăng đi cũng không phải khí t ứ c ba động rõ ràng không có đạt tới đầm lấy cấp trình độ phổ thông sùng thú đều là dị thu cấp đẳng cấp này sùng thú chỉ có thể cho chủ nhân gia tăng một chút cơ bản thuộc tính sùng thú mình thường thường cũng rất yếu đ ố i chờ tấn thăng làm đầm lấy cấp tại ở một phương diện khác thuộc tính sẽ có đ ộ xuất tính biến hóa đẳng cấp này sùng thú chiến sĩ trên cơ bản liền có thể cùng phổ thông máy móc chiến sĩ tách ra vật cổ tay nhưng là hát tử rõ ràng cũng không phải là tấn thăng làm đầm l y cấp bình tam giang trong lòng thâm đủ, mặc dù vạn thử quật bị hủy chuột lao đại nghèo túng nhưng là chơi cả một đời chuột chắc hẳn trong tay vẫn là có không ít đối chuột sùng hữu hiệu bí pháp tìm một cơ hội sờ sờ hắn n g ọ nguồn n đem hắn bí pháp đem tới tay chuột lao đại sờ lên hát tử đầu nhìn xem bình tam giang rời đi b ó n g lưng đáy mắt dần dần tích mịch đến có mấy phần nhãn lực có thể nhìn ra hát tử biến hóa chờ nắm lấy trương thanh dương trở về ta liền đem ngươi một khối cầm xuống chế thành chuột ma thị vệ dù sao một cái chuột ma thị vệ một b ạ n khối một cái ta nhưng không có nốt lời ha ha ha chương mười tám ngoài thành mộ phục tại bạch mã thành thông hướng nam lăng thành phải qua trên đường bình tam giang nôn nóng đất cả giận nói không phải nói trong vòng hai ngày tất tới sao hiện tại đã qua năm ngày thêm tiền nhất định phải thêm tiền ngay tại bình tam giang không ngừng chửi mắng chuột lão đại đương lúc phía trước trong rừng rậm đột nhiên toát ra một cái tựa như ăn mày thân ảnh sau đó một đầu gậy chơ cả xương m è o to cũng từ trong rừng rậm đi ra bình tam giang ngơ ngác nhìn cái này một người một mẹo căn cứ chuột lão đại miêu tả đây chính là trương thanh dương cùng hắn sùng thú nhưng là cái này dáng vẻ chật vật giống như nửa năm đều chưa từng ngăn qua một bữa cơm no cái này khiến bình tam giang khó mà xác định đây có phải hay không là trương thanh dương nhìn xem thông hướng nam lăng thành đại lộ trương thanh dương quả thực cảm thấy được lệ nóng doanh trọng một người một mẹo từ bạch mã thành phá vây mà ra về sau vì phòng ngừa bị địch nhân phát hiện chặt đường một người một mẹo không đi đại lộ trực tiếp tiến vào núi rừng bên trong một đường màn trời chiếu đất t r e o n o n lội s u ố i hướng về nam lăng trước thành tiến dọc theo con đường này một người một mẹo không biết đi nhiều ít đường q u a n co bây giờ nhìn thấy chính phủ tu kiến đại lộ lập tức kích động hỏng mèo titan mèo nhìn thấy đại lộ lập tức chỉ vào đại lộ hướng về phía trương thanh dương mèo mèo trực thiếu trương thanh dương nói nơi này đã cách nam lang thành rất gần chúng ta rất nhanh liền có thể thuận con đường này trở về chờ đến nhà chúng ta đầu tiên phải lớn ăn một b ữ a mới hào hào ngủ một rớt nhắc đến ăn một người một mèo xẹp xẹp cái bụng lập tức c ầm ẩ m mèo ô titan mèo một mặt ghét bỏ nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương gãi gãi treo mấy cây cành cây k h ô đầu buồn bực nói ta nào biết được cho ngươi quán đình hắc hùng rèn thể thuật biết cái này sao nguy hiểm ngươi nhìn đầu to chẳng phải không có việc gì vì cái gì cho ngươi quán đỉnh liền sẽ có động lớn như、vậy. hồi t ư ở n g ngày đó vụng trộm cho titan mèo quán đỉnh một lần hát hùng rèn thể thuật titan mèo vậy mà kém chút bắt hắn cho h ú t thành người khô titan mèo tựa hồ tại kinh lịch lần thứ hai phát d ụ c thân thể bành trướng một vòng tự thân huyết nhục căn bản không đủ để cung cấp đầy đủ phát d ụ c chất dinh dưỡng làm s ủ n g thú chủ nhân trương thanh dương không có chút nào ngoài ý muốn trở thành hình người thuốc tăng máu lúc đầu tại s ủ n g thú quá trình lớn lên bên trong nếu như không chiếm được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung liền sẽ từ trên người chủ nhân hấp thu khí huyết nếu như bất quá là thời khắc cuối cùng titan mèo miễn cưỡng khống chế lại cưỡng ép đình trị trương thanh dương rất có thể bị hút thành người khô. quán đỉnh kết thúc về sau trương thanh dương cùng ti tan mèo liền một bên tránh né truy kích địch nhân một bên đánh một chút con mồi một người một mèo bồi bổ thân thể nhưng là ti tan mèo hai lần phát d ụ c không có kết thúc vô luận ăn bao nhiêu đều bị dùng để phát d ụ c trương thanh dương ăn cũng bị ti tan mèo cho h ố t đi cuối cùng một người một mèo liền là duy trì cái kéo dài hơi tàn trạng thái một mực xuất hiện ở đây một người một mèo hiện tại cũng là da bọc xương toàn thân trên dưới không có hai lạ thịt giống như một trận gió thổi qua sẽ ngã xuống song phương lẫn nhau g ắ m giận méo n g ngược lại đảo hướng đi về trước dừng lại bình tam giang quát một người một mẹo tốn sức ngầm đầu vọng quá khứ trương thanh dương hữu khí vô lực nói có việc bình tam giang cao mày đánh giá đối phương thấy thế nào đều cảm thấy đối phương là tên ăn mày toàn thân cao thấp gầy đến có thể trông thấy sương sườn xem xét liền là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành lại nhìn quần áo trên người rách tung tóe nửa người trên liền treo mấy cây vải trên thân tràn đầy bùn ô cùng r ê u xanh trên đầu tóc khô h é o phân nhánh còn có vài miếng lá cây sợi cỏ dấu ở trong lọn tóc nửa người dưới là đầu rách dưới quần cộc hai cái đùi mảnh tựa như đuôi đồng dạng bên người đi theo đầu kiao nhỏ to nhìn đến thật lớ、so nhưng là hai mắt vô thần con mắt một điểm hung hãn bá đạo cảm giác đều không có tựa như là một tuần không ăn đồ vật sắp chết đói r á n g vẻ cứ như vậy một người một mèo sẽ là trương thanh dương cùng hắn sùng thú bình tam giang mười phần hoài nghi hắn nghiêm túc cảm ứng một chút vô luận là người vẫn làm mèo đều giống như trong gió nến tản tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng một người một mèo nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào lại tiếp tục hướng trên đường lớn đi đến dừng lại ngươi có phải hay không trương thanh dương bình tam giang do dự một chút hỏi ta không biết hắn tâm linh chi cầu truyền lại tới cảnh cáo tín hiệu rốt cục để hắn ý thức được trước mắt người này có chút không đúng lắm cẩn thận lại nhìn có chút quen mặt giống như ở nơi nào gặp qua bình tam giang lại là cái lao giang hồ trương thanh dương canh gác biểu lộ ngược lại bàn hắn bình tam giang mặc dù không biết trương thanh dương vì sao lại làm thành cái dạng này nhưng là hắn cũng không muốn truy đến cùng đối phương trạng thái này lại càng dễ hắn hoàn thành nhiệm vụ hắn cười hát hát nói là ngươi vậy liền không thành vấn đề bình tam giang thân ảnh nhanh như lôi đình hai cái bước xa liền xuất hiện tại trương thanh dương trước mặt dỗi bàn tay sắp bắt được trương thanh dương cổ trương thanh dương thật giống như bị một trận gió vừa lúc thổi tới lá khô thân thể lảo đảo n h ó á n g một cái s ắ t bình tam giang tay liền tránh khỏi bình tam giang lại bắt cổ tay khé đảo liền c h ụ t vào trương thanh dương gáy trương thanh dương thật giống như bị gió lại thổi một cái thân thể đang hành động bên trong đột nhiên n h ó á n g một cái lần nữa né tránh bình tam giang tay như thế liên tục bình tam giang ý thức được không đúng đối phương hẳn là đang thi triển một loại nào đó cấp rất cao bộ pháp mới khiến cho mình liên tục xuất thủ thất bại bình tam giang trong lòng đột nhiên hiện lên một kia nghĩ mà sợ hắn cảm thấy mình vẫn là chủ quan đối phương nếu như không phải khí huyết khô bại bắt lấy vừa mới thời cơ liền có thể trọng thương chính mình sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực bình tam giang nghĩ đến bức thư của mình ánh mắt đột nhiên nghiêm túc tốc độ đ ô n g dưng tăng nhanh một nửa bình tam giang động tác nhanh như là một đoàn h u y ế n ảnh trương thanh dương bước chân thất tha thất thể một bộ lúc nào cũng có thể sẽ té ngã dáng vẻ nhưng lại một mực tại kiên trì đồng thời từ đầu đến cuối không có bị bắt được bình tam giang một cái tay khác đột nhiên ra nhập vào như thiểm điện bắt tới trương thanh dương đ ỗ n g nhiên trùng xuống giống như rút nhỏ đồng dạng vừa vặn tránh đi bình tam giang một cái tay khác nhìn ngươi còn chạy chỗ nào trương thanh dương bộ pháp thân pháp ngoài ý liệu g ả o hạn bình tam giang đối với mình bắt không sớm có đ o n trước tay v ù một cái không l i ề n lập tức biến hóa động tác hướng phía dưới chỗ tới giống như phát hiện cá lớn chim ư ứng biển một cái lặn xuống nước liền c h ù i xuống dưới ha ha bình tam giang c ư ờ i một nửa mới phát hiện trong tay bắt được không phải trương thanh dương tóc mà làm ấy cây cỏ khô dễ bên cạnh ti tan mèo ngáp một cái dứt khoát nằm dạp trên mặt đất nhìn dạng này tương đối tình kình bình tam giang hai tay đủ dùng múa thành một đ o ạ n nhưng chính là ngay cả trương thanh dương góc áo đều không đụng tới một chút bình tam giang sắc mặt âm chầm xuống hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp lúc mình tùi tiện động động tay thiếu niên ở trước mắt liền phải dùng hết toàn lực ng liên l đến o đi đi. một cố cùng Hậu bạo khí tức đột nhiên từ trên thân bình tam giang nổ tung bình tam giang dậm chân một cái phương viên một mươi m mặt đất mãnh liệt chấn động một cái lập tức đánh gây trương thanh dương thi triển long du tứ hải lập tức đánh gây trương thanh dương thi triển long du tứ hải bình tam giang trong lòng vui mừng một cái bước xa xông lên thì t r i ể n ra buôn lôi phục mặt h ủ một tay như buôn lôi thẳng bắt trương thanh dương cổ ngay tại bình tam giang muốn chế trụ trương thanh dương cổ một s á t na trương thanh dương tựa như một mảnh bị gió thổi đến hướng về sau c u ố n lên l á cây nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui trong gang t ấ c tránh đi bình tam giang tay trương thanh dương vừa rơi xuống đất lập tức như long x à linh hoạt triển khai bộ pháp bình tam giang khỏe mắt run lên lại làm một cước đánh vào mặt đất lực lượng mạnh mẽ trực tiếp dưới đất nổ tùng vụ mặt thẳng cỏ dễ cây nao nhau bốn phương tàm hướng bắn ra bình tam giang thân thể như đẩy nhanh bão săn so vừa mới còn nhanh hai điểm. bôn lôi thủ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt trương thanh dương bộ pháp lần nữa bị đánh gãy trương thanh dương thân bất do kỷ lần nữa bị cố này lực trùng kích cho sông đến hướng lên phiêu khởi trương thanh dương cơ bắp khớp xương liên tiếp run dày như là bị hoảng sợ tôn thân thể hơi con ngưỡn một cái cấp tốc lui về phía sau lại một lần tại trong gang t ứ c tránh đi bình tam giang công kích bình tam giang thẹn quá hóa giận rõ ràng đối phương khí huyết khô bại chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem đối phương bắt lấy thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác luôn luôn tại tối hậu quan đầu né tránh bình tam giang lại một cước mặt đất trực tiếp nổ ra một cái phương viên mười mét lớn nhỏ hồ tới từ khi ngày đó trương thanh dương vụng trộm cho ti tan mèo quán đỉnh hắc hùng rèn thể thuật đến nay toàn thân khí huyết ngoại trừ miễn cưỡng duy trì tự thân sinh mệnh mức thấp nhất ngoài suy xét toàn bộ cống hiến cho ti tan mèo cái này mấy ngày ở trong vùng hoang dã bút ba trương thanh dương thể lực sức chịu đựng cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn giờ phút này đối mặt bình tam giang loại cường độ này cao thủ hắn căn bản không có sức hoàn thủ ngay cả hắc hùng rèn thể thuật đều không thể thôi động chỉ có thể hết sức chăm chú thi triển long du tứ hải tranh đẽ đương nhiên ti tan mèo tình huống cũng kém không nhiều chỉ so với trương thanh dương hơi tốt một chút ti tan mèo nằm ở nơi đó tựa như nhưng đã cho trương thanh dương phát ra tín hiệu muốn hắn đem địch nhân cho dẫn dụ tới trương thanh dương chỉ còn lại một chút xíu thể lực hắn đến đem một phần thể lực tách ra thành tám cánh tiêu tận lực tiết kiệm kim tôn thi triển long du tứ hải tình hình bỗng nhiên ở trước mắt càng ngày càng rõ ràng rất nhiều chưa từng chú ý tới chi tiết đều bày ra kim tôn ở trong mắt trương thanh dương thời gian dần qua phát sinh biến hóa hắn không phải một người càng giống là một con rồng tại hắn thi triển long du tứ hải lúc hắn mỗi một tấc cơ bắp đều đang nọ ngoẹ biến hóa hắn mỗi một cái bộ pháp khoác tay n h ú n chân đều tựa như thần long du đậu hắn không phải đang thi triển long du tứ hải hắn liền trương u n hoành ngang dọc long. Bình tam Giang ánh mắt bên g Tam dọc mắt t o n càng ngày càng n g g sát khí hai đậm, ờ i địa p h ư chiến đấu hôn loạn không chịu đổi, một mảnh hôn không nổi, loạn đấu m ộ thanh m ả n hôn nhỏ nhỏ hố dày đặc tại mặt đất, thật giống như bị một đám thú cho giống đột. đặc đất, To to tại mặt một dày dấm cự đám bị q u đ g dạng. Trương t a n h dương trong mắt hắn khí tức vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi nhưng là vô luận tay hắn nhanh có bao nhanh trương thanh dương luôn luôn có thể trong khoảnh khắc đó tránh đi công kích của hắn nhưng là hiện tại hắn đã bỏ đi nắm bước trương thanh dương cổ đem hắn nhảy nhót tưng bừng mang về cho chuột lao đại chỉ cần có thể bắt được đối phương đánh không chết là được đả thương liền đả thương đi bình tam giang một cước đạp ở mặt đất thân thể nghiêng về phía trước mặt đất lực lượng bộc phát trong nháy mắt hắn đã liền xông ra ngoài buôn lôi phục ma thủ đ á n h ra mấy chục đạo trưởng ảnh liền muốn đem trương thanh dương bao phủ tại bên trong bình tam giang cảm thấy dưới lòng bàn tay nhẹ nhàng đến trưởng phong toàn rơi vào không trùng đối phương hiển nhiên lại tránh đi bình tam giang trợt phát hiện bầu trời tối xuống n g ự a đầu nhìn lại trương thanh dương tựa như một mảnh mây đen vừa vặn tung bay ở phía trên đỉnh đầu chính mình tứ chi lưng cái cổ cơ bắt đều ở một loại nào đó kỳ lạ vận luận bên trong sau đó hắn giống như nhìn thấy trong mắt đối phương hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị sau một khắc một cái dính lấy bùn đất cùng phân chim b à n chân trần cấp tốc tới gần bên hai truyền đến một tiếng hữu khí vô lực thấp giọng hô phi lòng tại thiên chân đắp lên bình tam giang trên mặt phát ra ba một tiếng thanh thúy tiếng vang lập tức lại là hai cái thối p h á p ba ba hai tiếng lăng không quất vào trên người đối phương khí thế hung hăng bình tam giang lập tức bị đá té xuống đất mơ hồ hắn nghe được trương thanh dương nói cái tư thế này vị trí này quá đúng giờ nguyên lai、like、phi long tại thiên còn có thể như thế dùng là có thể công có thể thủ chiêu thức mình trước đó quá câu nệ tại tính công kích của nó ngược lại ngụ công tại thủ ở trong cảng có hiệu quả trương thanh dương cảm thấy giờ này k h ắ c này mình thần long tối pháp mới xem như tiểu thành bởi vì lực lượng yếu ớt cho nên trong thực chiến không thể không bức bách mình vắt hết góc vận dụng tối pháp lấy cái giá thấp nhất thi triển ra lớn nhất hiệu quả cái này ngược lại làm cho mình trong thực chiến long du tứ hải thần long vung đôi phi long tại thiên dung hội q u ả n thông bình tam giang mặt xuống đất thứ chi hướng đất nằm dạp trên mặt đất nửa ngày bình tam giang đều không nhúc ních trương thanh dương nhỏ giọng thầm thì sẽ không bị ta đá chết đi ta không dùng lực khí a ta cũng không còn khí lực a bình tam giang bỗng n h i n động hai tay n ắ m quyền đốt ngón tay chỗ bóp nổi g ầ n xanh lực lượng cùng bạo như hỏa l ô ở trong cơ thể hắn cháy hừng h ự c ta bình tam giang còn chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn ta đưa ngươi tứ chi một chút xíu đánh gãy lại đem ngươi ném cho chuột lao đại bình tam giang ghé vào kia tràn ngập sát khí thanh âm từ trong đất bùn chuyển đến ngươi là tại chuột lao đại trong trang viên ngăn cản ta người kia trương thanh dương đột nhiên nhớ tới lúc đó trang cảnh ngươi cùng chuột lao đại là cùng một bọn trương thanh dương trong lồng ngực máu một c h u t xíu trở nên lạnh đối phương xuất hiện ở đây hiển nhiên là nhận chu vạn thử quật bị hủy cùng mình là có trực tiếp trách nhiệm song phương có thể nói là không chết không thôi chuột lao đại đâu một khối ra đi hẳn là còn sợ ta một đứa bé không thành trương thanh dương khẩn trương dùng tâm linh chi cầu quét nhìn bốn phía động tĩnh bình tam giang bỏ lên động tác rất chậm mỗi một cái động tác đều cực kỳ dùng sức hiện nhiên là đang nổi lên sắc khí bình tam giang đứng thẳng thân thể không có lập tức quay người đưa l ư n g về phía trương thanh dương cùng ti t a n mèo lạnh lùng nói không muốn thăm dò nơi này chỉ có ta một người c h ộ t lao đại không tại có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi a tại hắn chậm rãi lúc bỏ dậy ti tan mèo cái đôi u đã lặng yên không tiếng động kéo dài quá khứ ngay tại hắn nói chuyện thời điểm ti tan mèo cái đôi u như là một đầu cự mãng đột nhiên quấn ở cổ chân của hắn bên trên h u n g hăng vung lên đập xuống đất ẩm mỗi một lần bình tam giang đập xuống đất mặt đất liền chấn động một chút ẩm ẩm ẩm cho dù bình tam giang bị nện đầu rơi máu chảy ti tan mèo vẫn không có dừng lại thật dài đôi u mèo xoay tròn từng cái đấm vào bình tam giang ti tan mèo chơi liều thấy trương thanh dương mỹ mắt chực này bất quá hắn cũng không lên tiếng ngăn cản bình tam giang thiệt không phải cái gì người lương thiện vừa mới còn đối một người một mèo hiện lộ ra mãnh liệt sát tâm sát ý thật vất vả mới bắt được sơ hở của đối phương tự nhiên không thể tùy tiện bung tha chương hai mươi chuột sùng vũ trang vừa mới bắt đầu bình tam giang còn tại cố gắng dãy ruộng muốn tránh ra ti tan mèo cái đôi nhưng là ti tan mèo cái đôi rất là t h ầ n dị vượt ra khỏi hắn dự đoán mấy lần đều không tránh ra về sau liền bị nện choáng đầu hoa mắt lại nện mấy lần liền hoàn toàn đánh mất tránh thoát năng lực ti tan mèo giống ném một cái vải rách bút bê đồng dạng đem bình tam giang, cho ném xuống đất. Bình tam giang không nhúc ních ngã trên mặt đất trương o à n thân hiện a thanh g ư một ít dương cốt tại h nghĩ á n đ nghĩ đem bình tam giang lật người đến đối bình tam giang cặp kia ánh mắt h n h á c hắn đưa tay lấy ra mình long huy tại bình tam giang trước mắt lung lay một chút nói ta sẽ đem ngươi đưa đến truy bắt cục thứ năm phân cục tội danh là ý đồ mưu sát bình tam giang nhìn thấy long huy về sau con mắt đ ỗ n g nhiên t r ợ t o khàn khàn cả giận nói chuột lao đại vậy mà cùng ta che giấu thân phận của ngươi cái này hôn đản lần này không có hai mươi vạn ta tuyệt sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ trương thanh dương nhữ nhữ mày cảm giác được bình tam giang có chút không đúng bình tam giang đ ỗ n g nhiên quỷ dị cười một tiếng một cỗ âm lạnh hắc khí từ trong thân thể của hắn toát ra để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chuột sùng vũ trang cỗ lớn giống như khói giống như sương mù hắc khí toát ra thời gian một cái nháy mắt liền đem hắn cho bao phủ tại bên trong đại lượng hắc khí quần quận lấy giống như là mực nước hướng ra phía ngoài m khí tức gấm lánh để người cực kỳ không thoải mái vừa tiếp xúc với trương thanh dương làn da liền muốn chui vào trong trương thanh dương kinh nghi bất định lui về phía sau ra hỏa này một thân xương cốt đều g ã y liệm xịt rồi còn có thể chơi ra hoa giả gì thì tan mèo một mặt chắn ghét cũng đi theo lui về phía sau đột nhiên tiêu tràn ngập trăm mét phương viên hắc khí đột nhiên hướng về sau c o vào phanh ẩm to lớn tiếng tim đập vang lên hắc vụ bên trong như ẩn như hiện ra một thân ảnh cao to bình tam giang đầu ở trong hắc khí lộ ra một mặt cười gằn nhìn thoáng qua một người một mèo b ỗ n nhiên há một khẽ hấp đem bốn phía hắc khí hấp thu giọt nước không dư thừa bình tam giang đáng sợ thân thể cũng lập tức bại lộ tại một người một mèo dưới tầm mắt tiếp cận cao ba mét thân thể ngoại trừ đầu là bình tam giang đầu nửa người dưới hoàn toàn là cái quái thú hình dạng có chút bộ vị còn bị máy móc bao vây lấy có điểm giống cơ giáp toàn thân trên d ư ớ i lộ ra một cỗ tử vong tạ khí trương thanh dương kinh nghi bất định hỏi ngươi cũng là sùng thú chiến sĩ bình tam giang ha ha cùng tiếu sùng thú chiến sĩ cũng sớm đã quá hạn sùng thú vũ trang mới là tương lai trương nhĩu mày cái gì là sùng thú vũ trang bình tam giang nhanh chân hướng một người một mèo đi tới khí diễm mặt trời sùng thú vũ trang liền là đem sùng thú ý thức x thông qua luyện kim thủ đoạn đem sùng thú cùng máy móc kết hợp lại đã có sùng thú đặc điểm có thể đem sùng thú vũ trang thu nhập đến tấm thẻ bên trong lại có máy móc ưu thế trở thành một loại hoàn toàn mới vũ trang biết sao sùng thú vũ trang không cần sùng thú nhận chủ cũng không cần có được sùng thú chiến sĩ thiên phú người người cũng có thể sử dụng đây mới là nhân loại sau này thử nghĩ một chút chỉ cần mỗi người đều có một bộ sùng thú vũ trang chỉ là sai chủng tộc như thế nào lại là nhân loại đối thủ trương thanh dương ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo một cái sùng thú vũ trang liền mang ý nghĩa một con sùng thú chết thảm bình tam giang đối trương thanh dương địch lý nhìn như không thấy ngươi quá lạc quan ta cái này thân chùa sùng vũ trang là dùng trọn vẹn m ộ ư ơ i hai con chùa sùng làm thí nghiệm mới cuối cùng thành công bất quá ta tin tưởng về sau kỹ thuật thành t h ụ hao tổn suất liền sẽ hạ xuống sùng thú trong mắt ngươi liền là hao tổn suất sao trương thanh dương thanh âm lạnh như băng bình tam giang không để ý chút nào nói ngươi con mèo kia sùng rất nhanh cũng sẽ trở thành hao tổn suất tiếng rít vang lên thi tan mèo một cái đuôi quất tới bình tam giang đưa tay đi bắt lại bị linh hoạt tránh đi cái đuôi rút trên người bình tam giang cưng cân thiết cốt bình tam giang chỉ là lung lay hắn đột nhiên ra tốc hướng phía một người một mèo vào tới trong mắt hung quang b ắ n ra titan mèo cái đuôi ở trên người hắn rút đến ba ba rung động lại không thể tổn thương hắn mảy may bình tam giang hai tay dội ra vài gốc sắc bén sắt thép móng tay phân biệt hướng một người một mèo trộm tới một người một mèo linh hoạt tránh đi titan thân mèo sau một cây đại thụ bị bình tam giang móng tay xẻ qua lập tức từ đó chém thành hai nửa bình tam giang một m ặ t đ i ê n g t n g c h i sắc toàn thân khí huyết làm động lực thôi động chuột sùng vũ trang phát huy ra đáng sợ lực phá hoại trương thanh dương thử đập tới một khối tâm linh viên lệch tựa như một giọt nước rơi vào đầm lấy ngay cả cái vang đ đồng thời ngay cả một nửa đều không thể thu về trở về tại tâm linh chi cầu cảm xúc giới đối phương tràn ngập điên cùng ý thức bên trong vũ trụ phản phất một m ả n g lớn tràn ngập tính ăn mòn đầm lầy tâm linh chi cầu đụng một cái quá khứ liền sẽ bị đối phương ô nhiễm titan m è o còn không chịu thua ý đồ dùng cái đôi vòng quanh đối phương mắt c ả chân đem đối phương kéo đến té ngã trên đất nhưng là đối phương lực lượng đại tăng ngược lại tại đấu sức bên trong đem t i tan m è o lôi phải dựa vào cận thân trước trương thanh dương nói hợp thể t i tan mẹo từ bỏ chống lại quan hóa đầu nhập trương thanh dương thể nội máu mới mà tràn vào lập tức để trương thanh dương cảm giác được đã lâu lực lượng cảm giác trên thực tế tại cho titan mẹo cưỡng ép thể hồ quán đỉnh về sau đây là lần thứ nhất hợp thể bình tam giang cũng không có bởi vì triệu hoán sùng thú vũ trang mà khinh địch n g ồ i nhìn đối phương hoàn thành hợp thể hắn không chế lây nặng nề lại mạnh mẽ thân thể hướng về trương thanh dương vào tới sắc bén móng tay lại dỗi dài không ít như là vài thanh sắc bén t r ụ y thủ hung hăng hướng phía trương thanh dương c h ô n g tới tầng tầng lớp lớp hàn quang muốn đem trương thanh dương cho xé thành mảnh nhỏ trương thanh dương say mê tại cảm nộ g lực lượng mới bên trong tại hàn quang cơ hồ tiếp xúc đến làn ra mùa sắt na mới bỗng nhiên tỉnh lại thân thể vặn vẹo lên tránh đi bình tam giang n ó n g tay Trước kia hợp thể. trương thanh dương đều có thể cảm thấy ti tan m è o tuân đi qua lực lượng như trường giang đại h ạ cơ hồ muốn xông ra thân thể của mình nhưng là lần này ti tan m è o tuân đi qua lực lượng liền thiếu đi rất nhiều tựa như dâng nước dòng suối nhỏ tới có thể thấy được một người một m è o mấy ngày nay đều là tiếp cận có cán đèn khô hoàn cảnh nhưng là lần này tuân đi qua lực lượng cùng trước kia khác biệt lực lượng bên trong lần chứa sinh cơ b ừ n g b ừ n g tại cấp độ trên tựa hồ cũng hơi cao một bậc vượt qua khó khăn ba giây hợp thể rốt c ụ c hoàn thành càng cương đại xương cốt cứng rắn như kim thạch lực lượng cường hoành như long tượng nhưng là cũng càng thêm đói lực lượng cũng càng thêm trống rỗng thật giống như một cái cự đại trong hồ chỉ có đáy hồ có một tầng nhàn nhạt, nhạt nước hồ cái đôi u đông nhiên vung qua lập tức đem hung hãn bình tam giang cho rút đến bay ra ngoài xa mấy chục mét thể hồ quán đỉnh quả nhiên có hiệu quả titan mèo lực lượng so trước đó cơ hồ nhiều hơn một nửa hợp thể sau tăng phúc cũng lớn hơn còn tốt xương quất tại hợp thể sau cũng đã nhận được cực lớn tăng cường không phải thật đúng là gánh không được mạnh như vậy cơ bắp lực lượng trương thanh dương nhìn chăm chú mấy chục mét bên ngoài bình tam giang cho sùng vũ trang xác thực đủ cứng vừa mới một cái đôi quất tới xương cùng kém chút bị phản chấn trở về lực đạo trò đánh gãy chương hai mươi mốt chín lợi phẩm trông thấy ăn không được bình tam giang không nghĩ tới mình lại bị quất bay lập tức thẹn quá hóa giận vừa rơi xuống đất liền hướng về trương thanh dương và tới trương thanh dương không sợ chút nào nên đón tiếp lấy lực lượng dự trữ quá í t tự nhiên là tốc chiến tốc thắng hai người mắt thấy là phải đụng vào nhau bình tam giang trong tay đột nhiên hắc khí tuôn ra trương thanh dương mí mắt t r ự c nhảy trơ mắt nhìn xem hắc khí biến thành một thanh dữ tận c h u ộ t c ố t kiếm trôi kiếm một mặt là một cái lớn như vậy khô lâu trở thủ răng n h a n h răng nhọn không cần phải nói cái này nhất định cũng là một cái chuột sùng vũ trang bình tam giang cầm kiếm trắng nghiêng trương thanh dương thi triển long du tứ hải thân thể như tại mặt nước cái này k h â lâu chuột thủ đột nhiên há mồm phát ra một tiếng sắc nhọn tê minh trương thanh dương trong thai lập tức truyền đến một tiếng như tê tâm liệt phế chuột minh trước mắt kim tinh ngứa ra đầu như là thần kinh thắc loạn một trận n h i nhói trương thanh dương kém chút một cái lảo đảo bộ pháp lập tức bị xáo trộn bình tam giang khỏe miệng kéo ra một cái nụ cười dữ tợn chuột cốt kiếm há lại đơn giản như vậy mắt thấy chuột cốt kiếm như thiệm điện chém xuống đến trương thanh dương cố nén đau đớn đem còn sót lại tâm linh cục gạch một mạch tới đáng sợ kiếm phong còn tới ẩn, ẩn lộ ra một cố vết dỉ loang lộ mùi máu tâm linh viên gạch là trương thanh dương thắng được thời gian quý giá cưỡng ép ngăn chặn ma âm quấy dối lần nữa thi triển long du t ứ hải du động đến bình tam giang khác một bên chuột cốt kiếm dán hắn sau c ổ sống chặt nghiêng xuống tới mặt đất tầm vang bạo liệt xuất hiện một cái đáng sợ tính phóng xạ vết rách vết kiếm vị trí thực vật lập tức xuất hiện hư thối trạng thái bình tam giang lấy kiếm trụ đất h o à n h không một cước thiểm điện đập đến như là voi ma mút thú lấy đầu đ ậ p đất đôi mèo mãng xả quấn lên bắp chân của hắn ngựa lực đông nhiên k h a kéo bình tam giang bị lạ xong lập tức chuột cốt kiếm sát mặt đất hướng trương một mực c ú t nhập rừng rậm lại từ trong rừng rậm sông ra kinh thiên động địa chiến đấu bên trong hai người tuyệt chiêu tế xuất sát khí nghiêm nghị trong không khí đều là chuột cốt kiếm như đoán như khóc ô ô minh thành trương thanh dương nhất định phải dốc hết toàn lực tập trung lực chú ý mới sẽ không nhận hắn ảnh hưởng tương phản trương thanh dương mấy ngày nay góp nhặt tâm linh cục gạch đã vừa mới trên cơ bản dùng hết thiếu một cái chế ước thủ đoạn của đối phương tại tinh thần tỷ thì với hiển nhiên hơi kém một chút bình tam giang tại hai kiện chùa sùng vũ trang tăng thế giới ưu thế rõ ràng trương thanh dương mặc dù tạm thời còn chưa lộ bại tướng nhưng là rốt cuộc khí hư người yếu tuyệt thậm chí ngay tại hiện tại trương thanh dương đã cảm nhận được lực lượng ngay tại nhanh chóng suy yếu chỉ có thể bắt một chút trương thanh dương quyết định cuốn bạo trương thanh dương q u á t khẽ một tiếng mọi mệnh thân thể có thể duy trì bộc phát thời gian rất ngắn nhất định phải không tiếp đại giới điên cuồng tấn công lực lượng đã gần đến khô cạn thân thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng bình tam giang lộ ra ánh mắt khiếp sợ trương thanh dương đột nhiên lấn người tiến lên long du tứ hải thi triển đến cực h ạ n vây quanh bình tam giang không ngừng di động ra chân ra chân ra chân ra chân tại trương thanh dương trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu liền là ra chân thối ảnh nối liền k h ô n g dứt không ngừng bị chuột cốt kiếm mở ra lại lần nữa bị càng nhiều thối ảnh lấp đầy trương thanh dương cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều đang thiếu đốt tê cả ra đầu mỗi một cây tóc tựa hồ cũng tàn mát ra đốt cháy khét hương vị liên miên không dứt thối ảnh chống chất như là như sóng to gió lớn đem bình tam giang b à o phụ lại một cỗ xúc động sông lên đầu trương thanh dương đột nhiên nhảy lên thật cao thân chân hợp nhất hối h ạ chém xuống tựa như một con lắc đầu vẫy đuôi thanh long từ trên cao b ỗ n nhiên lao xuống mở ra miệng lớn hướng về bình tam giang tắc tới thần long tri uy trấn nhất tứ phương trong không khí dậy đặc chuột cốt ki bình tam giang tim mật đều r u n dáng chống đỡ lấy huy kiếm c h é n ngang giữa không trung mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên trương thanh dương rơi trên mặt đất tiếng long ngâm ý nguyên lượn lở bên thai không dứt bình tam giang không dám tin nhìn xem trương thanh dương đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu sợ hãi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận cái chán trượt xuống nắm lấy chuột cốt kiếm cánh tay kia đột nhiên từ sóng vai trổ vỡ ra như máy móc linh kiện rơi xuống chuột cốt kiếm cắm vào mặt đất bình tam giang cánh tay còn trộp vào chuột cốt kiếm trên chuôi kiếm trên chuôi kiếm khô lâu chuột thủ đột nhiên xoay đầu lại một sắc bén răng như là nhai món s ư ờ n càng đem toàn bộ cánh tay n u ố t vào lúc thì đỏ chỉ riêng tại trên lưỡi kiếm sáng lên tựa h ồ nhận huyết nhục tới nhuần chuột cốt kiếm không hiểu nhiều hơn một ít quang trạch biến hóa này dẫn tới trương thanh dương ghém ắ t ám đạo tám môn bình tam giang bỗng nhiên gào lên thế thảm xoay người bỏ chạy trương thanh dương không có đi truy cũng không phải là hắn không muốn đi truy mà là hắn đã d i à u hết đ è n t ắ t hợp thể trạng thái đều nhanh duy trì không ở vừa mới cường độ cao kịch chiến cố nhiên đánh bại đối thủ đồng thời cũng hao hết lực lượng cuối cùng bình tam giang vừa chạy trương thanh dương hợp thể trạng thái lập tức khó mà duy trì sụ đứng lên cũng không nổi hô hô đất thở phì phò trương thanh dương mặc dù vừa k h á t lại đói vừa mệt đầu hiện tại còn ố n g ông tựa hồ có thê lương chuột minh thanh ở bên thai tiếng vọng nhưng là trương thanh dương nhưng trong lòng hết sức cao hứng vừa mới bị mình đánh bại định nhân thế nhưng là tại trước đây không lâu còn cần ngưỡng mộ người hiện tại đã không còn là đối thủ của mình qua nửa ngày trương thanh dương toàn thân run dày bỏ lên t h ở hồng h ộ p chào hỏi một tiếng ti tan mèo liền tiếp tục hướng về nam lang thành đi đến nơi này đã cách nam lang thành không xa sớm một bước trở lại nam lang thành liền sớm một chút an toàn đi vài bước trương thanh dương bỗng nhiên lại quay người trở lại hướng về chuột cốt kiếm đi qua đây chính là phi thường có giá trị chiến lợi phẩm đến mang theo chuột cốt kiếm thẳng tắp cắm trên mặt đất dưới ánh mặt trời có không nói ra được thần bí cùng c ứ n g hãn ngoài ra còn có một ít kinh khủng hẳn là một chút chuột s ú n g xương cốt bị một loại nào đó kim loại bắt đầu xuyên hình thành một thanh kiếm hình dạng tại sống kiếm ở giữa có một đầu tinh tế dây đỏ tươi sống đất lưu động phản phất thanh kiếm này còn sống đồng dạng dài hơn một mét kiếm độ cao cùng trương thanh dương ngược ngang bằng trương thanh dương đưa tay liền muốn đem nó rút ra trên trôi kiếm thử cốt khô lâu bỗng nhiên hé miệm lộ ra m t r ố n g chân con mắt hướng trương thanh dương nhìn chăm chú quá khứ trương thanh dương giật nảy mình đ ố n g nhiên nắm tay lùi về thử cốt khô lâu chợt trở về trầm tĩnh khi trương thanh dương lại dội ra tay thử cốt khô lâu lập tức lại hé miệng một bộ dữ tợn kinh khủng bộ dáng trương thanh dương t r ừ n g mắt nó cũng không dám tùy tiện ra tay thử cốt khô lâu không thể là giả trang sức bình tam giang một cánh tay liền bị nó ăn trương thanh dương đột nhiên vươn tay nhanh như thiểm điện thử cốt khô lâu bỗng nhiên phát ra cụt cụt mài giang âm thanh sống kiếm trên cốt trào cũng đột nhiên sống tới dương nanh muốn vớt trương thanh dương chương hai mươi hai kiếm này có chút tiện một thanh kiếm còn có thể như thế kiệt ngạo bất tuần trương thanh dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy trương thanh dương nhìn chằm chằm chuột c ố t kiếm mơ hồ cảm thấy thanh kiếm k i a tựa hồ đang cười nhạo mình trương thanh dương sắc mặt không ngừng biến ả o mười mấy giây đồng hồ về sau đột nhiên quay người lại c h ầ m mặt liền đi nội tâm đang dì máu mèo ô đi hiện tại bắt chút gấp không chừng ban đêm liền có thể b ổ i tới nam lam thành trương thanh dương cũng không quay đầu lại nói đi ra vài chục bước trương thanh dương đột nhiên cảm giác được không thích hợp sau lưng cũng không có ti tan mẹo cùng lên đến thanh âm trương thanh dương quay người lại khiếp sợ nhìn thấy titan mèo ngay tại chuột cốt kiếm trên m à i răng nhìn tựa hồ muốn đem chuột cốt kiếm cho nước vào mà chuột cốt kiếm biểu hiện được phi thường sợ cả thanh kiếm không động chút nào vô luận là trên chuôi kiếm thử cốt khô lâu vẫn là sống kiếm trên cốt chảo đều thành thành thật thật không có chút nào gì động dang d ắ c titan mèo bẻ g ã y sống kiếm trên một con cốt chảo ở trong miệng bắt đầu n h a n h ướt đại khái hương vị khả năng không như trong tưởng tượng tốt hai ba lần về sau nó bỏ đi giày rách đem cốt chảo cho phun ra titan mèo lập tức đem đ ư c chú ý đặt ở thử cốt khô lâu bên trên có lẽ cảm thấy cái mùi này kh miệng hạ lưu kiếm trương thanh dương cũng không biết khí lực ở đâu ra lúc này chạy vội mà quay về trương thanh dương vừa mới tới gần titan mèo liền hướng hắn phát ra uy hiếp thanh âm trương thanh dương hai tay d ỗ i ra ra hiệu mình cũng không phải muốn đoạn không có vấn đề thanh kiếm này là ngươi ngươi nhìn thanh kiếm này căn bản không có thịt ngươi ăn cũng không có ý nghĩa ta dùng hai cân dê món sần cùng ngươi đ ổ i thế nào trương thanh dương chắc chắn mà nhìn xem nó đ ề u đói thanh cái này hùng dạng hắn tin tưởng titan mèo nhất định sẽ đáp ứng mèo、ô. titan mèo dùng đầu đem trương thanh dương cho đẩy đến xa một chút ngươi cũng đói thanh cái này hùng dạng còn có thể cùng ta có kẻ mặc cả mười cân dê món sườn ngươi nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ thanh kiếm này toàn thân trên giới không có hai làn thịt ta cho ngươi tối đa là ba cân dê món sườn làm liên làm không chịu thì thôi trương thanh dương một bộ ngươi không đáp ứng xoay người rời đi tư thế titan mèo quay đầu tại chuột cốt kiếm trên ngắm hai mắt mới nửa do dự nói m è o ô thành dao titan mèo vừa mới đáp ứng trương thanh dương không kịp chờ đợi một cái bước xa liền tiến lên đem chuột cốt kiếm cho nắm trong tay phòng ngừa titan mèo đổi ý titan mèo nghi ngờ nhìn qua hắn tựa hồ đang tự hỏi chính mình có phải hay không bị thua thiệt trương thanh dương ho nhẹ một tiếng nói một thanh không có cái gì nhai đầu cốt kiếm đổi ba cân dê món s ư ở n g ngươi chiếm tiện nghi lớn nói xong trương thanh dương liền mừng khấp khởi đất đem chuột cốt kiếm nhấc lên đến trước mắt ai không đúng lần này ngươi làm sao không cắn ta đây trương thanh dương bỗng nhiên nghi ngờ nói titan mèo hướng bên cạnh hắn lại gần trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy thân kiếm đột nhiên run dày lên a ngươi cái này t i ệ n ra n g ư ơ i lai là lân yếu sợ mạnh sợ hãi ti tan mèo trương thanh dương đem chuột cốt kiếm rời xa ti tan mèo thân kiếm lập tức run lại tới gần quá khứ thân kiếm không tự chủ được lại run d trương thanh dương danh manh tâm nổi lên đem chuột cốt kiếm chậm rãi tới gần ti tan mèo miệng thân kiếm lập tức run r à y kịch liệt nguyên bản lồi lon khó giải quyết địa phương cũng biến thành phục tùng thuận tiện tay cầm trương thanh dương cười h ắ t h ắ t đối chuột cốt kiếm nói ngươi tốt nhất về sau cho ta thành thật một chút không phải ta liền đem ngươi g i a o cho ti tan mèo đáng tiếc có một cái móng nuốt bị ti tan mèo cho căn xuống tới trương thanh dương nhặt lên mặt đất cốt c r à o thở d nói trải qua vừa mới chuột cốt trào thở dài nói trải qua vừa mới chuột c à o t i n trương thanh dương cũng không cảm thấy sống kiếm trên những này cốt trào đều là trang tr hắn thử đem cốt chảo rán tại nó bị bẻ gãy vị trí thân kiếm tại đứt gãy nơi cửa bỗng nhiên r ố i ra mấy cây nửa kim loại nửa cốt chất xúc tu lập tức dung nhập vào đứt gãy cốt chảo bên trong đem cốt chảo hướng sống kiếm trên lạp trương thanh dương b u ô n g lòng tay cốt chảo liền bị kéo tới rất nhanh cốt chảo lần nữa cùng sống kiếm dung hợp là một giống như chưa hề đứt gãy qua như thế trương thanh dương thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ sùng thú vũ trang xác thực có chút khác biệt hẳn là kiện không được vũ khí cảm giác bên trên có chút giống chiến giáp cơ giới chiến giáp cơ giới là kim loại nhưng chiến giáp cơ giới là t ử vật cái này càng có linh tính nghèo ô thật tốt lập tức xuất phát trương thanh dương kéo lấy chuột cốt kiếm lập tức đi theo đi vài bước đã cảm thấy thanh kiếm này quá nặng đi ý niệm vừa rơi trong tay bỗng nhiên chợt nhẹ chuột cốt kiếm bên ngoài hắc khí l ợ lờ mà nguyên bản cực đại nặng nề chuột cốt kiếm thì tại cấp tốc thu nhỏ rất nhanh liền co lại đến chỉ có ngón tay dài ngắn nguyên bản còn có mấy phần kinh khủng chuột cốt kiếm rút nhỏ nhìn còn lộ ra mấy phần đáng yêu phân lượng cũng biến thành đặc biệt nhẹ trương thanh dương ngạc nhiên đem chuột cốt kiếm đừng ở trên lưng b một người một mèo t r ợ n phát hiện bên đường không xa có một dòng suối nhỏ lưu nước chảy r ó c rách suối nước thanh tịnh một người một mèo đại hỉ chạy tới đầu vùi vào trong nước sông một trận nước từ ngực nào lạp lạp vài tiếng b ọ t nước c âm thanh tại trong khe nước vang lên có cá trương thanh dương mừng lớn nói một người một mèo nhìn thấy ăn trong mắt đều tái rồi căn bản không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp nào vào suối nước bên trong hỗn loạn lung tung theo ba bốn đầu cá lớn bị ném đến trên bờ suối nước cũng khôi phục bình tĩnh thi tan mèo ô n lớn nhất con cá kia trực tiếp gặm trương thanh diễm móc ra chuột cốt kiếm trước tiên đem chuột cốt kiếm khôi phục thành giữ tận hình d sau đó tại bên mở cắt đầu cá mổ cá bụng một kiếm xuống dưới đầu cá tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện mở ra nhưng không đợi trương thanh dương tán dương một câu sắp bén đầu cá cấp tốc k h ô u cát phong hóa cuối cùng chỉ còn lại dùng ngón tay bóp liền cắt thành bột phấn mục nát xương cá trương thanh dương nổi giận nói ta là để ngươi ra vào ăn sao ta là để ngươi ra làm việc chuột cốt kiếm không có phản ứng trương thanh dương mặt không biểu tình mang theo kiếm liền đặt ở chính đại miệng miệng lớn gặm cá ti tan mèo trước mặt ti tan mẹo ăn chàng cành cho nó cực lớn đ ạ kích chuột cốt kiếm tại trương thanh dương trong tay liệu mạng run dây trương thanh dương lại đi mổ cá bụ, lập tức trung thực. sẽ ra bụng cá tại bờ suối c h ả y rửa giấy sạch sẽ trương thanh dương đem thịt cá cắt đến từng mảnh từng mảnh mỏng như cánh ve bắt đầu ăn thịt cá không sai mặc dù hình thể rất lớn nhưng là chất thịt vẫn là cực kỳ tươi non mặc dù có chút m ù i tanh nhưng là đối với giờ này khắc này trương thanh dương tới nói đã coi như là vô thượng mỹ vị trương thanh dương bên này ăn đến chậm thì tan mèo rất nhanh liền đã ăn xong một đầu lại đi ăn một cái khác đầu một người một mèo ngay tại hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến đủ h to lớn tiếng vang trương thanh dương ngầm đầu một không không trung phi thuyền đang từ một người một mèo trên đỉnh đầu ung dung bay qua to lớn tiếng động cơ gầm rú chính là từ trên phi thuyền chuyển đến không trung phi thuyền đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút bắt đầu hạ xuống ư ơ nguy điên cùng tấn công, chết bên trong cầu sinh. n g u cơ vô hình trực giác tại trương thanh dương trong đầu gõ cảnh báo hay là vô cùng b ă n g lên loại kia cái này phi thuyền tựa như là hướng về phía bọn hắn mà tới trương thanh dương nhảy lên một cái triệu hoán một tiếng ti tan mèo nhanh chân liền chạy tâm linh chi cầu đồng thời kết nối trên ti tan mèo đem ý nghĩ của mình quăng tới thi tan mèo một ngụm nuốt vào còn lại đầu cá quay người đuổi theo một người một mèo uống nước xong ăn cá thể lực đến cùng là khôi phục không ít nhanh như chấp hướng về nam l a n g thành phương hướng lao nhanh vừa chạy ra hai cây số liền nghe được sau lưng móng ngựa tung bay thanh âm đang nhanh chóng tới gần ô đến một tiếng t ậ t vang một đoàn ht dại giống như đồ vật xuất hiện tại titan mèo trên đỉnh đầu banh đến một tiếng nổ tung hóa thành một mặt lớn như vậy lưới sắt mây đen rơi xuống titan mèo đ ỗ n g nhiên ra tốc hướng về phía trước lao đi siêu siêu tiếng xe gió lên mũi tên liên hoàn p h ó n g tới titan mèo đột nhiên phát ra rít lên một tiếng chân trước bị một mũi tên cho bắn chúng tại phi nhanh bên trong lập tức khống chế không nổi đ ố n g nhiên ngã xuống đất hướng về phía trước lăn lộn ra ngoài bị lưới sắt bao lại che phủ cực kỳ chặt chẽ trương thanh dương nghe được ti tan mèo thê lương tiếng k ê u lập tức xoay người đi cứu mũi tên hoành không phóng tới người tới tiễn pháp vô cùng cao minh một trận r ộ i mưa giống như mũi tên làm cho trương thanh dương không ngừng lùi lại tranh né trương thanh dương một mực thối lui ra xa mấy chục mét mũi tên mới dừng lại vài thất ngựa cao to chặn trương thanh dương là các ngươi trương thanh dương trong lòng hơi hồi hộ một chút chìm vào đậy cốc dương h ả n nhi xuất lĩnh kim cơ nô quyền nô cùng đao n dương hoàng nhi ngồi cao lập tức nhìn xem trương thanh dương cười duyên nói ngươi vậy mà có thể một đường chạy đến nơi đây thật là làm cho ta kinh ngạc bất quá cần gì phải đem mình làm chật vật như vậy đâu không bằng đầu hàng làm chân của tan ô trương thanh dương nói thả ta s ủ n g thú dương hoàng nhi nói ngươi như đầu hàng chúng ta liền là người một nhà tự nhiên sẽ đưa ngươi s ủ n g thú đem thả cách mấy tấc ngựa trương thanh dương nhìn thấy titan mèo bị cái kia không biết cái gì tính chất lưới sắt cho một mực bao lấy tứ chi quận mình n h ư cầu không thể động đậy dây kém thật sâu lâm vào titan mèo lông tóc bên trong titan mèo mỗi một lần dãy r u ộ n đều sẽ để lưới sắt xi càng chặt một phần trương thanh dương hít sâu một hơi đ ể nén nộ khí hỏi vì cái gì nhất định là ta chỉ sợ làm ệ n h dương hoàn nhi nói a trương thanh dương làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là đáp án này một bên bàn nha tức giận trợn trắng mắt nói tiểu thư là ý nói ai bảo ngươi đổi k á i đâu tính ngươi không may đúng lúc chúng ta thiếu người đúng lúc tư chất của ngươi bị tiểu thư coi trọng đây chính là mệnh của ngươi nàng quay đầu đối dương hoàn nhi nói tiểu thư tiểu tử này cũng quá ngu xuẩn còn không ta một nửa thông minh n g à i không còn suy nghĩ một chút biến thành người khác ta cảm thấy cái tia chú nhất lan cũng không tệ thân thể lại khỏe mạnh mặc dù cũng không ta thông minh nhưng ít ra so với hắn thông minh không bằng chúng ta đem hắn trộm tới làm chân nô cũng không tệ vừa vặn ta còn thiếu cái nam nhân dương hoản nhi không để ý tới nạn g trực tiếp đôi trương thanh dương nói ngươi bây giờ có hai lựa chọn một cái là cam tâm tình nguyện đầu hàng ta từ nay về sau chính là ta thử thần sẽ người ta thử thần sẽ có rất nhiều không truyền bí pháp đều có thể truyền cho ngươi một cái khác ngươi thể sống chết không theo ta đem ngươi bắt lại lấy thử thần sẽ bí pháp đưa ngươi l u y ệ n chế thành địa ngục thử ma địa ngục thử ma đồng dạng cương đại đáng tiếc không có thần chí chỉ là một cái duy ta mệnh lệnh là từ con dối đến lúc đó người muốn chết không xong muốn sống không được đừng trách người nào dương h o à n nhi tiêu dung tại trương thanh dương bên trong tựa như ác quỷ dữ tợn đáng sợ một cỗ phẫn nộ ngọn lửa tại trương thanh dương trong lòng bốc cháy lên lại nhìn xem tại lưới sắt bên trong chật vật dãy rùa ti tan mèo cỗ này ngọn lửa đằng đến một chút cháy hừng hực quá bắt nạt người trương thanh dương h é t to dưới chân phát lực người như nội hổ nhào về phía dương h o à n nhi mặc dù hy vọng xa vời nhưng là bắt giặc trước bắt vua nếu như có thể bắt lấy dương h o à n nhi còn có một tia thời cơ trong tiệc cảnh ý chí cầu sinh lệnh trương thanh dương b ộ c phát ra một cỗ lực lượng cường hãn muốn、chết. quyền nô cùng đao nô đồng thời từ trên lưng ngựa vọt lên đánh tới ba người trong nháy mắt đâm vào một khối q u y ề n chân trao đổi đao nô béo tốt thân thể trước hết nhất vọt tới trương thanh dương trước người một tay nắm q u y ề n nghiêng bổ xuống đao nô tuy là nữ tử lại là trong ba người hùng manh nhất đến dù chưa dùng đao lại là lấy quyền thi triển đao pháp khẩn thiết gặp thịt đao đao thấy máu trương thanh dương vừa muốn tránh đi sắp bén lại bị sau đó mà tới quyền nô còn lấy quyền nô quyền pháp xảo trá ấm lánh tựa như độc xả trương thanh dương mặc dù bộ pháp thông thần cũng bị quyền nô dây dưa thi triển không khoái ban nha quyền ra như lao hướng trương thanh dương trương thanh dương bước chân biến hóa lạnh thấu xương quyền phong từ x ư ơ n g sườn bên cạnh sắc qua vừa tránh đi bàn nha nằm đấm quyền nô nằm đấm liền nhanh chóng ở trước mắt phóng đại trương thanh dương trên mặt lập tức trúng một quyền bên bị lực quyền chấn động cơ hồ muốn đem trương thanh dương cổ bẻ gãy trương thanh dương toàn lực thi triển bộ pháp toàn thân tựa như một mảnh lá cây bị cồn u phong thổi lập tức xoay một vòng hướng bên ngoài lướt tới trương thanh dương mượn lực q u a y người một cái thần long vung đôi xuất kỳ bất y đánh trúng quyền nô đầu hai người tuần tự ngã ra ngoài trương thanh dương một cước đá ra về sau rút cuộc khống chế không nổi thân thể ng trương thanh dương ngã ra đi mười mấy xa hai mươi mét thân thể trở nên trở nên nặng nề đầu váng mắt hoa trông được đến đao nô chính kéo lấy thân thể mập mạp nhanh chân chạy tới trên mặt mang nụ cười dữ thợn trương thanh dương lắc lắc đầu kiên định đứng lên hắn cố gắng muốn mình bình tĩnh trở lại tại nguy hiểm cục diện bên trong tìm tới một tia sinh tồn cơ hội nhưng làm i ệ n g đắng lơi khô đại nao ngất đi cả người đều giống như là thiêu đốt đến sau cùng ngọn đèn sau một khắc đại khái liền là dầu hết đèn tắt nhưng là nội tâm phẫn nộ ngọn lửa lại có loại bùng nổ tư thế tựa hô có một loại nào đó đáng sợ đồ vật muốn xuất hiện không nên đánh chết、hắn. trương thanh dương trong t hai chuyển đến dương hoản nhi phiêu m i ể u thanh em ra lệnh mèo thi tan m è o thê lương tiếng têu đột nhiên để trương thanh dương giật cả mình đúng vậy còn có cơ hội trương thanh dương nhãn t ỉ n h sáng lên đưa tay bắt lấy mini bản thử cốt kiếm b i ế n lớn khói đen mờ mịt hóa thành một thanh dữ tợn đáng sợ thử cốt kiếm q u y ề n nô cùng đao nô thần sắc kinh ngạc sùng thú vũ trang dương hoản nhi cũng kinh ngạc một chút đao nô lâu dài dùng đao đối vũ khí có cực kỳ nhạy cảm giác quan thứ sáu thử cốt kiếm vừa xuất hiện nàng liền cảm nhận được thanh kiếm này đáng sợ lúc ấy khi trương thanh dương cầm kiếm b đao nô trong mắt lập tức lộ ra mỉm cười đây là kiếm pháp gì không bằng chó má đao nô di động to mọng cái mông tránh ra trương thanh dương nhỏ ba chân một kiếm nắm quyền đánh phía trương thanh dương mặt trương thanh dương thi triển long du tứ hải cùng đao nô chiến đấu thử cốt kiếm nắm trong tay một cô hưng lệ táo bạo cảm xúc liền x ô n g thẳng lên tới thử cốt kiếm tựa như một thanh nhắm người muốn nuốt manh thú dẫn linh trương thanh dương không ngừng xuất kích chém giết đ ị c h nhân trương thanh dương gần như có thể cảm giác được tiêm a n h thu chấm thấp thô trọng tiếng thờ dốc trương thanh dương đại não trong nháy mắt trở nên mê man chỉ còn lại cồn bạo công k ư nói g từ đầu, thử cốt đầu, ế một cách khác súng thú vũ trang lại là có nhất định đặc tính sinh mệnh đại não khôi phục thanh minh thời điểm vừa hay nhìn thấy quyền nô lấn đến gần trước người một quyển xảo trá hướng huyện thái dương manh tới trương thanh dương hừ lạnh một tiếng đột nhiên ngừng lại điên cuồng tấn công trạng thái thân thể nhất chuyển đi vào hắn khía cạnh đồng thời tránh đi k h á c một bên đao nô trương thanh dương cầm kiếm tật chạm kiếm pháp không đủ ma âm đến g ó t k h ô lâu c h u ộ t thủ đột nhiên phát ra sắc nhọn tiếng tê ơ nhiếp hồn đoạt phách chói thai dĩ lên đối mặt tật chém tới thử cốt kiếm quyền nô vừa muốn t ố i lui đột nhiên một trận chói thai ma âm v ă n g lên động tác lập tức trì trệ ma kiếm nhập thể đau đớn lập tức để quyền nô cưỡng ép tránh thoát ma âm một mặt hoảng sợ lui về phía sau máu nhuộm trước ngực đao thế truyền lần đến gần tham lam đưa tay h trên chuôi kiếm khô lâu chuột thủ đống nhiên đình chỉ thét lên mở ra giày đặc răng nhọn đất miệng rộng hướng đao nô mập dính đại thủ tắc tới đao nô kinh ngạc một chút trong mắt vẻ tham lam càng đậm rút tay về đồng thời năm ngón tay mở ra chụp về phía mặt đao tay kia nắm quyền hướng trương thanh dương bộ mặt đành tới n h ữ n hồn đoạt phách ma âm vang lên lần nữa đao nô mặt hiện vẻ thống khổ hai tay động tắc vì đó trì trệ ba một cái thần long vung đôi u đột nhiên đá vào nàng bên thai đao nô mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đều đống nhiên lắc lư một chút toàn bộ thân hình bay tứt u n g ra ngoài trương ma âm lắc thân trong không khí quanh quần thử cốt kiếm chấn nhân tâm phách chói thai tiếng gạo một tiếng ma minh kim cương nô đã từ trên ngựa nhảy xuống hướng trương thanh dương đánh tới kim cương nô tâm linh tu luyện tại trong ba người xấu nhất cho dù trương thanh dương liên tiếp bại hai người kim cương nô y nguyên giếng cổ không gợn sóng đất xung lên kim cương nô thấy rất rõ ràng đối phương đã d ầ u hết đ è n t ắ t chỉ là ỉ vào ma kiếm y lực mới miễn cưỡng trèo chống một hai cho nên hai người một phát chiến kim cương nô liền dùng công thay thủ lấy thủ thay mặc công tóm lại liền là một cái ổ chữ không cần mạo hiểm chỉ cần đem đối phương thể lực hau hết đối thủ tự nhiên bất bại mà bại trương thanh dương mặc dù trên cơ bản không thông kiếm pháp nhưng là bộ pháp cực kỳ mạnh vây quanh kim cương nô vừa đi vừa về chuyển động thân hình lơ lửng không cố định lại tràn ngập lực cấp bách thân pháp vốn chính là yếu hạng kim cương nô rất nhanh liền bị trương thanh dương nắm lấy cơ hội liên tục v à i cái thần long vung đôi quất vào kim cương nô trên thân sở dĩ không có xuất kiếm thật sự là bởi vì trương thanh dương kiếm pháp q u á kém xuất kiếm sơ hở nhiều ra chân nhanh như gió biến hóa đa đoan xuất kỳ bất ý thần long vung đôi lấy phiêu miệu chi tư liên tục đánh trúng kim cương nô kim cương nô đối mặt thần long vung đôi căn bản không có tránh né thời cơ nhưng là chúng li kim cương n â u ngược lại đáy mắt lộ ra vẻ tươi cười trương thanh dương khí lực không tốt thần long vung đôi mặc dù thần diệu khó lường nhưng là lực công kích không kịp trước đó một nửa b ă n g vào thối pháp căn bản khó mà phá phòng kim cương n â u tâm tư lại định chuẩn bị chờ cơ hội nhất cử đánh bại đối phương lại qua hai chiêu kim cương n â u phát hiện khô lâu chuột thủ tựa hồ cũng mệt mỏi tiếng gào thét mặc dù rất lớn nhưng là loại kia nhiếp hồn đoạt phép uy lực giảm bớt rất nhiều lại hai chiêu trương thanh dương bộ pháp tiết tấu cũng chậm xuống tới kim cương nô tựa như đi săn máy thú đối thủ suy yếu để trong lòng của hắn tràn đầy công kích dục vọng đột nhiên trương thanh dương bước chân dừng lại tựa hồ thể lực hao hết khiến cho bước chân đột nhiên xuất hiện một cái không có ý nghĩa sai lầm nhỏ lầm hối hả vận động bên trong thân thể vì vậy mà sinh ra một cái lảo đảo trương thanh dương trên mặt lộ ra trợn lóe lên vẻ kinh hoàng liền là lúc này kim cương nô dán ra cánh tay đ ỗ n g nhiên phát động công kích song quyền lóe kim loại sáng bóng mưa to gió lớn hướng về trương thanh dương phát động phản công tình trạng kiệt sức trương thanh dương lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung tránh đi kim cương nô nằm đấm lần nữa như cưỡ gió ngự sóng lấn đến gần đối phương một kiếm trắng nghiêng nhớp hồn kim cương nô một trận choáng váng bên trong lập tức tỉnh ngộ lại bất quá cũng không vì vậy mà thất kinh toàn thân kim loại quang mang đột nhiên tăng thêm hai điểm kim cương nô vội vàng bên trong đem một thân cương cân thiết cốt thi triển đến cực h ạ n ta cương cân thiết cốt coi như ẩn chứa linh năng đao kiếm cũng đừng hỏng a kim cương nô ỉ vào cương cân thiết cốt thân thể ngang tay thẳng cản ma âm nhập não sau đó một nháy mắt thử cốt kiếm cũng chạm tại kim cương nô trên cánh tay l ờ i còn chưa dứt cứng rắn như kim thạch cánh tay liền bị trong nháy mắt mở ra máu tơi còn chảy xuống liền bị thử cốt kiếm tham lam lam thôn phệ s phiêu m i ể u thối ảnh xuất hiện tại hắn bên mặt t r ú n g điệp đem nó đá bay ra ngoài tại trương thanh dương trước mặt lại không bất luận cái gì ngăn cản trương thanh dương nhìn chăm chú dương hoản nhi lao thẳng tới đi lên tại khô lâu c h u ộ t thủ sắc nhọn trong tiếng gào mấy thất ngựa sớm đã cất đ á y chảy ngang tê liệt ngã xuống trên mặt đất thử cốt kiếm uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn trương thanh dương trong lòng dâng lên một tia kỳ vọng có lẽ cái này một chút hy vọng sống ngay tại trong tay thử cốt kiếm bên trong dương hoàng dương trương thanh dương trong lòng dân g lên dự cảm bất tưởng dương h o ả n nhi bấm tay tật đạn một chi dài bằng bàn tay độ cương châm liền bắn chúng tơ thép trong lưới thi tan mèo t h ê lương mèo minh tại trương thanh dương trong thai q u e n quẩn trương thanh dương mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhưng lại không thể không bất đắc dĩ dừng lại dương h o ả n nhi cười nói ngươi nhìn có lúc chúng ta không nhất định nhất định phải vận dụng vũ lực cũng có thể bức bách đối phương thần phục trương thanh dương khàn khàn nói ngươi không cảm thấy chính mình thủ đoạn quá hèn hạ sao dương quản nhi dù bận vẫn ung dung đưa tay vớt ve kim tị bạch mao thử đầu mới nói ta chỉ là muốn để ngươi thần phục chỉ cần có thể đạt tới cái mục tiêu này là được. còn thủ đoạn t i không h è n h ạ kia lại có quan hệ gì đâu trương thanh dương cảm thấy mình trong lòng v ẫ n nộ ngọn lửa lại đằng đến một chút cao lớn một tiết trương thanh dương kìm nén lửa giận nói ta không biết làm ngươi nô lệ dương hoản nhi chậm dài nói nghe nói mỗi cái s ủ n g thú chiến sĩ cùng hắn cái thứ nhất s ủ n g thú đều sẽ thành lập được thân nhân tình cảm không biết ngươi có phải hay không như vậy chứ dương hoản nhi đột nhiên vung tay lên lại có một cây cương châm bắn tại ti tàn thân mèo bên trên trương thanh dương tức giận đến toàn thân phát run muốn một kiếm đem trước mắt yêu nữ cho đánh chết nhưng lại không thể không cưỡng ép nhịn xuống dương tay ngươi đến cùng muốn thế nào chính là muốn ngươi làm n về sau chỉ trung tâm với ta dương h oản nhi cười n h ạ t nói trương thanh dương nhìn xem lưới sắt bên trong thê thảm ti tan mèo hắn toàn thân đều đang tức giận đất run g rẩy hắn hô hô thở hồn hề nói ngươi dùng thô bạo như vậy thủ đoạn ép buộc ta thần phục liền không sợ ta chỉ là trong miệng đáp ứng sao dương h oản nhi cười duyên nói ta tự có thủ đoạn để ngươi toàn thân tâm thần phục ta không tin ngươi hỏi bọn họ một chút ba cái trương thanh dương liếc mắt qua đao nô quyền nô kim cương nô cũng không khỏi tự chủ lộ ra một vòng vẻ sợ hãi đúng lúc này trương thanh dương trong lòng bỗng nhiên vang lên đã lâu thanh âm hướng ta cầu nguyện ngươi sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng lực lượng. phẫn nộ chi trùng trương thanh dương trong lòng tại thời khắc này lập tức g i ằ n g co chỉ cần hướng một cái nguyện ngươi liền có thể lập tức thoát khỏi trước mắt k h ố n cảnh linh cảm thần nữ thanh em tại trương thanh dương trong đầu em t hay nói không ta không muốn cầu nguyện trương thanh dương gian nan cự tuyệt nhẹ nhàng một câu liền có thể thoát khỏi k h ố n cảnh ngươi còn do dự cái gì trương thanh dương cổ họng đ ố n g nhúc n í c h qua một cái không ta không thể cầu nguyện trên trời xưa nay sẽ không rất đĩa bánh trừ phi là mùi nhử không cho ngươi nguyện ngươi lại có thể làm cái gì linh cảm thần nữ tận tình quên bảo tâm linh chi cầu tản ra một đoàn thanh lãnh quan g mang như là hải đang khó khăn kiên định trương thanh dương quyết tâm không ta không thể cầu nguyện cầu nguyện liền sẽ bị ngươi khống chế linh cảm nữ thần thanh â m bỗng nhiên nhiều hơn một phần linh tính không cho ngươi nguyện lại có thể thế nào phá cục ngoài thân dương h oản nhi lại một châm bắn tại ti tan mèo trên thân trương thanh dương cả giận nói các ngươi vì cái gì nhất định phải bước ta dương h oản nhi cười dư nói ngươi là dự định để cho ta đem ngươi s ủ n g thú bắn thành con n h í m lại thần phục sao con n h i m mèo ha ha đến là cái thú vị danh tự t i tan mèo mỗi một âm thanh thê lương tiếng kêu đều để trương thanh dương toàn thân run dậy trong lòng ngọn lửa bừng bừng bốc cháy lên trương thanh dương hai tay gắt gao xiết quả đấm móng tay đâm vào lòng bàn tay máu tươi chạy ra hắn túi đầu gân xanh trên trán như là từng con run bạo khởi thấp giọng lầm bầm nói vì cái gì nhất định phải bước ta nhìn xem trương thanh dương xoan suít t h ầ n s á c t h ố n g khổ loại vẻ mặt này dương h o à n nhi nhìn qua nhiều lắm nhưng là mỗi một lần nhìn thấy y nguyên vẫn có thể làm cho nàng cảm thấy đánh đáy lòng vui vẻ nàng cười nói nhân sinh chính là như vậy tàn k h ở cả sớm một chút thích t n g đối ngươi có chỗ h trương thanh dương khỏe mắt run dậy đáy mắt lộ ra vẻ đ ế n cuồng không có biện pháp nhìn đến chỉ có thể cầu nguyện trong đầu đống nhiên chấn động thải xác cầu nguyện suối phun dần dần thành hình trước mắt khốn cảnh thực sự để người tuyệt vọng trương thanh dương đang chuẩn bị giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn thời điểm tâm linh chi cầu đống nhiên chấn động một cái trương thanh dương vô ý thức nhìn về phía tâm linh chi cầu trên cầu đoàn kia l ử a chứng ngay tại một chút xíu vỡ ra từng đầu hình đường thẳng vết rách tại bóng loáng lựa chứng mặt ngoài cấp tốc gia tăng đột nhiên lựa chứng hoàn toàn vỡ ra một đám lửa lớn bạo khởi mặc dù chỉ là một đám lửa lại bùng cháy lên hừng hực biển lửa khí thế. hỏa diễm bên trong mơ hồ có một loại nào đó m ả n h thu như ẩn như hiện cái này m ả n h thu tựa như là một đầu máy quyển nhưng là thân hình lại như mánh hổ báo săn đồng dạng con dài mặt ngoài thân thể lông tóc phản g phất tiêu đốt hỏa diễm phần phật bay lên tản ra kim quang cái này thú nhỏ loáng vắng diện mạo mơ hồ không quá có thể thấy rõ nhưng là khí thế cực mạnh một sinh r a liền há miệng gào thét tựa hồ có chiếm đoạt nhật nguyệt khí thế trương thanh dương chỉ nhìn kia thú nhỏ một chút liền cảm thấy toàn thân lập tức bị lựa giận thôn vệ nội trận lôi đình căn bản ức chế không nổi nguyên bản ngay tại thành hình cầu nguyện suối phun bỗng nhiên sụp đổ tâm linh chi cầu nguyên bản có bảo trì chủ nhân linh đ à i thanh minh hiệu quả giờ phút này lại không được một chút hiệu quả trương thanh dương tựa như phẫn nộ châu đực trước mắt thế giới huyết hồng một mảnh trong lòng của hắn chỉ còn lại phẫn mà bạo khởi một cái ý niệm trong đầu trương thanh dương hai mắt đỏ bừng nhìn về phía trước mắt mấy người nhất là dương quản nhi trong mắt hắn liền là không đội trời chúng chi địch dù cho ngọc thạch câu phần cũng ở đây không tiếc dương quản nhi phát hiện không thích hợp khe hở bên trong kẹp lấy bốn cái cương trâm thanh lanh thanh âm tràn đầy vô tình hương vị một cơ hội cuối cùng nếu như không thần phục cái này bốn cái cương trâm sẽ xuất hiện tại ngươi sùng thú trong đầu trương thanh dương đỏ h n g mắt nhìn về phía lưới sắt bên trong ti tan mèo cùng ti tan mèo hai mắt nhìn nhau một sắt na trương thanh dương thân thể đ ỗ n g nhiên biên độ nhỏ n h ó n g một cái đoàn kia nở ra ngọn lửa đột nhiên thuận tâm linh chi cầu thoáng qua liền nhào vào ti tan mèo thể nội ti tan mèo sừng sốt một chút thân thể đột nhiên bành trướng lưới sắt bị một chút x í u hướng ra phía ngoài trống ra ti tan mèo đột nhiên trở nên phẫn nộ toàn thân lông tóc nổ lên sắt bén móng tay bắn ra như là một con đ i ê n mèo nguyên bản cứng cỏi vô cùng lưới sắt lại có bị xé mở xu thế dù cho lưới sắt đem ra thịt xé máu me đầm không chút do dự đem trong tay cương châm bay vụt quá khứ không muốn trương thanh dương vừa hô nửa câu liền thấy cương châm cắm vào ti tan mèo trên đầu nhưng là chỉ cắm vào một phần ba một cỗ lực lượng vô hình tại ti tan mèo thể nội bạo phát đi ra đem trên đầu cương châm một chút xíu hướng ra phía ngoài trên tới giết nó dương hoản nhi lạnh leo khôn mặt nói quên nô đa o nô kim cương nô -no、lúc này hướng về ti tan mèo đánh tới đ ỗ n g nhiên k ỳ biến cũng làm cho ba người phá lệ cẩn thận đồng thời dùng da lực khí toàn thân nhất thiết phải làm được một kích mất mạng ba người cực kỳ hung hãn toàn thân sôi trào sát khí đao nô hiếp một đôi đậu xanh giống như con mắt đột nhiên da tốc trong tay đao hóa thành một đạo rét lạnh tấm lụa thẳng c h é m tới quân nô -no, kim cương nô -no、cũng đều ra toàn lực phân biệt đối ti tan mèo đầu mềm mại phần bụng đánh tới bành trướng bên trong ti tan mèo ánh mắt cũng là tràn đầy năng lượng phản phất có viễn cổ cự thú p h ụ thể một cô minh ông khí tức cổ xưa lan tràn ra giết đao nô công kích dẫn đầu công sắp rơi xuống một s á t na bị kéo xuống cực hạ n lưới sắt đột nhiên nổ tung phản phất vô xô ám khí đổ ập xuống đất đánh vào nhào đến vụ cận ba người trên thân một đoàn đao quang đem hơn p â n nửa thân thể bảo vệ. quyền nô ngang nhanh trong thối lui xong quyền múa ra một đoàn quyền ảnh bảo vệ mình chỉ có kim cương nô ỉ vào cường cân thiết cốt tại đầy trời chạy ra dây kém bên trong đ ộ i sông quá khứ kim cương nô vọt tới vừa mới thoát khốn titan thân mèo một bên xong quyền t h ể phát titan nấp tại bị hoành ra ngoài đồng thời một đầu cái đuôi đồng thời đem kim cương nô quất bay đao nô ngươi đi chặt đứt cái đôi u của nó quyền nô một bên la lớn một bên hướng về đầu mèo phương hướng phóng đi đao khàn khàn đắp một tiếng hướng phía titan mèo cái đôi vọt tới nó tại sao có thể có hai cái đôi đao nô đột nhiên lại gấp lại hoàng k ê lên cái gì ngay cả dương hoản nhi cũng q u a trương thanh dương nhìn xem tinh thần phấn chấn ti tan mèo trong lòng một trận phấn chấn nhìn rất nhiều tư liệu cùng sùng thú anh hùng lệch chuyện sùng thú tiến hóa đều mười phần khó khăn có rất nhiều điều kiện đến ti tan mèo nơi này những điều kiện này phảng phất đều không tồn tại vậy mà tại lúc này tiến hóa thật sự là trời cũng giúp ta làm sao có thể làm sao lại ở thời điểm này tiến hóa dương hoàn nhi thất thù nói tại bả vai nàng trên kim tị bạch mao thử cũng lộ ra ít có vẻ sợ hãi hợp thể dương hoàn nhi thanh n â m đem trương thanh dương lực chú ý kéo tới trương thanh dương cũng quát lớn hợp thể trong lúc kịch chiến ti tan mèo hướng trương thanh dương trông lại thân thể dừng lại hóa thành một mảng lớn quang ảnh nào h về phía trương thanh dương t r ư ơ n g hai mươi sáu tiến hóa hai đuôi đ a o nô ba người chật vật không chịu nổi đất đứng sau lưng dương hoàn nhi kim tị bạch mao thử mặc dù rất nhỏ một con nhưng là lực lượng lại là thật mạnh cùng dương hoàn nhi hợp thể về sau dương h oản nhi thân thể cấp tốc bành trướng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể biến thành một cái tiểu cự nhân cả người đầy cơ bắp như là từng đầu mãng xà leo lên trên đó chỉ có hợp thể sau đầu y nguyên duy trì lấy thiếu nữ nguyên dạng toàn thân bao trùm lấy nồng đầm lông thú tựa như manh thú một bên khác trương thanh dương tại hợp thể thời điểm quân quận mà đến lực lượng đem hắn giật n ả y mình dạng này x ô i trào mãnh liệt lực lượng hẳn là tiến hóa phổ thông sùng thú đều là dị thu cấp tiến hóa thành đầm lấy cấp các loại thuộc tính đều sẽ bạo tăng một mạng lớn khó trách một mực cao cao tại thượng dương oản nhi lại đột nhiên trở nên khẩn trương thận trọng dương oản nhi dẫn đầu hợp thể hoàn t trương thanh dương thấy hoa mắt đã bị đối phương bắt lấy cổ hung hăng ném xuống đất cắt to bằng cái bắt nắm đấm mưa to gió lớn rơi xuống đối phương mỗi một quyền đều sẽ để trương thanh dương phẫn nộ tăng trưởng một phần trên tâm linh chi cầu đoàn k i a ngọn lửa nhỏ lại hồi quy nguyên vị ngọn lửa nhỏ bên trong thú nhỏ phẫn nộ gào thét liên tục cường lực đ ạ kích trực tiếp đem trương thanh dương toàn bộ thân hình đều thật sâu nghẹn vào mặt đất đã không muốn thần phục vậy liền đi chết đi dương quản nhi thở ra một hơi tay phải năm ngón tay sinh ra năm cái sắc bén móng tay trên mặt tiểu dung hung hăng đâm vào trương thanh dương ngực v ảnh năm ngón tay còn chưa rơi xuống dương hoản nhi toàn thân chấn động liền bị trương thanh dương một q u y ề n oanh lên dương hoản nhi thân thể tạo nên từng tầng từng tầng g ậ n sóng không ngừng đem lực q u y ề n tiết ra dương hoản nhi s o n g mi khóa chặt mắt bắn ra hàng quang hai con to lớn lợi chảo hư ảnh tại sau lưng nàng cấp tốc thành hình sau một khắc trương thanh dương như như đạn pháo đột nhiên từ trong hầm phóng lên tận trời đuổi theo s o dương hoản nhi lớn hai vòng thân thể khổng lồ tràn đầy lực các bách tựa như dưới mặt đất nhảy ra ma thần tóc dài bay múa toàn thân lộ ra núi lửa buộc phát giống như lực lượng cường đại cha dương hoản nhi một tiếng nghiêm khắc chuột ma liệt không trào giao nhau hướng trương thanh dương hai mắt đỏ bừng trương thanh dương chỉ muốn xông đi lên đem yêu nữ này sẽ thành hai nửa đối mặt hai đạo đáng sợ lợi trào căn bản không muốn t r á n h né hai tay hướng trước ngực chặt lại đem đồ mặt ngực toàn bộ toàn bộ bảo vệ phốc phốc lợi trào giao nhau rơi ở trên người hắn huyết quang t r ợ t hiện bay múa lông tóc như đẩy trời tơ liếu trên không trung tung bay rơi xuống trương thanh dương hợp thể sau thân thể ngoài ý liệu c ứ n g hãn vậy mà trọi cứng ở chuột ma liệt không chảo vết thương trên người cũng không có nghiêm trọng đến sâu đủ thấy xương trình độ trương thanh dương chống đỡ được một cách này vọ tới dương đoản nhi phía trên hai tay buông xuống lộ ra phẫn độ mặt vì lòng đại thiên trương thanh dương q u á khẽ đùi phải vung lên tựa như c h i ế n phủ trong không khí ẩn ẩn có trầm thấp lôi âm dương hoản nhi sắc mặt đại biến hai tay âm âm một tiếng nổ vang dương hoản nhi tóc thai r ố i bởi phun máu hướng phía dưới rơi xuống trương thanh dương như là lao xuống chim mừng theo sát lấy bay thẳng xuống dưới thoáng qua liền đổi u kịp dương h o ả n nhi hai người như là hai cái tiền sử cự nhân dưới đường đi rơi một đường kịch liệt giao chiến trương thanh dương lấy hai tay thi triển thần long vung đôi mặc dù nhìn cực kỳ khó chịu nhưng là lực sát thương cực kỳ mạnh hai người đều là nửa người nửa thú trạng thái tứ chi đều mọc lên xa so với ph trong chốc lát giữa không trung tràn đ ầ y mang máu hải quang l ớ n t ú m lớn t ú m lông thú tựa như như trời mưa nhao nhao rơi xuống dương quản nhi không có cho tới nay dễ dàng cùng cao cao tại thượng tư thái nghiến chặt hàm r ă n g hai con ngươi tràn ngập trấn kinh c h i sắc cùng dương quản nhi tương phản trương thanh dương tùy ý huy sái lấy thể nội sôi trào mánh liệt lực lượng tùy ý một k í c h đều bù đắp được trước đó toàn lực ứng phó hai người từ giữa không trung một mực chiến tới mặt đất trong lúc kịch chiến dương quản nhi bị đấm ra một quyển không có khả năng dương quản nhi nghiêm nghị nói đối mặt vội sông tới trương thanh dương từng vòng, từng vòng hoàng quang trong thân thể nổi lên dương hoản nhi trong trắng mắt cùng con mắt đều bị hào quang màu vàng đất thay thế giờ khác này đột nhiên khí thế tăng nhiều dương hoản nhi tựa h ồ dung nhập đại điện hai tay hướng về phía trước dối ra một mặt tường đất ngay tại trương thanh dương phía trước dâng lên trương thanh dương một đầu đụng vào tường đất bị xô ra một cái hình người lỗ hổng trương thanh dương lông tóc không tổn hao gì từ tường đất bên trong sông ra nên đón hắn là mặt khác tường đất trương t h a n h d ư ơ n g liên tiếp phá vỡ sáu mặt tường đất vọ tới dương hoản nhi trước người dương hoản nhi trong tay cầm một thanh to lớn thạch trùy quay đầu nện xuống trương thanh dương xông tới đấm ra một quyền thạch trùy vỡ nát trương thanh dương một quyền này có hơn thế chưa tuyệt vinh trên người dương quản nhi dương quản nhi lần nữa bị đánh bay ra ngoài lực quyền xuyên vào nội tạng đánh nàng liên tục thổ hết u y sắc mặt tái nhuận khí thế trong nháy mắt hể hoại xuống dưới trương thanh dương thân hình nhảy lên một cái liền muốn lần nữa thi triển phi long tạ i thiên nguyên bản một mực tránh đi hai người chiến đấu đao nô ba người tại dương quản nhi bay ra ngoài trong nháy mắt liền v ọ t lên ba người đối dương quản nhi trung thành tuyệt đối giờ phút này không muốn sống hướng trương thanh dương đánh tới trương thanh dương người giữa không trung quay đầu nhìn xem hối hạ sông lên ba người trong ánh mắt là cường già nhìn xuống ba người bị cái này đáng sợ ánh mắt quét qua lập tức trong lòng một sợ bạo tẩu sau trương thanh dương đâu còn cũng có t r ư ớ c một điểm thiếu niên ngây nô cùng không giành thế sự nhân từ nương tay đây chính là một cái thần sắc lạnh lùng nội tâm kiên định cường giả ba người vẫn kiên trì s u n g lên ba người đều lớn tiếng quát trói h a i vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm một giải lụa giống như đao quang từ mấy chục mét bên ngoài liền hướng trương thanh dương tật chạm m à tới đao nô to mọng thân thể cơ hồ muốn cùng đao quang hòa làm một thể tựa như nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo không có gì không chạm đao quang trương thanh dương h i p mắt nhìn sang tìm được đao nô bàn nha giấu ở trong ánh đào chân thân chỗ. đao nô toàn thân tràn ngập sát khí cùng đao quang tương d u n g đột nhiên một đầu cái đuôi xuyên qua x â m nhiên đ a o quang hung hăng quất vào đao nô trên thân sau một khắc đao quang p h á thoái đao nô rú thảm lấy bay ra ngoài cùng thời khắc đó kim cương nô cùng q u y ề n nô phân biệt từ mặt khác hai cái phương hướng nào lên hai người riêng phần mình đều đem lực lượng thúc đến cực hạn lực lượng cường đại tựa như một viên bom sẽ ở tiếp xúc trương thanh dương thứ nhất trong nháy mắt nổ tung giữa không trung đột nhiên lại xuất hiện một đầu cái đôi u đầu này hơi mảnh điểm cái đôi như làm ai phục tại trong đụi cọ dạo hoạt cự mãng đột nhiên bắn rà hôn lấy kim cương nô cổ chân kim cương nô xứng sở lập tức liền bị cái đôi u mèo vung lên hung h ă n g v ọ t tới quyền nô quyền nô thổ huyết bay ra bị kim cương nô đụng xương cốt đứt gãy cái đôi u mèo lại lắc một cái hất lên đem kim cương nô trùng điệp ném xuống đất giữa không trung trương thanh dương ánh mắt hướng phía dưới quét qua lập tức liền tìm được dương h o à n nhi bởi vì đao nô ba người phấn đấu quên mình ngăn cản mà đạt được một tia cơ hội t h ở dốc dương h o à n nhi cũng không có lựa chọn đào tẩu mà làm ộ t mặt ngoan tuyệt mà nhìn chằm chằm chằm vào tràn ngập dương oản nhi đột nhiên há m u m phun ra một mụm máu tươi lập tức một cái cổ q u i âm phủ từ tràn đầy m ê n h ông cổ lão thần thanh khí tức âm phủ không ngừng từ dương hoản nhi trong miệng tung ra mỗi tung ra một cái âm phủ dương hoản nhi liền sẽ nôn một n g ụ máu năm sáu cái âm phủ tung ra về sau dương hoản nhi đã là mặt như giấy vàng m ô i như sáp tựa như bệnh nguy kịch đồng dạng trương thanh dương bỗng nhiên ngầm đầu phẫn nộ ánh mắt bên trong cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc hướng trên đỉnh đầu đột nhiên gió nổi mây phun tựa như ẩn chứa một trận đáng sợ phong bạo chương hai mươi bảy thử thần trưởng dương hoản nhi đưa tay nhắc đến ngực hướng phía dưới đè ép một con lông sủ nhìn vô cùng thô g á p nhưng lại vô cùng bàn tay khổ đột nhiên từ giữa không trung ngưng tụ trong gió lốc rơi xuống mang theo cùng bạo cùng khí tức hủy diệt trong nháy mắt liền từ trương thanh dương đỉnh đầu đập xuống lớn như núi loan cự trưởng vừa xuất hiện đao nô ba người liền bị tràng cảnh này chấn động đến trận mắt hốc mồm vê anh đất dung núi chuyển bên trong trương thanh dương đứng thẳng địa phương bị từ trên trời giáng xuống bàn tay quay thành một vùng bình điện phương viên ngàn mét không gian đều bị quay thành một m i ệ n g vô luận cây cối nhang thạch dương oản nhi ho hai lần phun ra một ít bọc máu gác ý nói nhìn ngươi còn vách lối ta cái này thử thần trưởng như thế nào đao nô đầy mắt đều là chấn kinh trí sắc nhìn chung quanh một chút quyền nô cùng kim cương nô đồng d ạ n g một mặt n g ố c trệ đao nô nuốt ngụm nước m i ế n g nói tiểu tiểu thư thật là lợi hại quyền nô nội tâm là sổ đồ hắn theo đuổi quyền pháp cảnh giới tại loại này vượt qua lực lượng nhận biết trường pháp trước mặt lộ ra không đáng một đồng kim cương nô m ặ t không biểu tình hai mắt đ ă m đ ă m mặc dù đi theo dương hoản nhi làm việc được chứng kiến rất nhiều loại siêu phàm lực lượng chính hắn cương cân thiết cốt bản thân liền là một loại siêu phàm lực lượng nhưng là những cái kia siêu phàm lực lượng đều tại hắn nhận biết phạm vi bên trong thế nhưng là dãy núi cự trưởng lại rõ ràng vượt ra khỏi hắn đối lực lượng nhận biết đao、nô、nói khó trách tiểu thư thường xuyên nói, ta đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả mấy người cùng một chỗ t r ầ m rãi gật đầu kim cương nô nói dạng này cự t r ư ờ n g không phải bình thường đều xuất hiện tại anh hùng truyện ký giả sử trong tiểu thuyết sao chẳng lẽ những truyền thuyết kia bên trong lực lượng đều là thật mấy người trong chốc lát chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô dương h o à n nhi bỗng nhiên ổ lên một tiếng vì cái gì thử thần trưởng không có biến mất ầm ầm mặt đất bỗng nhiên lay động một cái bàn tay khổng lồ t r ầ m rãi hướng lên nâng lên sao chuyện gì xảy ra dương oản nhi sắc mặt đại biến điều khiển dãy núi cự trưởng cái tay kia dùng sức hướng phía dưới fdi Cho dù dương hoản nhi ra sao dùng sức con tia dãy núi cự t r ư ờ n g vẫn là tại một chút xíu ổn định nâng lên rất nhanh hai tay chống lấy d â y núi cự t r ư ờ n g trương thanh dương xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt trương thanh dương tựa như tại huyết thủy cùng bùn nhau bên trong đánh cút đồng dạng chật vật không chịu nổi chống đỡ cự t r ư ờ n g hai tay cơ bắp bí lên tựa như từng đầu cự mãn quấn ở trên cánh tay trương thanh dương hai mắt đỏ bừng một mảnh ánh mắt h á i nhiên trương thanh dương hai tay chống lấy cự trưởng một chút xíu từ cự trưởng đánh ra trong hố sâu đi tới dương hoản nhiêm nhi nghĩ nói đi giết hắn đa nô ba người liếp mắt nhìn nh con kia dãy núi cự t r ư ờ n g mặc dù cũng không phải là thật sự có một ngọn núi lớn như vậy nhưng là cũng bao trùm một ngàn mét phương viên diện tích thật ra tay giết trương thanh dương bàn tay khổng lồ kia không ai chống đỡ một khi rơi xuống ba người ai có thể chịu được được nói một cách khác giết trương thanh dương liền là lấy mạng đ ổ i mạng giết hắn dương hoản nhi âm thanh cả giận nói ta sẽ kịp thời thu hồi thử thần trưởng tích h tuy phía dưới ba người không thể không kiên trì xuống tới trương thanh dương nhìn lướt qua tới gần ba người mặc dù hai cánh tay cánh tay cần nâng dãy núi cự trưởng nhưng là sau lưng còn có hai đầu độ linh hoạt không kém hơn cánh tay cái đồi có thể dùng ba người vừa mới xông tới gần trương thanh dương trước người còn chưa tới cùng xuất thủ liền bị hai cái đuôi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cho quất bay ra ngoài phế vật dương h oản nhi nhìn xem ba người toán hận mắng dương h oản nhi lại phun ra một ngụm máu tươi đang cùng trương thanh dương đấu sức bàn tay chậm rãi bắt đầu khép lại dãy núi cự trưởng cũng bắt đầu khép lại động tác rất chậm nhưng là trương thanh dương bị dãy núi cự trưởng đè ép không cách nào tranh né chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dãy núi cự trưởng dần dần đem mình n ắ m ở trong lòng bàn tay bên trong dãy núi cự trưởng dần dần đem trương thanh dương khép tại trong lòng bàn tay bên trong trương dương hoàn nhi kiểu tiếu trên gương mặt nổi gân xanh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận gân xanh đi xuống nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay dương hoàn nhi lại ngay cả mắt cũng không dám chấp một chút khó khăn khép lại bàn tay cái này thử thần trưởng cực kỳ tạ môn giống như một cái máy k h u ế c đại đem dương hoàn nhi lực lượng mấy chục lần phóng đại cho dù trương thanh dương ở chỗ tiến hóa thành đầm lấy cấp ti tan mèo hợp thể về sau lực lượng đã vượt xa khỏi dương hoàn nhi nhưng là đối mặt thử thần trưởng nhưng không có quá nhiều sức phản kháng mắt thấy không bao lâu d ã núi cự trưởng liền sẽ đem hắm giống bóp con rệm đồng dạng bót nát nhưng là trương thanh dương cố gắng điều động lực lượng toàn thân ngăn t r ở dây núi cự trưởng khép lại hắn tại c ự c cực dương h o à n g nhi sẽ trước một bước hao hết toàn thân thể lực thi triển đáng sợ như vậy lực lượng không có khả năng không có đ ạ i giới nhìn năng một cái kia nâng lên ở trước ngực bàn tay đang trở nên khô gầy liền có thể nhìn thấy một h a i dương h o à n g nhi lấy tự thân huyết nhục hiến tế cho thử thần đổi lấy uy lực siêu phạm thử thần trưởng thi triển thời gian càng dài tiêu hao khí huyết thì càng nhiều ở chỗ trương thanh dương trong lúc rằng co dương hoản nhi thể nội khí huyết càng là nhanh chóng bị tiêu hao ngay cả huyết nhục cũng bị rút đi hợp thể sau cường hắn sung mãn thân thể ngay tại nhanh trong hướng hình tiêu mạnh rẻ chuyển h dương h oản nhi nói bàn h a bàn h a không chết liền tranh thủ thời gian cho ta cầm khí huyết đàn tới t h i ể u thư t h i ể u thư ta tới đao nô không dám chậm trễ chút nào khập h i ế g máu me đẩy mặt lập tức đi vào dương h oản nhi bên người xuất ra một viên khí huyết đan đưa cho nàng dương h oản nhi không chút do dự ném vào trong miệng có khí huyết bổ sung lập tức tinh thần vì đó d u n g một cái d â y núi cự t r ư ờ n g khép lại tốc độ lập tức nhanh hai điểm trương thanh dương trong lòng ảm đạm nhưng y nguyên không chịu từ bỏ toàn thân xương cốt tại đáng sợ áp lực dưới phát ra kết, kết tiếng vang lại đến một viên dương oản nhi hướng đao nói đao nô lại đưa tới một viên khí huyết đan dương h oản nhi nhìn xem trương thanh dương trong lòng cũng có mấy phần bội p h ụ trước kia bất luận gặp được loại nào cầm địch dây núi cự trường áp xuống tới đều lập thành bột mịn căn bản không cảm giác được bao lớn tiêu hao nhưng là trương thanh dương quả thực là đem loại này một chiêu mất mạng chiêu thức lôi thành tiêu hao chiến mà thử thần trưởng tại thời gian dài thôi động bên trong tiêu hao thực sự quá lớn một viên khí huyết đan căn bản không kiên trì được bao lâu liền bị thử thần trưởng hút không còn một mảnh không lâu sau dương oản nhi đã ăn bốn quả khí huyết đan nhìn xem nàng ăn đường đậu đồng dạng ăn khí huyết đan trương than trương thanh dương cảm thấy mình lúc nào cũng có thể bị bóp nát không có cách nào chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn chỉ cần bất tử liền có cơ hội dù là nhiều chống đỡ một giây có lẽ liền có c h u y ể n cơ không thể đổ tại trước tờ mở sáng cuối cùng một tia trong bóng tối trương thanh dương khó khăn nhìn về phía dương hoàng nhi thật không hổ là khí huyết đan mấy khoả vào trong bụng về sau nàng khô g ầ y thân thể như là thổi phồng mật m à nhưng là khí huyết có thể khôi phục thế nhưng là trên tinh thần mệt mỏi trên thân thể áp lực cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục nói một cách khác nàng chỉ là nhìn trạng thái khôi phục không tệ trên thực tế cũng giống như mình thừa nhận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bóp nát áp lực trương thanh dương n ở nụ cười làm ra lựa chọn t r ư ơ n g hai mươi tám lúc nào chết hắn điên rồi sao dương hoản nhi nhữ mày nói mềm mại tràn ngập thiếu nữ khí tức thanh nhâm cùng thô cùng cường hãn thân thể tạo thành so sánh rõ ràng đao nô nói nghe người ta nói người trước khi chết sẽ xuất hiện ảo giác có sẽ cảm thấy mình tiến vào thần quốc gia mà mặt lộ vẻ vui mừng tiểu thư hắn khẳng định là đ i ê n rồi vậy liền đột phá đi trương thanh dương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn bỗng nhiên thôi động hát hùng rèn thể thuật giai đoạn thứ tư đại viên mãn cách giai đoạn thứ năm chỉ là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách t r ư ơ n g thanh dương nhẹ nhàng đẩy tầng kia giấy cửa sổ lập tức bị xé rách nguyên bản tình trạng kiệt sức thân thể lập tức bị rót vào một cỗ sức sống toàn thân cứng ngắc cơ bắp lập tức sinh động phản vất khâu cạn thổ địa bên trên rơi xuống trời hạn gặp mưa một cỗ lực lượng mới không ngừng tại toàn thân các nỏ g ngách bên trong tôn u r a cuối cùng hình thành một cỗ trào lên dòng lũ Mở. Trương Thanh hét to, thứ đột phát Dương nhiên chi tiểu thư đa o nô kinh hoàng nói dương hoản nhi vừa sợ vừa giận làm sao lại như vậy đa o nô đem khí huyết đan đều cho ta đa o nô một tay bịt miệng túi của mình hoàng luân nói tiểu thư ngươi đã ăn quá nhiều khí huyết đan lại ăn ngươi sẽ nổ tung cho ta dương hoản nhi cắn răng nói tiểu thư ngươi bình tĩnh một chút mệnh của ngươi so tiểu tử kia quý giá được nhiều ngươi không thể bước lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn liều dương hoản nhi kịch liệt bộ ngực phập phồng dần dần chậm lại bàn h a ngươi nói không sai ta là thanh nữ sinh mệnh quý báo dường nào dương hoản nhi vừa mới cũng chỉ là khó thở nàng biết rõ trong thân thể khí huyết đan cũng không hề hoàn toàn tiêu hóa giờ phút này thể nội khí huyết đã là tràn đầy đến cực điểm những cái kia cũng không bị luyện hóa thành chính mình dùng khí huyết chi lực đã là hậu viện cũng là bom sơ ý một chút khí huyết chi lực nổ không chết cũng phải trọng thương ta cùng ngươi tiêu hao xem ai chết trước dương oản nhi khôi phục tỉnh táo đi sau hiện đối phương mặc dù khí lực bạo tăng nhưng là tránh ra khỏi thử thần trưởng khả năng còn xa xa không đủ hiện tại chỉ cần bỏ đi hao tổn chiến tự nhiên có thể đem đối phương bóp nát dương oản h i k h ỏ miệm chứa ra một tia nụ cười tàn nhẫn xem ai hao tổn q u ả được hay nửa giờ. ngươi đi xem hắn một chút có phải hay không sắp chết đao nô hấp tấp chạy tới không dám tới gần quá chỉ sợ bị liên lụy lại nói trương thanh dương cái đôi còn có thể tự do hoạt động đâu cẩn thận quan sát một phen chạy về đến hưng ơ phần nói tiểu thư tiểu tử kia sắp không chịu được nữa toàn thân đều đang chạy máu lại nửa giờ đao nô ngươi không nói hắn sắp chết sao làm sao còn chưa có chết dương oản nhi cả giận nói tiểu thư ta lại đi nhìn xem bàn nha lau một cái mồ hôi trên mặt tranh thủ thời gian chạy tới rất nhanh đao nô trở về nói tiểu thư hắn còn tại đổ máu bất quá xem bộ dáng là sắp không được lại nửa giờ đao nô vì cái gì còn chưa có chết hắn đến cùng có bao nhiêu máu có thể chạy tiểu thương ta lập tức đi xem đao nô dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đến nói tiểu thương lần này nhanh ta nhìn hắn máu nhanh chạy khô lại là nửa giờ dương hoản nhi dọng the thẻ nói lại đi nhìn xem hắn đến cùng lúc nào chết đao nô một giây không dám chờ lâu dương hoản nhi lời còn chưa dứt nàng đã liền xông ra ngoài đao nô thở hồng hộp xông về để nói không chạy không chạy chỉ sợ máu đã chạy khô ta nhìn hắn đầu đều nâng không nổi giống như một đầu cá ớt m u ố lần này nhất định là nhanh chết rồi dương hoản nhi vui vẻ nói quả nhiên hao tổn bất quá ta nửa giờ sau dương hoản nhi trầm mặt nói ngươi vừa mới nói một chữ đao nô đã v ọ t tới lần này thật nhanh tiểu thư ta nhìn hắn mắt đều không mở ra được nửa giờ lại nửa giờ lại nửa giờ trời đang chuẩn bị âm u dương hoản nhi đã chết lặng hữu khí vô lực nói đi xem một chút đao nô tâm kinh đảm chiến cấp tốc nhìn dương hoản nhi một chút nhỏ giọng nói ta đi dùng tên bắn hắn có lẽ có thể chết nhanh lên dương hoản nhi nhãn tình sáng lên lớn tiếng nói nhanh đi nhanh đi bắn chết hắn ba người các ngươi cùng một chỗ mặc dù về mặt sức mạnh dương hoản g nhi vẫn như cũ chiếm thượng phòng nhưng là tâm lý đã tới tiếp nhận cực hạn dương hoản g nhi cảm thấy mình đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ trương thanh dương lại không chết nàng khả năng đã sắp điên rơi mất n g h e được tiếng bước chân trương thanh dương ép buộc mình chống ra nặng tựa vạn cân mí mắt ngay tại cái này đi cách mấy trăm mét đao nô dừng bước lại nói kim cương nô cùng quyền nô nhẹ gật đầu hai người cũng không muốn áp sát quá gần ba người dương cung bắn tên nhắm ngay trương thanh dương bộ mặt ba người thụ thương nghiêm trọng tên bắn ra khó tránh khỏi có chút mềm mật cảm giác nhưng là chính xác không kém đều hướng về trương thanh dương bộ mặt yếu trương thanh dương mặc dù duy trì tứ chi chống đỡ dậy núi cự t r ư ờ n g tư thái nhưng là túi t h ấ p đầu không n ú c đ í c h mắt thấy tên bắn r a liền muốn mệnh bên trong ba người đều vô ý thức ngừng thở đ ố n g nhiên hai cây chóp đôi u tựa như hai đầu thọ đầu ra tiểu xà từ trương thanh dương phía sau lưng cùng dãy núi cự t r ư ờ n g khe hở bên trong miễn cưỡng r u ộ i ra một tiểu tiết ngăn tại trương thanh dương bộ mặt phía trước đem phóng tới tiễn toàn bộ quất ra trương thanh dương chậm rãi n g n g đầu hướng ba người khó khăn cười cười ba người khỏe mắt một trận nghệ loạn ngươi làm sao sao còn không chết đau nô, bán. nô cùng quyền nô hai người liếp nhau một cái đều nhìn thấy trong mắt đối phương áp lực nặng nề hai người yên lặng quay đầu dương cung bắn tên trương thanh dương ưng ngạnh cho đối thủ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý bất quá trương thanh dương lực chú ý vừa phân tán đối kháng thử thần trưởng lực lượng liền yếu một chút cảm giác được trong tay sức chống cự biến yếu dương h o à n nhi lập tức mừng rỡ cho gần như tan vỡ cảm xúc đánh một c h â m cường tâm trâm d â y núi cự trường khép lại tốc độ lập tức tăng nhanh hai điểm nhưng là để dương oản nhi thất vọng là dù cho trương thanh dương ở vào như thế yếu thế vị trí bên trong lại còn tại ưng ngạnh chống cự trái tim của ngươi đến cùng là cái gì làm dạng này tuyết cảnh còn có thể ngoan cường như vậy đây là một viên cường giả chân chính trị tâm bắt á chết mà bất não có thể chết tại thử thần trong lòng bàn tay cũng không tính bôi nhỏ ngươi dương h o à n nhi cảm xúc phức tạp tức giận lại có ghen ép nhưng là nghĩ lại có thể tự tay bóp chết dạng này một cái tiềm lực cường giả cũng làm cho người tràn ngập chờ mong cảm giác chống đỡ đ ỗ n g nhiên một thanh âm từ xa mà đến gần cấp tốc chuyển đến người tới thanh âm to đến cực điểm bước chân nặng nề tựa như chống trận nhịp chống rơi vào đại điệu bên trên đao nô chạy đến dương hoản nhi trước người nói tiểu thư nghe thanh âm tựa như là kim tôn dương hoản nhi nghiến răng nghiến lợi nói không phải giống như liền là hắn ánh mắt cuối cùng một cái hùng tráng vô cùng mai r ù a s ủ n g thú chiến sĩ đang từ nơi xa hướng bên này nhanh chóng tới gần đao nô trong mắt không che giấu được lộ ra vẻ sợ hãi nàng nhãn trâu xoay động thu liếm trong mắt sợ hãi tức giận nói cái này hỗn đạn quá g à o hạn đuổi tại ta cùng với nô kim cương nô trọng thương thời điểm xuất hiện tiểu thương chỉ bằng ngươi một người chỉ sợ ngăn không được hắn ngâm miệng dư hoản nhi giọng the thè nói chương hai mươi chín chúng kế dư hoản nhi nhìn về phía nơi xa cái kia chính nhanh chóng tới gần chấm nét nhỏ nếu như không phải hợp thể sau thị lực tăng nhiều cũng rất khó phân biệt đến thanh tiên là cái chạy bên trong sùng thú chiến sĩ rốt cu chúng ta còn có hai phút dương h o à n nhi nói đa o nô thận trọng nói tiểu thư hai phút không đủ đi dương h o à n nhi nhớ tới trước đó cái này đến cái khác nửa giờ vẫn không thể nào chơi chết cái kia mệnh cứng rắn ra hỏa trong chốc lát dương h o à n nhi thần sắc trên mặt âm tình bất định chúng ta đi dương h o à n nhi thở dài lúc trước còn cảm thấy nhất định có thể mài chết hắn nhưng là trải qua một cái ban ngày át chiến dương h o à n nhi đã mất đi loại này lòng tin đa o nô một mặt vui vẻ nói tiểu thư ngươi yên tâm lần sau chúng ta nhất định có thể tìm thời cơ chơi chết tên kia làm ra vương tay quyết định nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên tại dương hoản nhi trong lòng dâng lên rốt cuộc có thể từ loại này cục diện lúng túng bên trong thoát thân dương h o ả n nhi bỗng nhiên bông ra tay một mực nắm chặt trương thanh dương dãy núi cự t r ư ờ n g cũng lập tức bông ra đến một giây sau hóa thành vô số đom đóm điểm sáng tiêu tán dung nhập trong bóng tối dương h o ả n nhi lại nôn một mực máu kia là trầm tích tại ngực máu phun ra cái này miệng máu nàng ngược lại dễ dàng rất nhiều dương h o ả n nhi nhìn thoáng qua ngay cả đứng đều cơ hồ đứng không vững trương thanh dương k h ẽ cắn môi triệu hoán đao nô ba người nói chúng ta đi chỉ bằng các nàng mấy người hiện tại trạc thái kim tôn tới các nàng căn bản không phải đối thủ cho nên thừa dịp kim tôn còn chưa chạy tới nắm chặt rời đi nơi này. cưới phi thuyền rời đi quyền nô cùng kim cương nô đem v ả i thất may mắn không chết mã g ắ t qua tới đến a ta cũng không được không đem ta chơi chết mới đi sao trương thanh dương run run r ẩ y r ẩ y một bước b a lắc dương h oản nhi vừa muốn giải trừ hợp thể lên ngựa nghe được hắn khiêu khích khỏe mắt đ ố n g nhiên c o r ú m hai lần quay đầu nhìn thoáng qua cắn răng một cái liền muốn giải trừ hợp thể các ngươi là đang sợ sao các ngươi nhìn xem ta đều trọng thương thành bộ rắn g này các ngươi đang sợ cái gì trương thanh dương một con mắt sưng đều không mở ra được một cái khác mắt hiếp nhìn về phía mấy người dương oản nhi bỗng nhiên quay người âm thanh gà ghét đi làm chết hắn ta đến kim cương nô hét lớn một tiếng trương thanh dương dáng vẻ thực sự quá thảm rồi ngay cả đường đều đi không được cảm giác dương h o à n nhi bên này mặc dù từng cái trọng thương nhưng so với trương thanh dương lại thật tốt hơn nhiều kim cương nô xông đi lên ánh mắt nhìn chằm chằm vào trương thanh dương hai cái đôi trương thanh dương toàn thân cao thấp duy nhất nói còn có chút uy hiếp liền kia hai đầu cái đôi mẹo hai cái đôi như là hai con tiểu sạt tại trương thanh dương hai bên bả vai sau lộ ra cái cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại lây một cái ba một chân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai quất vào kim cương nô trên mặt màng nhi chấn động trời đất quay quẩm cảm giác đánh tới kim cương nô p h u n ra một ngụm mang máu răng bay tứ tung ra vài mét ngã xuống đất ngất đi trương thanh dương một cái thần long vung đôi đá ngất kim cương nô như cũng một bộ hữu khí vô lực bộ dáng tiếp tục hướng dương h oản nhi mấy người đi đến trương thanh dương vừa đi vừa cười nhẹ lấy nói đầu thật cứng rắn chân giống như đá gãy xương ta đến q u y ề n nô gầm lên sông đi lên q u y ề n nô bởi vì biết do q u y ề n pháp q u y ề n pháp bách biến mạch suy nghĩ đã xâm nhập suy nghĩ của hắn hắn không có trực lăng lăng từ chính diện sông đi lên mà là vòng q u n h trương thanh dương chuyển hai vòng đột nhiên từ sau hông mặt bỗng nhiên sông đi lên nắm đấm xảo trá mà đâm vệ trương thanh dương hai đầu lắc lư đôi mèo động như thỏ chạy hóa thân trăm ngàn đạo bóng roi đem quyền nô bao phủ tại bên trong một trận dồn dập lốp bốc âm thanh qua đi quyền nô cũng ngã ở trên mặt đất trên mặt từng đạo bị rút ra vết roi trương thanh dương bỗng nhiên ho hai tiếng một bộ dùng sức quá mạnh muốn đem phổi ho ra tới tư thế trương thanh dương đem đầu nửa nâng lên nhìn sang đao nô sợ hãi cả kinh lui về sau một bước trương thanh dương khí hư lực yếu đất cười hát hát nói đừng sợ ta đã không còn khí lực không tin ngươi đi lên thử một chút đao nô ra mặt c ọ rúm hai lần đang muốn nói chuyện liền thấy dương oản nhi một mặt tâm trầm phản phất đao nô vội và nói tiểu thư gia hỏa này quá âm hiểm đừng lên khi tiểu thư chúng ta thời gian không nhiều lắm ngàn vạn không thể mắc mưu của hắn ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không hao hết toàn bộ khí lực đao nô quay đầu nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ trương thanh dương nuốt ngụm nước m i ế nói g n tiểu thư hắn khẳng định là gặp người không phải quyền nô cùng kim cương nô cũng sẽ không k hề ô n g h có lực hoàn thủ dương hoản nhi như dã thu gắt gao nhìn chằm chằm trương thanh dương muốn xem đưa ra bên trong sơ hở xa xa chạy âm thanh càng ngày càng vang đao nô vội la lên tiểu thư nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp trương thanh dương ngẩng đầu nhìn xem dương h o à n nhi nói ngươi thật dự định thất bại trong gang tất sao dương h o à n nhi bỗng nhiên giải trừ hợp thể mỉm cười nói nam nhân miệng gạt người quỷ chúng ta đi đao nô vội vàng quá khứ một tay nắm lấy một cái đem quần nô cùng kìm cưng nô ném ở lập tức nhanh chóng rời đi trương thanh dương nhìn xem mấy người cưỡi ngựa càng chạy càng xa thân thể mềm nhũng ngã trên mặt đất hợp thể cũng lập tức giải trừ rất nhanh kim tôn xuất hiện tại trương thanh dương bên n g vẻ mặt nghiêm túc đất ngồi sổn người xuống kiểm tra thương thế của hắn đứng lên về sau kim tôn nhẹ nhàng thở ra mặc dù thương thế rất nặng nhưng bốn phía quả thực là một vùng phế tích có thể tưởng tượng chiến đấu thảm liệt tới trình độ nào dương h oản nhi mấy người đang hướng về phi thuyền phi nhanh kim tôn ánh mắt lộ ra một tia hàn quang quả quyết đuổi theo chiến đấu đến loại trình độ này đều không thể tại kim tôn đuổi tới trước đó giết chết trọng thương trương thanh dương kim tôn phán đoán đối phương khẳng định cũng t h ụ thương không nhẹ tiếng bước chân nặng nề tại sau lưng vang lên lần nữa đao nô lo l ắ n g nói tiểu thư kim tôn lao thất p h ù kia đuổi theo tới dương h oản nhi sắc mặt trầm xuống nói không cần còn hắn chúng ta đi mấy người một đường phi nhanh phía trước phi thuyền đã không xa nhưng là sau lưng tiếng bước chân cũng có thể nghe rõ ràng dương hoàng nhi đột nhiên kéo một phát cưng ngựa nói ngay ở chỗ này chiếu cố hắn đao nô nói tiểu thư quyền nô cùng kim cưng nô trọng thương chưa tỉnh chỉ bằng hai người chúng ta chỉ sợ không phải kim tôn lao thất phu kia đối thủ dương hoàng nhi nhìn lướt qua tựa như chạy nạn đao nô lại nhìn một chút nằm tại trên lưng ngựa trọng thương chưa tỉnh quyền nô cùng kim cưng nô dương hoàng nhi nói kim tôn lao thất phu nhìn thấy chúng ta chật vật dạng nhất định sẽ lựa chọn lập tức đ ộ g thủ nhất định phải đem hắn trấn trụ mới được đợi đến kim tôn đổi tới nhìn thấy chính là nhìn chằm chằm đao hòa hợp thể sau dương h o à n nhi kim tôn căn bản không th liền xác định dương hoản nhi một phương tại mới vừa rồi cùng trương thanh dương ác chiến bên trong lưỡng bại câu thương lúc này chính là xuất thủ cơ hội tốt kim tôn không chút do dự đất nào tới cùng lúc đó phong vân r ũ n g động một phương bàn tay khổng lồ tựa như dây núi rơi xuống từ trên trời giáng xuống hướng kim tôn vô tới kim tôn sắc mặt đại biến ngươi vậy mà lĩnh ngộ thử thần trưởng trăm ngàn cái suy nghĩ tại kim tôn trong đầu liên tiếp trương thanh dương có năng lực cùng dương hoản nhi lưỡng bại câu thương sao trương thanh dương tiềm lực rất lớn nhưng còn cần thời gian trưởng thành hắn một thân một mình đối mặt dương hoản nhi tam đại thủ hạ đều khó mà trẻo trống húng chi còn dương hoản nhi cái này yêu nữ chương ba mươi tên của ngươi tiểu hỏa dãy núi cự trưởng bao phủ lên đỉnh đầu mây đen ép thành mang theo phá hủy hết thẻ quần bạo chi thế rơi xuống kim tôn phía sau mặt bàn lớn nhỏ mai rùa đ ỗ n g nhiên từ phần lương rời đi lơ lửng ở trên đỉnh đầu che chở hắn hướng về phía trước lao nhanh d â y núi cự trưởng rơi xuống đầu ngón tay biên giới quét chúng mai rùa mai rùa phát ra trầm đục cự trưởng quay sau lưng kim tôn mặt đất trời đất sụp đổ tiếng vang cực lớn bên trong đầy trời bụi đất tung bay tựa như một trận đột nhiên đánh tới bao cát sau lưng c u ầ n phong cắn quét kim tôn không quay đầu lại toàn lực hướng về phía trước chạy gấp thử thần trưởng đáng sợ thanh thế để trong lòng của hắn tràn đầy lòng kính sợ kia yêu nữ chỉ sợ còn chưa đem thử thần trưởng nắm giữ thành thạo thử thần trưởng rơi xuống tốc độ lại nhanh một ít há lại cho ta đảo thoát đáng thương mai rù chắc hẳn bị thương không cạn muốn khôi phục như lúc ban đầu lại không biết phải tốn nhiều ít công phu chạy ra mấy cây số kim tôn đem mai rùa co lại thành lớn chừng bàn tay đặt vào trong lòng bàn tay vậy mà không có việc gì kim tôn vui mừng nhưng s ắ c mặt rất nhanh n â m chấm xuống mai rùa bị thử thần trưởng quét trúng bộ phận đã không có bị đánh nát lại không có vết rách chỉ có một cái nhàn nhạt giấu n ó tay nếu như không cẩn thận xem xét cơ h ộ không nhìn thấy làm sao lại như vậy thử thần trưởng uy lực không có khả năng nhỏ như vậy kim tôn nghiêng t a i lắng nghe sau lưng không gây truy binh lại nghĩ tới thử thần trưởng rơi xuống lúc to lớn thanh thế cùng che khuất bầu trời cho đụi hết thể đều có loại cố ý hành động hương vị ở bên trong chắc hẳn đều là dương oản nhi cố ý chế tạo ra che chắn thai mắt dùng bị lừa lấy kim tôn hỉ nộ không lộ cũng không nhịn được giận dữ kim tôn sắc mặt khó coi xoay người lần nữa hướng về phi thuyền phương hướng lao nhanh quá khứ phi thuyền cất cánh cần thời gian nói không chừng còn có thể đuổi được kim tôn nhanh như điện chấp đất đuổi theo khi hắn xuất hiện đang phi thuyền trước mặt lúc phi thuyền quả nhiên vẫn chưa hoàn thành cất cánh nhưng trên phi thuyền võ trang đầy đủ sớm đã dự liệu được hắn sẽ không cam tâm khi kim tôn xuất hiện đang phi thuyền trước một khắp này trên phi thuyền tất cả vũ khí đều chỉ hướng kim tôn bất cứ lúc nào cũng sẽ tại dương hoàn nhi ra lệnh một tiếng n h ắ c lên báo kim loại trong phi thuyền mấy cái cường hãn khí tức như ẩn như hiện dương hoàn nhi đứng tại phi thuyền bóng tàu trên nhàn nhạt cởi nhìn về phía kim tôn kim thúc thúc không cần tiễn mời trở về đi kỳ thật đang trên đường tới kim tôn đã có chỗ suy đoán nhưng vẫn là không có cam l ò n g một mực đổi u tới phi thuyền h ạ n ừ nhìn thấy đối phương đã sớm chuẩn bị kim tôn biết mình k é m một bậc không tiếp tục nhìn nhiều quay người rời đi bằng không đợi đến phi thuyền lên không kim tôn liền thành di động đ a o nô v ô ngực nói lao thất phu này cuối cùng đã đi tiểu thư ngươi thật lợi hại vậy mà thật bắt hắn cho dọa đi dương h oản nhi nhìn xem kim tôn bóng lưng đ ỗ n g nhiên yếu ớt thở dài nói ta dọa đi kim tôn nhưng là ta lại bị trương thanh dương dọa cho đi thật là một cái lợi hại g i a hỏa ta có một cái trực giác hắn nhất định sẽ trở thành ta tương lai đáng sợ nhất đối thủ đ a o nô nói không có khả năng à ta cảm thấy tiểu thư ngươi mới là kẻ đáng sợ nhất những người khác không được đi xem một chút quyền nô cùng kim cương nô thế nào rất nhanh đào nô cả kinh nói tiểu thư quyền nô cùng kim cương nô cũng không được kình l ư c xuyên vào nội tạng hai ắ n rõ ngày l o sau trương thanh dương thất tỉnh tựa như từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh một cái giật mình liền muốn từ trên giường bắn lên vừa bắn lên một nửa bên hai bỗng nhiên vang lên một tiếng quen thuộc mèo tê ơ trương thanh dương căng cứng cơ bắp lập tức trở nên lỏng ngồi ở trên giường quay đầu nhìn sang titan mèo phi thường bá đạo chiếm cứ lấy hơn phân nửa gối đầu huệ phải ngắm hắn một chút lại híp mắt đánh lên tiểu khó khẽ được cứu trương thanh dương đảo mắt tả hữu thân ở trong một gian phòng ngủ không có người giám thị tự do cũng không có bị người khống chế xem ra là an toàn tỉnh kim tôn đẩy cửa và hỏi kim sư trương thanh dương vội vàng từ trên giường xuống tới trạng thái thế nào kim tôn quan tâm hỏi trương thanh dương nhắm mắt tự cha bên trong trong vũ trụ hết thạy đều cực kỳ tốt tựa hồ không gian còn làm lớn ra mấy phần hắn đem ý thức chuyển rời đến tâm linh chi cầu bên trên một ánh lửa nhảy nhót lấy chạy tới trương thanh dương giật này mình ý thức một chút từ bên trong vũ trụ rời khỏi thế nào kim tôn hỏi trương thanh dương mở chừng hai mắt nói không có việc gì giống như trạng thái tinh thần có chút bất ổn ta lại xem x é t hạng kim tôn gật đầu nói sau đại chiến tinh thần bất ổn rất bình thường không cần quá lo lắng tâm bình tĩnh đối đ ã i trương thanh dương gật gật đầu vừa chấm nhập bên trong trong vũ trụ tâm linh chi cầu trên đoàn k i a ánh lửa nhìn thấy trương thanh dương lại xuất hiện trên tâm linh chi cầu lập tức lại chạy tới nhưng là lần này chạy đến cách trương thanh dương có một khoảng cách liền ngừng lại dường như muốn cùng trương thanh dương thân mật lại có chút sợ người lạ tuy là một ánh lửa nhưng lại có thú nhỏ tựa như ngoại hình ngọn lửa không ngừng chập trùng nhảy lên tựa như cầu tử tại khe trương thanh dưỡi ra tay đoàn k i ế ánh lửa lập tức khoái hoạt đất chạy tới c ọ lấy tay của hắn cái đuôi to hất lên hất lên đến đoàn k i ế ánh lửa biểu hiện được vô cùng có linh tính trương thanh dương kinh ngạc sau khi cũng nghiêm túc bắt đầu đánh giá vật nhỏ này thoạt nhìn như là một con chó tại mình trong tay lắc đầu vây đôi đất c ọ thân thể xa so với một con chó muốn phong dài giống như là một đồ báo khỏe mạnh khó khỉnh có một đôi mắt to trên người có từng mảnh từng mảnh cuốn sáng tựa như lân t h i ế n có lẽ liền là lân t h i ế n trương thanh dương đoán không được đây là động vật gì nhưng là hắn đoán chừng cái này không hiệu thấu xuất hiện tại mình bên trong trong vũ trụ nợ ra tiểu ra hỏa kh trương thanh dương vô ý thức đưa tay lột dợn cả lông đến tiểu gia hỏa đặt mông ngồi xuống ngoan ngoan đất để hắn lột lông cho ngươi đặt tên đi ngươi là một ánh lửa biến thành liền gọi tiểu hỏa tốt tại tiểu gia hỏa phía sau tâm linh chi cầu bên trên gấu đen pho tượng đại biểu hành thần quyết ánh đến một cây thanh ngọc chất xương cốt đều tốt đợi lại sờ soạn hai thanh tiểu hỏa trương thanh dương rời khỏi bên trong vũ trụ lại kiểm tra thân thể của mình ngoại thương đều bị nhận qua rất tốt xử lý vết thương đều tại rất tốt khôi phục rất nhanh không tốt nhất tình huống đại kháiền là khí huyết hao tổn nghiêm trọng cũng chính là nghiêm trọng dinh dưỡng không đ trách không được có chút h ư u khí vô lực cảm giác hết thể kiểm tra hoàn tất trương thanh dương nói khôi phục không tệ không có cái gì nội thương thai hoàng ẩm kim tôn nói trọng thương chưa lành ngồi xuống nói chuyện hai người trong phòng riêng phần mình ngồi xuống kim tôn hỏi ngươi hôn mê trước đó chuyện gì xảy ra ngươi còn nhớ rõ sao trương thanh dương nói nhớ kỹ dương quản nhi mang nàng ba thủ hạ tại nam lăng ngoài thành chặn đánh ta nói đến dương quản nhi trương thanh dương trong giọng nói nhiều hai điểm hưng phấn tia dương quản nhi nhìn xem yếu đuối nhưng ngoài dự liệu lợi hại tại ta biết bằng hữu bên trong có lẽ chỉ có đại sư h u n h lý bắc hải mới có thể cùng nàng phân cao thấp thuần túy võ giả cuối cùng một khóa trương thanh dương nói ta cùng nàng chiến đấu thật lâu nàng thật sự là cường đại a ta đều không biết mình là làm sao kiên trì nổi hắn nghĩ tới ngay lúc đó khung cảnh chiến đấu nhất là cái kia từ trên trời giáng xuống dây núi cự trường trương thanh dương ngay lúc đó cảm xúc là tuyệt vọng nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến chẳng những là không có chút nào tuyệt vọng ngược lại là hưng phấn kích động m u ố n lần nữa đối kháng kia từ trên trời giáng xuống dây núi cự trường lần này có lẽ có thể chống đỡ thời gian càng lâu một ít kim tô nói dương oản nhi mặt ngoài là trường khánh võ có người nhưng trên thực tế thử thần sẽ thành nữ nàng thiên phú cực mạnh nếu không cũng sẽ không lĩnh n ộ thử thần trưởng cái này t r ờ siêu phàm tuyệt học trương thanh dương nhãn tình sáng lên hỏi thử thần trưởng có phải hay không từ trên trời giáng xuống một cái cự đại bàn tay kim tôn gật đầu nói thử thần sẽ tin phụng viễn cổ thời đại thử thần bọn hắn công bố có thể cầu thông thử thần nghe nói thử thần trưởng liền là mượn dùng thử thần lực lượng mà thi triển một loại siêu phàm tuyệt học thật sự có thử thần sao thử thần trưởng thật là mượn dùng thần linh lực lượng sao trương thanh dương tò mò hỏi ẩn ẩn nhưng có chút chờ mong thế giới tựa hồn ở trước mắt mở ra một cái thần bí cửa sổ ta chưa thấy qua ngươi về sau cũng có thể biết. kim tôn thần sắc bỗng nhiên thận trọng lên tùy tiện không nên t r e o chọc thử thần sẽ bọn hắn làm sự tình không từ thủ đoạn trương thanh dương ra mặt r u lên ngươi bây giờ nói với ta không nên tùy tiện t r e o chọc thử thần hội không cảm thấy hơi trễ sao ta cùng bọn hắn thánh nữ á c chiến một ngày a i ê n tâm bọn hắn không dám tới nam l a n g thành dương oai chỉ cần không ra nam l a n g thành liền không cần lo lắng bọn hắn liền là đ ù a n g h ị c h chút ít mánh khỏe cũng không coi là gì nhưng là nếu như ra khỏi thành liền muốn vạn phần cẩn thận kim tôn nói tốt nếu như ta ra khỏi thành nhất định sẽ cẩn thận trương thanh dương nói kim sư ngươi gặp qua thử thần t r ư ở sao t h ậ t muốn lại l a n h giáo một chút thử thần trưởng kim tôn thần sắc chân thành nói thử thần trưởng chính là siêu phàm tuyệt học tự nhiên khí tượng rộng rãi làm lòng người gãy thanh dương tại ta đến trước đó là ai cứu được ngươi phải biết dương h o ả n g nhi tâm ngoan thủ lạc tâm tư xảo trá nàng muốn giết người chưa từng lưu t ì n h trương thanh dương sửng sốt một chút nói có người cứu ta sao kim tôn nói dương h o ả n g nhi mặc dù tu luyện thử thần trưởng còn không tính thuần t h ụ nhưng há lại ngươi có thể ngăn cản thú chi nàng còn mang theo ba cái cường hãn thủ hạ ngươi mặc dù có thiên phú nhưng ngươi học tập thời gian quá ngắn đừng nói ứng phó dương h o à n nhi liền là ứng phó nàng ba thủ h ạ ngươi cũng làm không được dương h oản nhi không giết ngươi cần gì phải huy động nhân lực cưới phi thuyền đi cả ngươi kim tôn nhìn vẻ mặt ngây thơ trương thanh dương cũng nghĩ không rõ lắm vì cái gì dương h oản nhi chọn bung ô tha hắn phải biết đồng dạng bị mang theo đi phá quán chu nhất làng nếu như không phải kim tôn đến kịp thời nói không chừng liền bị cái kia đao nô cho chém chết ngươi thật một điểm nghĩ không ra là ai cứu được ngươi sao kim tôn nghiêm túc hỏi nói ngươi đã nhìn thấy dương h oản nhi thi triển thử thần trưởng là ai thay ngươi ngăn trở kim sư là chính ta ngăn trở nói đến t ử thần trưởng trương thanh dương lập tức hưng phấn lên ta chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế c h í n kỹ một cái cự đại như dãy núi cự trưởng đ ỗ n g nhiên q u ấ y phong vân tử trên trời hạ xuống rơi ta còn là lần đầu tiên cảm thấy mình như thế nhỏ bé lúc ấy kém chút liền muốn nhận thua chờ một chút ngươi nói chính ngươi ngăn trở kim tôn cả kinh nói đúng vậy ngay từ đầu đây không có khả năng thần long thối mặc dù lợi hại nhưng là ngươi luyện thời gian quá ngắn chỉ là đối phó của nô đao nô kim cương nô trong ba người bất kỳ một cái nào ngươi cũng có thể thắng nhưng là đối mặt hai cái liền cực kỳ miễn cưỡng đối mặt ba cái ngươi cơ bản không có khả năng thủ thắng kim tôn tau mày tự lẩm trương thanh dương nói Thì thật ì t h ta cũng bước lên rất nhiều nguy hiểm lâm thời đột phá hát hùng rèn thể thuật thi tan mèo cũng lâm trận đột phá hắn đem cùng ngày tình huống cùng kim tôn em t hay nói lại đem đêm đó phá vây ra khỏi thành ở ngoài thành tao nộ các loại bao vây chặn đánh sự tình từng cái nói tới kim tôn biểu lộ lâm vào ngốc trệ trương thanh dương khẩu tài không tính đặc sắc thậm chí có chút khô khan nhưng là tái nhật văn tự phía sau hàm nghĩa lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh kim tôn nghe xong thở dài nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi muốn chừng hai năm nữa mới có thể đạt tới loại trình độ này không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy trương thanh dương con mắt lóe sáng chỗ sáng kia ta có phải hay không thông qua được kim tôn nói ngươi thiên phú ta bình sinh ít thấy thần long thối pháp nhiều ít người chăm học khổ luyện không bắt được trọng điểm nhiều ít người muốn hơn m ộ ư ơ i năm mới có thể tiểu thành mà ngươi tại cái này trong khoảng thời gian ngắn liền đã tiểu thành thực sự khiến ta k i nga h n trương thanh dương chân thành nói t a ơn kim sư trong khoảng thời gian này dạy bảo kim tôn ánh mắt xuất thần mà nhìn xem hắn một lát sau mới thận trọng nói thôi được liền cho ngươi trên cuối cùng một tiết khóa hiện tại là máy móc thời đại mọi người theo đổi là càng cao hơn lớn càng cứng rắn hơn cơ giáp hiện trương ạ lại đạo i nghiên cứu chiến khi giả có cứu càng càng thể tĩnh thuần túy võ giả càng ngày càng ít. Ta t bình không đem những võ đạo này kinh ngày này nghiệm võ võ đem u y ề n n thụ cho g i đ ế cuối c ù n chỉ sợ cũng sợ là thất trương thanh ấ t truyền. dương ngồi nghiêm chỉnh kim sư mời nói kim tôn nói c h i ế n kỹ có ba cái phương diện ban đầu là đơn giản nhất quyền nhất c ư ớ c mặc dù có c h g pháp nhưng là không biến hóa cái thứ hai phương diện tiên biến văn hóa vô luận địch nhân lấy phương thức gì công tới ta đều có phương pháp ứng đối đối mặt địch nhân người đồng dạng dùng vô số loại phương pháp đi công kích để đối thủ không kịp nhìn vội vàng không kịp chuẩn bị này gọi là phồn cái thứ ba phương diện các loại biến hóa đều tồn tại ở trong lòng cùng tự thân hòa làm một thể lúc này truy bản tố nguyên một chiêu tức là trăm ngàn chiêu trăm ngàn chiêu tức là một chiêu nay gọi là cảnh giới tối cao đúng phương pháp quyên pháp mặc cho địch nhân như thế nào biến hóa trong mắt ta đều không có bất kỳ cái gì bí mật kim tôn nói đơn giản trương thanh dương nghe xong lại trầm tư nửa ngày quân thể quyền liền là đơn giản uy lực tuy mạnh thất chi biến hóa thần long thối pháp là phức tạp đối địch lúc thiên biến v ạ n hóa uy lực cũng mạnh nếu như ta có thể đem lòng du tứ hải thần long vung đôi phi long tại thiên hòa làm một thể một chân bước ra đã bao hàm thần long thối pháp tất cả biến hóa liền là cảnh giới tối cao trương thanh dương như có điều suy nghĩ chậm rãi nói trương thanh dương càng nghĩ càng hưng phấn đại não nhanh chóng thúc đẩy vô số ý nghĩ trong đầu lấp l ó hai cái đùi không tự chủ được bắt đầu chuyển động ngay từ đầu vẫn là rất nhỏ rung động về sau biên độ càng lúc càng lớn vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là nghĩ suy nghĩ nhiều liền không tự chủ được nếm thử hắn giống như quên đi kim tôn tồn tại trực tiếp từ trên giường n g ả y xuống diễn luyện kim tôn nhìn trước mắt tràn ngập tràn đầy sức sống thiếu niên thầm nghĩ trong lòng có lẽ thật có một ngày có thể để cho hắn làm được đem thần long thối phát luyện tới phản phát quy chân một chân tức là ngàn vạn chân trình độ trương thanh dương không ngừng nếm thử đem thần long thối pháp tam đại bộ phận hòa làm một thể nhưng là động tác khó chịu vô cùng hai cái đ u ổ i vốn qua hốn lại giống như hai đầu không nghe lời mãng xả đột nhiên hai chân xoắn một phát mất đi cân bằng q u ằ n g xuống đất đã t ỉ n h hồn lại mới phát hiện kim tôn lại còn trong phòng trương thanh dương gãi gãi đầu ngượng ngùng nói không có ý tứ kim sư ta nhất thời có chút sốt ruột kim tôn nói nhiều nếm thử là chuyện tốt nhưng là các không được mơ tưởng xa vời muốn đem thần long thối pháp luyện tới cảnh giới tối cao đầu tiên đến đem thần long thối pháp tam đại bộ phận đều luyện đến tủy tâm sở dục trình độ nguyên cách cấp độ này còn rất xa chương ba mươi hai thức tỉnh chiến lợi phẩm kim tôn rời đi không bao lâu vương vũ liền một mặt hứng thú bừng bừng đất chạy vào t h ỉ nha n h trạng thái không sai trương thanh dương nhìn thấy lão bằng h ư u tâm tình cũng cực kỳ tốt lác lác cánh tay nói cũng không tệ lắm ngươi cái này nào chỉ là tốt quả thực là quá tốt rồi vương vũ bỗng nhiên hạ giọng một mặt lén lén lút lút nói lão kim mang các ngươi đi phá quán khẳng định phát sinh không ít việc hay a ngươi không thấy được chu nhất lang toàn thân bao bọc cùng bánh trưng toàn thân không một khối thì ngon một đầu cánh tay cũng gãy thật sự là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ à. người cái dạng này ta làm sao cũng nhìn không ra ngơi ư nơi nào người nghe thương tâm người gặp rơi lệ à. vương vũ nhìn có chút h ả h ê nói để hắn lại uổng hắn liền là võ quán một con chuột phân tổn thương càng nặng ta càng vui vẻ bất quá lao kim dẫn đội các ngươi còn tổn thương nặng như vậy lao kim chính mình cũng thụ thương lần này khẳng định có cao thủ à. ngươi nói cho ta một chút trương thanh dương do dự một chút nói cao thủ là không ít m ạ n nhỏ kém chút nhét vào bên kia thử thân sẽ ngươi biết không thử thân sẽ là cái gì vương vũ một mặt mê mang thử thần sẽ cao thủ rất nhiều mà lại làm việc không tuân theo quy củ ta cùng chu nhất lang đều a n bọn hắn thua thiệt về sau ngươi nếu là gặp được thử thần sẽ nhất định phải cẩn thận ngươi nếu muốn biết càng nhiều chuyện cụ thể ngươi liền đi hỏi quán trưởng trương thanh dương nhắc nhở mình tiểu đồng bọn rốt cuộc lần này xem như đắc tội cái kia dương hoàng nhi vạn nhất yêu nữ kia gan to bằng trời đến nam l a n g thành gây sự để vương vũ trước có chút giải cũng tốt vương vũ lầm bầm hai câu nói tốt ta thử thần sẽ ta nhớ kỹ cha mẹ ta có biết hay không ta thụ thương sự tình trương thanh dương hỏi không cần lo lắng ta đã đi qua trong nhà người nói cho cha mẹ ngươi ngươi ngay tại là thư viện thi đấu tại võ q u á n bên trong phong bế tập hơn đâu vương vũ nói cha mẹ ngươi để cho ta căn dặn ngươi tại võ q u á n thật tốt huấn luyện không cần quan tâm chuyện trong nhà vậy là tốt rồi trương thanh dương trong lòng vung xuống khối đá lớn ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay gầy vương vũ nói vương vũ đi tới cửa đông nhiên dừng lại quay đầu nói a đúng ngươi con mẹo kia giống như ông một thanh bộ dáng cực kỳ cổ quá kiếm ai cũng không cho đ ụ kiếm trương thanh dương đông dưng quay đầu nhìn về phía ti tan mẹo ánh mắt nóng bỏng thử cất kiếm bạch cốt t r ả o tử ra sức đất từ ti tan thân mèo hạ chui ra một tiểu tiết tựa như một gốc cây khô trong gió rét run l ờ y bẫy thật là thử cốt kiếm ta còn tưởng rằng ném đi trương thanh dương đại hỉ hắn vừa đem bàn tay đến ti tan thân mèo dưới một con mèo t r ả o ba một tiếng rơi vào tay hắn trên lưng ti tan mèo đ ố n g nhiên mở to mắt nghiêm túc nhìn xem hắn tuất ta đã biết một cân món s ư ờ n ti tan mèo đem con mắt nhắm lại vớt mèo thu hồi trương thanh dương thuận lợi đem thử cốt kiếm cho móc ra trên thân kiếm nhiều người móng chuột phát ra c ù n cụt c ù n cụt đất vui sướng thanh n m cái kia kinh khủng trương thanh dương vui sướng h à i lòng đất cầm kiếm lặp đi lặp lại nhìn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đây là trương thanh dương thứ một thanh vũ khí vẫn là một thanh s ủ n g thú vũ trang mặc dù thanh kiếm này rất xấu nhưng là tình cảm là không giống trương thanh dương tìm đến một sợi dây thừng từ chuột thủ trên l ô thai xuyên thấu sau đó đánh cái kết thu nhỏ thử cốt kiếm nghe lời đất thu nhỏ đến một ngón tay dài ngắn trương thanh dương đem thử cốt kiếm bọc tại trên của mình dạng này tùy thân mang theo liền dễ dàng hơn tại võ quán ăn no dừng lại về sau trương thanh dương cùng ti tan mèo rời đi võ quán đứng tại nhà mình nhà hàng nhỏ cổng nhìn cái này quen thuộc chiêu bài. trương thanh dương không hiểu có chút cảm động trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy chậm nhẹ t i tan mẹo từ trong bọc n h ả y ra một đầu chui vào bữa sáng trong quán ai t i tan mẹo trở về trong nhà hàng chuyển đến trương mẫu ngạc nhiên thanh âm trương thanh dương l u ố t l u ố t ướt át con mắt gấp đi hai bước đi vào đối diện đối mặt trương phụ ánh mắt cha trương phụ thu liêm ánh mắt bên trong vui sướng nghiêm sát mặt nói không phải tại võ quán bên trong làm phong bế vấn luyện sao làm sao đột nhiên trở về rồi là kết thúc vẫn là ngươi trộm đi trở về nhi tử trở về làm sao gậy thành dạng này tại võ quán cũng quá cực khổ võ quán có phải hay không ngược đánh ngươi ngươi nhìn ngươi g ầ y quả thực liền là da bọc xương trương mẫu không nhìn trương phụ tồn tại trực tiếp đem hắn cho chen đến một bên hỏi hàn ân cần nói đến trương mẫu tiến lên tại trương thanh dương trên mặt trên thân lại bóp lại vỏ đau lòng vô cùng quay đầu nhìn thấy trương phụ cọc gỗ giống như sự ở một bên lập tức giận không chỗ phát tiết ngươi có phải hay không ngốc à không biết đi làm ăn chút gì tới ngươi không thấy con của ngươi g ầ y thành d ặ n gì kiếm một ít m ó n s ư ờ n thi tan mèo thi căn mèo ai ra trương mẫu lập tức tâm can bảo bồi giống như đem thi tan mèo ôm trương phụ không có phản án, lập tức đi vào phòng bếp bật rộn ở vào hoàn cảnh quen thuộc bên trong trương thanh dương hoàn toàn chấm t ĩ n h lại mẹ ta mới vừa ở võ quán đến qua trương mẫu nói võ quán có thể có ăn cái gì khẳng định bình thường đều là lừa gạt ngươi ngươi nhìn ngươi gầy để mẹ đau lòng yên tâm cha ngươi mặc dù cùng cái như l ầ u gỗ nhưng là gần nhất tay nghề phong đại để ngươi cha cho ngươi bộc lộ tài năng ăn nhiều một chút bồi bổ trương thanh dương trong lòng nóng hầm hấp đất t ố t vậy liền n ế m thử cha tay nghề ta tại võ quán tập huấn đã kết thúc không cần lại phong bế h u n luyện về sau chỉ cần mấy ngày đi một lần là được bồi một hồi trương mẫu lại cùng ti tan mèo lại ăn một bữa lớn trương mới buông thà trương thanh dương một người một mèo trở lại thuộc về mình trong không gian nhỏ ti tan mèo trực tiếp nhảy lên mình dây nhung thảm m h e o m h e o kêu nhỏ vài tiếng đem mình u ốn tại thoải mái vị trí bên trên treo lên tiểu khó k h ẻ ngày thứ hai cùng ti tan mèo chia sẻ một cái bùn lớn trương mẫu chuẩn bị ái tâm d ê món lỏng trương thanh dương nâng cao nâng lên bụng nhỏ đi ra cửa nam lăng thư viện đợi đến nam lăng thư viện trong bụng d ê món lỏng đã tiêu hóa một nửa trương thanh dương phát hiện đột phá hắc hùng rèn thể thuật về sau tự thân tiêu hóa năng lực có vẹn h ư có cực lớn tăng cường buổi sáng một cái bùn lớn d â món lỏng thậm chí chống đỡ chưa đi vào phòng học trương thanh dương tự nghĩ thật nhiều ngày chưa từng xuất hiện tại trên lớp học có thể sẽ gây nên người khác ghé mắt nhưng là không ngờ tới thẳng đến chính thức khi đi học trong phòng học cũng chỉ ngồi hơn phân nửa người càng không có người đối trương thanh dương xuất hiện có quan tâm quá nhiều trương thanh dương vốn đang dự định biên cái chưa từng xuất hiện lý do đi tìm chủ nhiệm lớp t ì h tội hiện tại xem ra căn bản cũng không cần trong nội viện thi đấu không mấy ngày nhưng phạm là có một ít hy vọng học sinh đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu các khoa mục lao sư quản lý cũng bởi vậy trở nên càng thêm rộng rãi trương thanh dương một mực nghe giảng bài đến giữa trưa mang theo bánh bao nhân thịt liền đi thư viện mấy ngày nay thiếu hạ trường trình học còn cần bù một hạng trương thanh dương một bên hưởng thụ lấy thư viện yên tĩnh bình hòa bầu không khí một bên bước nhanh đi vào thư viện kiểm nghiệm thân phận thời điểm cái kia gầy còm sách báo nhân viên quản lý lao đầu ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái đột nhiên thần sắc hơi chấn động một chút sau đó thu liễm biểu tình khiếp sợ ánh mắt lại hết sức nghiêm túc lần nữa đánh giá một lần trương thanh dương tiến bộ rất nhanh a a là là gần nhất luyện là tương đối vất vả thâm linh tri cầu đã luyện h à n h gầy còm lao đầu hai mắt trong nháy mắt này như là bảo kiếm ra khỏi vỏ loại hạc quang chương ba mươi ba ngoài ý muốn, quý nhân vẫn là ác khách. À, không、có. Không phải, có. t a chưa từng luyện tâm luyện l i n h trương thanh dương trở ra gây q u ò m lao đầu nhìn xem trương thanh dương bóng lưng lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường trương thanh dương quay đầu nhìn lại gây còm lao đầu đã khôi phục trước kia trạng thái như là một đầu lao cậu động tác chậm rãi dọn dẹp đồ vật trương thanh dương tại tâm linh chi cầu bên trong cũng không có cảm thấy được các ý lắc đầu đi vào thư viện đem tạp nghiệm b à i x u ấ t một cách toàn tâm toàn ý cho mình học bổ tốc bài thập đợi đến sắc trời c h ẳ n g vạng bụng kêu lợi hại trương thanh dương mới mang theo titan mèo rời đi vừa nghĩ tới thơm nước bánh bao nhân thịt cùng rót thật dày kho nước dê món lỏng trương thanh dương bước chân liền không nhịn được tăng tốc c ơ n tối lượng rất đủ trương mẫu còn đơn độc cho titan mèo chuẩn bị một cái bùn lớn m ă n sườn ngoài ra còn có một chậu sữa dê titan mẫu cùng trương thanh dương đều ăn bụng tròn co mới bị trương mẫu cho phép lên lầu nghỉ ngơi titan mẹo bốn thỉnh thoảng lại đánh cái tiểu khó k h ẻ rất nhanh liền ngủ t h i ế p đi trương thanh dương tiến vào bên trong vũ trụ đua một hồi tiểu hỏa l u i trở về trong hiện thực về sau hắn nhìn xem ngủ say chính hương ti tan mèo chậm nhớ tới ti tan mèo trước đó trong chiến đấu tấn t h ă n g đầm lấy cấp còn rất dài ra đầu thứ hai cái đôi nhưng là bây giờ ti tan mèo lực lượng cũng không có bay vọ tính t tăng lên như c ũ ở vào dị thú cấp đ ỉ n h phong đầu thứ hai cái đôi càng là biến mất đồng dạng không tìm được cái này khiến trương thanh dương chăm mối vẫn không có cách giải trương thanh dương cảm thấy vẫn là tìm thời gian lại thí nghiệm một chút nhìn xem vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu trương thanh dương nội thị bản thân hết thể trạng thái cũng không t ệ lắm liền là khí huyết thua thiệt lợi hại h á c hùng rèn thể thuật đột phá đến cấp thứ năm mang đến thai họa ngầm trước mắt còn không có bạo phát đi ra r ố t cuộc cơ bắp bị thương nghiêm trọng trong thời gian ngắn đối xương cốt mang tới áp lực còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng là một ngày nào đó cơ bắp sẽ khôi phục nếu như khi đó xương cốt không còn đột phá liền phiền thoái ngũ cầm rèn thể thuật bên trong chuyên môn rèn luyện xương cốt chính là kim ương luyện cốt pháp trương thanh dương cảm thấy tốt nhất là tìm tới môn này rèn thể thuật cùng hát hùng rèn thể thuật nhất là xứng đôi thực sự không được cũng trương thanh dương quyết định ngày mai đi võ quán để vương vũ hỗ trợ tìm xem võ quán rốt cuộc tài nguyên nhiều tìm tới sát s u ấ t lớn hơn đem bách đoán cốt luyện tập mấy lần lại luyện tập một chút hành thân quyết đã đến đêm khuya trương thanh dương cẩn thận từng ly từng tí đem titan mèo gạt mở một điểm đoạt một điểm gối đầu ngủ xuống dưới trong h o à n g hốt trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy titan mèo một móng vuốt đập vào trên mặt mình hắn l ầ m b ầ m một tiếng muốn chuyển cái thân ngủ tiếp đột nhiên cảm thấy được bốn phía ngoài ý muốn yên tĩnh ngay cả bình thường thường xuyên nghe được phong thanh cũng không có trương thanh dương một cái giật mình đột nhiên tỉnh táo lại trong bóng tối ti tan mèo như lâm đại địch đứng tại bên cạnh hắn hắn đột nhiên ngồi dậy quay đầu nhìn nghĩ cửa sổ ngoài cửa sổ một người chống rông mà đứng chính nhìn mình nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc trương thanh dương bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái hát hùng rèn thể thuật ứng nghiệm m à phát bắp thịt toàn thân biên độ nhỏ hở ra tâm linh chi cầu hơn mấy cục gạch đã vận sức chờ phát động trương thanh dương ngoài cửa sổ nhân đạo thanh em bình tĩnh tựa hồ cũng không có địch đi tại tâm linh chi cầu tầm mắt bên trong đối phương khí chẳng cũng hiện ra lấy lục sắc bình thản trạng thái trương thanh dương cưỡng chế lấy khẩn trương trong lỏng từ trương thanh dương thấy rõ đối phương tướng mạo kinh ngạc nói b ả vai đột nhiên châm xuống là titan mèo nhảy lên đầu vai vật nhỏ này mặc dù nhìn bình tĩnh nhưng là trương thanh dương có thể cảm giác được toàn thân nó cơ bắp đều tại kéo căng trước mắt trống rỗng mà đứng chính là thư viện sân khấu cái tia không có cái gì tồn tại cảm gậy còm lao đầu trương thanh dương đẩy ra cửa sổ vừa muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện đối phương cũng không phải là lơ lửng giữa không trùng mà là một đầu khó có thể tưởng tượng c ự mãng dùng đầu đem hắn nô lên tới trương thanh dương vang lên bên hai tiếng lẩm bẩm đột nhiên trở nên châm thấp titan mèo toàn thân lông đều nổ tâm linh chi cầu tầm m thi tan mẹo là mượi phần khẩn trương cũng lộ ra sợ hãi nhân viên quản lý cùng dưới chân hắn cự mãng lại dị thường bình tĩnh không có chút rung động nào trương thanh dương ho nhẹ một chút hóa giải hạ tâm tình khẩn trương hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không nhân viên quản lý lao đầu nói ta có một trận cơ duyên muốn tặng cho ngươi ừ m đi theo ta nhân viên quản lý lao đầu khe vươn tay một c ô to lớn hấp lực liền dính trụ trương thanh dương trương thanh dương b ắ p thị toàn thân đột nhiên bành trướng hai chân cầm chặt mặt đất đem mình gắt gao đính tại phòng ngủ mặt đất nhân viên quản lý lao đầu nói động tĩnh quá lớn có thể sẽ bừng tình cha mẹ của ngươi còn có xung quanh hàng trương thanh dương t r ánh g n mắt l di động đột nhiên phát hiện đầu kia cự mãng căn bản không phải một đồ mãng mà là một con lớn rùa cổ cùng đầu lớn rùa thu hồi cổ một người một mẹo đều rơi vào mai rùa bên trên con rùa này hình thể rất lớn mai rùa có một chiếc xe ngựa lớn nhỏ hai người một mẹo đứng ở phía trên không có chút nào lộ ra chen trúc đi sách báo nhân viên quản lý phân p h ó một tiếng lớn rùa đột nhiên bắt đầu chuyển động tốc độ cùng tuấn mã tương đương nhưng là lại vô thanh vô thức cực kỳ yên tĩnh trương thanh dương xưa nay không biết một con rùa đen vậy mà có thể chạy nhanh như vậy hắn trộm lít qua h ã i nhiên phát hiện rùa đen chân không chạm đất túc hạ tràn ngập đại lượng hơi nước lớn rùa tứ chi huy động lấy hơi nước tựa như mặt nước đi thuyền cấp tốc tiến lên mà lại lạng yên không một tiếng động hai người một mèo rất nhanh liền bị lớn rùa cho cong đến nam lăng thư viện thư viện trước trương thanh dương nhảy xuống mai rùa có chút cực kỳ hâm mộ nhìn thoáng qua lớn rùa nhân viên quản lý lao đầu cũng nhảy xuống. Tiện tay đem lớn rùa đem quản t i sủng thú tấm lý viên lao n Dẫn đầu chật hẹp trong phòng ngủ trương thanh dương nhìn thấy hắn đẩy ra một đạo cửa ngầm bên trong xuất hiện một đầu thông hướng phía dưới thềm đạ bậc thang trương thanh dương đi theo hắn đi vào sau lưng chuyển đến đủ ủ tiếng vang cửa ngầm đã q u a n bế trên lối đi có bao đuốc chiếu sáng không biết thông hướng nào thật dài thềm đá bậc thang chương ba mươi b ố bi văn dưới mặt đất long cung thông đạo thật dài tại u ám phát hoàng trong ngọn lửa tựa như một đầu cự thú thực quản toàn bộ trong thông đạo t ĩ n h mịch đất chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người còn có ti tan m è o n g ủ câm thanh ti tan m è o quận tại trương thanh dương trên đầu sớm đã khôi phục bình tĩnh một đôi mắt m è o tại mở tối tia sáng bên trong tựa như hai khối tốt nhất ngọc lục bảo tràn ngập tò mò lông sủ cái đôi to tại trương thanh dương phía sau trầm ung dung cất lấy trương thanh dương âm thầm tính ra đại khái đi có một cây số dáng vẻ phía trước y nguyên giống như không có cuối cùng thật không biết thư viện phía dưới tại sao có thể có một đầu dài như vậy ám đạo lao đầu này thân phận để hắn cảm thấy hết sức tò mò hắn nhẹ nhàng vội ho một tiếng phá vỡ trong thông đạo yên tĩnh ừ m xin hỏi ngài đem ta đưa đến nơi này có chuyện gì không nhân viên quản lý lao đầu không quay đầu lại không có d ừ n g bước lại ta có một môn thần công muốn truyền cho ngươi a trương thanh dương phỏng đoán rất nhiều đáp án duy trì không có cái này trong chốc lát kinh ngạc lên tiếng có chút thất thố Bội thù h p ò n g Ừ, trương thanh dương nói cái kia ta không có tiền nhân viên quản lý lao đầu vẫn không có quay đầu ta là thần long hội hộ pháp trưởng lão có truyền thừa chi trách ta cảm thấy ngươi cực kỳ thích hợp thần long hội truyền thừa cái gì thần long hội cái gì truyền thừa nghe tựa như lừa đảo trương thanh dương không có chút nào tin nhưng là đối phương vũ lực quá mạnh trương thanh dương cũng không dám trực tiếp chọc thủng sợ đối phương trở mặt tại sao muốn truyền trò ta đây ta tại nam lăng thư viện mấy chục năm thấy qua vô số thiên phú phi phạm người trẻ tuổi nhưng rất nhiều người tại ngươi cái tuổi này đều tại hoang phế thiên phú của mình người trải qua ngăn trở h trương thanh dương biện bạch đến hữu khí vô lực liền hắn lớp học những bạn học kia tới nói đại đa số người mặc dù đọc lấy sùng thú phân viện nhưng làm miệng bên trong cùng trong lòng đều đối sùng thú văn minh tràn đầy lợi bán giận bọn hắn đoán trách sinh không gặp thời đoán trách sùng thú văn minh biến mất quá sớm hối hận đáng thương mình không có thần kinh nguyên vương mặt thiên phú chỉ có thể đến học tập chú định quá hạn Chú định sẽ bị thời đại hoàn toàn đào thải sung thú văn minh bọn hắn đối t ư ợ thân nghề nghiệp tương lai tràn đầy bi quan chớ nói chi là đối sung thú văn minh tôn trọng cười lạnh cũng không có liền vấn đề này tiếp tục hạ t r ù n g không thể ngư băng sung thú văn minh vĩ đại không phải bọn hắn có thể lý giải dẫm lên thềm đá hướng phía dưới đi quá trình khá dài bên trong t r ư ơ n g thanh dương tâm tình dần dần chấm tính lại hắn có thể khẳng định đối phương là đối mình không có ác ý chí ít dưới mắt là không có ý đối phương cường đại muốn viễn siêu k ị tôn dư hoạn nhi mang đến cho hắn một cảm giác nếu như đối phương có ý chương thanh dương căn bản không có sức phản kháng chương thanh dương nói với mình tuyệt đối không nên làm tức giận đối phương khôi phục lại bình tĩnh về sau trương thanh dương đại não cao tốc chuyển động đối phương đã cường đại như vậy vì sao lại cam tâm tại s ủ n g thú phân viện thư viện bên trong làm một cái không đáng chú ý nhân viên quản lý đâu dạng này đến là có lợi cho hắn quan sát s ủ n g thú phân viện học sinh tìm kiếm được thiên phú bản tính đều tốt học sinh chuyển thụ t h ầ n công cho nên hiện tại khối này đĩa bánh rơi vào trên đầu của mình nếu thật là dạng này đối phương ngược lại thật sự là là ẩn sĩ đồng dạng ký nhân trương thanh dương khéo léo theo sau lưng không nao n a u không náo vì cái gì ngươi không có lựa chọn đại sư hưng đâu liền là lý bắc hải hắn thiên phú cực kỳ cao học tập cũng phi thường khắc khổ đối s u n g thú là đánh đáy lòng yêu thích trương thanh dương tò mò hỏi nói thiên phú của hắn là không sai thế nhưng là tâm linh c h i cầu không phải ai đều có thể luyện thành nguyên lai là tâm linh c h i cầu trương thanh dương trong lòng đống nhiên chấn động minh bạch vì cái gì mình sẽ bị chọn t r ú n g đống nhiên kích động nói s u n g thú thời đại văn minh pham là có thể luyện thành tâm linh c h i cầu tuyệt đại đa số đều là danh chấn một phương cường giả đều lập xuống chiến công hiển hách trở thành nhân tộc kình t i ê n tri trụ nói chuyện hai người rốt cục đi tới thềm đá cuối cùng tại một cái lớn như vậy trong hang đá lại đẩy ra một mặt vách đá hai người đi vào đi vào trước mắt là một cái tựa như mê cung dưới mặt đất đồng dạng hang đá thất lũ bắt quải đi có chừng năm phút một cái cự đại dưới mặt đất hang động đá vôi xuất hiện tại trương thanh dương trong tầm mắt không khí cực kỳ ướt át có tích tích đắp đắp tiếng nước càng không ngừng tại trong động đá vôi văng lên khi mấy cái to lớn c h ậ u than bị nhét lửa trương thanh dương mới phát hiện mình đứng tại một mảnh liên miên công trình kiến trúc trước công trình kiến trúc đều là từ các loại cự thạch xây tạo m à t h à n h có cùng thời đại khác lạ phong cách so hiện tại kiến trúc càng cao hơn lớn nóc nhà đứng thẳng một chút dị thú pho tượng trên vách tường cũng nhiều là các loại dị thú yêu khác Công trương ì n kiến tàn tạng, h chút h trúc có đã n hoàn công trình kiến miếng đất lớn xuống g đại đất Tại dưới, chiếm thể trì trúc một hảo. phía hổ, h bảo cao cao là nửa n a cái h động đá bôi.、Trương、thanh r ư ơ n g t dương đứng tại quảng trường một cây dưới cột đá cao mấy chục mét cột đá muốn vài người vây quanh cắn điêu khắc thành mối loại dị thú hình dạng tràn đầy hùng vĩ uy nghiêm trương thanh dương rung động đến không kềm chế được trương thanh dương giờ phút này thật sâu tin tưởng đối phương thật là thần long hội hộ pháp trưởng lão đem mình tìm đến thật là muốn để mình tiếp nhận thần long hội truyền thừa cái này đây là địa phương nào nói thần long hội phân bộ thần long hội là làm cái gì ta trước t i ế chưa từng nghe nói qua Trương Thanh dương hỏi. Nhìn qua trước mắt khu kiến trúc nói, thần thần Dương Nhìn kiến nói, long、hội、nguyên danh thần long học hội, là nhân loại anh hùng hỏi. khu hội học hội, qua loại là vĩ đại nhất đế ạ i nhất đ lương một t là khai sáng nhân loại sùng thú thời đại văn minh anh hùng dẫn đầu tất cả nhân loại chặn xa trùng nhất tộc xâm lấn đế lương lòng dạng như là minh mông hải dương hắn một tay sáng lập thần long học hội đem h ắ người người như rồng đế, đế, đế lương lòng dạ thật sự là mênh mông như biển trương thanh dương cảm thán nếu như thật có thể người người như rồng chương ba mươi lăm chuyến pháp thần long tổng cương dư trưởng lão tiện tay đem sùng thú tấm thẻ bên trong con kia cự quy triệu hoán đi ra cự quy ở giữa không trúng cấp tốc biển lớn so trương thanh dương trước đó nhìn thấy còn lớn mấy lần cuối cùng như là một ngọn núi rơi vào dưới mặt đất trong hồ nệ lên đ ầ y trời sóng lớn tựa như h ả i khiếu thanh thế hùng vĩ đi theo ta dư trưởng lão chào hỏi một tiếng trận mắt hốc mồm trương thanh dương hướng về khu kiến trúc đi đến trương thanh dương ngoan ngoãn theo sau lưng xuyên cửa sang tên đi mấy phút dư trưởng lão tại một chỗ trong thính đường dừng lại dư trưởng lão tại một cái bồ đoàn bên trong ngồi xuống ra hiệu hắn tại đối diện k h á c một cái bồ đoàn bên trong ngồi xuống dư trưởng lão nói thần long tổng cương hết thể hai vạn sáu n g h n tám trăm chữ ngươi muốn trước đem tổng cương học t h u lòng ta lại chuyển cho người lợi pháp trương thanh dương u y và t á o đang ngồi gật đầu xác nhận thiên địa âm dương mở thần long sáng thế kỷ dư trưởng lão thanh âm nghiêm túc trong sánh đường quanh quẩn trương thanh dương cẩn thận nghe nghiêm túc nhớ nửa giờ sau dư trưởng lão đem thần long tổng cương đều có một lần liền ngừng lại hỏi nhớ kỹ bao nhiêu trương thanh dương trầm ngâm bảy tám giây phản đạo thiên địa âm dương mở thần long sáng thế kỷ thông thuận đất có một ngàn chữ có đập nói lắp ba đất có tám trăm chữ dư trưởng lão trong lòng kinh ngạc chỉ nghe một lần liền có thể đọc ra một tám trăm linh chữ tả hữu nội dung đến phía trước một ngàn chữ cơ hồ không có sai lầm đằng sau tám trăm chữ cũng không sai mấy chỗ khen một câu thiên phú dị bẩm tuyệt không quá phận mười mấy năm qua rốt cuộc tìm được một cái có thể chuyển thừa thần long tổng cương nhân tuyển tốt nhất trời không phụ ta à. dư trưởng lão nội tâm mặc dù kinh ngạc cảm thán mặt ngoài lại bất động thanh sắc chậm rãi nói cũng không t ệ lắm không cần duy nhất một lần nhớ kỹ thần long tổng cương bác đại tinh thâm phải chuẩn xác trương thanh dương không có ý tứ gãi gãi đầu nói trước kia chưa hề thử qua dùng loại phương pháp này học t h u lỏng chờ quen thuộc hẳn là sẽ còn đề cao một chút tựa hồ là bởi vì tinh thần lực đề cao nguyên nhân trương thanh dương trí nhớ tăng cường rất nhiều mặc dù không thể nói đã gặp qua là không q u ê n được nhưng là ấn tượng lại rất sâu sắc dư trưởng lão gật đầu nói không cần phải gấp ngươi còn có thời gian về sau mỗi ngày tới cùng ta đọc thuộc lòng thần long tổng cương tin tưởng mười ngày tám ngày luôn có thể nhớ được rồi dư trưởng lão lại nói thần long bí pháp từ đế lương sáng tạo đến nay liền cực ít có người có thể tu luyện thành công bởi vậy đế lương mới đưa thần long bí pháp chia ra làm chín tu không thành tổng cương luôn có thể tu thành một loại trong đó hai loại trương thanh dương không có chen vào nói an tâm nghe giảng thần long bí pháp có một không hai cổ kim chẳng những phải có thiên phú tố chất thân thể cũng muốn đạt tới thập toàn thập mỹ trình độ ta nhìn ngơi ư hai mắt vô thần da bọc xương không chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ cẳng có nội thương chưa lành chi tượng trương thanh dương đơn giản đem mình phá quán sự tình nói cho hắn một lần dư trưởng lão khinh miệt kéo một cái khoe miệng thử thân sẽ cướp gà trộm chó hạng người đế lương đại nhân sáng lập s ủ n g thú văn minh lúc cũng từng đi theo đế lương đại nhân sau lương phất cờ h ọ reo về sau đế lương đại nhân ngộ hại thử thân sẽ làm vạn thần giáo chân chó dẫn đầu phản bội đổ sát đế lương đại nhân thân vệ ngày khác nếu có thời cơ tất chính tay đâm thử thần hội trương thanh dương gật đầu nói phải, dư trưởng lao năm qua trương thanh dương tay một dòng nước nóng trong nháy mắt đi khắp toàn thân hắn mỗi một góc không có đại thương nhưng là nội phủ bên trong lại có rất nhiều nhỏ bé tổn thương những này vết thương nhỏ có một ít ở vào việc nhỏ không đáng kể dâu ria có một ít lại tại trái tim thận chờ yếu hại vị trí trương thanh dương trong lòng lột bột một tiếng l u ô n phiên đại chiến nhất là cùng dương hoản nhi đại chiến mặc dù bây giờ khôi phục không tệ hắn bình thường luôn cảm thấy có chút không ổn giống như thương tổn tới căn cơ trương thanh dương cảm thấy hết hầu hơi khô miễn cưỡng nuốt ngủm nước n h ư n ó i cái này sẽ có ảnh hưởng sao dư trưởng lao nghiêm túc nói cái này rất nhiều vết thương nhỏ. lúc tuổi còn trẻ có lẽ vẫn không cảm giác được đến nhưng là tích lũy thắng ngày tiêu hao chính là tiềm lực của ngươi loại này vết thương nhỏ lại muốn càng sớm trị càng tốt trương thanh dương nghe hiểu dư trưởng lão bên ngoài âm lập tức nói dư trưởng lão ta nên làm như thế nào dư trưởng lão thần sắc hòa hoãn rất nhiều đưa tay trên không trung hạ thấp xuống em nói không cần lo lắng thần long bí pháp yêu cầu h ạ khác cao nhân tiền bối đã sớm nghiên cứu ra rất nhiều tấm thuốc dùng để chữa trị trong thân thể không đáng chú ý nhỏ bé tổn thương chỉ cần bảy bảy bốn mươi chín ngày tự nhiên là có thể đem trong cơ thể các loại nhỏ bé tổn thương cho chữa trị xong từ hôm nay trở đi về sau mỗi ngày cùng ta đọc thuộc lòng thần lòng tổng cương về sau t ắ m t h u ố c một giờ t a ơn dư trưởng lão ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài dư trưởng lão mỉm cười nói đương nhiên ngươi thế nhưng là ta ngàn chọn bạn tuyển ra tới người thừa kế tự nhiên sẽ sẽ không khiến ta thất vọng ngươi lại ở chỗ này chờ dư trưởng l ã o đứng lên nói một lát sau ngoài cửa tiếng bước chân chuyển đến trương thanh dương nhìn thấy dư trưởng l ã o chính mang theo một người đi tới nơi này lại còn có người khác trương thanh dương nói thầm trong lòng một câu từ dư trưởng lao trước đó nói những lời kia bên trong có thể phỏng đoán nơi này tuyệt đối là cấm khu đồng dạng tồn tại càng ít người biết càng tốt có thể xuất hiện ở đây nhất định là thâm thụ dư trưởng lão tín nhiệm người tại dư trưởng lão đằng sau một người hai tay ôm một cái lớn như vậy thùng gỗ nhắm mắt theo đôi u vững vàng đi theo liền đặt ở cái này đi phanh đến một tiếng một người cao dắn chắc thùng gỗ bị để xuống trương thanh dương lộ ra ánh mắt kinh ngạc tại thùng gỗ đằng sau là một cái thiếu niên g ầ y yếu thoạt nhìn cũng chỉ một ư ơ i tuổi thân cao không đủ một m năm đầu của hắn có chút lớn tứ chi lại rất bé nhỏ quần áo treo ở trên thân rất rộng rãi dáng vẻ xanh sao vàng vọt nhìn liền phát dục không tốt hắn ánh mắt sợi đất đang len lén liếp nhìn trương thanh dương lúc vừa vặn đụng tới ánh mắt của đối phương hắn lập tức như bị kinh hãi t h u nhỏ cấp tốc thu hồi ánh mắt túi đầu xuống nhìn chân của mình mặt dư trưởng lão không chứa mảy may tình cảm mà nói hắn là a thổ từ nhỏ bị ta thu dưỡng thiên phú của hắn rất kém cỏi ta dạy qua hắn n ử a năm thần long tổng cương hắn vậy mà một chút cũng không học hội đ ố i ta coi như trung tâm về sau liền để hắn hầu hạ ngươi t ắ m thuốc trương thanh dương chú ý dư trưởng lão mỗi một câu nói a thổ đầu liền nhiều thấp một phần dư trưởng lão nói xong a thổ tựa hồ muốn đầu vùi vào ngực âu trong tiếng đông nhiên vang lên cho tiếng nạn nào trương thanh dương giật này mình mới chú ý tới tại a thổ bên cạnh vậy mà ngồi sồn một đầu gầy chơ cả xương màu l ô n g khô h é o chó vàng chó vàng chính hướng về phía a thổ ô ô dưới đất thất minh tựa hồ đang an đ u ổ i hắn dư trưởng lão l ư ờ m đầu kia chó vàng đồng dạng lộ ra vẻ t r ắ n ghét g hắn quay đầu đúng a đường đất nhanh đi chuẩn bị thập toàn đại b ổ thang dược liệu lại đi đốt một nồi lớn nước sôi a thổ mỗi vằn ư một tiếng vội vàng từ trong tính đường ra ngoài đầu kia thổ hoàng sắt chó cũng lập tức đứng người lên theo sau lưng trương thanh dương lúc này mới phát hiện con chó kia vậy mà quẻ một đầu chân trước đường, đường thần long hội mặc dù đã phi thường nghèo túng nhưng là nuôi một đầu cũng s á c thực khiến người ngoại ý chương ba mươi sáu âm dương g i a o hội vạn vật sinh một hồi thập toàn đại bổ thang liền chuẩn bị xong trương thanh dương tại hai người một chó trước mắt bao người liền thoát đến chỉ còn lại một đầu đ ồ lót nhảy vào trương thanh dương đứng tại trong thùng gỗ chỉ lộ ra một cái đầu lục s á t thập toàn đại bổ thang nhìn có chút buồn nôn nhưng là ngâm mình ở bên trong lại có từng tia từng tia ý lạnh bao vây lấy đến cũng dễ chịu thế nào dư trưởng lão hỏi trương thanh dương nói cũng không t ệ lắm chỉ là có chút lạnh có loại toàn thân trên dưới rán đầy bạc hà cảm giác tia từng tia từng tia ý lạnh vô khổng bất nhập xuyên thấu qua làn da không ngừng hướng trong cơ thể thẩm thấu rất nhanh trương thanh dương liền cảm giác có điểm gì l ạ lạ trong thùng gỗ nhiệt độ càng ngày càng thấp trương thanh dương dần dần cảm thấy mình thật giống như bị ngâm mình ở trong nước đá nội da gà rung động lên không bao lâu hắn liền không cách nào khống chế đất run lên khi hắn phát hiện trong thùng gỗ nhiệt độ còn tại tiếp tục giảm xuống lúc hắn r ă n g run lên nói có hơn dư trưởng lão thùng trong thùng quá quá lạnh có thể hay không thêm điểm nước nóng đây là tình huống bình thường nhịn thêm một chút vẫn chưa tới hỏa hậu dư trưởng lão ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn nói trương thanh dương gặp không có chút nào giàn xếp khả năng cũng chỉ đành mạnh cắn giang quan gợi trống trong thùng gỗ trương thanh dương run càng thêm lợi hại môi màu tóc bạch sắc mặt biến thanh từng bước từng bước lớn t r ư ờ n g quả đấm bọt khí thỉnh thoảng lại từ thùng gỗ dưới đáy nổi lên nổ tung một luồng hơi lạnh tuôn ra thùng gỗ phụ cận nhiệt độ lấy có thể phát giác tốc độ đang nhanh chóng hạ xuống trên mặt đất dần dần b ị kín một tầng s ư ơ n g trắng trương thanh dương tóc lông mày cũng kết lên một tầng thật dày xương lạnh nhưng là dư trưởng lao thần sắc vẫn như cũ bất vì sở động trương thanh dương k h ó khăn chuyển động cổ lấy sao dư trưởng lao trầm giọng nói chịu đựng vẫn chưa tới hỏa hậu quẹ chân chó đất ngáp một cái ánh mắt miễn cưỡng nằm dạp trên mặt đất tựa hồ đối với trước mắt một màn này cảm thấy mười phần n h ả m chán chỉ có gọi á thổ tiểu hải đồng tình nhìn xem trương thanh dương trương thanh dương lúc này có chút hối hận dư trưởng lao ý chí sắt đá lanh gốc để hắn cảm thấy không nên nhanh như vậy tin tưởng đối phương như thế cực hạn r ấ t lạnh coi như sau một khắc bị đông cứng chết trương thanh dương cũng sẽ không có một tia hoài nghi nếu như tại vừa nhảy vào thùng gỗ thời điểm còn có thể nhảy ra ngoài hiện tại toàn thân huyết dịch cơ h ậ ngưng kết liền làm u ố n động đậy một chút cũng khó khăn chớ nói chi là nhảy ra ngoài trương thanh dương cảm thấy hiện tại duy nhất có thể làm liền là tận lực nhiều chống đỡ một đoạn thời gian dư trưởng lão nhìn xem trương thanh dương toàn thân làn da cũng bắt đầu kết xương ngưng kết thần sắc cũng dần dần âm trầm xuống đứng đấy làm gì cùng cái x u ồ n chó còn không đi đem d ư ơ n g canh lấy ra có hơn thép dài sắc đều lệ đất mắng a nhà a thổ sắc mặt chấp nhận tranh thủ thời gian túi đầu ra bên ngoài chạy trong thùng gỗ trương thanh dương cảm thấy liền hô hấp đều đã trở nên yên tĩnh lại hắn biết mình tại dạng này tiếp tục nhất định sẽ ngủ sau đó một ngủ không tỉnh toàn thân cơ năng gần như ngưng kết chỉ còn lại tinh thần còn có thể vận chuyển bình thường từng đợt từng đợt tâm linh chi q u a n g từ tâm linh chi cầu phóng xuất ra ổn định lấy trương thanh dương cảm xúc để hắn ngay tại lúc này y nguyên có thể bảo trì bình thường lý trí hắn đầu tiên là thử lấy tinh thần lực thôi động thể nội khí huyết vận chuyển nhưng là không đ ẩ y được khí huyết đã nhanh muốn ngưng kết đang thúc giục động hát hùng rèn thể thuật bên trong quần bạo bí pháp vẫn không có hiệu quả không còn khí máu phối hợp quần bạo thi triển không ra toàn bộ bên trong vũ trụ tựa hồ cũng ngay tại tiến vào vạn vật đều tính trời đông giá rét không có chút nào sinh khí không đúng từ phân n ộ lửa kén bên trong nở mà ra cái vật nhỏ kia y nguyên nhảy nhóc tưng ơ bừng không bị ảnh hưởng chút nào tiểu hỏa trương thanh dương thử chào hỏi nó trên tâm linh chi cầu nhảy đến chạy tới vật nhỏ đột nhiên quay đầu hướng trương thanh dương chống lại một c ô manh liệt sóng nhiệt đập vào mặt trương thanh dương đại h ỉ để ý thức của mình hạ xuống trên tâm linh chi cầu tiểu hỏa vui sướng chạy tới mang theo vô cùng vô tận địa nhiệt lực gió mát quất vào mặt tựa hồ rét lạnh cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng trương thanh dương lần đầu bên trong vũ trụ trên không nháy mắt tiến vào mùa xuân hắn đưa tay sờ lên tiểu hỏa trương i liền liếm. ể u hỏa hưng phấn ngào lên, đất t ôm thanh dương cảm thấy một cỗ tức giận cảm xúc từ đáy lòng trong nháy mắt xuống lên lúc đầu bị đông cứng đất gần như ngưng kết thân thể cũng bởi vì một cỗ nhiệt lực không ngừng tràn vào tiền đến mà dần dần khôi phục tri giác trong thùng gỗ y nguyên rất lạnh rét lạnh cảm giác như cũ tại không ngừng xâm nhập hắn dư trưởng lão nhìn xem trương thanh dương biến hóa đầu tiên là không thể tin sau là đại hỷ trương thanh dương mặc dù trên tóc lông mày trên y nguyên treo nồng đậm xương lạnh nhưng là sắc mặt lại khôi phục một chút hồng luận ý vị này hắn khí huyết như cũ tại lưu động trương thanh dương quát o thi tan mèo h ợ thể say sưa ngủ ti tan m è o bị trương thanh dương một tiếng tỉnh lại phát giác được trương thanh dương hỏng bét trạng thái m è o ôm một tiếng liền muốn n h à o lên hợp thể không được dư trưởng lão đông nhiên khẽ vô ư ơ tay một cô áp lực vô hình từ bốn p h ư ơ n g tám hướng v ọ t tới liền đem ti tan m è o cố định ngay tại chỗ cái này a thổ bưng một cái bát vội vã chạy vào bưng đến dư trưởng l ã o trước người dư trưởng l ã o nói trước không n ổ i hắn tình trạng cũng không tệ lắm có thể đem thời gian chịu được được. thập toàn đại bổ thang chia làm âm canh cùng dương canh âm canh là lạnh dùng để cua dương canh là nóng dùng để uống thiên điệm ộ t hỗn nộn sau đó phân âm dương âm dương giáo sinh ra vô hạn sinh cơ chế tạo ra vạn vật t h ậ p toàn đại bổ thang liền là bắt t r ư ớ c thiên địa âm dương sinh chế tạo ra nhân công âm dương gia o hội vô hạn sinh cơ giới cái gì thương thế đều có thể chữa trị trên lý luận là như thế nhưng là muốn đạt tới sinh ra vô hạn sinh cơ trình độ cần âm cực dương sinh dương cực âm sinh trình độ nhưng là đại đa số người tại âm trong canh còn không nhịn đến trình độ kia liền đã bị đông cứng thành bắn côn titan mẹo bị khống chế lại trương thanh dương cũng không có cách nhưng là từng lớp từng lớp xâm nhập cốt tủy hàn khí y nguyên liên tục không ngừng xâm nhập thể nội trương thanh dương quát lên một tiếng lớn đầu tiên là thôi động hát hùng rèn thể thuật lại thôi động rèn thể thuật bên trong bí pháp quần bạo từng cái lò l ử a nhỏ tại thể nội lần lượt xuất hiện nguyên bản lưu động chậm rãi khí huyết tại cồn bạo về sau vận chuyển tốc độ lập tức tăng tốc phẫn nộ cảm xúc chi phối lấy trương thanh dương l i ề n muốn để hắn từ trong thùng gỗ nhảy ra dư trưởng lao dôi ra một cái tay khác một c ô áp lực vô hình đem trương thanh dương một mực n g ă n chặn để hắn không cách nào từ trong thùng gỗ nhảy ra đợi đến trương thanh dương lần nữa bị đông cứng thành băng côn thời điểm dư trưởng lao nói thời gian đã đến đem dương canh rớt vào a thổ hai tay dân bát nhẹ nhang nhảy một cái nạn r a trương thanh dương miệng đem dương canh một mạch rót đi vào một thời ba khác trương thanh dương cảm thấy toàn thân băng tuyết đều tan phảng phất vạn vật khôi phục có không nói ra được thoải mái nhưng là rất nhanh trương thanh dương liền phát hiện rót vào trong bụng chén tia canh tựa như một tòa tản r a vô cùng vô tận nhiệt lực núi lửa toàn thân tựa hồ cũng sẽ bị nướng thành t h a n g cốc bị dư trưởng lao không chế bị nướng đại khái mười phút toàn thân mồ hôi rơi như mưa cả người đều phảng phất là mặt trời đã khuất mạng đã bị nướng thoi thót dù cho toàn thân xuyên vào trong nước đá y nguyên không thể ngăn cản nhiệt lực đối toàn thân tế bào tiêu đốt a thổ ở một bên lo lắng mà nhìn xem dư trưởng lão lại trên mặt vui mừng trương thanh dương tư chất chuyện tốt đại đại vượt ra khỏi hắn dự đoán phù phù dư trưởng lão vừa dùng lực đem trương thanh dương ngay cả đầu một khối nhấn tiến g âm trong canh trương thanh dương liên tục rót mấy n g ụ m lớn thể nội hừng hực nhiệt lực lập tức vì đó yếu bớt trương thanh dương sửng sốt một chút lập tức đại h ỉ cắm đầu cúng ớt chương ba mươi bảy ngày thứ hai khi trương thanh dương từ tình trạng kiệt sức tử trong thùng gỗ leo ra lúc dưới chân mềm lún trực tiếp t é lăn trên đất dư trưởng lão vung tay lên liên có một cỗ lực lượng vô hình đem trương thanh dương đỡ dậy ta không có nhìn làm ngươi thiên chỉ cần thời gian một tuần ngươi chẳng những có thể khôi phục như lúc ban đầu mà lại căn cơ sẽ mạnh hơn con đường tương lai sẽ càng rộng lớn hơn trương thanh dương khó khăn nói dư trưởng lão có không có phương pháp khác có thể chữa trị ám thương thập toàn đại bổ thang thực sự quá thống khổ có mấy lần ta đều cảm thấy mình sắp phải chết dư trưởng lão nghiêm mặt nói ngươi biết thập toàn đại bổ thang đều dùng tài liệu gì sao người khác muốn cầu còn không cầu được học tập thần long tổng cương ngay cả điểm ấy khổ đều chịu không được dứt khoát không muốn học được dư trưởng lão một phát lựa trương thanh dương cảm thấy mình giống như bị một đầu quái thú tiền sử cho nhìn chằm chằm đồng dạng áp lực cực lớn đập vào mặt dư trưởng lão n g ừ n g t ạ m sắc mặt hòa hoan mấy phần nói thật toàn đại bộ thang lần đầu tiên là thống khổ nhất chống nổi lần thứ nhất đằng sau liền không có khó như vậy chống cự t hơi chút nghỉ ngơi dư trưởng lão đem trương thanh dương cho đưa về nhà bên trong ngủ ở nhà tỉnh lại sau giấc ngủ trương thanh dương bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều so thường ngày muốn dễ dàng nhiều toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tràn đầy cảm g i á c mới xuống lầu ăn cơm trương mẫu nhìn qua nói như tử tối hôm qua ngủ được không sai đi nhìn so với hôm qua tinh thần nhiều trương thanh dương nói ừ n ở nhà liền là ngủ cho ngon một ngày học tập công việc kết thúc về sau vào lúc ban đêm dư trưởng lao xuất hiện lần nữa đem trương thanh dương tiếp vào nam lăng thư viện dưới mặt đất bí động bên trong vẫn là trước sinh động long tổng cương dư trưởng lao đem thần long tổng cương đọc thuộc lòng một lần nói trước đ ê m ngày hôm qua bộ phận lương một lần được trương thanh dương một lời đáp ứng đã tính trước lúc ba ngày trương thanh dương đem ngày hôm qua một nghìn tám trăm chữ lại nhớ lại mấy lần vậy mà rõ m ồ n một trước mắt giờ phút này đọc thuộc lòng không có chút nào dừng lại một hơi đem một nghìn tám trăm chữ hoàn chỉnh cong ra trương thanh dương nhìn thoáng qua dư trưởng lão gặp hắn không có hơ ngừng liền tiếp tục đọc thuộc lòng số dưới thần long tổng、cương、khí tượng rộng rãi trong đó tự có một c ố gần như là đạo vật luật thường nhân khó mà phát hiện nếu có thể nắm giữ đến trong đó vật luật đọc thuộc lòng liền có thể làm ít công to dư trưởng lão cũng là ở lương tụng trên nghìn lần về sau mới tại một lần nào đó nhìn ra xa xa b i ể n mấy lúc đ ỗ n g nhiên linh quan t h á n g h ệ n ý thức được điểm này nhưng nhìn trước mắt trương thanh dương rõ ràng đã tìm được trong đó vật luật trương thanh dương một mực đọc thuộc lòng đến năm ngàn chữ mới dừng lại dư trưởng lão ánh mắt phức tạp nói nhìn không ra ngươi còn có phương diện này thiên phú vậy liền tăng tốc tiến độ ta lại đọc thuộc lòng hai lần nhìn ngươi có thể nhớ kỹ bao nhiêu trương thanh dương gật đầu hắn cũng nghĩ nhìn, nhìn nh một lần qua đi trương thanh dương lại nhớ kỹ bốn ngàn chữ lần thứ hai lại nhiều nhớ bốn nghìn năm trăm chữ trương thanh dương vẫn chưa thỏa mãn dư trưởng lão lại mất hết cả hứng nói thần long tổng cương ngươi đã nhớ kỹ một nửa nội dung tham thì thâm trước đêm hôm nay nội dung nhớ ký lại nói thần long tổng cương dung không được một điểm sai lầm bên ngoài thính đường a thổ cùng hắn con chó vàng đều đàng hoàng ngồi s ổ m lông tóc khô héo con chó vàng tựa như một đầu đã có tuổi lão cậu con mắt hiếp chợ mắt đầu thỉnh thoảng địa điểm một chút a thổ mắt lom lom nhìn dư trưởng lão truyền thụ thần long tổng cương thỉnh thoảng lại nhìn về phía trương thanh dương, trên mặt còn chuẩn thuốc. không đi chuẩn bị tắm、thuốc. dư trưởng lão quay đầu t r ô nhìn g t ấ y này, hắn, nghe hiểu được à? A thổ giận lớn nói, ngươi tức quát tại một cái giật cái được cả. đợi cái A m h liền lên liền vội vàng đứng xem u ố n trưởng nhìn g Dư lão x hắn dáng vẻ chật vật ánh mắt bên trong càng thêm chán ghét rất nhanh a thổ liền đem thùng gỗ cho vượt qua tới một đường chạy mau lộ ra mười phần nhẹ nhõm v u n g xuống thùng gỗ có chút sợ hãi nhanh chóng nhìn dư trưởng lão một chút liền lập tức đi ra ngoài trông mong đất tại phòng miệng ngồi sổm xuống trương thanh dương kinh ngạc phát hiện trong thùng gô đã tràn đầy thập toàn đại bột h a n g lại nhìn một chút cái kia gầy gò nho nhỏ nam hải rất khó tưởng tượng hắn thân thể gầy yếu kia bên trong lại có lực lượng lớn như vậy một người cao thùng gô lớn lại thêm bên trong thập toàn đại bột h a n g chỉ ít có nặng mấy trăm cân đi vào đi bên hai chuyển đến dư trưởng lão thanh âm trương thanh dương thu hồi ánh mắt cũng không đi cân nhắc vì cái gì cái kia thân thể nho nhỏ bên trong lại sẽ có lực lượng lớn như vậy trong thùng gô nước tắm xanh biết như phỉ thúy nhìn t h ậ đẹp trương thanh dương hít sâu một hơi đứng tại trên g ế cất bước bước vào trong thùng gỗ tương tia ý lạnh như là xuân tầm nhà、Tơ. giả dích không tuyệt quấn lên tới trương thanh dương hấp thụ ngày hôm qua giáo h ấ n vừa lên đến liền trực tiếp thôi động hát hùng rèn thể thuật khí huyết tại thể nội chậm rãi vận chuyển lại chống cự lại đâu đâu cũng có liên tục không ngừng đất băng hẳn lần này tắm thuốc bởi vì có chuẩn bị tâm lý sắc thực so với hôm qua muốn nhẹ nhõm một ít nhưng là một trận tắm thuốc kết thúc xuống tới vẫn là sống không bằng chết cảm giác trương thanh dương tình trạng kiệt sức ướt súng từ trong thùng gỗ leo ra nước tắm bên trong tinh hoa đã, đã hao hết nguyên bản nồng đậm thí sắc hiện tại đã bị màu đỏ thâm thay thế thích ứng rất nhanh so hôm qua tiêu hóa xong thập toàn đại b trương thanh dương quay đầu cảm tạ dư trưởng l ã o khích lệ dư trưởng lão nhìn xem trương thanh dương ánh mắt rất là nóng bỏng cùng trương thanh dương ánh mắt một đôi dư trưởng lão lập tức thu liệm ánh mắt hướng bên ngoài thính đường a thổ nói đem khăn mặt lấy tới thanh dương ta đi chuẩn bị cho ngươi trả nóng chờ khôi phục một ít thể lực lại cho ngươi trở về tạ ơn dư trưởng lão dư trưởng lão ngoại trừ phòng đi chuẩn bị trả nóng a thổ bưng lấy cái khăn lông sợ hại đất đưa cho trương thanh dương tạ ơn trương thanh dương tiếp nhận khăn mặt đem thân thể lao khô ừ, ngươi là từ phía trên tới sao trương thanh dương bên thai bỗng nhiên chuyển đến thanh hắn quay đầu nhìn về phía A thổ tiểu nam hải khiếp đảm mà nhìn xem hắn trên nét mặt lại tràn ngập tò mò phía trên trương thanh dương cười gật đầu nói đúng thế chẳng lẽ ngoại trừ từ thư viện đi xuống cái lối đi kia còn có khắc đường thông hướng bên ngoài A thổ ánh mắt sáng lên nói phía trên là có ánh sáng đúng không trương thanh dương kinh ngạc nhìn về phía hắn nói đương nhiên cho dù là ngày mưa rầm ban ngày cũng đều là có tia sáng bên ngoài có như thế lớn hồ sao A thổ chỉ vào xa xa dưới mặt đất hồ nói bên ngoài có một cái cực kỳ hồ nước lớn gọi là bảy châu hồ muốn xa so với cái này dưới mặt đất hồ lớn rất nhiều hoa a thổ sợ h ã i than đất mở to hai mắt trương thanh dương nghi hoặc nói ngươi có phải hay không cho tới bây giờ không đi qua trên mặt đất a thổ nói ta đi qua có đôi khi ban đêm chủ nhân sẽ mang ta đi lên bên ngoài thật lớn không khí cũng không có nơi này như thế ở mức trên đỉnh đầu không có tảng đá một chút không nhìn thấy bờ trên trời còn có rất nhiều chiếu lấp lánh điểm nhỏ a thổ nói đến thế giới bên ngoài lúc ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập trờ mong trương thanh dương lại lòng tràn đầy trần kinh cái này tiểu nam hải vậy mà cơ hồ tầm m ư ơ i năm vẫn luôn sinh hoạt tại cái này to lớn xuống núi động chưa hề từng tới bên ngoài ta muốn đem nhất người thọ cho đưa đến phía trên nó đều chưa từng có đi lên qua á thổ nhìn xem cái kia đầu con chó và nói chương ba mươi tám ngày thứ ba t h ậ p toàn đại bổ thang mặc dù bên ngoài c u ố uống thuốc rất thống khổ nhưng là hiệu quả s á c thực thần kỳ trương thanh dương cảm thấy mình đối với ngoại giới cảm giác càng ngày càng nhạy cảm đầu óc cũng càng ngày càng thanh tình nguyên bản theo trưởng thành người dần dần cùng thế giới ở giữa giống như mọc ra một tầm cách ngăn theo niên kỷ trưởng thành t ầ n g này cách ngăn cũng càng ngày càng d à i nhưng là hiện tại trương thanh dương cảm thấy mình cùng ngoại giới ở giữa tầm kia cách ngăn tựa hồ đang bị đánh mỏng mình cùng thế giới liên hệ một lần nữa trở nên chặt chẽ vào lúc ban đêm dư trưởng lão vừa chuẩn lúc đem trương thanh dương tiếp vào thư viện phía dưới c ử u đại sơn trong đậu hôm nay trương thanh dương một hơi đem thần long tổng cương còn lại bộ phận toàn bộ học xong trương thanh dương đem thần long tổng cương toàn văn liên tiếp đọc thuộc lòng mấy lần dư trưởng lão vạch trong đó mấy chỗ sai lầm về sau liên bắt đầu chuẩn bị tắm thuốc treo nước mũi tại phòng một mặt sùng bái a thổ như là cần cù con kiến nhỏ rất nhanh liền đem tắm thuốc chuẩn bị thỏa đáng bắt đầu tắm thuốc đi dư trưởng lão nói trương thanh dương hai ngày này kiệt xuất biểu hiện để hắn nhìn về phía trương than sắc càng thêm mặt mũi hiền lành dư trưởng lao nhịu nhịu mày lại nhưng không có lên tiếng trương thanh dương từ trong bọc xuất ra một cái hộp đi đến phòng miệng ngồi s ổ m xuống đ ố i một mặt đờ đ ấ n a thổ nói đây là bên ngoài rất nổi danh quả vật m ứ t quả cho ngươi đỏ trói quả mận bắc bao vây lấy một tầng lớp đường áo nhìn xem liền để người chảy nước miếng chớ đừng nói chi là trong không khí tràn ngập thơ m ngập mùi một đầu sáng lấp lánh nước b ọ t từ a thổ bên khỏe miệng c h ả y ra treo ở giữa không trung đưa cho ngươi ăn đến thời điểm chú ý bên trong có chút chua trương thanh dương cười t ù n tìm nói a thổ không có lập tức nhận lấy ngược lại ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trương thanh dương sau lấy dư trưởng lão cao mày thần sắc không vui nhưng ở trương thanh dương quay đầu hướng hắn lúc gặp lại vẫn là miễn cưỡng gật đầu a thổ cực nhanh từ trương thanh dương trong tay tiếp nhận mức quả lẹ lôi ư liếm một cái lớp đường á o lập tức một n g ụ m đem phía trên nhất cái kia quả mận bắt một n g ụ m nuốt vào trong miệng a thổ ra sức n g a i nuốt lấy nước bọt không ngừng từ khoe miệng tràn ra ánh mắt lại một mực nhìn lấy trương thanh dương cười ngây ngô một bên ăn một bên lại kéo xuống viên thứ hai quả mận bắt nhét vào người t h ọ trong mồm ồm nói người thọn g ư ơ i cũng ăn con chó vàng đối mức quả hiển nhiên không hứng thú gì nhất là hê ẩm quả mận bắt để nó quả muốn ph con chó vàng vẫn là bất đắc dĩ n u ố t xuống a thổ liên tiếp ăn một viên quả m ậ t bắp nhìn xem còn thừa lại ba viên nuốt một ngụm nước bọt đống nhiên đem mức quả đưa cho trương thanh dương nói ngươi cũng ăn nhìn xem a thổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt không nỡ bộ dáng trương thanh dương buồn cười nói đây là đưa cho ngươi ta không ăn bên ngoài có rất nhiều bán mức quả ta muốn ăn có thể lại mua ừng a thổ trọng trọng gật đầu sau đó trịnh trọng đem mức quả thu lại thoạt nhìn là dự định từ tự ăn trương thanh dương lại cười cười từ trong hộp xuất ra một kiện khác tiểu lễ vật một cái bình thường trong chóng tre đem cánh cùng trúc trôi cắm ở cùng một chỗ hai tay nhất trả sát trong chóng tre lập tức tuột tay bay lên a a thổ hai mắt sáng lấp lánh phát ra sợ hãi than trong chóng tre ung dung rơi xuống a thổ lập tức tiến lên đem trong chóng tre nhặt lên cẩn thận từng ly từng tí cầm tới trương thanh dương trước mặt trương thanh dương nói đây cũng là đưa cho người nó gọi trong chóng tre dùng tay nhất trả sát liền có thể bay lên người thử nhìn một chút a thổ cặp kia lực nâng thiên quân tay cầm trong chóng tre vậy mà run r à y lên tại trương thanh dương cổ vụ dưới tay chân vụng về đất nhất trả sát trong chóng tre siêu siêu vẹo vẹo bay một đoạn ngắn khoảng cách liền đến rơi xuống a thổ hưng phấn đất tiến lên tiếp được trên mặt mang cười ngây nô tốt dư trưởng lão đông nhiên nghiêm nghị nói nắm chặt tám thuốc không muốn mê mội mất cả ý chí vui sướng màu không khí trong nháy mắt đem nhập điểm đóng băng a thổ đem mức quả cùng trong chóng tre đều đặt ở trong hộ tranh thủ thời gian tại cửa ra vào ngồi sùng xuống, xuống ôm thật chặt trong ngực hộ sợ bị người đ o ạ t đi trương thanh dương gặp có hơn trưởng lao sắc mặt biến thành màu đen cũng không dám trì hoãn lập tức thoát đến chỉ còn lại một cái quần cộc nhảy vào trong thùng gỗ trương thanh dương chìm vào bên trong vũ trụ đứng trên tâm linh tri cầu tiểu h ỏ a vòng quanh hắn nhảy nhẹ nhóc nhóc từng tia từng tia nhiệt lực từ trong da ngoài thẩm thấu mà ra đối kháng nước thuốc băng lãnh trương thanh dương đối thập toàn đại bổ thang là càng ngày càng thích ứng hắn thậm chí có thể đang đối kháng với xâm nhập cốt thủy băng lãnh lúc thông qua tâm linh chi cầu quan sát tình huống ngoại giới a thổ bên trong trong vũ trụ mơ hồ có thể trông thấy một cái cự đại mức quả cùng một con t r o n g t r o n g tre ở trên bầu trời bay múa người thọt bên trong vũ trụ tương đối kỳ quái có thuần túy hát t h ủ tại nhấp nhô không thôi lộ ra nồng đậm băng lãnh chỉ là thông qua bên trong mơ hồ có thể trông thấy có cao lớn ma thần đứng sừng sững toàn bộ bên trong vũ trụ lộ ra cô tịch khô h é o khí tức ngày hôm nay tắm thuốc kết thúc về sau trương thanh dương mặc dù chật vật nhưng là leo ra thùng thuốc thậm chí có thể cảm giác được thể nội còn thừa lại một k i a khí lực c ù n g hộ hắn đứng đấy cùng thế giới ngăn cách lại mỏng một điểm không cần nhìn hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được gá thổ đang dùng vui vẻ ánh mắt nhìn hắn hắn càng ngày càng thích hướng thập toàn đại bộ thang dược lực cảm thụ được thân thể rõ rệt biến hóa hắn thậm chí có chút chờ mong lần tiếp theo tắm thuốc có chút nghiện trương thanh dương nhớ lại hắ kích trương h h tính, thường nhân khó mà tiếp nhận. Thì như quả ớt, quần, thuốc í c tiếp ớt, tà, t quẩn, mà mùi quả lá, a o sầu riêng. r t thanh dương mỗi một lần tắm thuốc đều như là một lần thuế biến dư trưởng lão nhìn ở trong mắt cũng là nhịn không được đất tán thưởng phi thường tốt dược lực toàn bộ hấp thu một điểm không có lãng phí lại đến mấy lần tắm thuốc thậm chí có thể giúp ngươi trở lại hải nhi trạng thái trương thanh dương hỏi cái này có chỗ tốt gì sao dư trưởng lão nhìn xem hắn giống như nhìn xem một cái chân bảo nói đây là tiên tiên tri đạo có vô tận chỗ tốt vô luận tu luyện công pháp gì đều có thể tiến triển cực nhanh chỉ là dị cấp thú cấp sùng thú đã không xứng với ngươi dư trưởng lão liếc qua đang ngủ say ti tan mèo s ù n g thú hẳn là mãi mãi cũng bảo trì thanh t ỉ n h như là một cái hợp cách chiến sĩ mãi mãi cũng tại bảo vệ chủ nhân của nó mà không phải hết ăn lại nằm t h u ố n hồ con mèo này s ù n g bất quá là cơ sở nhất dị thu cấp tiềm lực cũng nhìn cực kỳ có hạn trương thanh dương cười nói ta cùng nó thế nhưng là sinh tử chi giao đẳng cấp cái gì không quan trọng ta cùng nó ở giữa tình cảm mới là trọng yếu nhất ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ súng thú chiến sĩ thế giới súng thú đẳng cấp mới là trọng yếu nhất dư trưởng lão cải chính ti tan mèo ngáp một cái hít mắt k i chương miệt l m dư ư t r láo một chút, ba n mươi rất chín o n Dư ư t r ngày thứ tư hắc hùng rèn thể thuật đột phá tầng thứ tư hai hoàng ẩm đã xuất hiện dư trưởng lao tiếp tục nói loại tình huống này rất không ổn à cơ bắp quá mạnh, sẽ đem, đem sẽ dư ơ n g trưởng lão một g r ư lát sau mang theo một bức ấu vàng bức tranh trở về bức tranh đại n lộ ra cổ ý có hơn g hương hương vị kèm ở trên bức họa dùng cho chống phân hủy phòng trùng triển khai trên bức họa có mấy tấm giống như đúc hình nhỏ có động tác bởi vậy cơ bắp cùng xương cốt một khi mất cân bằng ảnh hưởng to lớn kim ưng luyện cốt thuật là thần long hội mật tảng ngươi không thể mang đi ngươi ngay ở chỗ này đem kim ưng luyện cốt thuật hơn một nàng chữ cho giới lương nhược kỹ trở về dốc lòng tu luyện lập tức bắt đầu nếu không cơ thể của ngươi quá mạnh rất có thể đối xương cốt của ngươi tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương tạ ơn có hơn sư trương thanh dương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ địa tạ nói dư trưởng lão nghiêm mặt nói ta là hộ pháp trưởng lão có bảo hộ cùng truyền thừa thần long bí pháp chức trách ta chỉ là tại tận trách ngươi không cần xưng ta là sư l ã o đầu khô g ầ y thần sắt nhìn m ư ờ i phần nghiêm túc trương thanh dương do dự một chút vẫn gật đầu nói tạ ơn dư trưởng lão t r u y ề n pháp trương thanh dương tiếp nhận bức tranh không kịp chờ đợi từ đầu nhìn lên trong đại não tinh thần lực cao tốc vận chuyển lực chú ý độ cao tập trung một vài bức tiểu họa mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ mỗi một cái khí huyết vận hành mũi tên b trương, lặp lặp trương, trương thanh dương đem ố vàng bức tranh còn đưa dư trưởng lão dư trưởng lão thu hồi bức tranh chuẩn bị đem trương thanh dương đưa đến mặt đất a thổ bỗng nhiên nói thiếu chủ sáng sớ ngày mai điểm tới a trương thanh dương ngạc nhiên lập tức hướng a thổ nhẹ gật đầu đáp ứng vừa cười nói không cần cứ gọi ta thiếu chủ chúng ta là bằng hữu dư trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt bỗng nhiên cải chính ngươi truyền thừa thần long t ổ n g c ư ơ n g tự nhiên là thần long hội thiếu chủ tôn h ti có thứ tự điểm này không được lầm dư trưởng lão thần thái rất là nghiêm túc á thổ cũng ở một bên công nhận lần đầu chỉ có trương thanh dương thần sắc có chút xấu hổ dư trưởng lão không nói thêm gì nữa trực tiếp đem trương thanh dương đưa về nhà bên trong về đến trong nhà đã là d ạ n g sáng trương thanh dương đạt được kim ương luyện cốt thuật lại vô tâm giấc ngủ nằm ở trên giường đem kim ương luyện cốt thuật mặc lưng mấy lần từng đoạn văn tự đủ loại áo nghĩa ở trong lòng chạy xuôi trương thanh dưỡng khoát từ trên giường xuống tới bày ra một cái kim ưng rủ xuống cánh đứng thẳng đỉnh núi b ệ n nghệ phương x a khoai hùng khí huyết từ hai tay ngón t r ỏ bắt đầu lưu động lên đỉnh đầu h u y ệ t bách hội hội hợp lại một đường hướng phía dưới chạy khắp toàn thân hai lần qua đi trương thanh dương liền cảm thấy xương cốt toàn thân có loại xốp giòn xốp giòn ngứa cảm giác nhột sinh sôi thật giống như do xuân lướt qua trời đông giá rét đại địa băng tuyết tại hòa tan vạn vật tại phát sinh lâu không bổ ích luyện cốt thuật rốt cục có đột phá trương thanh dương vừa tu luyện liền đến sáng sớm nga đầu ngủ một giờ tinh thần dịch dịch gan bữa sáng đi trường học kim ưng luyện cốt thuật liên tục đột phá nước chạy thành、sông. một đêm liền đột phá đến tầng thứ ba tâm linh chi cầu bên trên thanh ngọc sắc tiểu xương cốt đang dần dần lộ ra cổ đồng kim loại sắc vào lúc ban đêm dư trưởng lão đầu tiên là sở lên trương thanh dương xương cốt để nén vui mừng trong lòng k h ẽ vớt cằm nói kim ư ơ n g luyện cốt thuật đã đến tầng thứ ba đồng xương cảnh giới ngũ cầm rèn thể thuật sắc thực thích hợp ngươi ngũ cầm rèn thể thuật tuy là cơ sở liền xem như không biết chữ m ù chữ cũng có thể luyện thành tầng thứ nhất nhưng là cơ sở lại không đơn giản càng cần hơn mài nước công phu lề mề đất tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới lại thành ngươi không thể bởi vì tự thân thiên phú mà kiêu ngạo ừ, ta sẽ nhớ trương thanh dương cung kính nói đem thần long tổng cương tụng lưng một lần dư trưởng lao yêu cầu nghiêm khắc nói thiên địa âm dương mở thần long sáng thế kỷ trương thanh dương há mồm liền ra trầm đ ồ n g du dương phản phất gió nhẹ quất vào mặt một loại nào đó tự nhiên mà vậy vận luật tại trong câu chữ bên trong chạy xuôi tựa hồ tại trình bày một loại nào đó thiên địa đại đạo thần minh nào diệu một lần tụng xong dư trưởng lao tựa hồ đắm chìm trong đạo vận bên trong không cách nào tự kiềm chế trương thanh dương gặp hắn không nói gì chậm lại tụng lưng một lần như thế mấy lần về sau dư trưởng lao đông n i ê n yếu ớt thở g i i nói Huyền bí gần ngay trước mắt, đáng thân này đã là gần bí trương ớ c tiếc mắt, thân đất trời. t đáng đã này gần là xa r ư thanh dương gặp hắn tựa hồ đắm chìm trong ngày xưa hồi ức bên trong năm tỉnh phía trên có thống khổ có dây ruộng có hào tỉnh trang trí có ưu ám bề ngoài trương thanh dương ngừng thở không dám đánh nhiễu qua m ấ y giây dư trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu lên biểu hiện trên mặt quét sạch sành xanh, xanh khôi phục trước đó nghiêm túc cứng nhắc khuôn mặt a thổ ngươi đi chuẩn bị t ắ m thuốc thanh dương ngươi chờ đợi ở đây một chút ta đi tàng thư thất tìm xem ngũ cầm rèn thể thuật mấy loại khác bí pháp a thổ đáp ứng một tiếng cực nhanh chạy ra ngoài trương thanh dương cũng nhẹ gật đầu nói phiền thức dư trưởng lão ngài một mực đi thôi Ta tại cái này đợi một cái đợi hồi. này dư trưởng lão nói nếu như nhàm chán ngươi có thể ở phía trước đi một vòng đằng sau là cấm khu về sau sẽ mở ra cho ngươi dư trưởng lão rời đi về sau trương thanh dương trong sánh đường chờ đợi trong một giây lát vẫn là quyết định ra ngoài đi dạo rốt cuộc mỗi đêm đi lên đến dưới đất thời gian đều rất khẩn trương căn bản không có cơ hội nhìn xem trương thanh dương đứng người lên đi ra ngoài titan mẹo ghé vào bồ đoàn bên trên đưa lưng về phía hắn một bộ ta muốn đi ngủ không nên q h o y dày ám hiệu của ta trương thanh dương vừa đi vừa nhìn cổ pháp kiến trúc mặc dù tại dưới ánh đèn lờ mờ nhìn không thái thanh nhưng lại có khác một cỗ thần bí mị lực rất nhanh hắn liền đi tới khu kiến trúc lối vào cái kia trên quảng trường dưới ánh đèn như ẩn như hiện khu kiến trúc nguy nga đứng sừng sững vô cùng có khí thế phía trước là dưới mặt đất hồ trương thanh dương dạo chơi đi tới bàn sơ đi vào dưới mặt đất lúc nhìn thoáng qua liền cảm giác tới đây dưới mặt đất hồ mười phần to lớn ngọn đèn hôn ám khó đạt đến nơi đây đen xỉ nước hồ bình tĩnh không lay động ngẫu nhiên sẽ có giọt nước từ bên trên rơi xuống t h a n h âm thanh thuy trên mặt hồ xa xa chuyển đến ra trương thanh dương vừa mới tới gần mép nước b ỗ n nhiên có một con cá từ dưới nước xung ra hai cánh mở ra vậy mà tại không trung t u ậ n tường một khoảng cách nào về phía trương thanh dương. miệng cá mở ra tràn đầy cái đinh đáng sợ răng nhọn hung ác như thế trương thanh dương giật này mình lập tức một cước đem đầu kia so cánh tay khá ngắn điểm cá c h u ồ n đá nước động bên trong bị đá một cước cá c h u ồ n phát ra giống như t r ẻ nít chói h a i thét lên t r ư ơ n g bốn mươi ngày thứ năm cá c h u ồ n chưa lọt vào trong nước đột nhiên một đầu to mọng cá lớn bọt ra khỏi mặt nước miệng rộng mở ra liền đem cá c h u ồ n cắn thành hai nửa cá lớn ở giữa không trung nuốt vào cá c h u ồ n một nửa thân thể hạ xuống đến trong hồ nệ lên một mảng lớn bọc nước lại đem cá chuẩn một nửa kia nuốt vào trong miệng trương thanh dương cũng không nghĩ tới bình tĩnh dưới mặt hồ sẽ nguy hiểm như vậy. con cá lớn này có dài hơn một mét hung hãn cực kỳ nuốt ăn một đầu cá chuồn về sau tựa hồ còn chưa đã n g ứ a đong đưa to mọng thân thể đẩy ra sóng nước một mực bơi đến bên hồ cùng trương thanh dương nhìn nhau đen xỉ mặt hồ ở phía xa dưới ánh đèn l ờ mở hoàn toàn m ô n g lung mặc dù nhìn không quá rõ ràng nhưng là thông qua tâm linh c h i cầu trương thanh dương cảm nhận được trước mặt trong hồ nước đầu kia cá lớn đối với mình tràn đầy tham lam dục vọng trương thanh dương cười khẽ con cá lớn này lá gan thật sự là không nhỏ đáng tiếc ti tan nhỏ không tại không phải lại có thể thêm đồ ăn dưới mặt đất trong hồ nước hương vị không giống đầu kia to mọng cá lớn đại khái là cảm thấy không có cách nào vọt lên bờ đi ràng có một hồi về sau quay đuôi một cái quay đầu hướng hồ trung tâm bơi đi Xoạc! đầu kia cá lớn vừa mới quay đầu đột nhiên lại có một con trong hồ thủy thú từ dưới nước hiện lên râm râm tiếng nước chạy đầu kia cá lớn như lâm đại địch kia vừa hiện ra thủy thú có người thành niên ôm một cái lớn nhỏ hình tròn thân thể tựa như là một con lớn r ù a đầu kia cá lớn vừa muốn trốn lớn r ù a như thiểm điện bắn ra cổ hung hăng cắn cá lớn mặc nó như thế nào dày vỏ lớn rủa đều vững như thái sơn một đoạn kịch liệt tiếng nước về sau cá lớn liền không một tiếng động con kia lớn rùa này nói không chừng là dư trưởng lão con kia to lớn như núi r ù t sùng hậu đại có dạng này tổ tiên chân bãi mảnh đất này xuống hồ căn bản chính là r ộ t địa bàn trương thanh dương quay người muốn đi gấp trong lòng còn đang suy nghĩ lấy dư trưởng lão con kia rùa sùng đến cùng là cái gì cấp bậc nhìn ít nhất là đầm lầy cấp rùa sủng nói không chừng sẽ là trường sinh cấp đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên hồ vật lên mang theo một cơn gió lớn đem phụ cận mặt hồ đều ép ra một cái lõm trương thanh dương ngây người một lúc cái bóng đen kia liền đ ã n h à o vào con kia lớn rùa mai rùa bên trên con kia lớn rùa cũng cực kỳ hung hãn rỗi r a cổ mở ra mọc đầy rối loạn răng nhọn miệng rộng bay đầu liền hướng mai rùa trên địch nhân tạp tới cái bóng đen kia thiểm điện xuất kích cắn một cái tại lớn rùa rỗi dày trên cổ lớn rùa phát ra tiếng kêu thảm một bên vung cổ một bên hướng dưới mặt hồ lặn xu Dần dần p h con g con chó vàng t đất đất h mặc dù quẹ một cái chân nhưng là kéo lấy con kia so cối say còn lớn hai vòng lớn rủa lại có vẻ cực kỳ nhạy nhóm con chó vàng lường trương thanh dương một chút ánh mắt lãnh đạm lập tức trương thanh dương liền thấy đang chuẩn bị vào ăn con chó vàng toàn bộ đầu đột nhiên lớn vài vòng miệng to như chậu máu nhẹ nhõm đem lớn rùa đầu căn xuống đến một ngụm đi vào n g u y ê n lành mấy ngụm liền đem lớn rùa đầu cho nuốt xuống bụng con chó vàng tốc độ ăn cực nhanh trong n g á y mắt liền đem toàn bộ lớn rùa cho nuốt bột phấn đều không thừa con chó vàng bụng nâng lên tựa như một cái đại cầu kéo trên mặt đất nó kéo lấy bụng mấy bước đi đến bên hồ đều ăn thành dạng này còn chuẩn bị lại bắt một con lớn rùa a ngươi liền không sợ rùa tổ tông nổi giận trương thanh dương nói con chó vàng đi đến bên hồ quay người đem cái mông mân vài giây đồng hồ công phu con chó vàng ngay tại bên hồ kéo một đống lớn phân và nước tiểu trương thanh dương kinh ngạc phát hiện con chó vàng trong phân và nước tiểu lại có hỏa diễm lấp lóe con chó vàng kéo xong tiện tiện bụng cấp tốc khôi phục nguyên trạng mặt hồ đ ố n g nhiên kích động hàng trăm hàng ngàn các loại loại cá cùng bàn tay lớn tiểu quy phong tới con chó vàng phân và nước tiểu như c u ồ n g phong lướt qua khi mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh con chó vàng kia một đống lớn phân và nước tiểu đã một điểm vết tích đều nhìn không thấy trương thanh dương khiếp sợ nhìn về phía con chó vàng con chó vàng vây vây lô thai rời đi trương thanh dương nhất thời có chút lộn xộ những cái kia trong hồ sinh linh tựa hồ đem con chó vàng phân và nước tiểu trở thành cái gì mỹ vị đồng dạng ăn không còn một mảnh đầu này con chó vàng hiển nhiên không tầm thường thiếu chủ thiếu chủ khu kiến trúc bên kia bỗng nhiên truyền đến a thổ tiếng la chắc là thập toàn đại b ổ thang đã chuẩn bị xong trương thanh dương thu thập tâm tình rời đi bên hồ đi đến một nửa liền nên tiếp đi ra ngoài tìm tìm hắn a thổ a thổ nói thiếu chủ ngươi vừa mới là đi bên hồ sao kia cũng phải cẩn thận một ít nơi đó huyền quy nhưng hung ác chủ nhân nói kia là có bá hạ huyết mạch huyền quy lại hiếu chiến lại hung ác người bình thường đánh không lại trương thanh、dương、thanh nhất hầu nhỏ giọng nói ta vừa mới có nhìn thấy ngươi con chó vàng tại săn mồi huyền quy a thổ nhìn chung quanh một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là khẩn trường ngươi tuyệt đối đừng nói cho chủ nhân hắn sẽ tức giận trương thanh dương gật gật đầu lại hỏi ngươi con chó vàng là cái gì cấp bậc sung tú h a thổ một mặt kêu ngạo nói ta không biết bất quá người thọt rất lợi hại liền là trong hồ con kia rất lớn r ù a cũng không dám tùy tiện trêu chọc người thọt hai người trở lại tắm thuốc phòng con chó vàng đã sớm trở về miễn cưỡng nằm rạp trên mặt đất trương thanh dương nhìn nó một thân gậy trơ cả xương tựa như chó lang thang d á vẻ thầm nghĩ trong lòng chó không nhìn tướng、mạo. đợi đến trương thanh dương tắm thuốc kết thúc dư trưởng lão cũng từ trong t à n g thư tất h trở về trong tay cầm một bộ thư q u y ể n trương thanh dương nhìn về phía dư trưởng lão quyển sách trên tay quyển mừng rỡ trong lòng nhìn đến lại có thể thu hoạch ngũ cầm rèn thể thuật bên trong một loại công pháp dư trưởng lão nói số người cũng may bị ta tại một cái dương sách phía dưới tìm được cái này quyển nhu ma luyện gia thuật cái này quyển công pháp chuyên môn dùng để luyện ra có cái này quyển công pháp liền không cần lo lắng cơ bắp quá mạnh không cẩn thận liền đem làn ra xe rách tạng dư, tạ. dư trưởng lão đem nhu ma luyện gia thuật giao đến trên tay hắn nói quy củ cũ ngươi không thể mang đi ra ngoài chỉ có thể ở nơi này đưa nó nhớ kỹ học thuộc lòng trương thanh dương tiếp nhận thư q u y ể n không kịp chờ đợi đem nó triển khai thư q u y ể n trên ngoại trừ luyện công đồ cùng khẩu quyết bên ngoài tại cuối cùng chốt còn phụ lên một cái phương thuốc căn cứ phương thuốc có thể chế tạo ra một loại dược cao tại tu luyện lúc đem dược cao đều đều bôi lên tại làn ra các nơi lúc tu luyện liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả đại khái xem hết một lần trương thanh dương liền quay đầu hết sức chuyên chú đọc thuộc lòng có tâm linh tri cầu trương thanh dương rất dễ dàng liền tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới qua chú tâm vùi đầu vào n g u ma luyện gia thuật bên trong. Chương ngày trương h ứ Như luyện ma thuật gia hát hùng dèn thể thuật Chương thanh dương nằm tại lầu nhỏ trên giường trong đầu lặp đi lặp lại suy tư như ma luyện gia thuật khẩu quyết trong lòng ngứa lạ khó nhịn khẩu quyết đã nói như ma luyện gia thuật có nội ngoại hai loại phương pháp tu luyện có thể tu thành một loại là đi bên ngoài trước dùng da trâu làm thành roi lấy dầu cây trầu thấm chi bảy bảy bốn mươi chín ngày lại đem người tứ chi trống ra trói chặt treo ở giữa không chúng dùng roi ra lặp đi lặp lại quật nhất thiết phải làm thân thể mỗi một tấc làn da đều bị rút đến lại lấy khí huyết tới nhuần chữa trị còn có một loại phương pháp là đi ở giữa lấy khí huyết nguyên lực hóa châm từ trong r a ngoài kích thích làn g r a lại lấy khí huyết nguyên lực tới nhuần dân ra tự nhiên tu thành như ma luyện gia thuật chỉ là loại phương pháp này có một năn đề nếu là khí huyết nguyên lực không thể hóa châm tiêu hết thể đều là trăng trong nước hoa trong nước dựa theo trên sách nói nguyên lực là khí huyết nồng đậm tới trình độ nhất định chiết xuất t h ă n g hoa mà thành một loại cao hơn cấp bậc lực lượng trương thanh dương phỏng đoán thật lâu có chút hiểu được kỳ thật nguyên lực có thể xem là khí huyết cao cấp hình thức nó cũng tại mạch máu trong kinh mạch lưu thông n ô n g đậm khí huyết chi lực nếu không áp suất c h ế t xuất lại không thể kịp thời tiêu hóa sử dụng tự nhiên mà vậy liền sẽ tiêu tán rơi nếu có thể ngưng tụ thành nguyên lực làm cho ở trong kinh mạch lưu động tương đương với đem nguyên bản muốn tiêu tán khí huyết chi lực hữu hiệu lợi dụng dân ra liền có siêu phàm thoát tục tư bản rốt cuộc người theo niên kỷ tăng trưởng khí huyết từng năm giảm xuống nhưng là có nguyên lực dự trữ người liền có thể bảo trì đỉnh phong thể năng bảo trì tuổi trẻ tuổi thọ càng thêm lâu dài chiến đấu nguyên lực cũng càng thêm cường đại lại có thể làm khí huyết dự trữ làm chiến đấu càng gia trì hơn lâu chỉ là muốn tu luyện ra nguyên lực chỉ cần tiên hạc dẫn nguyên thuật chỉ có đầy đủ khí huyết mới có thể luyện được nguyên lực muốn luyện khí huyết đầu tiên đến có thần báo hóa huyết thuật trương thanh dương lấy mái tóc vào thành một chùm có khô lòng ngứa ngáy đất muốn tu luyện ngưu ma luyện gia thuật nhưng lại biết dựa theo sách nói ở trên mình m ư ờ i phần u ồ n g phí công phu mười mấy giây sau trong bóng đêm trương thanh dương đột nhiên từ trên giường n g ả y xuống hai tay hướng lên tựa như hai con trùng thiên sừng châu nửa người dưới ghim trung bình tấn cổ rối d à i nhìn xuống phía trước khí huyết tại thể nội quần quận lưu động tại trương thanh dương ý thức đất nhìn chăm chú làn da đang giận máu làm dịu từ từ cũng có một chút buông lỏng tức cải trương h chất lượng. Còn chưa đủ, khí huyết khí huyết i lại ệ n làn lượng. Còn lượng làn ngoan lực da da cấu mức cố, kết đủ, quá yếu, quá ấ thấm t t khó vào. r thanh dương lúc này có chút minh bạch trên sách nâng lên kia hai loại phương pháp đều là dùng sức mạnh hữu lực ngoại lực đánh vỡ làn da n g o a n cố khiến cho khí huyết có thể thấm vào từ cơ sở bộ phận cải thiện làn da trương thanh dương mặc dù c n g thán nhưng lại chưa từ bỏ y nguyên từng lần một thôi động khí huyết căn cứ ngưu ma luyện ra thuật khẩu quyết cải thiện làn da đột nhiên trương thanh dương phát hiện cuồn cuộn lưu động khí huyết đột nhiên nhiệt độ đề cao tốc độ chảy gia tăng dạng này khí huyết dòng lũ trở nên trở nên nguy hiểm nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tại nhiệt độ cao cao tốc khí huyết s u n g kích dưới nguyên bản ngoan cố làng ra dần dần xuất hiện mềm hóa trương thanh dương vừa mừng vừa sợ cẩn thận thao túng táo bạo khí huyết dòng lũ khí huyết tiêu hao lợi hại qua không lâu trương thanh dương liền ý thức được khí huyết đã tiêu hao không sai bị lắm liền chậm rãi ngừng lại vừa mới dường như có một cỗ nhiệt lực thôi động khí huyết kia cỗ nhiệt lực giống như đến từ trương thanh dương đem ánh mắt đi vào bên trong trong vũ trụ tâm linh chi cầu bên trên trên cầu tiểu hòa ngoại hình có chút tạm đạo vô quang thần thái có chút hải nhưng là một bộ chờ đợi khen ngợi bộ dáng trương thanh dương đưa tay cào lên cằm của nó tiểu hỏa ngẩng lên đầu hít mắt rất là hưởng thụ trương thanh dương một bên ra sức cho nó gãy ngứa trong đầu một bên lóe lên rất nhiều trước đó không lâu hình tượng ngày đó cùng dương hoản nhi chiến đấu ở vào tuyệt đối thế yếu về sau cùng ti tan mèo hợp thể về sau một c ỗ nhiệt lực xuất hiện trương thanh dương đ ố n g nhiên t ấ n cấp mọc ra đầu thứ hai đôi mèo mới có cơ hội chuyển bại thành thắng lúc ấy hắn chỉ cho là, là ti tan mèo lâm trận đột phá nhưng là về sau chứng thực nó cũng không đột phá kia có nhiệt lực có phải hay không liền đến từ cái vật nhỏ này đâu tại không có tìm được đứng đáp án trước đó cái này liền là duy nhất đáp án đợi đến sáng ngày thứ hai rời giường thời điểm trương thanh dương đã đem như ma luyện gia thuật tầng thứ nhất đã luyện thành làn da độ dày tăng lên không ít cũng nhiều hơn mấy phần có giãn vào lúc ban đêm dư trưởng lao biết trương thanh dương đã luyện thành như ma luyện gia thuật tầng thứ nhất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc lặp đi lặp lại quan sát mấy lần về sau chật chật tán thưởng thập toàn đại bổ thang quả nhiên hiệu quả phi phạm chỉ có nghịch phản tiên thiên trở về hài nhi tu luyện công pháp mới có thể như thế mau lẹ trương thanh dương nhìn thấy a thổ thời điểm tiểu gia hỏa này một mặt vừa khóc quá dáng vẻ thừa dịp dư trưởng lao đi ra một cái q u a n người trương thanh dương hỏi, thế nào? a thổ xẹp miệng n ẹ n nào nói người thọ muốn bị chủ nhân đánh chết a vì cái gì e m đẹp sẽ đánh nó trương thanh dương kinh ngạc hỏi a thổ nói người thọ tan vụng trong hồ huyền quy bị chủ nhân phát hiện chủ nhân đem nó treo lên hung hăng đánh cho một trận hiện tại còn bị khóa lại đâu chủ nhân nói muốn đem nó ném tới trong hồ cho ăn con rùa ồ ồ ta không muốn người thọ đi đốt con rùa chờ trương thanh dương nhìn thấy người thọ thời điểm cũng giật nảy mình người thọ thảm hề hề bình địa trải trên mặt đất t ứ chi cùng đầu đều bị xích sắc hóa lại phân biệt buộc tại năm cái trên trụ đá trên thân bị máu me đ ồ n địa cơ hồ không nhìn thấy một khối thì ngon a thổ ôm người thọt đầu thắng khóc trương thanh dương vội vàng khuyên nhủ ta một hồi giúp ngươi cùng dư trưởng lão năn nỉ một chút tại dư trưởng lão khảo hạch xong trương thanh dương bài tập về sau trương thanh dương nói dư trưởng lão tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất con chó vàng là a thổ duy nhất đồng bạn còn xin dư trưởng lão lưu con x u ấ t sinh kia một mạng có hơn trưởng lão sắc mặt âm chầm nói ta kia trong hồ con r ù a r ù a đen nhiều người chỉ có huyền quy số lượng ít chỉ có tiến hóa ra bá hạ huyết mạch mới có thể xưng là huyền quy ta kia một hộ mấy chục năm cũng liền tiến hóa ra mấy chục con to to nhỏ huy huy huyền quy máu liền là thập toàn đ một thùng thập toàn đại bổ thang ít nhất phải một con mười năm thọ huyền quy máu một con chó đất liền ăn ta mấy cái huyền quy ta ha có thể lưu nó tất phải rết lấy trừ thai họa bên ngoài thính đường a thổ nghe được dư trưởng lao vẫn là phải rết người t h ọ lập tức hai mắt đấm lệ cũng không dám phát ra một k i a thanh â m thập toàn đại bổ thang vậy mà chủ tài là huyền quy máu trương thanh dương nghe cũng hơi có chút xấu hổ nhưng nhìn đến a thổ đáng thương dạng vẫn là tiếp tục k h u y ê n nhủ dư trưởng lão còn kia con chó vàng ăn đều đã ăn liền la rết nó bị nó ăn huyền quy cũng không sống được ta thấy nó có chút thần tuấn dùng để trông nhà hộ viện ngược lại là cái hạ thủ Sao chương bốn mươi hai ngày thứ bảy trương thanh dương ngâm mình ở trong thùng gỗ xe nhẹ đường quen đất chống cự lấy thập toàn đại bổ thang hạt khí không chỉ như thế còn có thừa lực hỏi thăm thập toàn đại bổ thang phối phương dư trưởng lão cũng không nghĩ bảo mật ý tứ đem thập toàn đại bổ thang dược liệu từng cái nói cho hắn biết trương thanh dương mới biết được thập toàn đại bổ thang cơ hồ tất cả trọng yếu dược liệu đều xuất từ ngoại sơn môn dưới mặt đất trong hồ dưới mặt đất hồ nhìn sinh mệnh hoang vu trên thực tế lại là cái b ả o khố trong hồ nước dựng dục rất nhiều ngoại giới không tồn tại sinh mệnh đặc thù dưới mặt đất hồ cùng bảy châu hồ tương thông nhưng là bởi vì sâu tàng địa dưới cho nên tính thuần â m lạnh nơi này dựng dục ra sinh vật cũng phần lớn là vật âm hàn thập toàn đại bổ thang bên trong liền tụ tập huyền quy cá chuồn nước con r ế t nước sinh thiểm âm thủy rán lạnh ngọc chai tam âm có những vật này những này vật âm hàn máu lại phối hợp một chút những dược vật khác liền chế thành âm canh huyền quy cấp sinh vật gan lấy ra phối trí dương tính dược vật chế tắc thành dương canh gan thuần dương. Huyền quy n cấp s i dựa theo ể sinh dư trưởng i lao nói một trận tắm thuốc ít nhất phải dùng một con một mươi năm thọ huyền quy mình lại cua mấy ngày chỉ sợ cũng muốn đem dưới mặt đất hồ nhiều năm như vậy tích lũy huyền quy cho sử dụng hết dư trưởng lão vì trợ giúp mình trị liệu án thương thật sự là hạ t ú c tiền vốn lãnh tính dần dần manh luyện tại trương thanh dương hoàn mỹ suy nghĩ nhiều quá chú tâm vùi đầu vào cùng hàn khí đất đối kháng ở trong đi tắm thuốc kết thúc trương thanh dương chậm chạp mà hữu lực từ trong thùng gỗ leo ra không đồng dạng nói không nên lời cái nào không đồng dạng nhưng là tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên có thể đụng tay đến thập toàn đại bổ thang quả như lệ hại a trong thùng gỗ còn lưu lại một chút lục sắc không giống trước mấy ngày cua xong sau lục sắc hoàn toàn biến mất nước tắm bên trong tung bay một chút từ thể nội dị ra tụ huyết cùng t ạ c chất dư trưởng lao khen phi thường hoàn mỹ so ta tưởng tượng còn tốt hơn một chút uống chén cách này bảy ngày tắm thuốc liền hoàn mỹ kết thúc trương thanh dương đối dư trưởng lão mỉm cười bưng lên đến một hớp uống cạn chỉ cảm thấy cảm giác đ ắ n g chát uống xong về sau môi lưới có chút run lên a thổ đưa tới khăn tắm trương thanh dương đang muốn dùng khăn tắm lau khô thân thể đột nhiên cảm thấy tứ chi không nghe sai khiến trương thanh dương giật mình lập tức chất vấn dư trưởng lão ngươi cho ta uống cái gì dư trưởng lão thản nhiên nói yên tâm ta cũng không nhận tâm để c ố này hoàn mỹ thân thể bị tổn thương đến dù là chỉ có một điểm cho nên chén này tê dại thần tán chỉ là để ngươi mê man mở giấc chẳng những không có chỗ xấu ngược lại có chỗ tốt để ngươi tại ngủ say bên trong toàn thân cơ á c c năng đều khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong chủ chủ nhân a thổ ở một bên nhát gan địa đạo tựa hồ muốn là trương thanh dương cầu tình ra ngoài dư trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo nơi này không có người trô nói chuyện a thổ trần c h ờ hai giây liền bị dư trưởng lão một bàn tay l ắ p tại trên mặt a thổ bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài ngã tại bên ngoài thính đường trên mặt đất n ử a bên mặt lập tức xưng như là màn thầu dư trưởng lão phẩy tay háo một cái phòng cửa lớn ầm ầm đóng cửa ngươi nghĩ đối ta làm cái gì trương thanh dương cảm thấy mình chính nhanh chóng mất đi k h ô n g chế đối với thân thể chính là nói chuyện đều có chút không khống chế nổi một câu nói xong mất đi đối tứ chi k h ô n g chế trương thanh dương đột nhiên té lăn trên đất dư trưởng lão trong mắt lóe ánh mắt nóng bỏng nói ta tuổi thọ đã đến tự nghĩ hẳn phải chết không nghĩ tới thượng thiên đưa ngươi đưa đến trước mặt của ta nhìn đến ta quả nhiên có thiên mệnh mang theo trọng chấn thần long hội còn cần ta đến tự mình hoàn thành dư trưởng lão nói thật toàn đại bổ thang không có hồn p í nếu không lấy ở đầu thân thể hoàn mỹ như vậy ngươi cũng không cần có hoán niệm thân là sùng thú chiến sĩ đem thân thể hiến cho ta đây là vinh hạnh của ngươi về sau ta lấy thân thể của ngươi trọng trấn thần long hội khôi phục sùng thú văn minh huy hoàng nơi này tất nhiên có một phần của ngươi công lao trương thanh dương nghiêng đầu một cái triệt để hôn mê bất tỉnh dư trưởng lao đem trương thanh dương thân thể b à y n g a y ngắn ngồi xếp bằng tại đầu của hắn bên cạnh một n g ó n tay đ i ể m tại hắn tiến tùng vị trí thần long bi pháp cải thiên hoán đ ị a rời thần đ ổ i thể gấp một cỗ âm phòng chống rông xuất hiện trong sánh đường thổi qua dư trưởng lao nói ra chân ôn có thần ma ngự giọng điệu vận luật sen lẫn trong đó tựa hồ khiên động tiên h địa bên trong lực lượng nào đó tại trương thanh dương cùng dư trưởng l ã o ở giữa thành lập một loại nào đó thần hồn phương diện kết nối sau một khắc dư trưởng lão liền xuất hiện tại trương thanh dương bên trong trong vũ trụ cái này chính là của ngươi bên trong vũ trụ sao thượng thiên quả nhiên không tệ với ta như thế sinh cơ bừng bừng tràn ngập tiềm lực bên trong vũ trụ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy trọng chấn thần long hội ở trong t â m tay dư trưởng l ã o rất là kích động đó chính là tâm linh chi cầu đi nghe đại danh đã lâu ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể tu luyện ra tâm linh chi cầu đều là tung hoành nhất thời thiên phú cực dạ tâm linh chi cầu nhìn có chút quá nhỏ không sao ta về sau sẽ đem nó tu luyện thành thông tiên tiểu a trên cầu tại sao có thể có nhiều như vậy linh linh toái t o á i đồ vật ai kia là trương thanh dương dư trưởng lão nhìn xem tâm linh chi cầu trên đột nhiên sinh ra một đoàn linh quang cái này đoàn linh quang dần dần mọc ra tứ chi cùng đầu lâu vậy mà biến thành trương thanh dương dư trưởng lão con ngơi ư co r ụ t lại lộ ra u n g t ù m đất hàn ý vậy mà thật có thể trương thanh dương túi đầu nhìn nhìn mình tay đưa tay h sờ sờ ngồi s ổ m ở bên cạnh mình tiểu hỏa đã ngưng tụ thân thể có thể như vậy trương thanh dương ở trong lòng triệu hoắn lên thử cốt kiếm thử cốt kiếm là nửa máy móc bán linh thể cùng phổ thông vũ khí hoàn toàn khác biệt thật có thể trong tay chầm xuống thử cốt kiếm rơi vào trên tay chỉ là thử cốt kiếm có chút phiêu nhìn chỉ là thử cốt kiếm bắn ra tại bên trong vũ trụ hư ảnh trương thanh dương cầm thử cốt kiếm cơ cơ nhẹ nhàng đến thoạt nhìn không có lực sát thương chỉ có han hình không có han thận dư trưởng lão cười ha ha chỉ bằng ngươi tại bên trong trong vũ trụ còn muốn dùng vũ khí vẫn là quá non trương thanh dương ánh mắt nhìn về phía đoạn thời gian gần nhất tích lũy tâm linh viên gạch tâm niệm vừa động tâm linh viên gạch lập tức bay lên hợp thành một t u ế n tâm linh viên gạch hóa thành tinh t h ầ n tinh thần lực lấp nhập hư ảnh trong kiếm trương h cốt tốc mắt t kiếm mà lấy độ thanh dương thần ú đ sắc nghiêm nghị nói cha mẹ ta đã sớm nói cho ta biết trên trời chưa từng rất đĩa bánh nếu như rơi mất đó chính là cái nguội nhử người ta không thân chẳng quen lại không có giao tình gì ngươi vì sao lại đối ta tốt như vậy lại truyền ta thần lòng tổng c ư ơ n g lại giúp ta trị liệu ám thương dư trưởng lão gật đầu nói thì ra là thế ngươi ngược lại là cảnh giác Chương Hác Phược Thần Long Liên 43, dư trưởng lão thở dài một hơi nói ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này sùng thú văn minh đã từng huy hoàng vô cùng sùng thú các chiến sĩ che g i ả măng mọc dù n g tính mạng của bọn hắn cùng máu tươi lúc thành thị thế chính là bởi vì sùng thú văn minh sinh ra nhân loại mới có thể đi ra xa trùng nhất tộc vẻ lo lắng nhân loại mới có phồn vinh hương thịnh mới có yên ổn sinh sôi cơ sở sùng thú văn minh không nên rơi vào kết quả như vậy ngươi xem một chút những cái k i a s ủ n g thú chiến sĩ nghèo túng như là không nhà để về chó lang thang không phải là dạng này s ủ n g thú chiến sĩ hẳn là nhận tôn k í n h trương thanh dương gật gật đầu tán thành nói không sai ta đọc sách lúc đối với những cái k i a s ủ n g thú chiến sĩ cũng cực kỳ k í n h nghệ dư trưởng l ã o nói trọng chấn t h ầ n long hội lại hưng s ủ n g thú văn minh cần một cái ý chí k i ê n định có khác sâu tín ngưỡng người đi dẫn đầu bọn hắn trương thanh dương nói ngươi cảm thấy người kia liền là ngươi không sai dư trưởng lao nói nếu như ngươi sớm xuất hiện mười năm ta sẽ dùng cái này thời gian mười năm đi bồi dưỡng ngươi truyền cho ngươi tín ngưỡng dạy cho ngươi công pháp đem ta hết thể đều vô tư truyền thụ cho ngươi thậm chí cuối cùng ta sẽ đem một thân tu vi đều truyền cho ngươi nhưng là ngươi xuất hiện quá muộn ta không đến bao lâu tốt sống hay là năm nay vận khí tốt có lẽ là sang năm ta không có thời gian đi bồi dưỡng ngươi mà ngươi tuổi còn rất trẻ dạng này gánh nặng ngươi không thể thừa nhận ngươi có lẽ hiểu có lẽ không hiểu nhưng là vô luận như thế nào xin vị s ủ n g thú chiến sĩ tương lai vì s ủ n g thú văn minh lại hưng xin đem thân thể giao cho ta thân hồn của ta cùng thân thể của ngươi chắc chắn khai sáng ra một cái vĩ đại sùng thú chiến sĩ tình thế trương thanh dương khiếp sợ nhìn xem hắn một bên nói một bên phẩy tay áo một cái ở giữa không t r u n g quỳ xuống dư trưởng l ã o kia khô cạn gương mặt tràn đầy thần thánh q u a n huy trương thanh dương trầm dai nói thật xin lỗi thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ ta không thể giao cho ngươi dư trưởng l ã o y nguyên kiên định q u y ế t n ụ ta tiếp nhận thân thể của ngươi cha mẹ của ngươi liền là tái sinh phụ mẫu của ta ta sẽ gấp mười 10, gấp trăm lần hiếu thuận bọn hắn bọn hắn lại bởi vì ta khai sáng ra sự nghiệp to lớn mà tên lưu sử sách trương thanh dương vẫn như cũ lắc đầu người vinh l ụ sinh tử tại đại cục diện trước lại tính là cái gì ngươi quá ích kỷ thẹn là trương thanh dương b i ế n sắc nhưng vẫn kiên định lắc đầu dư trưởng lão chậm rãi đứng lên ánh mắt tràn đầy thất vọng n g ư ơ i tuy có thiên phú nhưng k h u y ế t thiếu là sự nghiệp vĩ đại hiến thân tinh thần không xứng có s ủ n g thú chiến sĩ xưng hào trương thanh dương chậm rãi thở ra một h ơ i nói trong miệng xưng đại nghĩa lâm đại nạn tất phản bội đây là ta từ trên sách nhìn thấy nếu như n g ư ơ i ta vị trí trao đổi ngươi sẽ làm thế nào dư trưởng lão không chút do dự do giạc ta nguyện ý trương thanh dương bỗng nhiên cười nói thật xin lỗi tính mạng của ta chỉ có thể chính ta phụ trách dư trưởng lão thật sâu thở dài sắc mặt trở nên đ o trầm thật sự là một đời không bằng một đ không có chút nào kính dân g tinh thần đã như vậy vậy cũng chỉ có thể để ngươi hồn phi phát tán dư trưởng lão niệm động thần ma chân ôn đột nhiên một đầu tinh tế xiềng xích từ trên trời giang xuống sợi xích màu đen u ố n lượn hướng phía trương thanh dương lao vùn một tới một cũ cảm giác đáng sợ tại trương thanh dương trong lòng điên c u ồ n g sinh sôi tựa như gặp được tiên địch sắp đứng trước thai họa ngập đầu đồng dạng trương thanh dương nhìn chằm chằm đầu kia hắc long đồng dạng xiềng xích màu đen đầu này bị dư trưởng lao chơi đụa ra xiềng xích tất nhiên là nhằm vào thần hồn có thể khóa lại thậm chí một thể dệt xác trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng trên sách nói nhưng tuyệt đối đừng là trong c h ố p mắt liền xông đến t r ư ơ n g thanh dương trước người trương thanh dương vừa muốn huy kiếm đi chạm hát long xiềng xích đã c u ố n ở chân trái của hắn bên trên trương thanh dương cảm thấy chân trái lập tức đã mất đi c h i giác hát long quay đôi u một cái c u ố n lên đùi phải sau đó đầu đôi u đồng tiến thuấn hai cái đùi c u ố n lên eo của hắn ngực một đường hướng lên trương thanh dương cảm thấy tay bên trong thử cốt kiếm có chút sợ hắn đều đã thích ứng thanh kiếm này nhìn lợi hại lại là cái lân yếu sợ mạnh trương thanh dương cưỡng ép thôi động thử cốt kiếm lạnh t ấ u xương kiếm quăng như là khe quang minh nguyện hiện lên chính tầng tầng quấn quanh mà lên hát long xiềng lòng tin tăng nhiều lại liên tục xuất kiếm kiếm quang thời gian lập lụe một đầu hắc long xiềng xích bị cắt thành mười bảy mười tám đoạn bên trong vũ trụ trên không trung mơ hồ còn chuyển đến ma thần thống khổ gào thét xiềng xích hóa thành một đoạn khói đen tiêu tán trương thanh dương lại khôi phục tự do năng lực dư trưởng lão cả giận nói làm sao có thể ngươi vậy mà có thể phá hắc long phược thần liên cựu long t ề xuất nhìn n g ư ơ i như thế nào phá thần ma chân môn nhanh chóng từ hắn khô quắt m i ệ n g bên trong phú gia chín đầu hắc long xiềng xích một khối lao đến trương thanh dương thấy rõ ràng hắn thi triển một chiêu này gánh vác nhất định rất lớn dư trưởng lao nguyên bản thân thể như là rút lại cấp tốc rút nhỏ hai vòng bên ngoài thân quan g mang cũng trong nháy mắt đảm đảm xuống chín đầu xiềng xích phảng phất chín đầu màu đen tiểu long lắc đầu vây đôi có phát ra từng đợt gào thét vội xuống tới hắc long xiềng xích gào thét cũng là có hiệu quả trương thanh dương bị tiếng gầm gừ cho súng kích đại nao hôn loạn lung tung ngưng tụ ra ý thức thể thậm chí có s u thế sổ đổ dư trưởng lao gắt gao nhìn chằm chằm hắn gặp hắn nguyên bản đều có chút tiêu tan ý thức thể tại tâm linh chi cầu ra chỉ hạ lại ổn định lại trong lòng cảm thấy thất vọng đồng thời lại đối cướp đoạn thân thể đối phương chi tâm linh chi cầu mặc dù chỉ là một đầu cầu đ ộ c mục nhưng là trương thanh dương đứng ở phía trên lại vô cùng ổn định trương thanh dương bị tiếng long ngâm xung kích từng bước lui lại thử cốt kiếm lại ở thời điểm này phạm sợ vung ra kiếm quang vô cùng mềm yếu một đầu hắc long xiềng xích dẫn đầu vào tới há một hướng trương thanh dương cắn tới thử cốt kiếm thời khắc mấu chốt phạm sợ trương thanh dương đành phải thi triển long du tứ hải tránh né hắc long xiềng xích trương thanh dương đành phải thi triển long du tứ hải tránh né hắc long xiềng xích trương thanh dương đành phải t h triển long du tứ hải tránh né hắc long x i ề n xích cho hắc long xiềng xích đoạn mà bất tử một chỗ khác nhanh trong hướng phía trương thanh dương còn tới tiểu hòa cắn hắc long xiềng xích đoạn chỗ ngựa đầu đống nhiên khẽ hấp như là h ú t mì sợi đem cả cây xiềng xích đều nuốt vào trương thanh dương trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem tiểu hòa lắc lắc đầu ở một cái một đ o à n ngọn lửa nhỏ từ trong cổ họng xông ra dư trưởng lao thất thanh nói đây là vật gì vậy mà có thể nuốt sống hắc long xiềng xích một đầu hắc long xiềng xích bị tiểu hòa t h ố n vệ còn lại tám đầu hoàn hảo hắc long x i ề xích một khối xông lên tiểu hòa rung manh cực kỳ ngao ngao kêu lại xông tới đại khái là còn quá nhỏ, một cây đối mặt cái khác hắc long xiềng xích tiểu hòa chỉ cắn sẽ không còn thôn vệ trương thanh dương phát hiện trên tâm linh chi cầu thi triển long du tứ hải cũng như trong hiện thực đồng dạng có hiệu quả một bên c ù n nhau một bên xuất kiếm thân long thối chỉ có thể đem xiềng xích đá v ă n g ra nhưng lại không thể thương tổn đến hắc long xiềng xích cho nên trương thanh dương tại du t ẩ u đồng thời không ngừng t ì n h lình huy kiếm trạng hắc long xiềng xích thử cốt kiếm liền là t i ệ n ra bởi vì tiểu hòa dũng mãnh r a hỏa này có vẻ như tìm được chỗ dựa bình thường cũng lập tức dũng mãnh chẳng những toàn lực phối hợp trương thanh dương xuất kích mà liên tiếp thi triển chu lên năng lực nhưng là loại trình độ này tinh thần công kích Đối h ắ c long xiềng xích tựa như g a i ngưỡng n a không ảnh hưởng toàn cụ c h ư ơ n g 44, t r i ệ u h o á n d u n g hợp. Hắc xiềng xích hung mãnh dị thường lại là thần long bí pháp bên trong chuyên môn dùng để nhằm vào người thần hồn ý thức dư trưởng lão thi triển một chiêu này tiêu hao quá lớn vốn cho là nắm vững thắng lợi nhưng là bây giờ lại không dám như thế chắc chắn h ắ c long xiềng xích mặc dù hưng mãnh nhưng là rốt cuộc chỉ là tự vật tại cùng trương thanh dương cùng tiểu họa chiến đấu bên trong dần dần rơi vào hạ phong một phen kịch liệt tác chiến tám đầu hát long x i ề xích đ o diện thẳng đến một đầu cuối cùng hát long x i ề xích bị diện dư trưởng lão một mặt xanh sáng mà nhìn xem tr hắn một không nghĩ tới trương thanh dương vậy mà có thể tại bên trong trong vũ trụ triệu hồi ra một thanh kiếm đến hai không nghĩ tới tâm linh c h i cầu trên lại có một tôn còn nhỏ hộ cầu thần thú hắc long phược thần liên cường đại như vậy thần long bí pháp vậy mà không thể kiến công trương thanh dương được sự giúp đỡ của tiểu hòa diện tám đầu hắc long xiến xích cũng là tiêu hao không nhỏ nhưng là một phen cực chiến cũng là đã chứng minh hắn trong sách nhìn thấy tri thức không phải theo dẹp vô cớ hiện tại hắn đối mặt dư trưởng lão càng có lòng tin có một bản s ủ n g thú anh hùng liệt chuyện bên trong đã từng nói đến ý thức h ể c ư ơ n g đại s ủ n g thú chiến sĩ có thể tại bên trong trong vũ trụ ngưng tụ tự thân ý thức thể ý thức thể có thể tại bên trong trong vũ trụ tu luyện tinh thần bí pháp dùng để gia tăng tinh thần lực trong sách còn lấy ước ao ghen tị ngự a khi cố ý nâng lên tâm linh chi cầu phàm là tu luyện tâm linh chi cầu s ủ n g thú chiến sĩ tại tương đối khi yếu ớt liền có thể ngưng tụ ý thức thể có được tâm linh chi cầu s ủ n g thú chiến sĩ rất sớm đã có thể ngưng tụ ý thức thể tu luyện tinh thần bí pháp này bằng với so cái khác s ủ n g thú chiến sĩ vượt mức quy định rất lớn một bước tự nhiên là đang trưởng thành con đường bên trong chiếm cứ ưu thế mà lại theo trong sách nói ý thức thể sớm nhất được sáng tạo ra là dùng tới tu luyện tinh thần b ị pháp về sau bị người phát hiện ý thức thể chỉ cần đủ cường đại liền có thể xâm nhập người khác bên trong trong vũ trụ tổn thương đánh giết ý thức của đối phương thể thậm chí có thể tu hú chiếm tổ chim khách thay thế ý thức của đối phương thể chiếm cứ đối phương nhục thân hắc long phược thần liên bị phá dư trưởng lao ánh mắt như kiếm bình thường s ắ c bén mới tốt giống như có thể trên người trương thanh dương chui ra ngoài hai cái lỗ tới hắn nói cái này vừa mới bắt đầu trương thanh dương bất vi sở động bên trong vũ trụ trên không đột nhiên mây đen dày đặc có lôi điện tại tầm mây thật dày bên trong n ả y vọ một đầu to lớn như dãy núi huyền quy đột nhiên xuất hiện tại trương thanh dương bên trong trong vũ trụ kia cự quy cùng dư trưởng lão s ủ n g thú giống nhau như lúc nhưng là to lớn vô số lần cự quy tứ chi tựa như chống trời trụ lớn cự quy cầm mọc ra từng khối vô cùng to lớn vải rồng dư trưởng lão liền đứng tại cự quy trên đầu tựa như đứng tại ngàn mét chi cao đỉnh núi dư trưởng lão quan sát phía dưới huyện như là kiến hôi trương thanh dương cao dọ quát chịu chết đi cự quy nâng lên một con chân trước trưởng hướng phía trương thanh dương dâm tới kia một cái cự trưởng liền như là một tòa đại sơn vượt c h i n đến căn bản làm người không thể nào tránh né tất cả chống cự cũng sẽ ở bàn tay khổng lồ hóa thành m ộ t m i ệ n g trương thanh dương ngửa đầu nhìn qua chầm chậm, chậm đẻ xuống cự trường khẩn trương nuốt ngụm nước miếng cho dù biết kia là huế y tượng t nhưng là nội tâm sợ hai vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cho dù là giả muốn trực diện đối đãi ý nguyên không phải dễ dàng như vậy sự tình cũng may bên người có tiểu hỏa làm bạn cái này cho trương thanh dương t r ọ i cứng huế y tượng t dũng khí tiểu hỏa nâng lên sau c h à o gai gái cổ giống như cũng không nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu có một cái cự đại t h â giáp g i a trường ngay tại rơi xuống g i a trường đã đi tới đỉnh đầu trương thanh dương thậm chí có thể cảm thấy cùng gió đập vào mặt khi áp nhận đè ép mà trở nên c ư n g lạnh Cái này, mọi chuyện mọi này đều trương ố giống t thật, t như là thật. Trương thanh dương muốn nhắm mắt mình tâm điểm tâm thêm mãn. qua quá tốt chống nhưng hắn linh nhược điểm tốt nhất cần gượng linh liền càng viên Trương Thanh thức thời khắc. Chỉ cần gượng chống quá khứ, tức vượt lại, là lập là được ý đây sẽ thêm mãn. Trương thanh dương dứt ư ơ n g khoát ngần g đầu trơ mắt nhìn xem cự quy bản chân đ ạ p xuống tới giờ khác này tựa như vô cùng dài nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống d i a trưởng tại sắp dẫm tại trương thanh dương trên người một sát na kia đột nhiên như ảo ả n h trong mơ đung đưa trông trời huyền quy biến mất không thấy gì nữa tựa như không có tồn tại qua dư trưởng lão còn đứng tại chỗ ánh mắt n g h i ê trọng sắc mặt khó coi nhìn đến người đối bên trong vũ trụ hiểu rõ vượt xa khỏi ta dự đoán d vừa vừa chi chi nhiều ngày ở chung trương thanh dương cẩn thận quan sát theo hắn phỏng đoán dư trưởng lão cũng đã sống rất lâu vừa xa khỏi một người bình thường tuổi thọ có thể đạt tới loại trình độ này hắn nhất định mượn sùng thú lực lượng bởi vậy hắn sùng thú chi ít hẳn là trường sinh cấp có lẽ cao hơn là trời nhạc cấp nhưng khả năng này quá thấp nhưng mặc kệ là cái nào cấp bậc đều không phải trương thanh dương có thể chống lại nếu như trở mặt trương thanh dương thập tử vô sinh bởi vậy trương thanh dương cố ý giả bộ như không biết hắn á c ý hắn thành công mới sẽ mạo hiểm tiến vào mình bên trong vũ trụ dạng này còn có cựu từ nhất sinh thời cơ hiện tại cơ hội này bị hắn trở đến dư trưởng lão loại này cấp bậc cơn giả nếu như tại ngoại giới trương thanh dương ngay cả một ngón tay cũng đỡ không nổi nhưng là tại nhà mình bên trong trong vũ trụ trương thanh dương lại có địa vị ngang nhau ưu thế trương thanh dương nói nơi này là ta bên trong vũ trụ mọi người so là ý thức thể đòn công kích bình thường đối ý thức thể vô hiệu chỉ có ý thức ngưng tụ tinh thần lực chế tác vũ khí mới có hiệu quả ngươi mặc dù so với ta mạnh hơn thế nhưng là nơi này là ta sân nhà ngươi vậy ở ta bên trong trong vũ trụ không chiếm được bổ sung cuối cùng thắng được nhất định là ta trương thanh dương lòng tin mười phần dư trưởng lão c ư ờ i như liên nói ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ dư trưởng lão biểu lộ không giống giả mạo trương thanh dương trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tưởng trương thanh dương chân đạp long du tứ hải hướng dư trưởng lão nhào tới thử cốt kiếm vẩy ra đẩy trời kiếm băng đâm về đối phương dư trưởng lão thân pháp cùng trương thanh dương có chút tương tự đ i u như cá gập nước đã mau lệ lại linh hoạt nhưng là so ra mà nói dư trưởng lão thân pháp càng thêm lão đạo thuần、thủ. trương thanh dương kiếm pháp quá kém dư trưởng lao tránh né mười phần nhẹ nhõm dư trưởng lao nói ta xâm nhập ngươi bên trong trong vũ trụ s á t thực thất sách không chém giết ý thức của ngươi thể ta rất khó từ ngươi bên trong trong vũ trụ rời đi nhưng là ngươi lại không biết ta mặc dù không thể tốt rời đi nhưng lại có thể kêu gọi ta bên trong vũ trụ x ố n g tới lúc đầu ta dự định chiếm cứ thân thể của ngươi thu hoạch được ngươi bên trong vũ trụ quyền k h ô n g chế lại kêu gọi ta bên trong vũ trụ đến đây toàn bộ tiếp thu ta bình sinh tích lũy hiện tại ngươi đã không muốn là sùng thú văn minh hiến thần ta không thể làm gì khác hơn là sớm triệu hoãn bên trong vũ trụ giáng lâm một chuỗi thần ma ngữ từ dư trưởng l trương thanh dương đống nhiên dừng lại hướng vào phía trong vũ trụ biên giới nhìn lại một cái cự đại bóng ma xuất hiện tại bên trong vũ trụ bên ngoài ầm ầm dư trưởng lão bên trong vũ trụ hung hăng đâm vào trương thanh dương bên trong vũ trụ bên trên trương thanh dương chỉ cảm thấy nhà mình bên trong vũ trụ đống nhiên lay động nhưng là cũng không có sụp đổ đ ổ sụp dấu hiệu dư trưởng lão bên trong vũ trụ muốn so trương thanh dương lớn thêm không ít cứ thế mà chen lấn tiến đến hai cái bên trong vũ trụ lẫn nhau ăn mòn thôn vệ dung hợp trương thanh dương cảm thấy mình đang từ từ đánh mất đối với mình trong nhà vũ trụ toàn phương vị cảm giác một cái hoàn toàn mới bên trong vũ trụ ngay tại hình thành dư trưởng lão một mặt si mê nhìn xem hai cái bên trong vũ trụ dung hợp sợ h ã i t h a n nói thật sự là kỳ tích chương bốn mươi năm thần ma ngữ cấm bay trương thanh dương đã tràn ngập hiếu k ỷ lại một mặt n g ư n g trọng hắn không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh vậy mà lại xuất hiện hai cái bên trong vũ trụ dung hợp sự tình nhưng là tràng cảnh này lại quá hưng vĩ xưng một tiếng kỳ tích tuyệt không quá phận hai cái bên trong vũ trụ dung hợp mặc dù không có xuất hiện thiên băng địa liệt tình hình nhưng là vô luận trương thanh dương vẫn là dư trưởng lão hai người đều cảm giác không gian không ổn định chấn động không gian bên trong hai người mặc dù mặt đối mặt đ ư n g đấy lại ai cũng không dám vọng đ ộ n dư trưởng lão bên trong vũ trụ muốn so trương thanh dương lớn rất nhiều theo dư trưởng lão bên trong vũ trụ không ngừng xâm nhập khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng đất bị kéo ra hai người ở vào một cái khoảng cách an toàn bên trên đều tương đối trầm tính lại ngược lại đem đại bộ phận tinh lực đến trong quan sát vũ trụ dung hợp biến hóa cho dù là dư trưởng lão loại kinh nghiệm này phong phú sùng thú chiến sĩ cũng không nguyện ý từ bỏ cái này phi thường khó được kinh nghiệm chớ đừng nói chi là trương thanh dương dạng này mới ra đời t i ể u tử trương thanh dương bên trong vũ trụ t h o t nhìn như là một cái chống trại bầu trời dư trưởng lão bên trong vũ trụ lại càng giống là một khối rộng lớn vô bi hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính bên trong vũ trụ tại dung hợp quá trình bên trong cũng nương theo lấy kịch liệt xung đột cùng sụp đổ cuối cùng hình thành một cái bị nồng hậu dày đặc hỗn độn mây chỗ bao quanh khối nhỏ lục địa mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động bùi đất đột nhiên như suối phun phun ra ngoài một bộ to lớn hải cốt từ dưới đất leo lên toàn thân cao tới trăm mét trên thân mọc đầy c ố thứ t lộ ra uy nghiêm sâu nặng khí tức tựa như hải cốt ma thần dư trưởng lao từ không trung rơi vào trên đỉnh đầu nó mặc dù hải cốt toàn thân cao thấp lộ ra kim sắc lại không cách nào che giấu trên người nó nồng đầm mục nát tử vong ý vị khi dư trưởng lão dung nhập kim sắt hải cốt đầu lúc trương thanh dương ý thức được cái này cái đại gia hỏa liền là trước đó nhìn thoáng qua lúc từ dư trưởng lão bên trong trong vũ trụ nhìn thấy cao lớn ma thần dư trưởng lão cùng hải cốt ma thần hòa làm một thể máy móc tựa như hải cốt ma thần lập tức khôi phục linh tính đen ngỏm trong ánh mắt sáng lên hai đoá ngọn lửa màu vàng hải cốt ma thần miệng khép mở oanh thanh nhâm ùng ùng không giảng đạo lý từ hải cốt miệng bên trong truyền đền ra có thể đem ta bước đến một bước này ngươi thật g ê gớm chờ giết ngươi sẽ đem tại bên trong trong vũ trụ lưu lại ngươi pho tượng thời khắc tỉnh táo mình không thể khinh thường anh hùng thiên hạ. trương thanh dương đứng trên tâm linh tri cầu ngầm đầu nhìn vô song to lớn hải cốt ma thần chân thành nói dư trưởng lão ta khâm phục ngươi là phục hương thần long hội làm ra cố gắng nhưng là ngươi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đã đi đến đường tà đạo dư trưởng lão thanh â m tại toàn bộ không gian bên trong quanh còn nói công tội chính tả giao cho lịch sử đến bình phản đi hôm nay chỉ luận thắng thua kẻ thắng làm vua hải cốt ma thần đại thủ trong lúc nói chuyện liền đã đập con ruồi hướng phía trương thanh dương chụp lại to lớn cốt trưởng hướng xuống một nhấn cồn phong một phía tựa hồ trời cũng sắp sụp xuống tới trương thanh dương sắc mặt nghiêm túc thì triển long du tứ hải ở giữa không trùng trá Tâm luyện i chi n h c ầ cốt cảnh á giới tối cao là kim sắc tiếp theo là hát tiết sắc lần nữa là màu đồng cổ lại lần là thanh ngọc sắc thấp nhất là xứ tráng sắc thử cốt kiếm mặc dù là cao quý sùng thú vũ trang nhưng là đối mặt luyện cốt cảnh giới tối cao vẫn còn có chút lòng có dư lực không đủ liên tục mấy lần công kích về sau thử cốt kiếm cảm giác đụng phải kẻ khó chơi bệnh cũng lại p h m b ả o có chút sợ tại cùng một bộ vị chặt liên tiếp m ấ y kiếm cũng có thể đem xương cốt cho chặt đức nhưng là thử cốt kiếm xuất công không xuất lực sắc bén độ giảm mạnh một kiếm chặt lên đi cùng gãi n g ơ n g n không sai bịt lắm trương thanh dương một bên tránh né hải cốt ma thần hai con cốt trưởng một bên đem thử cốt kiếm tiến đến trước mặt nói ngươi tốt nhất có thể phát huy điểm tác dụng không phải ngươi quãng đời còn lại rất có thể liền là treo ở ti tan mè thử cốt kiếm toàn thân chấn động khâu lâu c h u ộ t thủ chi chi t h é t lên hai tiếng lại phấn chấn tinh thần khôi phục lưỡi kiếm sắp bén không lâu sau trương thanh dương chặt đứt hải cốt ma thần một cây xương ngón tay cùng một khối xương sườn mặc dù loại này vết thương nhỏ đối hải cốt ma thần tới nói căn bản không tính sự tình nhưng cuối cùng là cái khởi đầu tốt trương thanh dương thân pháp linh hoạt trên không trung bay tới bay lui hải cốt ma thần tuy mạnh bắt không được cũng là phí công ý thức ngưng tụ mà thành thân thể tại bên trong trong vũ trụ phản phất là một đầu thần t ậ t lòng vây quanh hải cốt ma thần trên dưới bay múa vốn lượn đốn công nhưng có khí thế nhanh như thiểm điện hải thần ma âm tại bên trong trong vũ trụ tiếng vọng nơi đây cấm chỉ phi hành giữa thiên địa đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên đem trương thanh dương bắt lấy đem hắn cưỡng ép lôi kéo tới trên mặt đất trương thanh dương giật nảy cả mình l i ề u mạng thi triển long du tứ hải lại cũng không còn cách nào bay lên không cái này hai cốt ma thần đỉnh đầu cùng sương sần hai nơi địa phương đột nhiên phát sinh bạo tạc bạch cốt trực tiếp nổ thành một đại đoàn bột mịn trên không trung t ạ n ra tại bạo tạc chỗ lưu lại hai cái đại l ỗ thùng không cách nào khép lại hai cốt ma thần im lặng thống khổ gào thét thân thể lắc lư mấy lần mới đứng vững thân thể tiếp tục hướng trương thanh dương đ song phương bên trong vũ trụ dung hợp dư trưởng lão bên trong vũ trụ bởi vì càng lớn dung hợp sau chiếm cứ tuyệt đại đa số số định mức vậy mà có thể ở một mức độ nào đó chế định bên trong vũ trụ phát tắc nhưng là hiển nhiên dư trưởng l ã o không chế hài q u ố t ma thần phát sinh bạo tạc cũng nói hắn chế định phát tắc cũng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới trương thanh dương ước ao không thôi ý thức thế giới ở một mức độ nào đó là có thể chế định một ít đối với mình có lợi phát tắc có thể chế định nhiều ít phát tắc chế định nào phát tắc chủ yếu nhìn đối thần ma n ữ trưởng không cùng tự thân có thể tiếp nhận bao lớn đại giới trương thanh dương chỉ là ở trong sách thấy qua thần ma n ữ giới thiệu nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội học qua. hai cốt ma thần n h ấ c chân hướng trương thanh dương dâm đến chân to như là dãy núi từ trên đỉnh đầu rơi xuống trương thanh dương đứng dậy liền chạy nhưng là tại mặt đất chạy rốt cuộc không cách nào cùng bay tốc độ so sánh sau lưng hắn hai cốt ma thần bàn chân không ngừng rơi xuống đất rung núi chuyển dâm ra cái này đến cái khác to lớn dấu chân trương thanh dương xử suất toàn lực khó khăn lắm có thể tránh đi hai cốt ma thần dâm rơi chân to bên hai đ ỗ n g nhiên bén nhọn tiếng rít văng lên trương thanh dương vội vàng né tránh một cây cánh tay dài cốt thứ sát gót chân của hắm trên mặt đất tiếng rít liên miên văng lên từng cây cốt thứ liên miên không ngừng mà phóng chương bốn t thứ mươi n h t ư sáu hải cốt ma thần biến thân ngay tại trương thanh dương phát hiện dư trưởng lão khả năng đối với mình có chủ tâm không tốt thời điểm vẫn đang trải vớt ưu thế của mình thế yếu cùng át chủ bài nếu như là đối kháng chính diện trương thanh dương không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đối phương rất mạnh rất có thể là có được trường sinh cấp sùng thú lao quái vật trương thanh dương một chiêu liền sẽ bị diệt cho nên trương thanh dương quả quyết lựa chọn tuần h theo dựa theo tâm ý của đối phương đi làm đồng thời cẩn thận quan sát ý nghĩ của đối phương cùng hành vi nếu như đối phương lựa chọn tại thân thể phương diện tiêu diệt mình vậy cũng chỉ có thể nhận thiên ý liền cung địa chấn bao đồng dạng không có cách nào nhưng là từ dư trưởng lão đủ loại hành vi nhìn lại khả năng này cứ thấp trương thanh dương thành công đối phương cũng không phải là loại kia truyền lại từ mình thần công lại trị liệu mình ám thương lại đem mình tự tay á c h sát bệnh tâm thần dư trưởng lao có lẽ là truyền lại từ mình thần c ô n g bồi dưỡng mình sau đó khống chế mình đi làm một chút chuyện không tốt kia trương thanh dương liền lựa chọn tạm thời lá mặt l à trái nhưng là dư trưởng lão lựa chọn nhất làm cho người không tưởng tượng được từ ý thức phương diện tu hú chiếm tổ c h í m khách bên trong vũ trụ mấy ngàn năm nay đều là nhân loại nơi thần bí nhất vô số tiền bối cường giả đều không thể hiểu rõ bên trong vũ trụ tác dụng ý thức phương diện so đấu chính là ý chí cùng tinh thần lực đây là tâm linh chi cầu cường hạng mà lại tâm linh chi cầu trên còn có một cái từ phẫn nộ chi hỏa bên trong nợ da thú nhỏ nếu như suy luận không sai ngày đó cùng ti tan mèo hợp thể sau tiến hóa liền là con thú nhỏ này kế tác t mà để con thú nhỏ này phát huy lực lượng cường đại trọng yếu nhất động lực liền là l ử a giận l ử a giận tích lũy đủ chưa trương thanh dương nhìn về phía tâm linh chi cầu trên tiểu hỏa trương thanh dương bị hài cốt ma thần truy sát nhất là tại cấm bay về sau không hề có lực hoàn thủ tiểu hỏa toàn thân trên dưới l i ệ t hỏa hừng hực n g ạ i thanh m ạ i khi đất ngao ngao kêu to nhưng trương thanh dương luôn cảm giác vẫn là kém một chút không có loại kia phẫn nộ đến hé miệng liền có lựa giận dâng lên vừa động thủ liền muốn mất lý trí xúc động trương thanh dương trong lòng quyết tâm cố ý chậm một bước bị hai cốt ma thần đầu ngón chân đá trúng trương thanh dương lập tức kêu đau một tiếng bị đá bay ra ngoài giữa không trung mấy cây cốt thứ liền bắn tới trương thanh dương huy kiếm cản bay mấy cây nhưng cố ý thất thủ để trong đó một cây cốt thứ xuyên qua bà v a i vây anh trương thanh dương té ngã trên đất quay đầu nhìn lại tâm linh chi cầu trên tiểu hỏa trên thân lửa dận bốc lên cao mấy mét kia hừng hực lửa dẫn cơ hồ đem nó biến thành một cái mặt trời nhỏ xong rồi trương thanh dương trong lòng vui mừng bầu trời đột nhiên nằm đạm hai cốt ma thần chân to che khuất bầu trời đất đạp xuống tới nguyên bản chân bóng linh lợi bản chân tạ i đạp xuống tới đồng thời cốt thứ như là cọ dại sinh trưởng tốt cái này nếu là một cước đạp chúng toàn thân chỉ sợ muốn bị dấm ra trên trăm cái lỗ thủ n g ra nga ô hóa thân phẫn nộ hỏa diễm tiểu h ỏ a đột nhiên như là một đạo hỏa quang hướng về trương thanh dương nào tới tia lửa cháy hừng hực chiếu d ọ i ở trên người toàn thân huyết dịch cũng vì đó sôi t r à o m á n h liệt đấu trí chi chiếm cứ toàn thân mỗi một cái góc trương thanh dương n ư ỡ n g ngực nên đón biến thân đồng thời lớn tiếng hướng phía hải cốt ma thần nộ quát nên đón thất bại đi ừ, ẩm ẩm hải cốt ma thần hai cái lỗ thủng trong ánh mắt hoàng quang đ sau m ộ t khắc hai cốt ma thần to lớn bàn chân trong nháy mắt nổ tung một đoàn hừng hực hỏa q u a n g từ dưới chân hắn t o á t ra ánh lửa hóa thành một đạo dài mấy chục mét sóng lửa nhào vào hai cốt ma thần trên đùi gãy chân cái chân kia cũng lập tức tại sóng lửa bên trong nổ tung hai cốt ma thần phẫn nộ gào k h é t không có âm thanh lại có vô hình đất sóng xung kích đem trương thanh dương bao p h ủ tại bên trong hai cốt ma thần một cái chân khó mà đứng vững lảo đảo hai bước ngã xuống đặt mông ngồi dưới đất bị xung kích sóng bao phủ kia đại đoàn ánh lửa thật giống như bị cồn phong thổi qua, ngọn lửa chống thấp một chút nhưng vẫn căng cứng lên thi đại đoàn ánh lửa cưỡng ép đột phá sóng xung kích từ trên mặt đất nhảy vọt mà lên đụng đầu vào hài cốt ma thần trái tim vị trí hài cốt ma thần phát ra thật dài đất kêu gào toàn bộ bên trong không gian đều vì thế mà chấn động k i u đại đoàn ánh lửa dần dần tán đi bộ phận lộ ra trương thanh dương thân ảnh trương thanh dương đơn bạc thân thể hai tay nắm lấy một thanh khổng l ồ đất tạo hình cổ quái h ỏ a diễm trường kiếm dài mấy chục thức thân kiếm hoàn toàn cắm vào hài c ố quái họa diễm trường kiếm dài mấy chục thức thân kiếm hoàn t n cực kỳ cổ quái nguyên bản khô lâu trật thủ đã không thấy tăm hơi th thân kiếm liền là từ trong miệng của nó dọc theo đi hai cốt ma thần trong đôi mắt hoàng quang một trận sáng t ắ t cấp tốc cảm đ ạ m xuống chỉ còn lại một tầng mông lung hoàng quang mơ hồ có thể trông thấy hoàng quang sau lỗ thủng hai cốt ma thần sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua nguyên bản kim sắc xương cốt rất nhanh liền trở nên vết dỉ lo a lộ tựa như trải qua vô tận thuế nguyện tan mòn trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra lại không có lập tức đem mấy chục mét hỏa d i ễ m trường kiếm rút ra tiểu hỏa không thể để cao hẳn lực lượng ngược lại đem thử cốt kiếm uy lực làm lớn ra gấp mười 10, gấp trăm lần chối kiếm nuốt miệng là một thần hai cây sừng rồng hướng về sau thiếp ở trên thân mình rất là bà khí trương thanh dương trực giác cảm thấy cái này nuốt trên miệng thần thú hẳn là tiểu hỏa không nghĩ tới con kia mãi thanh mai khí ngao ngao kêu vật nhỏ lại còn có như thế uy mánh một mặt hai cốt ma thần giống như nến tàn trong gió nhưng là côn trùng t r ă m chân chết còn dễ ã rủa vì để p h ò n g v ậ n nhất trương thanh dương chuẩn bị rút ra hỏa diễm trường kiếm lại cho hắn đến lập tức hỏa diễm trường kiếm biến mất lại lần nữa biến trở về thử cốt kiếm khâu lâu truật thủ cùng trương thanh dương hai mặt nhìn nhau tiểu hỏa lại về tới tâm linh chi cầu bên trên thân thể nho nhỏ ghé vào trên cầu. trên thân một m ự c tiêu đốt lên hỏa diễm đều mỏng manh mau nhìn không thấy đại khái mệt mỏi không nhẹ hai cốt ma thần thân thể khổng lồ đ ố n g nhiên b ô n g n ú c đích trương thanh dương giật n ả y mình quay người liền muốn chạy lại nhìn thấy dư trưởng lão từ hai cốt ma thần đỉnh đầu cái kia lôi thủng bên trong chu i r a dư trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi tựa như bị gió thu sơ sát thổi qua lá rụng mặt mũi tràn đầy đều là lao nhân ban dư trưởng lão suy yếu bất lực một mặt phức tạp nhìn xem trương thanh dương lại quay đầu nhìn về phía tâm linh chi cầu trên tiểu hòa hắn yếu ớt thở dài hữu khí vô lực nói ta vận mệnh đã như vậy không nghĩ trương thanh dương nói nhai tý là cái gì dư trưởng lão c ố g ắ n g t ỉ n h lại một chút tinh thần nói thần long sinh ra cựu tử một trong số đó liền là nhai tý ngươi thật sự là vận khí tốt trương thanh dương nhìn xem tâm linh chi cầu trên cái kia tựa như chó con đồng dạng tiểu g i a hỏa vừa mừng vừa sợ dư trưởng lão đông nhiên trên mặt lộ ra một mặt triều h ư n g nói nhìn đến quả nhiên là thiên ý ngươi là ta thần long hội thiên mệnh c h i tử nếu không như thế nào không có truyền thừa tình huống dưới liền có thể dựng dục ra long tử nhai tý dư trưởng lão vẻ mặt kích động dọa trương thanh dương nhảy một cái trương thanh dương lặng lẽ lui về phía sau dư trưởng lão nghiêm túc hỏi, chương t bốn h mươi n n g ư ơ bảy thần long tổng cương bá hạ bị pháp dư trưởng lão thần sắc chân thành nói nếu như ngươi thực tình đi làm phát lại độc thể cũng không có cái gì tốt lo lắng trương thanh dương vốn là muốn lừa dối quá quan nhưng là bị dư trưởng lão nhìn chằm chằm thần sắc cũng dần dần nghiêm túc đế lương tư tưởng ta cực kỳ kính nghệ người người như rồng đây là cỡ nào vĩ nguyện bởi vậy ta nguyện ý tiếp nhận thần long hội ta nguyện ý bằng vào ta ít ỏi lực lượng đi cố gắng trọng chấn thần long hội ta cũng nguyện ý đi thăm dò tuân đế lương nguyên nhân cái chết thần long hội suy bại nguyên nhân nhưng là cuộc đời của ta từ chính ta làm chủ ta có chính ta sinh hoạt ta ý nghĩ ta muốn bằng c h í n h ta hai tay để cho ta phụ mẫu được sống cuộc sống tốt ta cũng không muốn bọn hắn cả ngày vì sinh tồn mà dãy ruộng ta muốn để mình mạnh lên v trương loại n chủng thanh i n t một dương thản gia, h g ta nhiên nói kia là ngươi ý nghĩ ngươi vì đó phấn đấu vì đó cố gắng ta cực kỳ khâm phục nhưng ta có ý nghĩ của mình ta sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi dư trưởng lão bởi vì quá độ kích động mà g i ữ tợn vận mẹo trương thanh dương một mực không cho đất nhìn thẳng hắn dư trưởng lão nói ngươi là thần long hội thiên tuyển c h i tử đây là mệnh của ngươi ngươi trốn tránh không được vô luận ngươi làm sao trốn tránh vận mệnh đều sẽ đem ngươi một lần nữa kéo về đến chính xác trên quỹ đạo trương thanh dương vông vông tay nói tốt ngươi nói đều đúng ta chỉ muốn biết ngươi chừng nào thì từ ta bên trong trong vũ trụ rời đi dư trưởng lão cởi khổ mang ta một tia bản thân trào phúng rời đi hai người chúng ta bên trong vũ trụ lẫn nhau thôn vệ dung hợp ta rời đi lại có thể đi đâu ta nặng tổn thương thành tình trạng như thế này liền là rời đi cũng không mấy ngày tốt sống hắn dần dần thanh sắc điều lệ bất quá ta mặc dù chết chắc nhưng là ngươi nếu không chịu t h ì đáp ứng ta hai điều kiện ta liền có thể để ngươi sống không bằng chết thậm chí để ngươi bồi tiếp ta một khối chết ngươi không được quên a thổ còn ở bên ngoài hắn là ta từ tiểu nuôi đến lớn đối ta trung thành tuyệt đối nói gì ngay lấy nếu không có ta lên tiếng ngươi vừa xuất hiện hắn liền sẽ dễ ngươi trương thanh dương chậm rãi lắc đầu nói ta sẽ không đáp ứng ngươi dư trưởng lão thở dài nói đời trước hội trưởng khi còn sống đã từng cùng ta cảm t h á n qua có lý đọc người khó nói nhất phục thuyết phục hắn không bằng giết hắn xong hết mọi chuyện ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà liền có lý niệm của mình cái này rất khó được có lẽ ta không cải biến được lý niệm của ngươi nhưng là ta lại có thể bức bách ngươi nhất định phải hoàn thành ý nguyện của ta hắn gác ý lại quỷ dị cười một tiếng nếu không ngươi đó là một con đường chết ngươi thấy bên trong vũ trụ bên ngoài tầng kia hỗn độn sao ngươi nếu không thể đem ngoại giới tầng kia hỗn độn l u y ệ n hóa ý thức của ngươi cũng chỉ có thể khốn thủ tại bên trong trong vũ trụ b ị ai chờ đợi nhục thể biến mất ngày đó đến trương thanh dương khỏe miệng co giật hai lần mạnh miệng nói ta không tin hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên tràn ngập tin thầm nghĩ tâm linh chi cầu g i n g chính là siêu thoát đến, xuyên qua. Nó trương thanh dương càng nói càng phấn khởi hỗn độn vòng là hai cái bên trong vũ trụ dung hợp hình thành bên trong ẩn chứa đại lượng tinh thần lực tâm linh chi cầu đả thông hỗn đ ộ t vòng đồng thời cũng là đối tâm linh chi cầu tôi luyện chỉ cần tâm linh chi cầu hấp thu hỗn độn trong vòng tinh thần lực tinh hoa nhất định có thể tiến hóa ra càng thêm to lớn cường đại tâm linh c h i cầu trương thanh dương kích động lập tức liền muốn đi thử một chút nghiệm chứng mình phỏng đoán có hơn trưởng lao sắc mặt khó coi thật lâu im lặng sau một lúc lâu hắn mới thở ra một hơi chầm rãi nói ngươi quả nhiên là ngút trời kỳ tài bất quá đến cũng nhắc nhở ta ta là thân thể sắp chết cực kỳ vô dụng sau khi ta chết thân thể trở về đại địa tinh thần còn tại vũ trụ ngươi đã là thần long hội thiên tuyển tri tử ta làm gì tiếc rẻ này thân thể tàn phế ta đem tinh thần ý chí hóa thành ma ruộa là cấn khắc ở nơi đây hôn đồn trong vòng để mà tôi lợi ngươi trợ giút ngươi trưởng thành là thần long hội dâng ra một điểm cuối cùng chút sức、mọn. ngươi nếu không thể tu thành bá hạ bị pháp liền sẽ nhận ma rùa lạc cấn ngăn cản chỉ dựa vào ngươi bây giờ tâm linh chi cầu cũng đừng hỏng thông qua trương thanh dương nhìn xem hắn hắn đã làm đến tàn trong gió tại trước khi chết thời điểm lại còn một lòng nghĩ trọng chấn thần long hội dư trưởng lão mặc dù không từ thủ đoạn cử động lần này làm người lên án nhưng là tín niệm kiên định lại làm cho người kính nghệ trương thanh dương nói dư trưởng lão làm gì nhất định phải khó xử ta đây dư trưởng lão tìm được thực hiện lý tưởng phương pháp vặn mẹo sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh ha ha cười nói thiết tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy chất phải khổ hắn tâm trí trương thanh dương mặt mũi tràn đầy đầy đắm ch lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào dư trưởng lão nói ta mặc dù là thần long hội hộ pháp trưởng lão nhưng là chỉ nắm giữ bá hạ bí pháp ta trước chuyển cho ngươi bá hạ bí pháp cái khác tám loại bí pháp cần chính ngươi đi tìm chín pháp hợp nhất mới có thể tại thần long tổng cương không c h ế giới thành t ự u thần long bí pháp ta hiện tại chuyển cho ngươi bá hạ bí pháp trương thanh dương không muốn nghe không muốn tu luyện nhưng là làm sao bá hạ bí pháp thần bí cường đại chữ chữ châu ngọc ở trong chứa đủ loại thiên địa đạo lý lệnh trương thanh dương nhịn không được đi nghe dư trưởng lão nhìn hắn chuyển qua đầu đưa lưng về phía mình nhưng lại đưa lỗ t a i rán vẻ thầm nghĩ l ờ i nhưng trong miệng bí pháp nhưng không có dừng lại bá hạ long tử một trong thân phụ đà sơn nâng hải chi lực tựa như qua một thời gian uống cạn c h u n g t r à dư trưởng lão đem bá hạ bí pháp kể xong trương thanh dương nghe được như xin、si、h ư say đủ loại l ĩ n h nộ g cùng nghi hoặc đều xông lên đầu để hắn nhịn không được bắt tâm t à o phổi muốn nhắc tay đặt câu hỏi dư trưởng lão ngừng nghỉ một lát lại lại đọc một lần liên tiếp đọc mười lần trương thanh dương cũng tại vô ý thức ở giữa đem toàn văn toàn bộ nhớ kỹ rất nhiều nghi hoặc hoang mang cũng đều tại từng lần một lắng nghe bên trong có đáp án dư trưởng lão nói lấy người thiên phú chắc h ẳ n đã một chữ không kém nhớ ngươi chỉ có tu luyện thành bá hạ bí pháp mới có thể thông qua ta lưu lại ma r ù a là cấn trương thanh dương ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn mình đều phải chết còn cần loại phương pháp này buộc tự mình tu luyện thành bá hạ bí pháp ta sẽ tu luyện thành bá hạ bí pháp cũng sẽ tận lực chấn hương thần long hội dư trưởng lão cũng không có chờ hắn nói xong phối hợp nói ngươi luyện thành bá hạ bí pháp ở một mức độ nào đó còn có thể trợ giúp ngươi hấp thu ngoại giới hỗn độn cổ vũ tu vi nhưng là khi ngươi tu luyện thành bá hạ bí pháp một c á c này vận mệnh của ngươi liền từ không được chính ngươi cái này chờ bí pháp liền giống với một vị dự tài đã là đại bổ cũng là lớn độc chỉ có âm dương điều hòa mới có thể chữa thể b ệ n h Chỉ hoặc tu một t loại, hoặc là o r n g đó để mấy loại, sẽ để cho sẽ của thần hồn n g ư ơ i mất đi k h ô nhất g c ế cuối cùng Ngươi n tự bạo. h định phải tại trong vòng mười năm tìm được thần long bí pháp cái khác tám loại cũng đem nó tu luyện thành công mới có thể cứu về cái mạng nhỏ của n g ư ơ i ta không tin nếu quả như thật như như lời ngươi nói thần long bí pháp chia ra làm chín truyền bá ra ngoài đến hại chết bao nhiêu người dư trưởng lao nói trước kia tự nhiên là có k h ô n g chế phương pháp hiện tại cũng có nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi trương thanh d ư n g một mặt táo bón biểu lộ ta có mười câu tám câu thô tục không biết có nên nói hay không chương bốn mươi tám ma d ù a là cấn nước suối phiêu m i ể u đang khi nói chuyện dư trưởng lao thân thể liền trở nên có chút trong suốt nếu là ngươi có thể còn sống ra ngoài liền đi dưới mặt đất trong hồ gọi ra ta sùng thú để nó đem bá hạ bia đá cong ra một câu nói xong thân thể đã chỉ còn lại một hình bóng dư âm lượn lờ thời điểm dư trưởng lao triệt để hóa thành một cô lớn khổng lồ tinh thuần tinh thần lực thăng lên bên trong vũ trụ trên không hướng hôn độn trong vòng bụi nào về phía trước biến mất bóng dáng nguyên bản đã bình tĩnh trở lại hôn độn vòng lập tức lại dối loạn lên như là bình tĩnh dòng sông hạ lại thêm một cỗ mạch nước ngầm trương thanh dương không chấp mắt nhìn xem phản phất có cái gì bỏ sát loại hình vật nhỏ tại hỗn độn trong vòng c h u i đi rất nhanh tại trong tầm mắt của hắn có vô số lớn chừng bàn tay cái cổ có lân thiến đầu có song r á c ma r ù a tại hỗn độn trong vòng tiến vào c h u i ra lại một hồi những n à y ma r ù a hóa thành r ù a hình phù văn lạc c ấn tại hỗn độn trong vòng cùng hỗn độn vòng hòa làm một thể trương thanh dương thở dài hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này dùng sinh mệnh tới khuyên học trương thanh dương lại cẩn thận từng ly từng tý đem bá hạ bí pháp ở trong lòng qua một lần vẫn là không thấy xảy ra vấn đề gì chỉ cảm thấy này bí pháp xác thực bác đại tinh thâm khiến người tỉnh lộ là nhất đảng bí pháp không nói tu luyện, chỉ là đọc tới đọc lũi mấy lần liền có tăng trưởng trí tuệ khoáng đạt nhãn giới diệu dụng loại bí pháp này mơ hồ còn có loại tạo hóa diệu dụng mặc dù bên ngoài nói là kiên cố thân thể gia tăng thân thể tự lành lực nhưng trên thực tế đều là nguồn gốc từ tạo hóa tự thân lý niệm tu luyện tới tuyệt đ ỉ n h thậm chí có thể gãy chi t á i sinh khá tốt nói thật đoán được đ i ể m này trương thanh dương là rất muốn tu luyện bá hạ bí pháp nhưng dư trưởng lao đã nói rõ cái bí pháp này là có đại vấn đề tu luyện về sau liền không dừng được nhất định phải đem thần lòng tổng tương tập hợp đủ nếu không liền muốn bạo thể mà chết biết do có vấn đề còn muốn tu luyện đó chính là đầu ó c có vấn đề trương thanh dương q u y ế t định với ẫ n là thử t r ư c m tay tâm dùng t linh chi cầu liền lập tức xuất hiện tại dưới chân hắn dư trưởng lao hóa thành ma ruột là cấn nơi đây cấm chỉ cũng lập tức giải trừ trương thanh dương lái tâm linh chi cầu liền bay lên bên trong vũ trụ biên giới trương thanh dương đứng tại hỗn độn vòng bên cạnh hắn thử thăm dò đem bàn tay quá khứ nguyên bản bình tĩnh không lay động tựa như biện chết đồng dạng hỗn độn vòng lập tức quần quần xuống ẩm ẩn ẩn có lôi minh tiệm điện ở trong đó nhạy vọn trương a tay. Tay thanh dương cắn ó răng kiên định đưa tay xâm nhập hôn đội vòng phản phất bị chọc giận liên tục mấy đạo thiểm điện hiện lên một trận lôi điện phong bạo tựa như chính đang nhanh chóng ấp ủ ở trong tình huống trở nên nghiêm trọng trương thanh dương cấp tốc nắm tay lùi về nếu như là tại ngoại giới Cái này b trong trong trương thanh dương phát hiện ý thức thể thụ thương lại tốt hơn sẽ mạnh lên một chút cái này thụ thương tay liền rõ ràng so với một cái tay khác mạnh hơn một chút tựa như nhận lấy một lần cường hóa trương thanh dương thôi động tâm linh chi cầu tâm linh chi cầu tiến vào hỗn độn trong vòng hỗn độn trong vòng im ắng đất không có bất cứ động tích gì bất quá tâm linh chi cầu tại hỗn độn trong vòng xuyên qua tốc độ rõ ràng đại đại yếu tại tình huống bình thường tựa như ghé qua tại sền sệt bùn nhão bên trong hành động chậm chạp nhưng là y nguyên có thể đ ộ n g sấm sét vang dội thì hoàn toàn chưa từng xuất hiện trương thanh dương trong lòng vui mừng xem ra chính mình chỉ cần đi theo tâm linh chi cầu cùng tiến thối nên vấn đề không lớn tâm linh chi cầu siêu thoát đến pháp tác quả nhiên đặc thù cho dù là hỗn độn vòng cũng có thể tự nhiên tiến thối xuyên qua đ ô n g nhiên tâm linh chi cầu đột nhiên chấn động trương thanh dương nương tựa theo cùng tâm linh chi cầu cảm ứng nhìn thấy một cái ma rửa lạc ấn rung động kịch liệt lập tức ba một tiếng biến thành một con đầu có hai sừng ma hung hăng cắn trên tâm linh chi cầu đồng thời chính có càng nhiều ma rùa lạc ấn chuyển hóa thành ma rùa từ bốn phương tám hướng chen trúc mà tới ma rùa xuất hiện không biết vì cái gì còn mang đến phong hỏa lôi điện có đáng sợ c u ồ n g phong như đao lướt qua chém vào trên cầu lưu lại từng đầu vết đ a u có lôi hỏa rơi xuống tâm linh chi cầu bị đốt ra từng khối cháy đen có thiểm điện bổ tới tâm linh chi cầu trên nhảy lên lên từng đầu điện xả cầu thân bị điện giật mà run lên như cái sàng những n à y mặt trái hiệu quả thật lâu khó mà lắng lại tâm linh chi cầu nhìn muốn bị dậy v à tan thành từng mảnh trương thanh dương mau đem tâm linh chi cầu thu hồi lại còn mang về mấy cái chết không hé miệm ma rù Vừa r những đột ngày m cái ma rùa lại còn có thể điều động hỗn độn vòng bộ phận lực lượng cùng một chỗ đả kích tâm linh c h i cầu nhìn đến không thể không tu bá hạ bí pháp trương thanh dương đặt mông ngồi dưới đất triệt để tuyệt vọng rồi bất quá rất nhanh trương thanh dương lại phấn chấn dư trưởng lão biểu hiện được càng cường đại liền mang ý nghĩa bá hạ bí pháp càng lợi hại có cơ hội tu luyện loại này cấp bậc bí pháp cũng là một loại vinh hạnh đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ trương thanh dương cắn răng nói tu mặc dù gặp nguy hiểm nhưng là trưởng thành tính cực cao ự c c trương thanh dương trưởng thành là cấp cao nhất sùng thú chiến sĩ tỷ lệ tăng nhiều tu luyện khác bí pháp có lẽ không có chút nào p h o n g hiểm nhưng là trưởng thành là đỉnh cấp sùng thú chiến sĩ khả năng lại cực kỳ bé nhỏ nguy hiểm càng lớn lợi ích càng lớn kỳ thật lựa chọn đã rất đơn giản không tu luyện vây chết tại bên trong vũ trụ một con đường chết miễn là còn sống liền có cơ hội Húng chi thông qua bà hạ bí pháp, mình còn có thể dòm ngó cao cấp lực lớn vô cùng bình thường thích gì khiêng tam sơn ngũ hồ chạy khắp nơi cái này thuộc về ưa thích cá nhân mấy ngàn chữ bá hạ bí pháp tại trương thanh dương trong đầu tuần hoàn qua lại ngay từ đầu trong đầu còn có một chút t ạ c nghiệm cuối cùng chỉ còn lại cái này mấy ngàn chữ bí pháp trong đầu lại không cái khác qua thật lâu cái này mấy ngàn chữ bí pháp biến thành mấy ngàn ma r ù a phù văn trong đầu chuyển động ma r ù a phù văn đầu đôi tương liên biến thành một cái vô thủy vô chung vòng tròn với anh một tiếng vang thật lớn đầu đôi tương liên phù văn vòng tròn biến thành một con đầu có hai sừng dưới cổ khoác vẩy mai r ù a như s ơ n nhạc tứ chi như long tượng cự quy cái này cự quy kéo lấy một con rồng đôi hai mắt vệ nghệ thương sinh dưới chân mơ hồ có chín đạo phiêu miễu nhấp nô n ư c suối chương bốn mươi chín long pizza bí phát thành long quy vừa ra toàn bộ bên trong vũ trụ vì thế mà chấn động long quy ngửa đầu gào thét vạn vật cúi đầu chỉ có tiểu hỏa không phục tại trên cầu r ắ t cổ phát ra ngao ngao sữa âm cùng tranh tài cùng là thần long cựu tử một trong nhai tý căn bản không giả bá hạ thậm chí còn muốn đem long quy tiếng kêu đẻ xuống bất quá này long quy chính là bá hạ bí pháp tu luyện thành công biểu tượng cũng không linh trí tiểu hỏa dù lớn đến mức nào âm thanh con k i a long quy cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng trương thanh dương nhìn thấy tiểu hỏa trong lòng vui mừng mình từ phẫn nộ chi hỏa bên trong dựng dục ra n a i tý cái này n a i tý tuy vẫn còn nhỏ nhưng đã bày biện ra bất phản năng lực có cái này đại bảo bối tại chắc hẳn tu luyện n g a i t í bí pháp là không thành vấn đề mình tìm kiếm những bí pháp khác thời gian lại dư giả rất nhiều long quy phát ra gào thét hóa thành sấm mùa xuân thanh âm từng vòng từng vòng chấn động lấy trương thanh dương ý thức thể cùng bản thể của hắn trương thanh dương ổn thủ bản tâm ngồi nhìn thân thể bị bá hạ bí pháp tể luyện cải tạo hôn độn trong vòng bỗng nhiên có một cỗ tinh thần lực c u ầ n c u ộ n mà tới phản phất là một đạo hồng thủy vào tới vây quanh trương thanh dương chín kẹo mười tám rẽ lưu truyền lũ tinh thần lực này tại bá hạ bí pháp dẫn giáp g ớ i cố gắng muốn cùng trương thanh dương hòa làm mỗ cỗ này khổng lồ tinh thần lực đối trương thanh dương tới nói không thể nghi ngờ là một tề đại bù nhưng là trong đó có dư trưởng lao ý chí mạnh vỡ có hắn một chút lẻ tẻ càng lộ ký ức v v trương thanh dương nếu là hấp thu khó tránh khỏi sẽ có thai hòa ngầm chí ít cũng là tiêu hóa không tốt nhưng nếu là không hấp thu nếu là luồng tinh thần lực này lại trở về về hỗn độn vòng về sau tiêu hóa rèn luyện hỗn độn vòng có thể sẽ khá là phiền thoái một cái khác luồng tinh thần lực này thực sự khổng l ồ làm người trông mà thèm đủ để bù đắp được trương thanh dương luyện chế tâm linh chi cầu lúc tiêu hao vẫn muốn đem tâm linh chi cầu mở rộng nhưng là khổ vì tinh thần lực không đủ đây không phải có sẵn sao trương thanh dương đại h ỉ chỉ huy cố này bành trướng khuấy động tinh thần lực hướng tâm linh chi cầu chạy tới chỉ cần đem luồng tinh thần lực này hấp thu tâm linh chi cầu tăng lớn gấp đôi không phải l à n g ộ u dư trưởng lão tinh thần lực c ủ a tới nguyên bản nằm sấp trên tâm linh chi cầu tiểu h ỏ a đột nhiên đứng lên hướng phía tinh thần lực dòng lũ gầm hét lên h á n âm thanh gâu gâu như sữa chó tinh thần lực dòng lũ lại băn khoăn không dám gần tâm linh chi cầu có chủ rồi cái này ngoại lai hộ tiểu hòa không muốn tiếp nhận trương thanh dương lập tức mộng, ngàn nghĩ và nghĩ không nghĩ tới tiểu hòa không、được. không hổ là nhai tý trong truyền thuyết nhai tý tâm nhãn nhỏ nhất có thủ tất báo cuồn cuộn tinh thần lực dòng lũ tại bên trong trong vũ trụ con ruồi không đầu đồng dạng lưu động mắt thấy long quy đình chỉ gào thét bị dẫn dắt mà đến tinh thần lực dòng lũ t i ể u sắp trở về hỗn độn trương thanh dương gấp đất đột nhiên đứng lên đi tới lui mấy bước vô số suy nghĩ liên tiếp đột nhiên đứng vững cho mình một bàn tay đã không thể dung hợp vì cái gì không còn xây một t ò a mới cầu trương thanh dương vội vàng ngồi xuống điều chỉnh khí t ứ c quay về bình tĩnh nội tâm không nhốn bụi t r n ý chí toàn bộ tập trung ở giữa không trung kia cỗ tinh thần dòng lũ bên trong tinh thần lực dòng lũ tạo ý tr hội tụ thành cầu hình sau đó bị một cái bàn tay vô hình nào nặn càng gia tăng hơn thực lại lôi cắm mở bóp thành một cái cầu hình dạng vừa mới bắt đầu tinh thần lực dòng lũ bên trong có t h ử a trưởng lao ý chí mạnh vỡ không thế nào nghe trương thanh dương sai sự bị bàn tay vô hình lặp đi lặp lại nào nặn đập xé mở lại hội tụ thành cầu như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần tinh thần lực dòng lũ liền trở nên nghe lời rất nhiều dần dần hình thành một đầu mới tâm linh chi cầu chỉ là đầu này cầu so đầu thứ nhất tâm linh chi cầu muốn trị đ ộ rất nhiều trương thanh dương thẩm nghĩ đoán chừng là tinh thần lực d ò n lũ bên trong ý chí mảnh vỡ còn chưa hoàn toàn vỡ nát nguyên nhân đầu thứ hai tâm linh chi cầu vừa mới thành hình long uy tiếng gầm gừ liền dần ngừng lại bá hạ bí pháp hóa thành một con c o n bia thạch quy sừng sững tại đầu cầu trên tấm bia đá như có chữ trương thanh dương rút ngắn ánh mắt nhưng là trên tấm bia đá chữ viết mơ hồ chỉ nhìn ra tổng cộng có ba chữ cụ thể là cái nào ba chữ lại phân biệt không ra trương thanh dương cảm giác tại bên trong trong vũ trụ đã chậm trễ thật lâu bá hạ bí pháp sơ thành hắn liền lập tức lái đầu thứ hai tâm linh chi cầu hướng về hỗn nội vòng chậm dại u n dung bay đi đầu thứ hai tâm linh chi cầu không nhanh không chậm tiến vào hỗn nội vòng trương thanh dương đề cao mười hai phần lực chú ý c theo tâm linh chi cầu xâm nhập hỗn độn vòng cũng không động tĩnh nhưng là ma rùa lạc cấn đã xuất hiện tại tâm linh chi cầu bờ phía tâm linh chi cầu thậm chí cùng một viên ma rùa lạc cấn sượn qua người viên tiên lạc cấn lung lay cũng không biến hóa trương thanh dương bông u xuống một nửa tâm đợi đến hoàn toàn từ hỗn độn trong vòng r a mới tính bông u xuống toàn bộ tâm trở về hiện thực trương thanh dương đầu tiên là từ từ nhắm hai mắt tiến lặng thôi động khí huyết cảm ứng toàn thân thân thể cũng không nhận được cái gì a m t o á n khí huyết cực kỳ tràn đầy thể nội sinh mệnh lực so trước đó còn mạnh mẽ mấy phần trương thanh dương mở mắt ra dư trưởng lão di thể vẫn như cụ k h a n h chân ngồi tại bên cạnh mình một ngón tay nhấn tại trương thanh dương m i tâm trương thanh dương đứng người lên ánh mắt phức tạp mà nhìn xem dư trưởng lão dư trưởng lão thân thể ấ m ấm duy trì người bình thường đặc thù nhưng là ý thức của hắn đã không tồn tại nghiêm chỉnh mà nói trước mặt dư trưởng lão là cái người thực vật mà lại không có ý thức khống chế trong cơ thể hắn sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua không được bao lâu tuổi thọ của hắn liền sẽ đến cuối cùng trương thanh dương thở dài đi qua mở cửa ra cửa vừa mở ra trương thanh dương liền thấy a thổ kia trương đứng ngồi không yên khuôn mặt nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi ngươi ngươi là a thổ nhìn xem trương thanh dương, lắp bắp nói, A ta Thanh Thanh A thổ, là Trương thanh dương. Trương thanh dương nói khẽ. A thổ khẽ. là Dương. Dương nước ngơ, nói ngẩn một ắ t tức tuôn trào thổ trưởng trước đất lập lào lão lớn. chủ chạy khóc quỳ xuống nhân. người ra, đào bảo, A đi dư m lát sau đợi đến a thổ đem cảm xúc phát tiết không sai bị lắm trương thanh dương mới đi quá khứ vô vô đã khóc đến toàn thân vô lực a thổ nói a thổ dư trưởng lão như là đã đi vẫn là nhập thổ vi an đi ừ m a thổ thút thít gật gật đầu thiếu chủ ngươi sẽ kế thừa thần long hội di trí sao a thổ ngẩng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ lại vô cùng nghiêm túc hỏi trương thanh dương trong lòng lộ n bột một chút đông nhiên cảm thấy hai đạo đáng sợ ánh mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm hắn có chút q u a y đầu dư quang liếc nói cách đó không xa vẫn bị khóa lấy người thọn đầu kia con chó vàng ánh mắt cho dù cách rất xa y nguyên để trương thanh dương cảm thấy như có gai ở sau lưng trương thanh dương hỏi tại sao muốn hỏi vấn đề này a thổ nói chủ nhân đã phân phó ta nếu như còn sống không phải hắn liền muốn hỏi thiếu chủ là nguyện ý kế thừa thần long hộ i di trí nếu như nguyện ý liền thừa nhận thiếu chủ thân phận nếu như không muốn chứ trương thanh dương hỏi a thổ mỹ môi một cái thân xác rất là bối rối nói chủ nhân để cho ta dễ người biết sao trương thanh dương nhìn chăm chú hắn a thổ lớn tiếng nói ta sẽ không trương thanh dương cười vớt vớt đầu của hắn ta tu thành bá hạ bí pháp nghĩ không kế thừa cũng không được trương thanh dương mất hết cả hứng thở dài a thổ vừa mừng vừa sợ nói ta liền biết người nhất định sẽ trở thành ta thiếu chủ trương thanh dương nói gọi ta ca bên ngoài có rất ít thiếu chủ danh sưng như thế này t r ư ơ n g năm mươi thịt chó cửa hàng cầu nại hà đi chúng ta đi bên hồ trương thanh dương nhấc chân ra phòng hướng dưới mặt đất hồ đi đến thi tan mèo nhảy đến trong bọc chui vào đi ngang qua bị khóa lại người thọn a thổ bỗng nhiên rụt rè nói ca, có thể đương nhiên t h quá tốt rồi người thọ chúng ta về sau có thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ánh nắng người về sau phải ngoan ngoãn không thể gây ca ca không vui biết sao a thổ một bên giải tỏa ngay cả vừa hướng người thọ nói máu thịt be bét người thọt lắc lắc trên người lông liền đi theo a thổ sau lưng đ ố i trên người mình tổn thương không có một chút cảm giác thật sự là một đầu h u n g ác chó trương thanh dương âm thầm khen một câu dư trưởng lão rụa súng cấp bậc cực kỳ cao đợi chút n ữ a vạn nhất đột nhiên nổi lên có người t h o t tại tình huống sẽ khá hơn một chút hai người một chó đi vào bên hồ trương thanh dương nói a thổ người biết làm sao đem dư trưởng lão con kia rụa súng chó kêu lên tới sao a thổ nháy n h á y con mắt nói không lời còn chưa dứt sóng nước bỗng nhiên dâng lên cao mấy mét một đầu tựa như một ngôi lầu thuyền kích cỡ tương cự quy nâng lên hai cái mắt rụa nhìn sang h ù n g quang bắn ra b ố n phía được không dọa người người thoạt toàn thân lông nổ lên xương cốt một trận lốp bốp giòn vang thân thể bành trướng thành con nghẽ con lớn như vậy thể nội lộ ra h ù n g quang tựa như nham tương bộc phát một c ỗ hùng hồn khí thế tuân ra cùng cự quy đối kháng trương thanh dương bất động thần sắc lui về phía sau một bước thôi động hát hùng rèn thể thuật âm thầm đề phòng bất quá trong lòng lại cũng không quá sợ hãi cự quy ánh mắt bất thiện nhưng là từ trong ánh mắt của nó trương thanh dương chú ý tới nó thần quang tan giã hiển nhiên dư trưởng lao bỏ mình đối với hắn sùng thú cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng từ đó khống chế không nổi tự thân lực lượng hùng y tràn ra trương thanh dương h á n giọng nói n g ư ơ i chủ nhân để ngươi đem đáy hồ bá hạ bia đá c o n g đi lên cự quy nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trương thanh dương bên trong trong vũ trụ đầu thứ hai tâm linh chi cầu trên bá hạ pho tượng đống nhiên k h ẽ động tản mát ra linh quang cự quy thu hồi ánh mắt hám i ệ n g một cỗ sóng nước vòng quanh một mặt cao một thước rộng nửa mét bia đá nện ở hai người một chó trước mặt a thổ kích động tìm đến hai cây b ó l đuốc tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống trương thanh dương quét tới bia đá mặt ngoài cây rong cùng đáy nước nước bùn trên tấm bia đá khắc lấy một đầu sinh động như thật bá hạ sừng rồng đuôi rồng mai rủa tựa chân trương thanh dương nhìn về phía bá hạ con mắt đầu kêu bá hạ lập tức sống lại hai mắt lộ ra hung diễm thần uy chỉ một cái lên mắt trương thanh dương liền cảm thấy khó mà hô hấp áp lực như ngập trời sóng biển dâng đè ép tới trương thanh dương toàn thân khó mà động đậy phản phất đến từ huyết dịch cùng vô tận tuế nguyệt trước đó huyết mạch chuyển thừa để cho mình không dám động trương thanh dương cảm thấy mình ở trước mặt đối phương liền như là một con không biết thu đông xuân hạ sâu bọ run l ờ y bầy k k a thổ cách khoảng cách rất rất xa nghe không chân thiết đến là bên trong trong vũ trụ nhai tí đột nhiên phát ra gầm lên giận g ữ đầu kia bệ nghệ thương sinh long quy bỗng nhiên hướng trương thanh dương trên thân bụi nào về phía trước trương thanh dương lập tức giật mình tỉnh lại diện mạo tất cả đều là mồ hôi lạnh ca ngươi không sao chứ a thổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trương thanh dương ngươi thấy tấm bia đá này vẫn đang ngần g ư ờ i ta gọi thế nào ngươi ngươi cũng không có phản ứng ta kéo ngươi cánh tay ngươi cũng không có phản ứng trương thanh dương cấp tốc liếc mắt bia đá trên tấm bia đá bá hạ cũng không cái gì dị trạng mọi chuyện đều tốt giống như một trận huyết cảnh ta ngẩn người phát bao lâu trương thanh dương hỏi ăn ă m chén cơm thời gian a thổ nháy nháy mắt nói cũng có thể là sáu chén cơm thời、gian. trương thanh dương xem hắn thân thể gây nhỏ năm chén cơm như vậy có thể ăn được sao xin hỏi thịt của ngươi đều dài đi nơi nào năm chén cơm đến sáu chén cơm lấy a thổ ăn cơm tốc độ đến xem không sai biệt lắm liền là chừng nửa canh giờ tại hắn trong trí nhớ hắn bị bá hạ nhìn thoáng qua liền bị khí thế của nó gây kinh hãi nhưng là hắn cảm giác thời gian cũng không có bao dài nhiều nhất mười mấy giây đồng hồ không nghĩ tới vậy mà nhanh nửa giờ trương thanh dương lại nhìn bia đá trên tấm b i a đá bá hạ mặc dù vẫn như cũ sinh động như thật nhưng là hai mắt đã không có thần thái dư trưởng lão huyền quy phun ra một cỗ sóng nước vòng quanh bia đá cùng một chỗ chìm vào đáy hồ. trương thanh dương đem ý thức chìm vào bên trong vũ trụ trông thấy mới luyện thành tâm linh chi cầu bên trên đầu kêu bá hạ nhiều hơn rất nhiều thần thái nhìn thấy trương thanh dương liền phát ra bỏ họ c h â u tiếng tê trên tấm bia đ á chữ viết cũng hiện lộ ra thượng thư ba chữ cầu đại h ạ trong truyền thuyết trong địa ngục vượt ngang cựu tuyển cầu đại hà. hà đi xác định bên trong vũ trụ vô sự trương thanh dương lại khống chế cầu đại hà ra hôn đột vòng hai người tìm cái địa phương đới cái một người dáng rất hô sâu đem dư trưởng lao trôn ở chỗ này a thổ vừa thương tâm đất khóc một hồi trương thanh dương nói dư trưởng lão một lòng nghị thân long hội ăn nghỉ ở đây ngày này đều có thể nhìn thấy bá hạ cung hắn nhất định sẽ vui vẻ trương thanh dương mang theo cẩn thận mỗi bước đi a thổ trở về mặt đất bên trên hô hấp lấy dạng sáng không khí trương thanh dương trong lòng không khỏi nổi lên đầu thai làm người thổn thức cảm giác sắc trời vừa mới bắt đầu có chút sáng thư viện bên trong không người hai người một chó như làm tặc đất cấp tốc từ thư viện bên trong chạy đi về đến nhà t r ư ơ n g phụ trương mẫu rất là chịu khó ngày mới sáng liền rời giường nhóm lửa nấu cơm trư phụ tại phòng bếp đương đương đất cát thịt trà xương trương mẫu liền thu thập phòng cái bàn đem người đến người đi tiểu điếm quét dọn không nhốn bụi tr trương thanh dương mang theo a thổ cùng người thọ thừa dịp trương phụ tại phòng bếp trương mẫu túi đầu lao bàn khoảng cách nhanh chóng hướng về thang lầu đi đến dừng lại làm sao muộn như vậy ách không đúng làm sao sớm như vậy ra ngoài trương mẫu thanh â m bỗng nhiên chuyển đến trương thanh dương một chân đã dẫm tại trên bậc thang lại gượng cười dừng lại nói sáng sớm rèn luyện không khí còn nhặt được tên ăn mày nhỏ trương mẫu một mặt kinh ngạc nói không phải trương thanh dương lập tức cười dạng rỡ chuẩn bị biên cố sự giải thích cha hắn tranh thủ thời gian đóng cửa lại, con của gạt tên ăn mày nhỏ trở về tiểu ăn mày còn trộm một con chó Cái này, chó á i này c vẫn lang là đầu chó t h a n Trương g t mẫu lập ứ c quay đầu n h ì nào về t n phòng g trộm ư Trương ơ n nói. bình g phụ phụ t không có tuổi con nhỏ không học tốt đừng nói với ta người không trồng chó cha ngươi trước kia tại thịt chó cửa hàng bên trong làm q u a học đồ chuyên môn nuôi chó cái gì chó ta vừa nhìn liền biết con chó này nhìn xem cùng chó lang thang nhưng là cái này chó đầu tròn ngắn hôn không xương t r ắ n g kiện tứ chi hữu lực ánh mắt ổn định xem xét con chó này liền không tầm thường trương thanh dương nhỏ giọng nói mẹ ngươi không nói cha ta mới là thịt chó cửa hàng học đồ sao trương phụ ở một bên nói mẹ ngươi nói đến đều đúng t h ư ơ n g mẫu dương dương đắc ý nói ngươi cũng chớ xem thường ta mẹ ngươi mặc dù không đọc qua sách nhưng là biết đến đồ vật cũng không ít con chó này nếu là nuôi lớn có thể so sánh chó thường sinh sản nhiều năm mươi thịt làm sao có thể tùy tiện trên đường có thể nhận được ngươi nói ngươi từ chỗ nào trộm trương thanh dương nuốt ngủ nước miếng vội vàng hướng thử lấy răng mắt hiện h u n g q u a n g con chó và nói g n người thọn h à chúng ta là bán thịt dê không bán thịt chó cho tới bây giờ không bán qua lại quay đầu hướng trưng phụ trương mẫu nói hắn gọi a thổ cái này con chó vàng gọi người t h ọ có một cái tiền bối truyền ta một môn rất lợi hại công pháp bất quá hôm qua qua đời a thổ là trưởng bối kia thu dưỡng hai tử hiện tại không có gì dựa vào ta không thể đem một mình hắn lưu ở c h â đó liền mang hắn về ta biết nhà chúng ta địa phương quá nhỏ chờ thêm hai ngày ta có thể đem A thổ mang đến võ quán để hắn ở bên kia ở tạm nói cái gì ngốc lời nói người ta truyền cho ngươi lợi hại công pháp đó chính là ngươi l ã o sư một ngày vi sư trung thân vi phụ ngươi lão sư hải tử liền là con của chúng ta đem hải tử đưa đến võ quán như cái gì lời nói lưu lại t r ư ơ n g mẫu một lời mà quyết t r ư ơ n g phụ lá gan rất lớn vô vô đầu chó người thọt đều nộng ta dáng dấp không h ô g sao cũng dám quay đầu của ta đã lớn như vậy còn không có ai dám như thế quay đầu của nó bất quá quay cũng thật thoải mái người thọt vừa đem con mắt híp híp mọc đầy răng nhọn miện đắp lên hạ kéo ra trương phụ đem đầu xích lại gần cẩn thận quan sát trương thanh dương ở bên cạnh trận mắt hốc mồm quả thực là nhà mình tìm đường chết lao phụ thân bóc một cái mồ hôi lạnh cái này chó giá đỡ không sai là đầu chó ngoan l i ê n là không dưỡng t ố t ta có nghiêm trọng chó nuốt viêm phải đi bắt chút thuốc uống trương phụ lời bình xong thuận tay lại v ô vô đầu chó thâu giáp bàn tay tại chó trên đầu dùng sức vớt nhẹ hai lần nói trong khoảng thời gian này kiếm lời ít tiền ban đêm luôn có người tại phụ cận đi dạo là cần một đầu chó ngoan trong nhà hộ viện đều lưu lại đi một đứa bé một con chó nhà ta nuôi nổi trương nghĩ thầm ngươi thật đúng là không nhất định nuôi nổi a a thổ thế nhưng là một bữa cơm năm chén c ơ người con chó kia dừng lại có thể ăn to bằng cái thất một con huyền quy trương mẫu c ư ờ i t ủ n g tìm kéo a thổ tay nhỏ nói nhìn vật nhỏ này toàn thân bẩn thỉu y phục này cũng phá khắp nơi là đậu đi trước tẩy một chút thay quần áo khác a thổ cầu cứu nhìn về phía trương thanh dương nhỏ giọng nói ca trương thanh dương phất phất tay đi tắm rửa đầu kia con chó vàng cũng tới một khối tắm một cái toàn thân đều bốc đùi trương mẫu nói người thọt phút chốc đứng gậy mặt mũi tràn đầy hoài nghi cho sinh đi theo ta là cực kỳ hùng một ngụm liền mu tại sao muốn bị người vỗ đầu tách ra miệng ta cực kỳ hung vì cái gì không nổi giận trương mẫu sửng sốt một chút vui vẻ nói con chó này thật sự là thông nhân tính trương phụ cũng gật đầu nói là đầu chó ngoan t r o n g nhà hộ viện không sai nhiều ăn ngon một chút thịt mọc r a uy phong hơn cùng ngày a thổ liền thành trong gia đình một viên đối ngoại nói là phương xa chất tử người thọ cũng thuận lợi đạt được một nhà tiếp nhận vào lúc ban đêm liền ngủ ở dưới lầu trở thành gia đình bảo an trọng yếu tạo thành bộ phận gần nhất phụ cận người nhất là là người xa lạ đột nhiên tăng nhiều ban đêm cũng biến thành không quá an toàn nhất là bên này chị ăn lực lượng vốn là tương đối yếu kém càng nhiều người bay vọt tiền đến khó tránh khỏi liền sẽ sinh sôi ra một chút phạm pháp loạn k ỳ cương sự tình trộm vặt móc túi nhiều hơn nữa có một đầu hung ác đại cầu dưới lầu trong tiệm h i ệ n nhiên để trương phụ trương mâu đều càng thêm an tâm mẹ gần nhất làm sao lại đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy nghe nói có cái gì thịnh đ i ể n muốn tại nam lăng thành cử hành à đúng sa trùng giải thi đấu thịnh đ i ể n không có việc gì chơi cái gì sa trùng thật sự là ăn nhiều chết no trương thanh dương nhớ lại trước đó hắn liền nghe triệu thúc nói qua sa trùng giải thi đấu sự tình cái này giải thi đấu là cả nước tính thi đấu sự tình ảnh hưởng rất lớn tham gia giải thi đấu quan lại quyền quý rất nhiều kẻ có tiền nhiều các loại ngư quỷ xà thần đều sẽ xuất hiện khó trách gần nhất khu dân nghèo lại đột nhiên thêm ra một chút người xa lạ tới chắc hẳn kim hâm xa trùng cửa hàng khách nhân trong khoảng thời gian này sẽ gia tăng không ít triệu thúc phải bận rộn đi lên tính toán thời gian còn có một đoạn thời gian giải thi đấu mới có thể bắt đầu trương thanh dương quyết định chờ thêm hai ngày thư viện thi đấu kết thúc liền đi xa trùng cửa hàng nhiều giúp triệu thúc chia sẻ chia sẻ đêm k u a ngoài phòng cũ nát trên đường phố bỗng nhiên vang lên một chút rất nhỏ động tính trong bóng tối trương thanh dương đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trên đường phố tiếng bước chân tại nhà mình cửa tiệm ngừng lại tiếp lấy liền c h u y ể n đến nại ra môn thanh âm trương thanh dương chậm rãi ngồi xuống titan mèo đ ỗ n g nhiên mở mắt ra một đôi mắt mèo trong bóng đêm phá lệ rõ ràng、Sweet. trương thanh dương xông nó đánh cái im lặng thủ thế ra hiệu nó cùng mình lặng lẽ xuống lầu đột nhiên titan mèo ngáp một cái ngọ đầu ngủ tiếp quá khứ trương thanh dương ra mặt run lên được rồi đổi hai tên trộm loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến phiền phức đến trên đầu nó thang lầu mới vừa đi một nửa đã thành công nảy ra khóa vào nhập trong tiệm hai tên trộm đột nhiên phát ra cực kỳ bi trương thanh dương thậm chí chỉ cùng nhìn thấy hai cái liều mạng chạy trốn thân ảnh trên lầu phòng ngủ chính bỗng nhiên truyền đến trương phụ từ trên giường nhảy xuống nặng nề thanh âm cha không có việc gì đừng xuống tới hai tên trộm bị người thọ t dọa cho chạy trương phụ trên lầu thở phào nhẹ nhõm nói chạy lên tốt chạy lên tốt ngươi nhưng tuyệt đối đừng đuổi theo n ắ m chặt nghỉ ngơi đi trên lầu truyền tới trương phụ cùng trương mẫu nói nhỏ thanh âm quả nhiên trong nhà vẫn là phải nuôi một đầu hộ viện cho giữ dưới lầu trong tiệm trương thanh dương cùng người thọt im ắng nhìn nhau người thọt thân cao hai m thân dài gần ba m trên thân bố lây từng đạo lộ ra ánh l lần này biến thân so dưới mặt đất hồ biến thân lại lớn một chút dạng này một đầu không cách nào hình dung cự khuyển chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy rung động thật lớn chớ đừng nói chi là nó mở ra miệng bên trong lộ ra đ ầ y miệng sắc bẻn lên răng một ngụm liền có thể đem đầu người toàn bộ nuốt vào đi khó trách kia hai tên trộm bị dọa đến k ẻ ra quần người thọ t ánh mắt mười phần h u n g á c đối trương thanh dương nhìn nhau một hồi về sau mới chậm dai thu hồi ánh mắt thân thể dần dần thu nhỏ làm rất tốt trương thanh dương tán dương gặp người thọt ghé vào kia cũng không để ý gì tới ý nghĩ của hắn trương thanh dương cũng xoay người lại đi ngủ dạng này một cái hung ác lại mạnh mẽ ra hỏa xuyên thấu qua tâm linh chi cầu biến thân về sau người thoạt tại tâm linh chi cầu cảm ứ n g xuống cơ hồ đỏ biến thành màu đen nguy hiểm đẳng cấp kia là khá cao cái này bị a thổ nhặt về chó lang thang vừa mới biến thân lộ ra khí tức rất có đại trạch cấp s ủ n g thú uy thế trương thanh dương cảm thấy liền là chu chính đạo tới cũng không cách nào tùy tiện xuống tới nguy hiểm như vậy ra hỏa vậy mà là người một nhà vừa nghĩ như thế thực sự để người vui vẻ ngủ một giấc đến trời tờ mờ sáng trương thanh dương liền tu luyện trong thư viện thi đấu ngày mai sẽ phải bắt đầu Trương chương năm h đ mươi hai thi đấu khảo thí đào thải ngày thứ hai trương thanh dương tinh thần phấn chấn đi vào sùng thú phân biện tiến hành thi đấu kiến trúc trước kiến trúc ngoại trạm lấy ba bốn trăm n g ư ờ i trương thanh dương còn là lần đầu tiên tại sùng thú phân viện nhìn thấy nhiều người như vậy lục tục ngao ngoe còn có người đến đây trương thanh dương lẫn trong đám người thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ những người này hai mắt tinh quang bắn ra b ố n phía trên thân lộ ra cường hạn khí t ứ c những này là sắp tốt nghiệp cấp cao học sinh những người này bình thường đều ở bên ngoài trường đi lại hoặc là xuất ngoại lịch luyện hoặc là hoàn thành một chút nhân viên nhà trường nhiệm vụ thẳng đến thi đấu trước mới trở lại học viện đợi đến tụ tập năm sáu trăm n người trong kiến trúc mới có mấy cái lao sư đi tới đem người chia mười cái đội ngũ để mọi người xếp hàng tiến hành khảo thí sùng thú phân viện bên này thi đấu đội ngũ đấy. Vừa qua khỏi hai phút, nhiên phía trước nhất phụ trách báo danh tham gia thi đấu cấp thấp học sinh nhất định phải trải qua cơ sở khảo thí đây là quy củ đội ngũ phía trước nhất phụ trách báo danh lao sư thanh âm nghiêm khắc nói một vị lao sư khác thanh âm cũng sau đó vang lên ôn hòa rất nhiều khảo thí cũng là đối với các người cấp thấp học sinh bảo hộ không có nhất định thực lực tại thi đấu bên trong bị trọng thương học viện cố nhiên sẽ cho các ngươi trị liệu nhưng là thống khổ dù sao cũng phải mình thụ lấy đi còn làm trễ m ạ i phía sau chương trình học tiêu la học sinh á khẩu không trả lời được ngoan ngoãn mà tiếp nhận khảo thí một trăm cân khóa sắt có thể ôm hoàn thành hai mươi cái nhảy cóp coi như quá quan có thể đi vào trương thanh dương cười một tiếng nguyên lai、like、miêu lão sư mỗi ngày phụ trọng nhảy cóp là có học viện truyền thống chỉ cần tại miêu lão sư bên kia tiếp thụ qua huấn luyện kiểm tra này đều có thể thông qua khảo nghiệm tốc độ rất nhanh mười mấy phút liền đến phiên trương thanh dương t h ả ân g h tỷ rõ ràng cảm giác được mình còn có rất lớn dư lực kim mưng luyện cốt thuật cùng mưu ma luyện gia thuật quả nhiên bất phản chỉ là tu luyện một đoạn thời gian ngắn mình chỉnh thể lực lượng liền vẫn có tiến bộ cực lớn trương thanh dương tiểu động tác không có trốn qua khảo thí lao sư con mắt nguyên bản hờ hưng biểu lộ đột nhiên nghiêm túc mấy phần trương thanh dương không hề có cảm giác ô m khóa sắt nhẹ nhõm hoàn thành hai mươi cái nhẹ cóc đem khóa sắt n u ô n g xuống d ã n ra một thoáng gân cốt lại còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn khảo thí lao sư hướng hắn gật đầu nói làm ầm mông tốt đi vào đi phía trước học sinh phạm là thông qua nhiều lắm là liền là rơi cái không sai đánh giá trương thanh dương lại bị khen cho thỏa đáng người kế t ụ đội ngũ người phía sau lại nhìn về phía trương thanh dương lúc ánh mắt lập tức nhiều hơn một loại xem kỹ đối thủ mạnh mẽ ý vị trương thanh dương đi vào kiến trúc. Kinh ngạc phát hiện phía trước người tiến ngạc phát phía trước vòng à hàng hành o ngay tiến tại xếp v thứ hai khảo thí. v ò nhất g t ứ thứ hai khảo thí có 5 đầu đội ngũ, Trương Thanh hàng. h Trương tìm một đầu người ít đội ngũ xếp tại có cuối đầu đội đầu đội Đợi đến giữ im người ngũ, Dương lặng ngũ vòng n xếp khảo thí toàn bộ kết thúc phụ trách vòng thứ hai khảo nghiệm lão sư mới cầm danh sách xuất hiện vòng thứ nhất khảo thí chỉ là làm nóng người khảo giáo chính là bọn ngươi lực cơ bản lượng sùng thú chiến sĩ nếu như lực lượng không quá quan vậy liền hết thể đừng nói vòng thứ hai khảo giáo chính là bọn ngươi chiến kỹ sùng thú chiến sĩ từ trước đến nay am hiểu cả chiến nếu như không có thành thạo chiến kỹ cũng không phải là một cái hợp cách sùng thú chiến sĩ lên chiến trường cũng là phá hôi vòng thứ nhất tỷ lệ thông qua cực kỳ cao vòng thứ hai cũng đừng nghĩ có loại chuyện tốt này chỉ có một phần ba người có thể thông qua cái này vòng khảo hạch lao sư thông qua tiêu chuẩn gì trong tay ta có thể chống đỡ mười chiêu thì tính xong qua năm cái khảo thí lao sư phân biệt phân chia một cái khảo thí khu vực bắt đầu khảo thí lao sư ta am hiểu là kiếm pháp một người nữ sinh do dự một chút nói một thanh rắn chắc kiếm gôn é m cho nàng khảo thí lao sư cũng cầm một thanh kiếm nói tới đi dùng ngươi lợi hại nhất chiêu thức nữ sinh ngượng ngầm nói lao sư ngươi cẩn thận một chút ta khí lực rất lớn khảo thí lao sư mặc không chút thay đổi nói nh không muốn chậm trễ thời gian nữ sinh gật đầu cầm kiếm gỗ giống như mai con khinh linh tiến lên kiếm gỗ nhanh đâm sắp đánh trúng lúc khảo thí lao sư mới huy kiếm đón đỡ nữ sinh hai mắt đột nhiên bắn ra tinh quang nhẹ nhàng kiếm thế đột nhiên biến đổi như cùng phong chém về phía đối phương đón đỡ tới kiếm hai con kiếm gỗ đụng vào nhau vậy mà phát ra kim loại va chạm tiếng vang khảo thí lao sư thủ đoạn chấn động mạnh một cái mặc dù kịp thời vận lực ngăn cản không có bị đối phương chém xuống trong tay kiếm gỗ lại biết mình chủ quan bị đối phương đang yêu ngoại hình chỗ che đậy mặc dù đối phương thân thể nhỏ nhắn xinh sắn nhưng là lực lượng vậy mà phá l ạ lớn có thể là tu luyện một loại nào đó gia tăng khí lực bí pháp hơn nữa còn mười phần tinh thông nữ sinh một chiêu chiếm được tiên cơ lập tức từng bước ép sát trong tay kiếm g ô hóa thành một đạo c u â n phong bốn phương tám hướng hướng về chỗ yếu của đối phương công tới hoặc bủ hoặc đâm hoặc điểm hoặc băng mỗi một kiếm cường độ đều cực lớn thân thể nho nhỏ tựa như cất giấu một đầu bạo hùng có dùng không hết cuồng bạo lực lượng mười chiêu trôi qua rất nhanh nữ sinh thu kiếm mà đứng duyên dáng yêu kiểu trên mặt mang nhàn nhạt tiêu dung khảo thí lao sư một chiêu mất tiên cơ lại bị động ngăn cản mười chiêu trên mặt thật là có chút không nhị được trầm mặt nói thông qua được đi tới một con đi t a ơn lao sư nữ sinh rất có l ễ phép đem kiếm gỗ trả về nhảy nhảy nhóc nhóc đi cửa hải tiếp theo cái thứ hai người kiểm tra là một cái nam sinh tay chân cao đi tới không chờ hắn mở miệng khảo thí lao sư trầm giọng hỏi ngươi là dùng binh khí hay là dùng quyền c ư ớ c lao sư ta cũng dùng kiếm đi lấy kiếm chuẩn bị xong chưa t ố t ra chiêu đi nam sinh cầm kiếm mà đâm hắn cùng thứ một người nữ sinh đồng dạng đều là gai cho người cảm giác cũng không giống thứ một người nữ sinh gai khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng hắm nhưng thật giống như là một đạo kình nọ tật mũi tên bỗng nhiên bạn tới hiện nhiên tại kiếm pháp một đạo trên giới qua khổ công trương thanh dương hâm mộ nhìn xem kiếm pháp của mình cùng người ta so sánh tựa như mẹo bá chân khảo thí lao sư khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh không tránh không cho kiếm v ỗ đồng dạng đâm đồng ra như một đám mây nhẹ nhàng đụng phải kiếm của đối phương lập tức như đại mãng xoay người cổ tay rung lên liền đem nam sinh kiếm cho rào bay ra ngoài nam sinh s ứ n g sờ ngay tại chỗ không thể tin được mình một chiêu đều không có nhận h ạ n khảo thí lao sư lạnh lùng nói cái gì cầu thí kiếm pháp đem trong nội viện thi đấu khi cái gì rồi dạng này kiếm pháp cũng dám ra gặp người cút về khổ luyện sang năm lại đến liên tiếp đào thải nhiều cái học sinh ở trong đó có mấy cái trình độ rất không tệ bình thường t ỷ thí hẳn là có thể quá quan đều bị hắn vô tình đào thải có hai cái học sinh còn bị thương nhẹ đám người để ở trong mắt đều biết phía trước mấy cái học sinh không may chính gặp phải khảo thí lao sư tâm tình không tốt bắt bọn hắn phát tiết nhưng cho dù biết đám người cũng là giận mà không dám nói gì kỳ vọng đối phương phát tiết về sau tâm tình có thể tốt một chút rất nhanh liền đến trương thanh dương nơi này khảo thí lao sư cầm danh sách nhìn xuống ngầm đầu mắt không biểu tình nói khí lực của ngươi cũng rất lớn chương năm mươi ba tìm đường chết thần long thối không cần dùng tâm linh chi cầu cảm ứng trương thanh dương nghe được đối phương ngự khí bất thiện trương thanh dương nghĩ nghĩ vẫn gật đầu nói đúng vậy lao sư khí lực của ta thật lớn khảo thí lao sư khỏe miệng bỏ ra một vòng cười lạnh nói cực kỳ tự tin a khí lực rất lớn ta cũng muốn nhìn xem khí lực lớn đến bao nhiêu ngươi sẽ không cũng là giỏi về dùng kiếm a trương thanh dương t h ẳ n g nhiên nói sẽ không dùng kiếm sẽ chỉ đi đứng công phu khảo thí lao sư ngạo mạn nhìn về phía hắn nói quyền cước nguy hiểm hơn nghe nói qua quyền cước không có mắt sao trương thanh dương gật gật đầu nói lao sư có thể bắt đầu chưa ta muốn bắt đầu khảo thí khảo thí lao sư sắc mặt trong nháy mắt mây đen dày đặc tại thư viện n g ư ơ i thứ nhất hẳn là học được liền là tôn sư trọng đạo cái này đều không học hội còn tham gia cái gì t h ì đấu n g ư ơ i tử ta đây là không thông qua được nếu như không muốn t h ụ thường liền lăn trở về luyện thêm một năm trương thanh dương gián ra gân cốt ô n quyền hành lê nói ta muốn thử xem xin chỉ giáo khảo thí lao sư d i ễ u cận không đụng nam tường không quay đầu lại tới đi dùng ngươi lực lượng mạnh nhất một chiêu chỉ cần một chiêu ta liền sẽ cho ngươi biết ngươi đến cỡ nào không chịu nổi một kích trương thanh dương thôi động hắc hùng rèn thể thuật bắp thị toàn thân lập tức bành trướng khảo thí lao sư trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc trương thanh dương tựa như một đầu bạo khởi gấu đen một cái linh dương chết thẳng cẳng qua trong dây lắt liền vượt qua giữa hai người dài hơn ba mét không gian lôi đình vạn quân một quyền liền ra hiện ở trước mặt đối phương hắc hùng rèn thể thuật cho thấy uy năng để khảo thí lao sư trong lòng rất là cảnh giác lập tức thôi động khí huyết tăng lên lực lượng nhưng là chờ nhìn thấy trương thanh dương đánh tới một quyền này lúc lập tức nhẹ nhàng thở ra khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt lực lượng mặc dù nhìn rất mạnh một quyền này lực lượng cùng tốc độ cũng xem là tốt nhưng là trong quân quyền pháp huyết thiếu biến hóa chỉ có thể coi là cái tâm lưu Tại sủng thú chiến sĩ trong ạ i chiến sủng sĩ thú t mắt, đem tinh đối với loại i này đem chỗ d quân t o quyền pháp quả nhiên không thông biến hóa nếu như đổi lại khác cao đẳng quyền pháp lại làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị bắt lại ý nghĩ này vừa mới hiện lên đột nhiên khỏe mắt một đạo hắc ảnh lướt lên g h này xuất quỷ nhập thần liên tục ba chân trúng đích đối phương khảo thí lao sư chỉ cảm thấy ông một thanh n â m v ă n g lên đầu liền bị trúng đích bên hai hình như có không mấy con chim nhỏ tại ca hát một cô kinh lực lập tức xâm nhập thể nội trước mắt từng đợt biến thành màu đen khảo thí lao sư nói với mình n g à n b ạ n phải chịu đựng không thể ngất đi không phải mất thể diện thì đại phát hắn liều mạng chống cự thể nội khí huyết chi lực xông lên chặn kia cỗ xâm lấn kinh lực nhưng không nghĩ tới lại có hai cổ kinh lực vào tới cùng khí huyết chi lực va chạm liền đem nó đụng vỡ nát một đường lao xuống đi xong ý nghĩ này vừa lên khảo thí lao sư liền cảm thấy mình bay ra ngoài bốn phía lặng ngắt như tờ trang cảnh này quá rung động trong mắt mọi người trương thanh dương một cái bước xa sông đi lên nắm đấm liền bị khảo thí lao sư bắt lấy sau đó khảo thí lao sư liền bị đá bay ra ngoài cái này một đội tham gia thi đấu học sinh nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt đều không đúng một chiêu xử lý khảo thí lao sư có dạng này m á n h nhân tham gia trong nội viện thi đấu chúng ta còn muốn tham gia thi đấu sao cái này cách xa cũng quá lớn tốt ta lập tức c h à n g diện liền hôn l o ạ n lên huynh đệ ngươi cũng quá mánh liệt đi khảo thí lao sư đều đã hôn mê ai đến cho chúng ta làm khảo thí a xin hỏi chân này pháp có cái gì thành cựu huynh đệ trên lôi đài đ ụ p h ả i còn xin giới đuổi lưu tình a hỗn loạn tràng diện đưa tới hắn lao sư của hắn có một cái tóc mối tiêu lão sư đi tới c a u mày nói đều an tĩnh các ngươi khảo thí lao sư đâu đám người một chỉ mười mấy mét bên ngoài dựa vào tường ngất đi khảo thí lao sư tóc mối tiêu lão sư tranh thủ thời gian chạy tới xem xét một phen phát hiện chỉ là ngất đi mới thở phào n h ẹ nhóm đây là có chuyện gì tóc mối tiêu lão sư thần sắc nghiêm khắc hỏi trương thanh dương chặt lại nói hắn để cho ta xử suất lực lượng mạnh nhất hai chúng ta đối một chiêu hắn bị ta đã đã hôn mê ta đã d ư i chân lưu tỉnh hắn chỉ là ngất、đi. không có nội thương một chiêu tóc mối tiêu lão sư thần sắc cực kỳ chấn kinh hắn lại nhìn một chút ngất đi vị kia vị kia hắn là biết đến mặc dù là người tính tình không tốt lắm nhưng là chiến k ỹ trình độ là tuyệt đối không sai lại bị một cái học sinh một chiêu đáng ngất hắn có chút không quá tin tưởng nhưng là trước mắt bao người không giả được tóc mối tiêu lão sư nghiêm túc quan sát một chút trương thanh dương s ủ n g thú phân v i ệ n mấy năm trước xuất hiện thiên tài thiếu niên lý bắc hải mấy năm sau lại xuất hiện thiên tài thiếu niên đôi sùng thú phân biện tới nói đây là chuyện tốt hắn hơi gật đầu thanh em hòa hoan mấy phần nói đây là tỷ thí công bình ngươi đã đánh bại khảo thí lão sư vừa mới đi vào gian phòng liền nghe được có một cái quen thuộc giọng nữ thống khổ phàn nàn nói lão sư ta là một cái sùng thú chiến sĩ về sau chủ yếu trách nhiệm là cùng xa trùng tộc chiến đấu tại sao muốn thi ta sùng thú chi thức gã như thế nào bồi dưỡng cùng sùng thú ở giữa tình cảm ta cùng ta sùng thú ở giữa tình cảm cực kỳ tốt không cần lại nuôi dưỡng còn có sủng cái kia cùng nữ. trong h phòng khảo ư thế n thí lao sư mà không thay đổi nói chúng ta nam lăng sách thành là cả nhân loại liên bang bên trong tứ đại thư viện một trong chúng ta muốn bồi dưỡng là văn võ toàn tài không phải bồi dưỡng một cái chỉ hiệu chiến đấu m a n phu a a a trương thanh dương đi qua tại chỉ định trên chỗ ngồi ngồi xuống vừa lúc ở cùng phong nữ chỗ ngồi hậu phương trương thanh dương đem bài thi từ đầu tới đôi quét một lần phát hiện nội dung đều rất đơn giản lấy trương thanh dương tại thư viện cô gia huyên bát chi thất lượng hoàn toàn có thể nhắm mắt lại bài thi không lâu sau liền rất nhẹ nhàng đất đem bài thi hoàn thành hơn phần nữa đại khái tính một cái đã vượt qua đạt tiêu chuẩn điểm muốn nộp bài thi cũng có thể nộp bài thi nhưng là n g ấ m lại vẫn là tiếp tục hoàn thành còn lại bộ phận n h i ê n đệ khó như vậy đ ể ngươi cũng sẽ ngươi là che sao đ ố n g nhiên một thanh â m sâu kín ở bên thai mình vang lên trương thanh dương ngẩng đầu nhìn một chút quay người lại gần cồn phong nữ lại nhìn mắt khảo thí lao sư lao sư hiển nhiên thấy được nhưng cũng không bất kỳ bày tỏ gì đây đều là vô cùng đơn giản đề không cần được cồn phong nữ ánh mắt sáng lên nói n h i ê n đệ để cho ta chép một chút về sau tại sủng thú phân viện ta bảo kê ngươi chương năm mươi b ố thi đấu đệ nhất trận không đợi trương thanh dương cự tuyển Cùng cấp tốc của Càng phong nữ trong lên danh mình Văn, thi Thù vào một tóm mấy tay tay, bút viết lên đại danh của mình càng văn, sau đó vọt tới sau lấy bài đại đó khảo thí lao sư từ r ư Sư, Sư ớ c mặt ta thi. Thí t nói, nộp bài Lao Lao Khảo đầu tới đuôi nhìn một lần gật đầu nói thông qua càng thù văn một phen thần kỳ thao tác vậy mà thông qua được trương thanh dương trận mắt h ố t mồm khảo thí lao sư liếc nhìn trương thanh dương nhắc nhở cái kia còn có một phần bài thi trương thanh dương bất đắc dĩ chỉ có thể đem cảng thù văn chống không bài thi lấy tới viết rất mau trả lời xong nộp bài thi khảo thí lao sư nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp nói cho hắn biết thông qua trương thanh dương đang muốn rời đi khảo thí tiếng của lão sư bỗng nhiên tại hắn bên thai vang lên s ù n g thú chiến sĩ trọng yếu nhất dù sao vẫn là sức chiến đấu s ù n g thú văn minh thời đại đã qua những kiến thức kia cũng đã quá hạn có biết hay không không có gì khác biệt không cần quá chăm chỉ thanh â m bên trong lộ ra từng tia từng tia bất đắc dĩ trương thanh dương không nói một lời rời đi rời đi cửa thứ ba điểm kiểm tra rốt cục đến phiên trong nội viện thi đấu trọng đầu hí đi đến một bước này trương thanh dương cũng khó tránh khỏi kích động lên mấy tháng trước trong nội viện thi đấu thế nhưng là bị hắn coi là cải biến nhân sinh trọng đại mục tiêu trương thanh dương nhận một cái thẻ số đi vào sân đấu v à đất to lớn trong phòng không gian có bốn khối dùng đá tảng xây thành sân đấu vào đất luận võ còn chưa bắt đầu h i ệ n nhiên là đang chờ ba cửa h ả i khảo thí toàn bộ kết thúc trương thanh dương bên này vừa mới tiến đến liền nghe được lỗ trực đang gọi hắn trúc dương cũng ở bên kia cùng lỗ trực ghé vào một khối trò chuyện vui vẻ nhìn thấy quen thuộc tiểu đồng bọn trương thanh dương bước chân nhẹ nhàng đi qua hai người trên dưới dò xét trương thanh dương trúc dương nói thanh dương nhiều ngày không thấy ngươi đến là càng thêm bền chắc bất quá lần này thi đấu đầu danh khẳng định là của ta lỗ trực nói hạng nhất ta quyết định được ngươi muốn cầm hạng nhất vẫn là chờ đến sang năm lại đến thử thời vẫn đi hai người nói nói liền vì ai cầm hạng nhất dù men trương thanh dương kinh ngạc nói các ngươi tự tin như vậy có thể đánh bại đại sư huynh lý bắc hải sao trúc dương nói tin tức của ngươi cũng quá không linh thông giới này thi đấu đại sư huynh không tham gia vì cái gì trương thanh dương nghi ngờ nói lỗ trực nói đại sư huynh nói hắn tham gia thi đấu hạng nhất khẳng định là hắn hắn không thể tổng chiếm hạng nhất đến làm cho học đ ệ học mọi nhóm có cái chạy đầu trúc dương một mặt khâm phục nói đại sư huynh có đức độ lỗ trực cũng gật đầu nói lòng dạ rộng lớn không hổ là đại sư huynh trương thanh dương d ở khóc dở cười nói các ngươi liền một chút cũng không có cảm thấy đại sư h i n h quá phép lối xem hạng nhất như mình vật trong túi muốn cầm liền lấy không muốn cầm liền tặng cho người khác trúc dương nghiêm mặt nói đại sư h i n h có thực lực này không phục không được ca đại sư h i n h như tại ta cùng lỗ trực cũng chỉ có thể tranh tranh thứ hai lỗ trực c ả i chính ngươi chỉ có thể tranh tên thứ ba thứ hai khẳng định là của ta mắt thấy hai người lại nên vì thứ hai ở mỹ lên trương thanh dương chặn lại nói các ngươi liền không cân nhắc qua ta sao hai người lên nhau cười lên ha hả thanh dương chúng ta biết ngươi thiên phú cực kỳ tốt nhưng là chúng ta thiên phú cũng cực kỳ tốt t h i ê người, người. người không không p không có, có không, không có những t này chỉ có thể cầm thời gian đến bộ khuyết trúc dương cũng gật đầu nói ta cùng lộ trực chẳng những đi theo miêu lao sư học tập hành thần h u y ế t trong nhà còn có các loại hy hữu bí thuật công pháp cung cấp chúng ta tu luyện trương thanh dương cười cười nói hết t h ả đều có khả năng không phải sao ta cảm thấy hạng nhất cùng ta có duyên này vừa mới cám ơn a về sau có người bắt nạt ngươi một mực tới tìm ta càng thù văn đi tới vẻ mặt tươi cười đ i ệ u đạo trương thanh dương một mặt dở khóc dở cười nhưng nhìn đối phương bộ dáng rất chăm chú cũng chỉ đành gật gật đầu tiểu h cô nương thỏa mãn đi ra ngươi vậy mà nhận biết nàng trúc dương kinh ngạc nói trương thanh dương đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần lại hỏi càng thù văn lai lịch trúc dương phốc phốc cười nói đây quả thật là giống nàng làm sự tỉnh nàng là cái võ si không thích đọc sách trong nhà có trong quân bối cảnh nàng phần lớn thời gian đều trong quân đội pha trộn thường xuyên cùng biên quan khu vực xa chủng tộc chiến đấu một tay cựu châu phong lôi kiếm pháp xuất thần nhập hóa là cái kinh địch lỗ trực cũng nghiêm nghị nói ta nghe nói qua nàng một cái không cách nào xem thường nữ nhân kinh địch chân chính bất quá hạng nhất sẽ chỉ là của ta trúc dương bỗng nhiên cao mày nói nghe nói cửa thứ hai khảo nghiệm thời điểm có cái học sinh lại đem khảo thí lao sư cho một c ư ớ c đáng ngất đi cũng không biết thực hư lần thi đấu này phụ trách khảo nghiệm lao sư không có một cái tên soạn sĩnh một cái học sinh có lẽ có thể đối đầu nhưng là muốn đánh bại cho dù là cấp cao học sinh cũng tuyệt không có khả năng lỗ trực nói có lẽ đại sư huynh có thể làm được nhưng là đại sư huynh đã vứt bỏ thi đấu coi như dự thi cũng không cần lại trải qua ba cái khảo thí nốt chắc hẳn đều là nghe nhầm đồn bậy trúc dương cũng phụ hòa nói coi như người ta có lẽ hai ba năm sau có thể đánh bại khảo thí lao sư nhưng là hiện tại tuyệt không có khả năng người ta đều làm không được còn có ai có thể làm được khẳng định là lời đồn thanh dương ta cùng lỗ trực cũng không thấy cái kia một cất đá bất tỉnh khảo thí lao sư người ngươi thấy được sao nhìn xem hai người căn bản không tin tưởng biểu lộ trương thanh dương do dự có nên hay không nói cho bọn hắn trần tướng lại sợ lâm chiến trước đó sẽ đánh đánh tới lòng tin của bọn hắn đang chính xoăn suýt thời điểm sân đấu võ trên vang lên tập hợp tiếng trung phụ trách s ủ n g thú phân viện trương viện trưởng cùng một đám nam lăng thư viện viện những người lãnh đạo nối đuôi nhau mà vào tại trên đài cao ngồi xuống ba cửa hải khảo thí kết thúc tổng cộng có tám mươi người thông qua hôm nay đem sừng ra thập cường danh sách phụ trách chủ trì lao sư tuyên bố tỉ thí quy tắc tám mươi người căn cứ riêng phần mình cầm tới thẻ số liền nhau hai người một tổ thua một trận liền đào thải có thể xông đến mười hàng đầu đã nhìn thực lực lại xem vật khí trương thanh dương nhìn nhìn mình thẻ số số sáu mươi bảy cùng lỗ trực trúc dương đều không sát bên bốn khối sân đấu võ đồng thời bắt đầu nửa giờ sau trương thanh dương trận đầu tỉ thí bắt đầu tại một lao sư giám sát dưới hai người liên hệ t í n h danh bắt đầu tỉ thí trương thanh dương đối thủ cũng là một vị cấp thấp học sinh vị bạn học này nghe được trương thanh dương cũng là một vị cấp thấp học sinh nhãn tình s á n g lên lòng tin mười phần nói ngươi vẫn là nhận t h u a đi ngươi không phải ta đối thủ trương thanh dương cười nói ta muốn thử xem đối thủ cười hì hì nói ta khuyên ngươi từ bỏ đi tránh khỏi mất mặt ngươi nhìn ta thân pháp ngươi có thể sờ được ta một cọc lông sao đối thủ vòng quanh trương thanh dương đường vòng cung tiếp cận thân hình biến hóa không ngừng s ắ c thực thật nhanh giống như chim bay tường không lộ ra phiêu m i ệ u vô tung ý vị thế nào có thể nhìn thấy ta sao đối thủ đối thân pháp của mình cực kỳ tự tin bay đến trương thanh dương sau lưng nói đột nhiên hắn phát hiện thiếu niên ở trước mắt biến mất ngay tại hắn bốn phía tìm kiếm thời điểm trương thanh dương thanh â m sau lưng hắn văng lên ngươi là đang tìm ta sao đối thủ điện giật giống như giật mình đang muốn ngang t r á n h né đột nhiên một cỗ lực lượng va chạm tới khi hắn thoảng qua thần lúc đến đã xuất hiện tại giới đài ván này số sáu mươi bảy tháng ban giám khảo lão sư lúc này tuyên bố trương thanh dương thắng lợi trương thanh dương đứng tại trên đài hướng hắn chắp tay một cái đối thủ mười phần ảo não không nghĩ tới mình liền đối phương một mảnh góc áo đều không đụng phải liền thua nghĩ đến mở màn lúc chính mình nói lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt chắp tay một cái vội vàng rời đi Bộ p hai á p c ủ n g ư m ạ người h hơn hắn.、Ta、chưa thấy qua như n Ta qua hàn có có huyên hai câu lại đến thiên việt xu văn lên này rất nhanh việt xu văn nhẹ nhõm đánh bại đối thủ trở về phàn nàn nói cùng những người này đánh cực kỳ không có ý nghĩa còn phải khống chế hòa hậu sợ không cẩn thận đem bọn hắn đánh chết vẫn là cùng s a trùng chiến đấu có ý tứ chiêu chiêu thấy máu mỗi một lần chiến đấu đều là tại thời khắc sinh tử tới lui không có thăm dò không có giữ lại mỗi một lần đều là đem hết toàn lực không dạng này liền sẽ bị đối phương đánh chết tại loại áp lực này dưới tiến bộ nhanh chóng đây chính là ta không nguyện ý đợi tại thư viện nguyên nhân người cùng s a trùng chiến đấu qua sao việt xu văn tựa như quen cùng trương thanh dương o á n trách trương thanh dương không có nghe bao lâu hắn thẻ số liền bị gọi vào trương thanh dương quay người lên lôi đài. v i ệ t t su văn tại sau lưng cầm đôi bàn tay trắng như phân nói cố lên tuyệt đối không nên bại bởi một đám yếu gà bốn phía học sinh lập tức trận mắt xem tới trương thanh dương thân hình lảo đảo một chút nắm chặt hai bước đi đến lôi đ à i trương thanh dương nhìn về phía đối phương trận thứ hai đối thủ rõ ràng muốn so vừa rồi cái kêu mạnh không ít thân thể mời phần cường tráng bắt đầu trương thanh dương vừa ô m quyền hành lễ đối thủ đã nhào tới hiện nhiên đối thủ cũng không định cùng hắn hàn huyên đối phương bộ pháp cũng không tệ dưới chân đạp một cái liền vọt tới trương thanh dương trước mặt cường tráng thân hình to lớn lập tức liền đem trương thanh dương tầm mắt cho hoàn toàn che khuất tựa như một tòa đại sơn vượt trên tới h ư u quyền vung lên hướng trương thanh dương huyện thái dương hung ác kích quá khứ phản phất từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch ầm ầm đất quay lại đây mang theo khí thế một đi không trở lại trương thanh dương thôi động long du tứ hải như đồng du cá từ khe đá bên trong xuyên qua lấy cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi đối phương nằm đấm lướt ngang đến hắn bên cạnh thân đối thủ của hắn á n h mắt trầm tĩnh cấp tốc quay người quyền trái vung lên một đường vòng cung hướng phía trương thanh dương đập tới đối thủ quyền pháp có chút cổ q á i trương thanh dương thi triển thân pháp một mực du t ẩ u không ngừng ngẫu nhiên xuất thủ cũng là hơi dính tức lui tá lực đả lực chiếm đa số nhưng là để trương thanh dương kỳ quái là đối thủ đánh mười mấy quyền trên cơ bản đều thất bại nhưng là đối thủ lại tựa hồ như không có chút nào để ý y nguyên ổn định liên tục ra quyền việt xu văn đ ô n g nhiên ở phía dưới kêu lên đây là băng sơn bí quyền loại quyền pháp này am hiểu nhất tích lũy khí thế thời gian trì hoãn càng dài đối phương khí thế càng thịnh đợi đến đối phương khí thế toàn diện áp chế thời điểm liền tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được người đã mất tiến cơ lại không tốc chiến tốc thắng liền bị một cải yếu gà cả thắng trương thanh dương bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được cảm giác quyền pháp này có điểm là lạ nguyên lai、like、là có thể tích lũy khí thế đối phương mười mấy quyền xuống dưới nhìn như không có kiến công nhưng trên thực tế khí thế đã tích lũy rất đủ trên thân hùng hậu khí thế để cho mình có loại trước mặt có toàn đối cao hơn nữa còn lại không ngừng cất cao ảo giác ban giám khảo lao sư nghiêm túc nói dưới đài đồng học không thể lớn tiếng h ồn nào nếu không khai trừ thi đấu tư cách việt xu văn lẽ lưới không nói thêm gì nữa đối thủ ra quyền tốc độ trở nên chậm nhưng là mỗi một quyền đều phản p h t nặng như thiên quân uy thế vô hình vững vàng áp chế trương thanh dương cùng phụ cận không gian đối thủ cười lạnh nói ngươi biết chậm ta khí thế đã thành chỉ bằng ngươi căn bản ngăn trở ta thiên quân chi lực thức thời phải nắm chặt lăn xuống đi đừng lãng phí ta khí lực nếu không ta thu lại không được tay một quyền đ o a n h ngươi xuống dưới chẳng những trên mặt mũi không dễ nhìn sẽ còn xương c ố t đứt gãy trương thanh dương nói lực lượng của ngươi như thế lớn sao ta muốn thử xem đối thủ lộ ra một vòng khinh miệt chế dễ ước trương thanh dương phút chốc hướng về sau vừa lui kéo dài khoảng cách đồng thời thôi động hát hùng rèn thể thuật từng khối cơ bắp mọc lên như nấm nâng lên còn một tránh núi băng chi thế đã thành nhìn ta một quyền đưa ngươi x u n dưới đối thủ đắc ý cao dọ qu giờ khác này vô hình khí thế trong thoáng chốc hóa thành thực chất để đứng ngoài quan sát đất đám người phảng phất thật thấy được một tòa nguy nga đứng vững đại sơn một quyền này của hắn giống như thiên ngoại bay thạch từ cựu thiên rơi xuống để người rung động trong lòng sinh ra khó mà kháng cự tâm lý song cái tiên niên đệ sợ không phải muốn bị một quyền này cho đánh chết viện xu văn cũng thở dài nhìn đến ta đánh giá cao hắn một quyền này liền là đổi ta đến tiếp cũng không dễ dàng Vậy quyền anh, bay Thanh như cùng Trương、Thanh、Dương nắm thạch đấ Đây k ban giám khảo lão sư cưỡng chế trong lòng kinh ngạc tuyên bố bang sơn bí quyền hắn là trải nghiệm qua một khi làm cho đối phương tích xúc đẩy đủ khí thế tiên núi sập đất sụt uy thế đủ để cho đối thủ lâm vào tuyệt vọng cho nên ứng đối loại này chiến kỹ phương pháp tốt nhất liền là không ngừng cường công áp chế đối phương làm cho đối phương khó mà tích xúc đủ nhiều khí thế giống số 67 dạng này đợi đến đối phương tích xúc đầy đủ khí thế lại cứng rắn liều còn có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn là chưa thấy qua c ù n g cấp bậc là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng khả năng duy nhất liền là cấp bậc cao đối phương rất nhiều căn bản không thèm để ý đối phương khí thế mới có thể sử dụng loại này cách chơi ban giám khảo lao sư thật sâu mà liếc nhìn trương thanh dương ấn tượng khắc sâu hơn mặc dù đối thủ đã bị k i ê m đi nhưng là bốn phía quan chiến các học sinh y nguyên đang sôi nổi nghị luận trước mắt còn có thể lưu tại nơi này trên cơ bản đều là hai mươi mạnh tuyển thủ trong mắt bọn hắn đã coi trương thanh dương là làm trọng yếu đối thủ việt xu văn mở to hai mắt nói nhìn không ra ngươi rất lợi hại à chúng ta sẽ ở trước mười ở trong gặp nhau nếu như gặp phải ta ngươi cần phải xuất ra toàn bộ thực lực à trương thanh dương gật đầu nói ừ m ta hiểu rồi lỗ trực cùng t r ú c dương đi tới chúc mừng trương thanh dương tiến vào hai mươi mạnh trúc dương nói lần thứ nhất tham gia thi đấu liền có thể tiến vào hai mươi mạnh rất không tệ lỗ trực cũng nói không ngừng cố gắng tranh thủ chúng ta tại thập cường hội sư chương năm lại lợi ạ đều rất h mươi sáu kiếm pháp thiên tài trúc dương cùng lỗ trực đều cười ha ha trúc dương nói nguyện vọng này thật là tốt nhưng hạng nhất khẳng định là thuộc về ta lỗ trực còn chưa lên tiếng việt xu văn bỗng nhiên tranh vào nói hai người các ngươi là rất lợi hại khí huyết dồi dào nguyên lực sung mãn chiến kỹ tinh tuần nhưng là hai người các ngươi không đi lên chiến trường thật giống như bảo kiếm không có khai phong mặc dù chúng ta phương diện lực lượng không kém nhiều nhưng lại có bản chất khác nhau hai người các ngươi đánh không lại ta trúc dương hai người đều được chứng kiến miêu lao sư lợi hại cho nên đối nữ tính không dám có chút khinh thị húng chi hai người cũng biết một chút việt xu văn tình huống biết nàng là nhân vật lợi hại việt xu văn một phen chuyên nghiệp lợi bình trúc dương l ộ trực sắc mặt hai người đều mất tự nhiên nhưng là việt xu văn đúng là thân kinh mắt chiến trên người cỗ khí thế kia là không lừa được người vừa trầm ổn lại sắc bén lỗ trực không phục nói ta tin tưởng nếu như là tại giã ngoại chỉ phân sinh tử bất phân thắng bại ta không nhất định là đối thủ của ngươi nhưng là trong nội viện thi đấu không giống hạn chế không gian thời gian ngươi rất nhiều thủ đoạn đều bị hạn chế ngươi chiến trường kinh nghiệm đều bị hạn chế ngươi không phải là đối thủ của ta hạng nhất khẳng định thuộc về ta viện su văn giật mình a ngươi thật giống như nói có chút đạo lý nha trương thanh dương nhìn xem hai người cũng cười hì hì tham gia náo n h ì t nói ta đối hạng nhất xem như vật trong bàn tay chúc dương cười nói quên đi thôi ngươi mới trở thành sùng thú chiến sĩ mấy ngày nếu như thập cường thi đấu có thể sử dụng sùng thú ngươi còn có hai điểm thời cơ rốt cuộc ngươi sùng thú xác thực rất có linh tính bất quá ta cùng lỗ trực đều đã đem hành thần quyết tu luyện đến tầng thứ ba cảnh giới sùng thú ưu thế cũng không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy nếu như không cho phép triệu hoán sùng thú ngươi nhiều nhất chỉ có một phần thời cơ chính là ta cùng lỗ trực trước đ ụ n g phải đánh cái lưỡng bại câu thương sau đó lại đụng tới ngươi cái này chính là của ngươi một phần thời cơ lỗ trực cùng t r ú c dương đối mặt cười to lỗ trực nói ta cảm thấy hắn vận khí sẽ không như thế tốt ngươi càng ngày càng ít mấy người không nói mấy câu lần lượt bị gọi lên tiến hành trận đấu thứ ba trương i thanh dương đứng tại trên đài đôi tay cầm lấy một thanh kiếm gỗ đi tới kiếm pháp cùng bộ pháp có loại cân đối mỹ trương thanh dương trong lòng âm thầm đề phòng đây là một cái cực kỳ am hiểu kiếm pháp đối thủ ban giám khảo lão sư hỏi trương thanh dương muốn hay không dùng binh khí trương thanh dương lắc đầu đối thủ là một cái cấp cao học sinh nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt rất là vênh váo hung hăng ngươi có thể đi đến một bước này đã cực kỳ không dễ dàng b ấ t quá n g ư ơ i đ ụ n g thanh t dương i v nói học trưởng thư viện hàng năm thi đấu ngoại trừ bồi dưỡng vinh dự của chúng ta cảm giác cũng là vì bồi dưỡng máu của chúng ta tính dũng khí có thể vượt khó tiến lên nào có biết đối phương mạnh liền muốn nhận thua đạo lý còn xin học trường chỉ giáo học trưởng cười lạnh vốn muốn cho ngươi ít bị đau khổ một chút đã ngươi không linh tình vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi người tuổi trẻ bây giờ đều không có lòng tính sợ bắt đầu ban giám khảo lão sư tuyên bố học t r ư ở n g cầm kiếm m à đi đang đến gần trương thanh dương một s á t na trường kiếm mới từ hắn dưới x ư ơ n g sườn đ â m ra lại hung ác lại nhanh tính bí mật cực cao trương thanh dương thi triển du long tứ hải tránh ra kiếm của đối phương phong kiếm gỗ thuận thế chém ngang kiếm phong gào thét trương thanh dương lần nữa tránh ra chính như đối phương nói hắn đúng là kiếm pháp trên rất có thiên phú cái này từ đối phương nước chảy mây trôi vận kiếm thủ đoạn trên có thể nhìn ra học trường bộ pháp kiếm pháp đều tốt hai người động tác mau lẹ kiếm đến q u y n hướng trong chốc lát các loại đặc sắc xuất hiện tại ban giám khảo lão sư trong mắt học trưởng rõ ràng phần thắng lớn hơn cái này từ kiếm pháp của hắn đó có thể thấy được học trưởng kiếm pháp rõ ràng không chỉ là trăm học khổ luyện đã tu luyện mà là có thật sự thực chiến có thật nhiều sát chiêu đều kín đáo không lộ ra chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới đột nhiên bạo phát đi ra không giống như là những cái kia không có trải qua thực chiến học v i ệ n phái t u kiếm pháp cho dù tốt nhưng là thường thường đem tất cả ý đồ đều ồ đ bày ở chỗ sáng mắt thấy một thanh trên một kiếm hạ tung bay đem trương thanh dương bước đến lôi đài biên giới liền muốn lấy được thắng lợi thời điểm ba một tiếng văn dọn học trưởng trong tay kiếm gỗ r học trường sửng sốt một chút trong mắt bắn ra không dám tin t h ầ n sắc mình kiếm gỗ làm sao có thể bị đá bay mình si mê kiếm pháp lại có thiên phú kiếm trong tay cực kỳ trọng yếu vì phòng ngừa xuất hiện kiếm bị người cướp đi ngoài ý m u ố n cố ý khổ luyện tay sức nắm mình sức nắm đã luyện đến có thể đem một khối đá gội tùy tiện nắm nát trình độ làm sao có thể bị người thanh kiếm đá bay trương thanh dương thấy đối phương mất kiếm trong n g á y mắt cũng có chút thất hồn lập phách chiến lược đại giảm không chịu được lắc đầu loại thời điểm này lại còn có thể xuất thần đã không có làm bộ cứu cũng không có tránh lui quá thất、bại. Trương chúc mừng đã đánh bại đối thủ tiến vào thập cường lỗ trực đối đi xuống trương thanh dương cười nói đối thủ của ngươi là cái ở trong học viện có chút có danh tiếng kiếm pháp cao thủ hắn năm nay liền tốt nghiệp một năm này hắn một mực tại bên ngoài làm các loại nhiệm vụ tôi luyện kiếm pháp liền vì tại cuối cùng một năm thi đấu bên trong sông vào trước ba không nghĩ tới liền gãy trong tay ngươi bất quá vận khí của ngươi thật tốt vậy mà có thể tại thời khắc mấu chốt đá bay hắn kiếm gỗ để hắn ngoài ý muốn xuất thần nếu như không phải kiếm gỗ tụ tay t hắn t ù y tiện một chiêu đều đưa ngươi đổi u xuống lôi đ à i kiếm pháp của hắn là không hỏng viện xu văn cũng nói là trải qua thực chiến tôi luyện có thể kiếm pháp giết người đáng tiếc kinh nghiệm không đủ ném đi kiếm liền t r ò n váng nếu như là ta trực tiếp lấy tay làm kiếm trên kích cổ họng lấy chân làm kiếm kích xuống dưới hạ bộ trương thanh dương cùng lộ trực lẫn nhau đều cảm thấy dưới hắng mắt lạnh lập tức nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc nói một cái kiếm thủ kiếm liền là sinh mệnh làm sao lại dễ dàng như vậy tuột tay đâu thật chẳng lẽ chính là ngươi vận khí tốt trương thanh dương ám chỉ bọn hắn các ngươi liền không phát hiện được ta thối pháp rất không tại sao dứt khoát hữu lực đạt được thắng lợi trúc dương mặt mũi tràn đầy vui mừng đi qua tới hỏi các ngươi trò chuyện cái gì đâu cái gì dứt khoát hữu lực lỗ trực nhún nhún vai nói ngươi còn nhớ do ngũ niên cấp cái tia nổi danh kiếm đạo tiểu thiên tại sao trúc dương bật thốt lên là cái tia đi ngủ đều muốn ôm kiếm g a hóa đây chính là một cái phi thường đối thủ lợi hại l Thanh dương gặp phải đối thủ phải hắn, hơn nữa Dương liền gặp đối là chương ò n vận k í cất t h a năm h Dương lại đ mươi bảy bái phỏng đại sư minh trương thanh dương chỉ có thể bất đắc dị nhún vai nói tốt à đã các ngươi cho rằng như vậy chúng ta tại thập cường thi đấu bên trong lại nhìn đi không bao lâu tất cả tranh tài kết thúc tiến vào thập cường danh sách toàn bộ xác định luận võ quán trở lại yên tĩnh phụ trách chủ trì lao sư đầu tiên là công bố thập cường danh sách sau đó tuyên bố ngày mai tiến hành thập cường thi đấu xếp hạng thập cường cho phép sử dụng sùng thú dù sao cũng là sùng thú chiến sĩ có ít người sức chiến đấu thể hiện tại sùng thú trên thân bởi vậy đến thập cường thi đấu vì đầy đủ biểu hiện ra mỗi một cái học sinh ưu thế cho phép sử dụng sùng thú hôm nay tuyển chọn thi đấu khiến cho cuối cùng tiến vào trước mười các học sinh tiêu hao rất lớn có còn bị thương vì tính công bình của trận đấu học viện cho học sinh nghỉ ngơi chị thương thời gian ngày thứ hai tiến hành thập cường thi đấu bốn người lẫn nhau chào hỏi rời đi đều biết lẫn nhau là mạnh mẽ đối thủ phải nắm chặt trở về nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị chiến đấu ngày mai thập cường thi đấu trương thanh dương tâm thái tương đối bưng lỏng hôm nay thi đấu hắn còn có thật nhiều thủ đoạn không có lấy ra ngày mai thập cường thi đấu chỉ cần thiết phải chú ý việt xu văn là đủ tiểu cô nương n à y thân kinh bắc chiến kiếm pháp lại cực kỳ cường hãn là cái đối thủ lợi hại mình thần long thối ứng phó nàng cựu châu phong lôi kiếm độ khó đoán chừng tương đối lớn đáng tiếc mình không thông kiếm pháp nếu không thử cốt kiếm phối hợp long du tứ hải bộ pháp thủ thắng liền tương đối dễ dàng ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn chúc mừng thu hoạch được thập cường tư cách đại sư huynh lý bắc hải thanh â m đống nhiên vang lên đáng tiếc đại sư huynh không tại nếu không cũng có thể cùng đại sư huynh phân cao thấp trương thanh dương ngạc nhiên nhìn về phía lý bắc hải nói bất quá đại sư huynh cứ như vậy từ bỏ thi đấu có đức độ ngược lại là khiến người khâm phục cái gì có đức độ nếu như không phải trương viện trưởng để cho ta rời khỏi ai sẽ ngại mình vinh dự nhiều lý bắc hải một mặt p h i ề n muộn nguyên lai、like、đây mới là nội tình trương thanh dương lập tức dở khóc dở cười lý bắc hải lại ngửa đầu tiết hận nói ta nếu không rời khỏi lần nữa đang định sùng thú phân viện thi đấu đầu danh ngẫm lại về sau người khác sẽ nói thế nào lý b á c hải tại một ngày liền thống trị sùng thú phân viện một ngày không người có thể thay vào đó đây là cỡ nào vinh dự cái này cũng không nhất định a trương thanh dương hai mắt sáng tỏ nhìn về phía hắn lý b á c hải liếc hắn một chút ngươi muốn thay thế vị trí của ta a hiện tại còn non một điểm chờ tốt nghiệp còn t ạ m được trương thanh dương kích động lý b á c hải nói nghe nói tại cửa thứ hai có một cái thằng xui xẹo khảo thí lao sư dưới sự khinh thường bị một cái học sinh đã hôn mê bất tỉnh tuy nói là chủ quan nhưng là có thể đem khảo thí lao sư đáng ứt đi dạng này t ố i pháp khá tốt ta trong ấn tượng ngươi chính là tu luyện t ố i pháp Bất quá thối quá pháp của nhưng g ư ơ i lợi mặc dù ạ i n h là luyện, không khổ năm cũng có cái r ấ ta khó trình Nhưng đạt độ loại tới t này. lượn nghĩ toàn viện học sinh cũng nhớ không nổi còn có ai là chuyên luyện tối h pháp hẳn là người này liền là ngươi trương thanh dương gật đầu kiêu ngạo nói chính là ta lý bác hải lộ ra ngoài ý muốn v ẻ kinh ngạc ngươi lại đem tối h pháp tu luyện tới loại trình độ này xác thực đáng giá ta thử một chút thân thủ của ngươi Ngươi khí huyết tu luyện ra nguyên lực sao trương thanh dương gật đầu nguyên lực cái gì hắn nên cũng biết kim tôn đã nói với hắn tu luyện tới cái gì cấp bậc lý bác hải tò mò hỏi nguyên lực còn có đẳng cấp sao trương thanh dương một mặt ngộ n g ư ơ i n g a y cả nguyên lực đẳng cấp cũng không biết lý bắc hải hết sức kinh ngạc lập tức lại hiểu rõ ra nói nguyên lực tu luyện công pháp muốn tới cấp cao học viện mới có thể truyền thụ nhưng ư ơ i loại này năm thứ nhất liền tu luyện ra nguyên lực người vô cùng ít ỏi khó trách n g ư ơ i n g a y cả nguyên lực đẳng cấp cũng không biết được rồi cái này không trọng yếu ta chỉ dùng khí huyết chi lực cùng ngươi đ ố i chiến trương thanh dương hưng phấn mang theo hắn đi vào đầu to hã hổ tới gần khu dân nghèo kia phiến vứt bỏ nhà máy hai người vừa mới đi vào vứt bỏ công xưởng khu vực cống danh bên trong trong bụi cỏ tảng đá về sau cây khô bên trên nhà máy đỉnh không ngừng có mèo hoang lần lượn xuất hiện ưu lục trong mắt nhìn chằm chằm trương thanh dương hai người như là từng cái cơ cảnh lính gác không cần lo lắng đây đều là tiểu đồng bọn trương thanh dương đối lý bắc hải nói người đam tiểu đồng bạn cũng không phải quá hữu hảo lý bắc hải mặc dù không sợ nhưng là bị một đám nhìn chằm chằm mèo chăm chú nhìn luôn có điểm h ã i hoảng trương thanh dương nói chờ vua của bọn chúng ra liền tốt đầu to nhà máy bên trong một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang đầu to tại một đám mèo cái vây quanh hạ ra sân bên người còn đi theo ba cái bảo tiêu ba đầu hình thể như là đại cầu giống như linh miêu đi theo nó bên người phô trương so ta đều lớn lý bắc hải chừng lớn mắt đầu to trông thấy trương thanh dương liền thân bên cạnh tiểu m è o cái cũng không cần vậy lên cái đuôi nhanh như chấp chạy tới mập chạy mỡ bụng hung hăng tại trương thanh dương trên đùi cọ sát mấy lần trương thanh dương ngồi s ổ n xuống lột mấy cái lại nhìn về phía cảnh giác nhìn qua bên này ba con linh miêu h u n g thú trương thanh dương nói được a lại đổi mấy cái bảo tiêu vẫn là h u n g thú cấp bậc bảo tiêu hành thần quyết luyện được không tệ cái này mấy cái hứng thú muốn so lần trước hồ ly chó hoang mạnh hơn nhiều n g o còn không hết hy vọng a titan mẹo có thể so sánh trước kia lợi hại hơn nhiều n g o đầu to gương mặt béo phì kia rất là nghiêm túc nhìn về phía trương thanh dương thật tốt tùy ngươi buổi tối chờ ngươi qua đây khiêu chiến đừng bị đánh khóc trương thanh dương t r e o kẹo nói đầu to không vui lắc lắc cái mông mập trở lại nhà mình hậu cung mèo trong đám tại mèo cái nhóm chen c h ú t lần sau hang ổ đi ngủ đây trương thanh dương hô uy cho ngươi mượn b ã i dùng một chút đem thủ hạ của ngươi đều gọi đi có tâm linh chi cầu truyền lại ý tứ trương thanh dương cũng không sợ đầu to n g h e không hiểu lớn cũng không bay đầu, lại đầu phát ra hai tiếng sắt nhọn tiếng tê ờ nhìn c h ẳ n c h ẳ n mẹo bảy lập tức gần nấp đi lý bắc hải nói hai ta thử nghiệm cũng không cần triệu hoán sùng thú hợp thể động tĩnh quá lớn trương thanh dương hưng p h ấ n nói không lớn bằng của ngươi so dù sao cũng kém hơn một chút cái gì hiện tại có thể đền bù lên lý bắc hải cười ha ha nói mới vương tổng là muốn dấm lên c ũ vương thi thể t h ư ợ vị liền nhìn ngươi có hay không tư cách này bắt đầu ngươi có thể xuất thủ lý bắc hải ủy vào thân phận mình để trương thanh dương xuất thủ trước trương thanh dương mỉm cười cũng không k h á c h k h í thân thể n h ó á n g một cái du long như ảo ảnh đột nhiên xuất hiện tại lý bắc hải trước mặt một cái tay dừng ở lồng ngực của hắn lý bắc hải sắc mặt đại biến vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi thở ra một hơi nói là ta khinh thường không nghĩ tới thân pháp của ngươi vậy mà như thế kỳ quỷ mẫu lẹ hiện tại ta tin tưởng ngươi thật đáng ngất kiểm tra kia lao sư trương thanh dương lui lại mấy bước một lần nữa đứng vững nói ta đến, đến rồi lý bắc hải thần sắc nghiêm túc khí huyết xoay nhanh vô hình khí lực đem bốn phía lá rơi dưới chân đều đẩy đi ra tới đi lần này ta sẽ nghiêm túc đối đ ã i trương thanh dương gật đầu đồng thời ngươi đã trải qua vội sông quá khứ long du tứ hải có thể phiêu miệu vô tùng cũng có thể cuốn lên c ù n phong sóng biển so với vừa mới kỳ quỷ mẫu lẹ lần này trương thanh dương tựa như k h ô n g chế lấy một đạo sóng lớn bay thẳng quá khứ k h í thế mười phần dữ dằn tới cuối cùng một chữ lý bắc hải không có la ra trương thanh dương đã xông đến trước người một cái chân c u ố n lên đẩy trời mưa to gió lớn đập tới lý bắc hải toàn thân khí huyết trong nháy mắt nổ tung hai đầu cánh tay tại v ù n g ra đồng thời thô lớn hơn một vòng giống như hai phát đạn pháo ninh đón tiếp lấy t r ư ơ n g năm mươi tám song bảo hiểm yêu thiêu thân một đầu phiêu miểu thân ảnh cấp tốc vây quanh lý bắc hải di động ra chân đầy trời đều là t ố i ảnh lý bắc hải thân sắc vô cùng nghiêm túc quyền pháp của hắn tương đối đặc thủ mỗi đấm ra một quyền vừa ra quyền lúc rất chậm nhưng là ra quyền sau liền càng lúc càng nhanh mỗi một quyền đều cực kỳ kiên cường giống như đạn pháo ra khỏi nòng không gian chấn động thậm chí phạm vi nhỏ xuất hiện không gian vận sóng hai người bên cạnh di động bên cạnh chiến đấu trôi qua đất một mảnh hỗn độn ẩn nấp đi mẹo bầy bị kinh hãi đất không sống được nhao nhao thét chói thai vang lên từ chỗ ẩn thân nhảy ra hướng rời xa hai người phương hướng đào tẩu lý bắc hải quyền pháp thế đại lực t r m lại kiên cường vô cùng nếu như không phải trương thanh dương trong khoảng thời gian này, tu luyện kim ương luyện có thuật như ma luyện gia thuật có thành cựu chân của hắn đoán chừng trương thanh dương kêu lên tốt quyền pháp ta phải thêm đại lực khí lý bắc hải chấn động trong lòng liền nhìn trương thanh dương thân thể lần nữa bành trướng một cỗ mánh liệt khí thế từ thân thể của hắn bên trong phun ra ngoài cả người trong nháy mắt lại cao lớn hơn một vòng trương thanh dương thúc giục c u ầ n bạo bí thuật trái tim tứ chi lò l ử a nhỏ đồng thời mở ra khí huyết chi lực trong nháy mắt sôi trào một cái thần long vung đôi đem toàn thân khí huyết chi lực đều dung nhập tại cái này một chân bên trong tựa như một thanh trường phụ tật chém tới thiên địa phảng phất đều muốn bị cái này một chân đá nát lý bắc hải sắc mặt nghiêm túc toàn bộ ánh mắt tựa như đều bị cái này một chân chỗ bổ sung loại kia không có gì không chạm lăng lệ cơ hồ muốn để hắn nhắm mắt lại hắn biết đây là đối phương cái này một chân quá mạnh trên tinh thần đối với mình tạo thành toàn diện áp chế mới sinh ra loại này giả tượng lý bác hải quát lên một tiếng lớn vận toàn thân chi lực một quyền oanh k í c h tới lôi âm chấn động quyền chân đụng tại một khối lý bác hải tay h á o trương thanh dương ống quần đồng thời bị nóng nảy kinh lực nổ thành từng mảnh từng mảnh ở giữa không trung bay múa hồ điệp trương thanh dương chỉ là ống quần n ộ tung lý bác hải lại ngăn cản không nổi kinh lực xâm nhập toàn bộ tay h á o đều từng khúc n ộ tung lý bác hải trên mặt đằng đến nổi lên hai mảnh thân thể bay ra ngoài. Bùng bay ra mười ộ nội t tiếng thể Hải giữa không chung mở ra thể nguyên lực, mới miễn vang, không chung nguyên ra Lý lực, Bác mở ỡ n ngăn Trương Thanh Dương g trở mấy giây sau lý bắc hải vượt qua hai đạo bị mình va sụp nhà máy vết tưởng một mặt khiếp sợ đi ra trương thanh dương tán đi c u ồ n g bạo thuật hỏi vội đại sư h i n h không có bị thương chứ lý bắc hải đến s á t thực có đại sư h i n h khí độ chẳng những không có mảy may sinh khí ý tứ ngược lại t án dương quả nhiên bất p h ẳ n cái này vẫn là không có tu luyện nguyên lực khí huyết giống như này dồi dào chờ tu luyện nguyên lực nhất định có thể tiến triển cực nhanh ta không nhìn lầm ngươi đạt được đại sư huynh tán dương cũng làm cho trương thanh dương có phần có cảm giác thành công trương thanh dương nói đại sư huynh ngươi tìm đến ta hẳn là còn có khác sự tình đi lý bắc hải nói không sai mặc dù mỗi lần thư viện thi đấu đều là hai cái phân viện c ắ t xóc các nhưng là máy móc phân viện tổng sẽ tìm cơ hội khiêu khích ngươi biết tại sao không trương thanh dương đã từng là máy móc phân viện thập đại một t r o n g đối với chuyện này tự nhiên là có hiểu một chút trương thanh dương nói t h ư ợ n h ư là bởi vì tài nguyên phân phối vấn đề đúng vậy không hoạn quả mà hoạn không đồng đều nam lăng thư viện lịch sử lâu đời sớm nhất có thể truy tố đến sùng thú văn minh sơ kỳ cho nên trên thực tế nam lăng thư viện liền là nam lăng sùng thú thư viện xây trường mấy trăm năm mới có máy móc phân viện máy móc phân viện điểm thư viện hai phần ba tài nguyên sùng thú phân viện điểm đến một phần ba tài nguyên nhưng là máy móc phân viện sư nhiều cháo ít sùng thú phân viện mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bình quân tài nguyên lại vượt xa máy móc phân viện lý bắc hải đem hai cái phân viện mâu thuận e m h a i nói cho nên máy móc phân viện có ít người luôn muốn từ sùng thú phân viện bên này lấy thêm một chút tới khỏi cần phải nói chỉ là sùng thú phân viện chiếm cứ như thế lớn với khu bọn hắn liền nhìn xem đỏ mắt trương thanh dương nghi ngờ hai cái phân v i ệ n đoạt tài nguyên cũng là thượng tầng phân v i ệ n giữa lãnh đạo tiến hành đánh cờ hai chúng ta lại có thể đưa đến cái tác dụng gì a ta đã biết lý bác hải nhiều hứng thú nói nói một chút ngươi đoán được cái gì trương thanh dương mỉm cười nói bọn hắn lại thế nào muốn cũng sẽ không ăn cướp trắng trợn tia tướng ăn quá khó nhìn cho nên nhất định phải tìm cớ mà mỗi năm một lần thư viện thi đấu không thể nghi ngờ là cái tốt nhất cớ tốt hơn là đại sư m i n h ngươi bởi vì trương viện trưởng quan hệ không có tham gia lần thi đấu này máy móc phân biện thập đại khiêu khích sùng thú phân viện thập đại không thể nghi ngờ phần thắng cao hơn lý bác hải nói cơ hồ mỗi một năm hai cái phân viện đều sẽ có một ít minh tranh đàm đấu nhưng là có ta ở đây máy móc phân viện bên kia không chút chiếm được tiện nghi nhưng là năm nay ta muốn tốt nghiệp trương viện trưởng không để cho ta tham gia thi đấu đến để máy móc phân viện bên kia bắt được thời cơ hắn nhất định sẽ đưa ra song phương thi đấu thập cường tuyển thủ tiến hành luật bàn cứ như vậy ta liền không có lý do xuất thủ nếu như không có người có thể chống đỡ được máy móc phân viện bên kia cường giả sùng thú phân viện liền phải ăn tiền n m nhường ra một chút tài nguyên trương thanh dương con mắt lóe sáng chỗ sáng nói cho nên ngươi tìm đến ta hy vọng ta có thể nâng lên sùng thú phân viện đại kỳ lý bắc hải cười ha ha nói ngươi là chuẩn bị tuyển nguyên bản ta xem trọng chính là việt xu văn nàng thực chiến bản lĩnh rất mạnh chỉ so với ta hơi yếu ta vốn là đi thuyết phục nàng làm sao nàng là cái v õ s i đối thủ hộ s ủ n g thú phân v i ệ n loại sự t ì n h này tia không có hứng thú chút nào ta nghĩ tới nghĩ lui có lẽ ngươi có thể không nghĩ tới thực lực của ngươi lại vượt qua ta dự đoán có ngươi cùng việt xu văn hai người tại đây là song bảo hiểm nhất định sẽ làm cho máy móc phân v i ệ n những tên kia đụng rơi mấy khỏa răng trương thanh dương nói đại sư huynh yên tâm nếu như máy móc phân biện thật muốn ra yêu thiêu thân ta nhất định sẽ là sùng thú phân biện hết sức về đến trong nhà một nhà bốn miệng bao quát một con mèo một con chó đều vui vẻ hòa thuận a thổ cùng người thọ đã triệt để du nhập g n cái gia đình này đêm khuya trương thanh dương bỗng nhiên như có cảm giác tỉnh lại đi vào cửa sổ nhìn xuống dưới một đám mèo hoang tre t r ở đầu to ngay tại tại trong tiệm người thọ rằng co mấy cái mèo ngoài mạnh trong yếu hướng lấy người thọ thét lên trương thanh dương thật sợ người thọ tức giận liền lao ra ăn bữa ăn khuya hắn vội vàng đem ti tan mèo kêu tỉnh nói ngươi tiểu đồng bọn dưới lầu chờ ngươi xuống dưới khiêu chiến ngươi đây ngươi c ò muốn hay không xuống dưới sáng cái tướng ti tan mèo ngủ còn buôn ngủ đại khái cũng bị lầu dưới tiế vừa tung người từ cửa sổ nhảy xuống ca thế nào x u ý t nhìn xuống hai người đứng tại bên cửa sổ nhìn phía dưới titan m è o cùng đầu to đối chiến đầu to m è o ôm một tiếng bốn phía m è o đều tắn đi chỉ còn lại nó cùng nó bên người một con linh miêu mặt khác hai con bị hành thần quyết khống chế linh miêu đều giấu ở hai bên trong bóng tối chờ đợi tập kích tốt nhất thời khắc bên ngoài có một con hung thú hấp dẫn titan m è o l ư ợ c chú ý để titan m è o chú ý không đến trong bóng tối còn cất giấu hai con linh miêu trương thanh dương thầm khen một tiếng đầu to càng à y càng thông minh một lời không hợp liền là đánh hai con mẹo phảng phất hai đầu thể trạng cường tráng con n é con tiếng va đập đánh lẫn nhau âm thanh xa xa trong bóng đêm chuyển đi tại hai con mèo đánh lẫn nhau lấy tiến vào bên ngõ nhỏ trên trong bóng tối thời điểm hai con linh miêu đ ố n g nhiên sống tới b ố n t r ọ i một lập tức đem ti tan mèo khí thế cho áp chế xuống đánh thật hay đặc sắc a thổ thấp giọng nói về sau ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy trương thanh dương nói ca ngươi sùng thú vậy mà cũng sẽ biến thân a thổ kích động nói đầu to trong khoảng thời gian này s á c thực tiến bộ không nhỏ không chỉ là trên lực lượng còn có trí tuệ trên nếu không cũng sẽ không đem tiến bộ cũng rất lớn ti tan nhỏ bước đến biến thân trình độ chương năm mươi chín bay lượn già lâu l à chim titan mèo sau khi biến thân quái lực lại điệp ra h ắ c h ù n g rèn thể thuật lực lượng trong nháy mắt chế trụ đầu to cùng nó ba cái bảo tiêu tuy tiện nghiền ép đầu to cùng ba con linh miêu về sau titan mèo dương dương đắc ý trở về đi ngủ a thổ vẻ mặt thành thật nói ca ngươi s ủ n g thú thật lợi hại chỉ so với người thọ t kém một chút trương thanh dương thầm nghĩ ngươi liền tìm đường chết đi nếu không phải titan mèo mệt mỏi nhất định sẽ cho ngươi biết hoa đảo vì cái gì hồng như vậy bất quá nói đến người thọt đúng là cái gì loại không biết có phải hay không là dưới mặt đất trong hồ huyền quy ăn nhiều nguyên nhân hôm nào đi bắt một con trở về hầm cho titan mèo ăn một đêm không ngủ mơ đến nhẹ nhàng vui vẻ hôm qua đi ra ngoài không mang ti tan mèo hôm nay lúc ra cửa cố ý đem ti tan mèo đặt ở trong bọc con cùng nhau đi thư viện vẫn là tại ngày hôm qua luận võ quán trong quán người người nhuồn náo so với hôm qua náo nhiệt hơn nhiều hôm nay là thập cường thi đấu nhưng là chỉ cần n g u y ệ n ý sùng thú phân v i ệ n tất cả mọi người có thể tới quan sát nguyên bản bốn khối sân đấu võ cũng liền tại một khối tạo thành một khối to lớn sân đấu võ như thế lớn sân bãi chắc là muốn cho sùng thú chiến sĩ đầy đủ phát huy không gian lỗ t r ư c sớm đã đến thân xác nhìn không biết là h ư n g phấn hay là khẩn trương nhìn thấy trương thanh dương lên đường ta hai ô m q u một đêm chút Thế Trương trực đều không chút ngủ. Thế nào, Khẩn xích ngủ. nào, A? Lỗ l ạ g ầ người hắc hắc cười n â y ngô nói, không có, ta một mực đang nghị trở cầm nhất, đọc lời chào mừng thời điểm ta nên nói n có, lời thời điểm hạc chào h mực cầm đọc ta một trở ta thế nào. Hai nào. n g ư một bên trò chuyện một bên chờ đợi tranh tài bắt đầu không lâu sau trúc dương cùng việt xu văn đều đến việt xu văn cùng người khác cũng không quá quen đến là cùng trương thanh dương có chút quen thuộc liền đi tới cùng ba người đứng tại một khối việt xu văn cả người tinh thần phấn chấn như là một thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm trái lại lỗ trực cùng trúc dương đều một bộ tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt dáng vẻ chỉ từ một điểm này tới nói hai người bọn hắn người vô luận ai gặp được việt xu văn phần thắng đều tương đối nhỏ thập cường thi đấu tuyển thủ vừa tới đủ viện những người lãnh đạo cũng lập tức xuất hiện trương thanh dương ngưng thần nhìn lại trương viện trưởng dẫn đội trong đội ngũ viện lãnh đạo trên cơ bản đều là s ủ n g thú phân viện bên này máy móc phân viện bên kia vậy mà không có người xuất hiện trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra vừa tối ám có hơi thất vọng trương viện trưởng đầu tiên là miễn cưỡng một chút tiến vào thập cường thi đấu mười vị học sinh sau đó từ chủ trì lao sư tuyên bố thập cường thi đ vòng thứ hai sẽ có một người may mắn bánh xe đất không vòng thứ ba cũng chính là trận chung kết chính là ba người hôn chiến đợi đến mỗi cái tuyển thủ lấy được mã số của mình bài thập cường thi đấu cũng liền chính thức bắt đầu trương thanh dương cái thứ nhất bên trên đối thủ của hắn là thập cường tuyển thủ bên trong chỉ có hai nữ sinh bên trong một cái triệu phỉ vũ hai người đứng tại rộng lớn đài luận v õ bên trên hai người liên hệ tính danh triệu phỉ vũ cười hì hì nói ta bên người người trước kia là máy móc phân viện thiên tài về sau xảy ra chuyện chuyển viện đến chúng ta sùng thú phân viện không nghĩ tới ngươi chuyển tới sùng thú phân viện năm thứ nhất liền có thể đánh vào thập cường nhìn đến tại sùng thú chiến sĩ con đường này trên cũng là thiên tài học tỷ quá khen trương thanh dương ngượng ngùng nói ngươi nhìn học tỷ ta đều nhanh tốt nghiệp mới thật không dễ dàng đánh vào thập cường có phải hay không quá đáng thương ngươi là chúng ta thập cường ở trong nhỏ tuổi nhất ngươi về sau thời cơ còn có rất nhiều cho nên thời điểm chiến đấu còn xin niên đệ nhiều hơn n đường để cho ta có thể cầm tới tốt hơn thành tích có thể hay không nha triệu phỉ vũ ôn nu thương lượng trương thanh dương khỏe miệng r u lên trong lòng nói ngươi còn không bằng trực tiếp để cho ta nhận thua được rồi học tỷ trương Viện thanh r ư n g ở p í t r ê n ì n cần nho nhỏ nhường là được, không cần quá lo lắng, định Trương Thanh xem đâu. được, quá quyết Chỉ cứ thế lo là vậy dương kiên trì muốn giải thích một chút liền thấy vị này dáng dấp còn không tệ học thì đột nhiên phi tốc lui về phía sau trương thanh dương kinh ngạc nhìn nàng thầm nghĩ ta không đáng sợ như vậy đi ngươi lui về sau là có ý gì a đây là lôi đại a triệu phỉ vũ cười hì hì nhìn xem trương thanh dương ngốc đứng tại chỗ một con đầu bạc đại bảng biển đột nhiên từ trên không bay tới hóa thành một đạo bạch quang sông trong cơ thể nàng trương thanh dương bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、cùng mình nói nói nhảm nhịu như vậy chính là vì tê lệ mình vì nàng tranh thủ hợp thể thời gian trương thanh dương đứng tại chỗ nhìn xem triệu phỉ vũ tại lại là đắc ý lại là thần tình thống khổ bên trong trên thân dần dần mọc đầy l ô n g vũ bên trái xương bả vai xuyên phá ra thị sinh trưởng thành một con dài hai mét cánh lập tức bên phải xương bả vai cũng mọc ra cũng lớn thành một con cánh khổng lồ nhìn trên đài có chút cũ sư tại gật đầu sùng thú chiến sĩ cùng mình sùng thú hợp thể về sau có thể phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu có một cái trọng yếu chỉ tiêu liền là nhìn chủ nhân cùng sùng thú độ phù hợp giống triệu phỉ vũ dạng này có thể mọc ra một đôi cánh khổng lồ loại này độ phù hợp đã đạt tới đồng dạng sùng thú chiến sĩ tiêu chuẩn trúc dương hâm mộ nhìn x hắn cùng mình gà trống lớn hợp thể cũng có thể mọc ra cánh nhưng là so với người ta đôi cánh này bất luận là mỹ quan bên trên vẫn là công năng trên đều kém xa lát thanh dương mau tới đừng cho nàng hoàn thành hợp thể nàng bay đến trên trời n g u y ê liền xong rồi trương thanh dương không hề động trúc dương quay đầu cùng lỗ trực phàn n à nói n thanh dương đầu góc có phải hay không không tốt lắm làm sao không nhúc ních ngồi nhìn triệu phỉ vũ hoàn thành hợp thể đâu nàng hoàn thành hợp thể bay đến trên trời thanh dương còn có phần t h ắ n g sao lỗ trực nói vừa mới triệu phỉ vũ trên lôi đài cùng thanh dương nói rất nói nhiều ta nhìn thanh dương là bị sắc đẹp cho hôn mê đầu góc triệu phỉ vũ hoàn thành hợp thể hai cánh chấn động liền cuốn lên một cơn gió lớn hoàn thành hợp thể nàng đã không nóng nảy vớt cánh khoan thai bay lên giữa không trung trên lôi đài mới lượn vòng lấy g i ọ n g dịu dàng cười nói tạ ơn n h i ê n đ ệ yên tâm một hồi học tỷ sẽ hạ thủ lưu tình việt xu văn lắc đầu thở dài nói quá ngu ta nguyên lai、like、còn coi hắn là làm đối thủ hiện tại đến xem hắn quá ngu không xứng làm đối thủ của ta trên chiến trường giống hắn dạng này ngồi nhìn đối thủ phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu không biết chết bao nhiêu hồi có lao sư tại trương viện trưởng bên người nhỏ giọng nói triệu phỉ vũ là s ủ n g thú phân biện tiềm lực rất mạnh học sinh nàng con kia đầu bạc đại bảng biện s ủ n g có thần thoại sinh vật g i ả lâu là chim huyết mạch n h a nàng vì tăng t i ế n cái này s ủ n g thú g i ả lâu là chim huyết mạch một ngày ba bữa đều là độc xà. có hiệu quả sao trương viện trưởng nói triệu phỉ vũ vận khí không tệ thật đúng là có một ít hiệu quả n g a y nhìn nàng lông mày hai bên đều có một mảnh tương đối đặc biệt màu vàng kim n h ạ t lông vũ hẳn là tiến hóa ra g i ả lâu là chim huyết mạch t r ư viện trưởng ngưng thần nhìn về phía ở giữa không chúng xoay quanh bay lượn triệu phỉ vũ quả nhiên lúc đầu lông mày đã bị một giải đám lông vũ thay thế hai đầu lông mày gần m i tâm vị trí đều có một mảnh màu vàng kim nhạt lâm vũ t h â n thoại sinh vật huyết mạch ưu thế phi thường lớn lần thi đấu này triệu phỉ vũ rất có thể sẽ đoạt giải quá n quân chí ít cũng là trước ba nàng hiện tại đối thủ quá khinh địch vậy mà ngồi nhìn nàng hợp thể triệu phỉ vũ thắng cục nắm chắc vậy lao s ư nói trương viện trưởng c h ậ m g i i nói cái này nhưng chưa hẳn dưới đài trương thanh dương ngẩng đầu nhìn xem triệu phỉ vũ nói học tỷ ngươi hợp thể tốc độ không khỏi quá chậm nếu là cùng người thực chiến ngươi dạng này liền cực kỳ bị thua thật nhà triệu phỉ vũ chỉ coi hắn là cố ý nói mạnh miệm hù dọa mình n ư ờ i dân nói niên đ ngươi không cần gạt ta ta ta hợp thể tốc độ ta biết trương thanh dương cũng cười nói học tỷ nước ta đã thả tiếp xuống vậy liền đều bằng bản sự t r ư ơ n g sáu mươi hai cánh keo vàng không c h i m tay triệu phỉ vũ buồn cười nhìn xem trên lôi đài liên đ ệ mình bay ở không trung c h i ế m cứ tuyệt đại ưu thế chẳng lẽ ngươi còn muốn lật bản sao thật xin lỗi ta trước đó xử một điểm nhỏ thủ đoạn vì chính mình thắng được quý giá hợp thể thời gian hiện thực liền lại như thế t ă n g c ố c ngươi hẳn là học hội thích c ứ n g mà không phải phẫn nộ triệu phỉ vũ xoay quanh đến sau lưng của hắn lúc đ ỗ n g nhiên lao xuống bên trái cánh tại tiếp xúc đến trương thanh dương trước một khắc đột nhiên như một thanh sắc bén nhạn linh đao lóe sắc bén hàn quang c h a n qua trương thanh dương thôi động long du tứ hải thân như một đuôi tránh né đầu sóng cá chép vô hình đôi cá tại sau lưng hất lên người liền hướng về phía trước liền sông ra ngoài to lớn nhạn linh đao gào thét lên tật trả mã qua mang theo một đạo bén nhọn tiếng x é gió triệu phỉ vũ cũng không quay đầu lại đất lại phóng tới giữa không trung dưới đài bốn phía vang lên một mảnh rung động mà thán phục c m thanh trương thanh dương cũng giật này mình triệu phỉ vũ tốc độ phi hành vượt ra khỏi hắn dự đoán. trương thanh dương chân đạp long du tứ hải như cùng ở tại sóng biển bên trong nhảy vọt phi hành ca chuẩn lần nữa tại thời khắc mấu chốt tránh đi hai cánh cực lớn phạm vi công kích triệu phỉ vũ lần nữa vô hụt không có dừng lại đất sông lên giữa không trung giữa không trung nàng trực tiếp quay đầu đầu dưới chân trên lần nữa hướng trương thanh dương lao xuống quá khứ triệu phỉ vũ hai cánh vung lên mười mấy con lông vũ như là mũi tên hướng trương thanh dương phong tới toàn bộ phía trên võ đ à i đều vang vọng phá không vù vũ, vũ âm thanh vũ tiễn kiềm chế nhạn linh đao chủ công trương thanh dương đón triệu phỉ vũ xuống tới dưới chân như có sóng biển đưa tiễn phủ quang lực ảnh cá chuồn đồng dạng tránh đi vũ tiễn phạm vi bao phủ dưới chân phát lực thần long vung đôi đón nhận hai cánh keo vàng phanh phanh triệu phỉ vũ cánh so với hắn trong tưởng tượng phải có lực nhiều lắm nhưng còn tại có thể ngăn cản phạm vi liên tiếp thối ảnh vũ không đã văng ra hiểm ác hai cánh keo vàng đột nhiên một đôi tay nhỏ từ lúc mở cánh s、so、a đưa ra ngoài triệu phỉ vũ kinh ngạc nhìn xem hắn không nghĩ tới đối phương có thể tay không tất s á t phá vỡ đủ để chạm kim liệt thạch kéo vàng bất quá lúc này trương thanh dương đã không môn mở rộng cơ hội tới một đôi ngọc trưởng đập thẳng hướng trương thanh dương ngực trương thanh dương ý thức được mình sơ sót hai tay diễn dịch thần long thối pháp cùng nàng liều mạng triệu phỉ vũ nhìn xem trương thanh dương thối pháp đ ô n g nhiên khé cười một tiếng kiên cường s o n g trưởng đột nhiên hóa thành hai con linh xảo vô cùng bắc kích cùng phong bạch đầu điêu tấn m n h linh xảo lại có tự nhiên mà vậy vật vị trương thanh dương lấy tay thi triển thối pháp rốt cuộc không chuyên nghiệp lẫn nhau trao đổi mấy hai tay cũng bị đối phương miệng chim mổ mấy lần đau đến vô cùng triệu phỉ vũ trưởng lực kinh người liên tục mấy trưởng lại đánh tan trương thanh dương khí huyết chi lực để trương thanh dương trong chốc lát khí huyết tan giã đợi đến trương thanh dương một lần nữa tụ lên khí huyết chi lực thời điểm triệu phỉ vũ đã một tay nắm lấy bộ ngực hắn quần áo đem hắn dẫn tới phía trên võ đài triệu phỉ vũ đ ố i trương thanh dương con mắt cười tủng tìm nói ngươi thua một câu vừa mới dứt lời đột nhiên nghe được dưới đài bốn phía vang lên thanh âm kinh ngạc trương thanh dương mỉm cười nói chưa hẳn trương thanh dương lúc này hoàn toàn có thể lấy tâm linh viên gạch mở đường bất quá hắn cho rằng trong nội viện thi đấu chính là nghiệm chứng mình chân thực chiến ký trình độ thời điểm nếu như lấy tâm linh viên gạch mở đường ở đây các học sinh tuyệt đại đa số đều không phải hắn địch nhất là tại không có phòng bị tình hồ dưới bất quá dạng này lại nói thế nào nghiệm chứng mình chân thực chiến ký trình độ đâu trên lôi đài một mực ghé vào bên lôi đài trên đi ngủ cơ hội bị người quên lãng titan mèo rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng của mình thu được trương thanh dương tín hiệu titan thân mèo t cục bắt đầu phát huy tác dụng của m n h thu được trương thanh dương tín h i u titan thân mèo thẻ nhoáng một cái cấp tốc bành trướng h triệu phỉ vũ ngây người một lúc công phu đột nhiên cảm thấy mình mắt cá chân bị một cọng lông mượt mà đồ vật cho cô lấy nàng túi đầu đi xem đứng lúc titan mèo đống nhiên phát lực triệu phỉ vũ cảm thấy mình thân thể đột nhiên chầm xuống liền muốn rơi xuống hai cánh liều mạng đập chống cự đến từ mắt cá chân sức kéo nhưng là rốt cuộc phát lực hơi trễ vẫn là hướng xuống rơi xuống chỉ là tốc độ trở nên có chút chậm trương thanh dương thôi động hát hùng rèn thể thuật kinh lực đột nhiên đưa nàng tay nổ tung phi lòng tại thiên ống q u n trong nháy mắt nổ tung như là như pho tượng cơ bắp để hai cái đuổi tràn đầy nghệ thuật lực cảm giác hai chân vung lên như là trên dưới hai, phù phù. hai phe giáp công triệu phỉ vũ ngăn cản không nổi trùng điệp c u ẳ n g xuống đất titan mèo meo một tiếng vung lên cái đôi liền muốn đem rực nhân triệu phỉ vũ vung lên đến trên mặt đất tả hữu nệch trương thanh dương tranh thủ thời gian k hô ngừng lấy titan mèo bị quán đỉnh hắc hùng rèn thể thuật sau lực lượng thật nếu để cho nó đem cái đôi vung lên đến đẹp mắt học tỷ không phải hủy dung không thể trương thanh dương một tay đặt ở triệu phỉ vũ trên lưng thật dày lông vũ xúc cảm còn rất tốt học tỷ n g ư ơ i nhận thua sao trương thanh dương hỏi triệu phỉ vũ gian nan n g mở lên cái c ằ m cảm thấy đối phương nhấn tại tự mình quăng bộ tay như cùng đi từ viễn cổ hông thú ép tới mình không thể động đậy triệu phỉ vũ nếm thử phản kháng thử mấy lần cảm thấy lực lượng của đối phương xác thực rất lớn liền buồn b ự c n ó i trương nhân đệ ta nhận thua trương thanh dương thở dài lắc đầu cái này học tỷ kỳ thật thực lực tổng hợp rất mạnh nhưng là xương cốt quá mềm còn không bị tổn thương liền trực tiếp nhận thua ý trí quá mềm yếu triệu phỉ vũ gặp trương thanh dương lắc đầu cơ hồn khóc lên ta đ ngươi còn không chịu vương t h a tạ ạ trương thanh dương vội vàng thu tay lại cười dạng dỡ nói không có ý tứ học tỷ ta cái này b u ô n g tay triệu phỉ vũ đứng người lên giải trừ hợp thể về sau vội vàng đi xuống lôi đài sợ trương thanh dương sẽ lật lọng đồng dạng trương thanh dương nhìn xem trên người nàng một bộ thêu lên viền vàng hoa văn thiên tàm ti quần áo trong lòng chật chật tán thưởng thật có tiền vậy mà mua được một bộ thiên tàm ti quần áo trận này trương thanh dương thắng ban giám khảo lao sư tuyên bố người thắng trương thanh dương thu được trận đấu thắng lợi xem như cái khởi đầu tốt đẹp thu được hai cái tiểu đồng bọn nhiệt liệt hoan lên lỗ trực nói ngươi quá bất cẩn triệu phỉ vũ cũng ngoài ý liệu mạnh v ậ n khí của ngươi thật tốt nếu như không phải ngươi sùng thú cái đuôi có thể dài ra đem triệu phỉ vũ từ không trung kéo xuống ngươi tám chín phần mười đến thua trúc dương cũng may mắn nói v ậ n khí cất chó v ậ n khí cất chó bất quá ta muốn cảm tạ ngươi à, may mắn là ngươi gặp triệu phỉ vũ nếu như đổi lại l à t a bằng nàng trên không trung n h ư thế bất luận l à t a vẫn là những người khác ai cũng không dám nói tất thắng à. trương thanh dương bất đắc gì nói ta rất mạnh được không bất luận nàng trên mặt đất vẫn là ở trên trời ta đều có thể đánh bại nàng